1044 thứ 1044 g h ư ơ n chương hệ chu cấp lôi k i ế p đối với trên địa cầu người tu hành tới nói cũng không lạ l ắ m chỉ cần là dị loại đột phá đại cảnh giới đều sẽ có lôi k i ế p hạ xuống mà nhân loại đột phá đại cảnh giới ngược lại thuận b ù ồ n xuôi gió sẽ rất ít có lôi k i ế p bất quá một chút tu luyện công pháp đặc thù nhân loại tại đột phá đại cảnh giới lúc cũng sẽ có lôi k i ế p hạ xuống bởi vậy nhìn thấy hứa phong trên đỉnh đầu lôi k i ế p đỉnh lũ trên mặt ngược lại là một bộ thần sắc hâm mộ ầm ầm một hồi lôi âm tại tầng mây bên trong vân dội tất cả mọi người bối rời xa toàn bộ hệ ngân hà tại vạn phần một giây thời gian bên trong đột nhiên ngưng lại một tia tinh túy năng lượng tại hệ ngân hà chỗ sâu sinh ra xuyên phá ám vũ trụ trong nháy mắt tiến vào địa cầu dung nhập vào hứa phong trên đỉnh đầu vừa dày vừa nặng trong tầng mây l i ê n tại đây ti tinh túy năng lượng dung nhập tầng mây sau đó lôi đỉnh mới rốt cục chậm lại lúc này hứa phong bên cạnh trong phạm vi mấy trăm trượng không có một cái nào sinh vật tồn tại lôi kiếp chỉ có thể đón đỡ không có những biện pháp khác trong không khí đều tràn đầy một cỗ tê tê dại dại hương vị một đạo cường tráng lôi đình đánh xuống không gì không phá dù cho ở xa phạm vi trăm trượng ra mọi người cũng có thể cảm nhận được đạo này lôi đỉnh bên trong ẩn chứa h ủ thiên diện địa một dạng nguy năng. Hứa phong phi kiếm thấu thể mà ra, hóa thành một đạo ngân sắc trưởng lòng nào về phía không t r u n g lôi đ ỉ n h một tiếng ầm v a n g tiếng vang lôi đ ỉ n h đánh trúng phi kiếm hứa phong sắc mặt trăng nhuận phun một ngụm máu tươi đi ra mà phi kiếm đi qua lôi đ ỉ n h rèn luyện phía sau càng linh động đứng lên mặt ngoài lập lõe như nước chảy ánh sáng lộng lẫy phi kiếm cùng hứa phong tâm thần tướng liền đã là hứa phong thân thể một bộ phận lôi đ ỉ n h theo phi kiếm tràn vào hứa phong thể nội cuồn q u ộ n tợ lạt mạ tại hứa phong thể nội trong kinh mạch lưu chuyển không ngừng mở rộng lấy kinh mạch độ rộng không ngừng mở rộng lấy kinh mạch độ rộng bở suy suy bên trong đan đ i ề n lực hỗn độn tự động kích thích r a tại thể nội cấp tốc di động hướng v ề m tợ l ạ t mạ vào tới đụng vào nhau dung hợp phát ra thiêu đốt một dạng âm thanh a lôi điện chi lực thật không ngờ khó mà chuyển hóa sao hứa phong nội thị phía dưới nhìn xem hỗn độn chi lực hòa lôi đ ỉ n h chi lực đụng vào nhau dung hợp tốc độ cực chậm trong lòng không khỏi kinh ngạc phải biết lực hỗn độn tan g ã và vật bất kỳ năng lượng nào đẳng cấp tựa hồ cũng so lực hỗn độn thấp hơn một cái cấp bậc gặp phải lực hỗn độn giống như tuyết trắng gặp phải tiểu dương căn bản không có mảy may sức hoàn thủ trong nháy mắt liền có thể bị lực hỗn độn t ă n g rã mà hỗn độn luyện thể thuật cũng là căn cứ vào lực hỗn độn đặc tính sáng tạo ra hỗn độn luyện thể thuật có thể bằng vào lực hỗn độn hấp thu h ò a tan bất kỳ năng lượng nào chuyển hóa làm lực hỗn độn rèn luyện cơ thể có thể xưng trong vũ trụ cường h ã n nhất luyện thể thuật nhưng hôm nay hứa phong cuối cùng phát hiện một loại có thể cùng lực hỗn độn chống đỡ được sức mạnh đó chính là lôi đình chi lực không biết là tất cả lôi đình chi lực cũng là như thế vẫn là v hứa phong tâm trung tâm h nghĩ âm âm lại một đường lôi đỉnh từ tầng mây bên trong chậm lại trực tiếp đập nện tại hứa phong thiên linh huyệt bên trong cùng bạo tợ lạt mạ tiến vào hứa phong thể nội lập tức hứa phong thân thể khỏe mạnh giống như một cái nấu chín tôm bự trên da xuất hiện một vòng đỏ tươi mặt ngoài thân thể dâng lên một chút xíu nhiệt khí nhìn thật giống như chương chín một cái dạng hô hứa phong thở ra một ngụm nhiệt khí trên mặt đã lộ ra thần sắc thống khổ lúc này phi kiếm đã tiến vào đan điền ngủ say vừa rồi cái kia một chút lôi đình tầy lễ dường như để cho phi kiếm cũng x ả ra một tia d i biến thể nội tợ lạt mạ lưu chuyển t ầm ầm một tiếng này lôi ầm nhưng là từ hứa phong thể nội bên trong tàn mắt ra mỗi một cái trong lỗ chân lông đều phun mạnh ra thật nhỏ t ỡ l ạ t mạ cái này t ỡ l ạ t mạ mặt ngoài tràn ngập một chút xíu màu xám cho khí tức, nhìn rất là xếp bằng mà là bày ra h ố n độn luyện thể thuật tư thế tăng tốc thể nội lực h ố n độn lưu truyền tốc độ ầm ầm lôi đình càng m á h liệt từng đạo lôi đình hạ xuống toàn bộ bị hứa phong thể nội hấp thu đi vào lúc này hứa phong liền tựa như một cái thùng t h u ố ổ một cái sơ sẩy liền sẽ trực tiếp tự bạo lấy hứa phong thực lực bây giờ tự bạo ra uy lực không thua gì mấy trăm miếng đạn hạt nhân đồng thời nổ tung hôn đ ộ n chi lực hòa lôi đ ỉ n h chi lực tại hứa phong thể nội không ngừng va chạm tan giã một tiêu biến hóa kỳ dị chậm rãi xảy ra hai c ỗ sức mạnh trong lúc nhất thời dù ai cũng không cách nào hàng k h ụ c a i vậy mà bắt đầu từ từ dung hợp tựa như hai đầu tế xả lẫn nhau c u ố n quanh tạo thành mặt khác một cỗ lực lượng kỳ dị hứa phong nhất hơi một tí hôn đ ộ n luyện thể thuật vận chuyển thể nội liền tựa như chiến trường lực hôn đ ộ n cùng lôi đình chi lực quấn quít lấy nhau tại hứa phong trong thân thể khắp nơi lưu truyền hứa phong nhận trước này cổ quỷ dị sức mạnh trong thân thể du tẩu chỉ là bày ra hỗn độn luyện thể thuật tư thế bảo trì cơ thể không n ú c đích củng cố không thay đổi ầm ấm anh thiên tiếng vang bên trong một đạo sấm sét màu tím hung hăng đánh trúng hứa phong thiên linh h u y ệ t bên trong sau đó thiên địa một chút trở nên thanh tịnh đứng lên không trung mây đen trong nháy mắt tiêu tán vô tung vô ảnh làm cho tất cả mọi người cho là tình cảnh mới vừa rồi chỉ là một hồi ảo giác nhìn thấy lôi kép tiêu tan đỉnh lũ bước nhanh hướng về hứa phong bên này lao đến hứa phong ngươi không sao chứ hứa phong bày một cái quái dị dị tư thế không n ú c đích hơn nửa ngày xen lẫn bị màu xám t ạ p chất hô cuối cùng kết thúc hứa phong nhẹ dọn thở dài thể nội trong đan điển một đoàn lớn trừng quả trứng gà đoàn năng lượng phi ê u phủ ở trung ương tựa như thái cực đồ đồng dạng đồng dạng ám cho đồng dạng hiện ra ngân không ngừng xoay tròn lấy tại này cổ quỷ dị năng lượng ngoài mặt tràn ngập là kiếm nguyên chân khí đem cái này năng lượng đoàn thật chặt bao vây lại lúc này hứa phong liền có thể nhìn ra kiếm nguyên chân khí củng cố năng lượng này đoàn so ra phẩm dai phải kém rất nhiều thật giống như mây mù đồng dạng mà trung ương đoàn năng lượng so kiếm nguyên chân khí muốn ngưng thực gấp mười hứa phong ngầm đầu nhìn một mắt đỉnh l đỉnh lũ nhũ mày ngươi bây giờ trở nên tựa hồ có chút quái dị thật giống như người bình thường mở dạng ta vậy mà nhìn không ra ngươi bây giờ đẳng cấp cùng cảnh giới cảnh giới cách biệt quá xa hơn nữa ta trạng thái bây giờ liền chính ta cũng không quá tin tưởng cần trở về tông môn hỏi một chút sư phụ mới được hứa phong cười nói lúc này hứa phong cảm giác chính mình tựa hồ có thể cảm nhận được toàn bộ ngân hà hệ nhất cử nhất động thậm chí một cái ý niệm liền có thể xuất hiện ở ngân hà hệ bất kỳ chỗ nào nhưng hứa phong tâm bên trong minh bạch đây chỉ là một loại ảo giác mà thôi coi như mình thật sự có bản sự này tự thân năng lượng cũng không cách nào ủng hộ hắn làm như vậy nếu như hắn bây giờ thật sự dám làm như vậy e rằng vừa mới rời đi địa cầu liền sẽ d ầ u hết đèn tắt trực tiếp ngã v ă n g ra ngoài hệ chủ cấp ta cuối cùng tiến vào hệ chủ cấp cấp một cảnh giới hứa phong dơ thẳng lên trời nhìn xem bầu trời xanh t h ẳ m trong lòng nhịn không được cảm t h ẳ n nói sáu một nghìn bốn mươi lăm thứ một nghìn bốn mươi lăm trường cây khô hứa phong đột nhiên ra tay bắt lấy đỉnh lũ bà vai trực tiếp tại chỗ biến mất đợi đến thời điểm xuất hiện lại hai người đã về tới hiến kinh quân bộ trong đại lâu t thuấn di sao tại sao có thể có xa như vậy phạm vi đỉnh lũ chỉ cảm thấy thấy hoa mắt vậy mà về tới trong phòng của mình nhịn không được hít một hơi lanh khí thủ đoạn như vậy băng vào quyển trục về thành hoặc phụ lục đều có thể làm được nhưng mà giống hứa phong dạng này cử trọng được kinh hơn nữa còn mang theo một người không n g ậ n d ù n g bất kỳ đồ biểu diễn gì tùy ý thuẫn gì cái này cũng có chút không thể tưởng tượng nổi trở lại y ế n kinh hứa phong phát giác tiêu hao năng lượng cũng không có bao nhiêu khỏe miệng không khỏi lộ ra một nụ cười tâm niệm vừa động hứa phong thân ảnh lại tự h ế n kinh hộ quốc quân tổng bộ tiêu thất lại một lần nữa xuất hiện hứa phong đã tới trên mặt trăng thủ đoạn như vậy về sau còn có ai có thể giết c h ế t ta hứa phong đứng tại một cái cự hình hố thiên thạch bên trong tự đủ đúng lúc này hứa phong đột nhiên cảm thấy trong thái dương hệ một chiếc quái dị phi thuyền đang nhanh chóng hướng về phía địa cầu bay tới đây là một chiếc hàng tình cấp vũ trụ chiến hạm so với mình mua chiếc tia xanh thảm hào chiến hạm phẩm giai cao hơn rất nhiều nếu như đem so sánh mà nói mình chiếc tia xanh thảm hào hàng tình cấp vũ trụ chiến hạm chính là lớn chúng phiên bản mà bây giờ chiếc này hướng về địa cầu chạy chiến hạm nhưng là tôn quý bản số lượng có hạ bản ở này chiếc chiến hạm đỉnh chót miêu tả lấy một cái to lớn thần văn mà cái thần văn t hứa phong không chỉ một lần nhìn thấy qua đây là một cái yêu chữ vạn yêu điện yêu đây chính là sư phụ nói vạn yêu điện tiền trạm binh sĩ sao t hứa phong tâm trung tâm h nghĩ nếu như tại không tấn cấp phía trước gặp phải bọn chúng sợ rằng sẽ là một hồi át chiến nhưng bây giờ con này binh sĩ đã không có tư cách trở thành đối thủ của ta nghĩ tới đây t hứa phong tay phải dâng lên phi kiếm thấu thể mà ra lúc này phi kiếm mặt ngoài tỏa ra ánh sáng lung linh một chút xíu ánh chớp tại mặt ngoài lập lòe sử dụng càng thêm linh động thuận buồn xuôi do đứng lên trải qua lôi kép rèn luyện phi kiếm tựa hồ cũng đi theo tấn cấp một dạng chỉ bất quá phụ thuộc tính chất nhìn lại cùng phía trước không có bất kỳ cái gì khác biệt ba t ba ba vung vẩy ở giữa tốc độ nhanh gấp một ư ơ i thời gian nháy mắt một đầu ngân s ắ c h trường long ngay tại trong hư không xuất hiện gầm thét hướng về trước kia vũ trụ chiến hạm, phong đi. Hàng tinh cấp chiến hạm màn sáng phòng ngự trong nháy mắt liền bị đột phá cự long hung hăng đâm vào chiến hạm vừa dày vừa nặng phòng ngự trang bị rác bên trong sẽ rách chỗ một vài dài mười t r ư ợ n g lỗ hổng thật to ầm ầm ngân s ắ c cự long giải thể hóa thành từng đạo ánh kiếm màu bạc trong kiếm quang lập lòe lôi đỉnh chi lực ngàn vạn đạo lôi đình từ chiến hạm trong lỗ hổng tràn vào trong nháy mắt tạo thành lôi vực tiến vào lôi vực bên trong người căn bản không có chút sức chống vô luận là hành t i n h cấp vẫn là hàng t i n h cấp tất cả đều hôi phi liên diện liền một bộ thi thể nguyên vẹn cũng không có lưu lại hứa phong mặc dù khoảng cách chiến hạm rất xa nhưng ở cảm giác của hắn phía dưới tất cả chi tiết đều rõ ràng rành mạch thật giống như tại hắn phát sinh trước mắt một dạng đáng kiếm mười tam thức uy lực tại hắn tăng lên tới hệ chủ cấp phía sau tựa h ồ thoáng cái để thăng lên không chỉ gấp m ư ờ i lần cái này khiến hứa phong chấn kinh sau khi cảm thấy rất là kinh hỉ chiến hạm phía cạnh lộ ra một cái to lớn lỗ hổng vạn yêu điện người thậm chí cũng không có phản ứng lại liền bị trọng thương cả chiếp phi thuyền tựa như một con cá chết dừng ở bên trong hư、không. thỉnh thoảng bước lên một hồi hỏa hòa cùng nổ tung giống một tiếng tức giận gào thét trong tinh không vang lên một cái đầu gấu thân người t r ắ n g hán từ trong chiến hạm vận ra chiều cao hai m nó ở, ở trần nửa người dưới khoác lên vừa dày vừa nặng g ra váy một đôi ánh mắt đỏ thắm khắp nơi tìm kiếm lấy địch nhân hàng tinh cấp c i ể u dai cái này chỉ sợ sẽ là vạn yêu điện con này đội tiền trạm quan chỉ huy hứa phong nhẹ g i ọ n g cười nói hướng về tên kia t r ắ n g hán bấm một cái kiếm quyết phi kiếm trên không chúng đánh một cái toàn nhi hóa thành một đạo tia chớp màu bạc hướng về cái tia chớp màu bạc hướng về cái tia đầu gấu thân người t r n g hán bay đi phúc một đạo b một k h ỏ a lớn chừng cái đấu đầu gấu bị quăng ra xa mấy chục thước thiên huyết phun ra ngoài tráng hán toàn thân thiêu đốt lên kiếp diễm vậy mà không thể ngăn cản phi kiếm một cái trước mắt tại hứa phong tâm nghiệm d ư ớ i thao túng phi kiếm lập tức phóng ra mấy trăm t r ư ợ n g kiếm mang hung h ă n g hướng về chiến hạm bộ tới suy suy suy như dao nóng cắt và o mỡ bỏ một chiếc hàng tinh cấp chiến hạm không có chút nào ngăn trở bị phi kiếm từ đầu cắt đến u ô i trong hư không một phân thành hai tựa như thi thể mở dạng lạng lạng nổi lơ lửng vô số bóng người từ trong chiến h ạ bay ra thất kinh lỏng lạnh k i p diễm tại hứa phong trong mắt giống như từng đoàn từng đo tại sao có thể như vậy không phải nói ở đây chỉ là hoang dã tinh vực một khoả thổ dân tinh cầu sao vì sao lại có như thế cường giả thù hộ không có khả năng viên tinh cầu này đẳng cấp cao nhất không cao hơn hàng tinh cấp tại sao có thể có hệ chủ cấp cường giả thù hộ tại sao sẽ như vậy tin tức có sai nhiệm vụ thất bại chúng ta mau mau rời đi ở đây bằng không muốn đi cũng không được thú yêu môn bối rối thành một mảnh nhao nhao hướng về rời xa địa cầu phương hướng bay đi nhìn xem những cái tia thú yêu hứa phong tâm chúng s á t ý phun trào hận không thể đuổi theo đưa chúng nó toàn bộ giết sạch bất quá hắn cũng biết coi như đem các loại thú yêu giết sạch cũng không khả năng ngăn cản v ạ n yêu điện đối với địa cầu nhìn trộm hắn bây giờ muốn biết nhất là vì cái gì v ạ n yêu điện sẽ đối với hoang dã tinh vực một k h o a nho nhỏ sinh mệnh t i n h cầu cảm thấy hứng thú chẳng lẽ nói chỉ là bởi vì trên địa cầu tồn tại nguyên thủy thú yêu nhất tộc sao còn là bởi vì trên địa cầu sẽ xuất hiện một chút đặc thù bảo vật giống ngộ đạo thảo tồn tại như vậy h hứa phong đột nhiên đối với địa cầu sinh ra đậm đà hứng thú đối với những cái kia trốn chạy thú yêu nhất tộc cũng không để ở trong lòng chỉ là lạnh lùng liếc mắt nhìn phía sau liền trực tiếp quay người thuấn di trở về đến kinh hộ quốc quân tổng bộ hứa phong gốc k i a ngộ đạo thụ xảy ra vấn đề nhìn thấy hứa phong trở về đỉnh lũ lập tức nên đón tiếp lấy một mặt quái dị nói ngộ đạo thụ tính chất cứng rắn dù cho hàng tinh cấp cứng giả cũng không cách nào đối với nó tạo thành bất kỳ tổn thương gì nhưng mà tại hứa phong rời đi về sau gốc kia đạo thụ vậy mà lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc khô h a u lấy lúc này đã, đã biến thành một gốc c h ế c cây đỉnh lũ lắc đầu cảm thán nói không phải lôi k i ế p nhưng cũng có thể cùng gốc tiêng nộ đạo thảo có liên quan hứa phong nhẹ nói cùng một nơi vậy mà xuất hiện nộ đạo thụ cùng nộ đạo thảo lẫn nhau chỉ có khoảng cách mấy trăm mét muốn nói cả hai không có quan hệ sáu đỉnh lũ toàn thân chấn động một mặt kinh dị nhìn qua hứa phong phải biết gốc tiêng nộ đạo thảo thế nhưng là bị hứa phong ăn nói như vậy những người kia thật đúng là không có đ oan của n g ư ờ i nộ i đạo thụ tử vong chính xác có quan hệ với ngươi đỉnh lũ nói ha ha thì tính sao hứa phong trên mặt lộ ra khinh thường biểu lộ chẳng lẽ bọn hắn còn dám truy cứu trách nhiệm của ta không thành nếu như đặt ở kích trước hứa phong e rằng lại lại muốn lần bị người đ ổ i giết nhưng bây giờ e rằng không có bất kỳ người nào dám đứng ra chỉ trích hứa phong cho dù có cũng không đủ hứa phong nhất một tay giết đúng gốc kiêng nộ đạo thụ cây khô cuối cùng bị ai cầm đi hứa phong đột nhiên nghĩ đến cái gì liền vội vàng hỏi còn tại tại châu a nộ đạo thụ tính chất cứng rắn hàng tinh cấp đ ề u sáu sáu một nghìn bốn mươi sáu thứ một nghìn l bốn mươi sáu trương trịnh nghị hứa phong đứng chỗ ngoại trừ một cái hố to bên ngoài bốn phía còn có không ít nhân loại hoặc thú yêu thi thể bọn họ đều là muốn cùng hứa phong c ư ớ p đoạt nộ đạo cây khô kết quả lại bị hứa phong tiện tay giết đỉnh lũ liếc mắt nhìn những thi thể này lắc đầu c ả m thán cũng là một chút hiến kinh đại gia tộc đệ tử cùng bạn yêu đ ả o thú yêu hứa phong sắc khỉ qua ngươi quá nặng đi những người này cùng ngươi cướp đoạt nộ đạo cây khô ngươi chỉ cần đem bọn hắn đuổi đi liền tốt tại sao muốn giết bọn hắn đâu coi như bọn hắn chủ động hướng ngươi là thủ cũng không cách nào thường tổn tới ngươi đi đỉnh lũ lắc đầu nói chỉ là một chút sâu kiến đã giết thì đã giết ta không có thể ở địa cầu chờ thời gian quá dài bất cứ lúc nào cũng sẽ rời đi nếu như không giết người là uy ch bọn hắn lại sẽ uy hiếp tế tự chi thành cùng sáu trụ thành hứa phong không thèm để ý nói nói xong hứa phong không đợi đỉnh lũ nói chuyện trực tiếp thoáng hiện rời khỏi nơi này về tới tế tự thành lý mẫn tới phủ thành chủ một chuyến hứa phong cảm giác trải rộng ra lập tức cảm ứng được lý mẫn tại tế tự chi thành vị trí cho nàng truyền â m nói trở thành hệ chủ cấp cơn giả hứa phong thực lực tăng lên mấy chục lần tâm niệm vừa động có thể xuất hiện ở địa cầu tùy ý một vị trí hơn nữa cảm giác phạm vi cũng bao phủ toàn bộ địa cầu trên địa cầu phát sinh bất luận cái gì gió thổi cỏ lay chỉ cần hắn nguyện ý liền có thể dò xét nhất thanh nhị sở lý mẫn đang tại tế tự thành tuần sát bên hai đột nhiên nghe được hứa phong thanh â m nhìn người bên cạnh lại không có lộ ra bất kỳ khắc thường gì t h ầ n sắc lập tức minh bạch đây là giống t i ê n lý truyền âm kỹ năng đối với hứa phong thực lực lý mẫn trong lòng thậm chí dâng lên một cỗ sợ h ã i cảm giác nhìn thấy lý mẫn vội vàng chạy đến hứa phong cười nói không cần gấp gáp như vậy ngươi tới nói cho ta biết trong khoảng thời gian này tiến đánh tế tự chi thành đều có cái thế lực nào lý mẫn trên mặt đã lộ ra vẻ vui mừng liền vội vàng hỏi thành chủ đại nhân là muốn cho bọn hắn một chút giáo hơn sao ừ giáo hấn không tệ chính là muốn cho bọn hắn một chút bài học kinh nghiệm sương máu muốn để bọn hắn đau đến sương thủy hứa phong trong mắt lóe lên một tia sát ý hứa phong bây giờ có chút minh m ạ c h vì cái gì trong vũ trụ những cường giả kia đối với một chút cấp bậc thấp sinh mệnh tinh cầu động một tí đều sẽ có hủy diệt cả viên tinh cầu cử động hứa phong tâm thái theo thực lực hắn để thăng cũng sẽ ra biến hóa không nhỏ đối với những cái k i u mạo phạm thế lực của hắn thường thường đều sẽ sinh ra hủy diệt ý niệm mấy năm này đối với tế tự thành mơ ước rất nhiều người tại gần biển thì có sáu nhà bọn hắn theo thứ tự là gần biện tôn gia tận thế phương chu liên minh hăm hở tiến lên xe、6. p h ư ơ n g mẫn cặn kẽ đem tất cả đã từng tổn hại đến tế tự thành thế lực từng cái liệt kê đi ra không riêng gì gần b i ể n cùng với xung quanh mấy tòa thành thị liền lên kinh cùng yến kinh những thứ này khoảng cách tế tự thành mấy ngàn cây số thành thị cũng có thế lực muốn tới nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của đặc biệt là phía trước hứa phong giết chết những gia tộc kia nghe lý mẫn nói hơn nửa giờ tổng cộng vượt qua hơn một trăm nhà thế lực hứa phong tâm bên trong hơi kinh ngạc không nghĩ tới mấy năm này tế tự thành qua gian nan như vậy bất quá có thể ở chật vật như vậy dưới tình huống lý mẫn còn có thể một người tiếp tục kiên trì thực sự là quá khó khăn rất tốt những năm này ngươi khổ cực người thành chủ này về sau cũng là ngươi tới làm những thế lực này ta sẽ từng cái mái phỏng d á m đắc tội chúng ta nếu như không trả giá đầy đủ đại giới vậy sẽ phải dùng tiên huyết tới đ ề n b ù hứa phong cười lạnh một tiếng nói đúng lúc này một cái người phục vụ đi vào bầm b à o nói sáu trụ thành thành chủ trị nghị đến đây mái phỏng sáu trụ thành thành chủ ha ha nhường hắn đi vào hứa phong nhất nghe cười lạnh một tiếng nói đối với trị nghị hứa phong tâm bên trong có chút bất mãn cho là hắn chết trị nghị vậy mà liền tự lập đứng lên cùng lý mẫn so ra trị nghị nhất định chính là bạch nha lang c h ơ mắt nhìn tế tự thành lâm vào tuyệt cảnh mà không trợ r ú t nghĩ tới đây hứa phong trên thân lập tức dâng lên một cỗ sắc ý nếu như trịnh nghị không thể cho hắn một cái giải thích hoàn mỹ như vậy thì tính toán đối phương lại có thiên phú cũng muốn đem hắn chém giết rất nhanh trịnh nghị mang theo mấy người vội vã đi tới phủ thành chủ đại sảnh vừa tiến vào đại sảnh trịnh nghị liền quỳ xuống xuống la lớn trịnh nghị gặp qua thành chủ đại nhân trịnh nghị sau lưng mấy người nhìn thấy trịnh nghị quỳ xuống trên mặt đều lộ ra thần sắc kinh ngạc liếc mắt nhìn nhau phía sau cũng đều từ từ ngã quỵ tại trịnh nghị sau lưng ha trịnh nghị n g ư ờ i cái này sáu trụ thành thành trụ, làm rất an nhàn a hứa phong cười lạnh nói t h à n h chủ đại nhân chuyện này sáu trụ thành thành chủ mãi mãi cũng là đại nhân ngài t r ị nghị h n ta chỉ bất quá là tạm thời thay thế mà thôi lúc đó sáu t r ị nghị h n đầu đầy mồ hôi cuốn q u y ế t giải thích nói hứa phong l ặ n g lặng nghe t r ị nghị h n biên lý do không nói câu nào t r ị nghị h n càng nói thanh â m càng nhỏ toàn bộ đại sảnh bầu không khí cơ hồ muốn ngưng đ ộ n g t r ị nghị chữ hiến chử đại sư bây giờ như thế nào hứa phong mở miệng hỏi chữ hiến là một vị ngôn ngữ đại sư đã từng giải khai sáu trụ thành bên ngoài sáu cái thạch trụ chi mê đối với hứa phong trợ giút rất lớn sáu trụ thành thành lập một chỗ ngôn ngữ học viện chửi ế n đại sư nhậm chức học viện viện trưởng trịnh nghị nói hứa phong khẽ gật đầu lại hỏi mấy cái phía trước người quen tình trạng không nghĩ tới trịnh nghị đều an bài rất tốt những tình huống này đối với hứa phong tới nói chỉ cần tiêu phí một chút thời gian cảm giác m ộ t phô liền có thể điều tra rõ ràng hắn biết trịnh nghị cũng không có nói dối người đem sáu trụ thành chức thành chủ từ n h i ễ m đi giao cho lý mẫn hứa phong cuối cùng nói tại n n h g trạm linh nghi thức phía sau hứa phong cùng địa cầu ở giữa liên hệ bị chém đức bởi vậy trên mặt đất cầu ý chí xem ra hứa phong đã tử vong hắn thành chủ vị trí một cách tự nhiên rơi vào lý mẫn cùng trịnh nghị trên thân thanh chủ đại nhân không thể cứ như vậy đem thành chủ vị trí giao ra ngay tại trịnh nghị chuẩn bị đem thành chủ vị trí thay đổi vị trí cho lý mận thời điểm sau lưng bị một người đột nhiên ngẩng đầu lên la lớn hứa phong trong mắt hơi h í p nhìn chằm chằm trịnh nghị sau lưng người kia chỉ thấy người này mặc dù hai đầu gối quỳ xuống đất nhưng thân trên lại thật rất thẳng mắt liếc một cái hai chân của hắn tráng kiện hữu lực nhưng lại có chút ngắn nhỏ chiều cao hẳn là chỉ có một m sáu đến một m bảy ở giữa trên thân tản mát ra khí tức mờ mịt mờ mịt người bình thường nhìn thậm chí sẽ cho là hắn không phải một cái người tu hành chính là một cái bình thường người nhưng tại hứa phong trong mắt trên thân người này khí t ứ c đã đạt đến cựu tinh đ ì n h phong tùy thời có thể rào bước tiến lên hành tinh cấp hàng ngũ chỉ bất quá bởi vì tu hành công pháp đặc thù k h í tức mới hiện lên rõ tuyệt không thu hút chó con quân sáu trụ thành nguyên bản là thành chủ đại nhân hắn nguyện ý giao cho ai liền giao cho ai những người khác có lý do gì ngăn cản t r ị nghị h n quay đầu lại khiển trách chó con quân hớ phong hơi miết khoẻ môi lên lên cười hỏi người nọ là cũ hoa anh đảo q u ố c nhân sáu 1047 thứ 1047 g h ư ơ chương hoa anh đảo chi luyến hoa anh đảo quốc đã diệt quốc trước đây dị hình thú thú t r i ề u bộc phát đem toàn bộ hoa anh đảo quốc sở có sinh vật toàn bộ đồ diệt thậm chí lấy hoa anh đảo quốc làm căn cứ hướng về hàn hướng quốc cùng hoa hạ khuyết tả hắn ra nếu như không phải trước đây hứa phong quyết định thật nhanh đi tới hoa anh đảo quốc tiêu diệt dị hình thú mẫu hoàng dựa theo kiếp trước tiến trình hàn hướng quốc bây giờ sớm đã diệt quốc hoa hạ cũng đang chịu được lấy dị hình thú tập kích quấy dối bất quá bây giờ đây hết thể tất cả đều không tồn tại nữa toàn bộ hoa anh đảo quốc bây giờ cũng chỉ có sáu trụ thành cái này một cái thành thị cấp doanh địa địa phương khác tất cả đều là một mảnh hoang dã trên thực tế tại hoa anh đảo quốc vẫn tồn tại không thiếu dị hình thú đã mất đi mẫu hoàng những thứ này dị hình thú đã lột vỏ thành cùng những quái thú khác không có gì khác nhau quái v ậ t không ở chỉ cần mẫu hoàng mới có thể sinh sôi chỉ bất quá bọn chúng số lượng so với phía trước tới nói ít hơn rất nhiều dị hình thú thú chiều sau khi kết thúc toàn bộ hoa anh đảo quốc còn sót lại quốc nhân bắt đầu chậm dại hướng về sáu trụ thành tiến pháp đã đem sáu trụ thành coi là sau cùng chỗ tránh nạn bởi vậy sáu trụ thành bây giờ cư ngụ rất nhiều hoa anh đảo nước quốc nhân sáu trụ thành không ngừng mở rộng nhân thủ khan hiếm chính nghị trở thành thành trù sau đó cũng bắt đầu thu nạp hoa anh đảo nước người hiệp trợ hắn thiết lập thành thị bởi vậy bộ hạ của hắn có thật nhiều hoa anh đảo nước người thành trù đại nhân vị này là chó con mười ba lang là của ta cận vệ chính nghị nghe được hứa phong hỏi thăm liền vội vàng giải thích hắn tu tập là ẩn sát chi thuộc ta hứa phong nhẹ g i ọ n g hỏi ở kiếp trước dị hình thủ tướng hoa anh đảo quốc diệt quốc phía sau rất nhiều hoa anh đảo nước người n a o n a o đi tới hoa hạ cư trú thậm chí thành lập một cái tên là hoa anh đảo tổ chức sát thủ tổ chức này bên trong sát thủ toàn bộ đều là tu hành nhận sát chi thuật loại công pháp này tu luyện tới cảnh giới cao t h â m lúc toàn thân khí tức giống như người bình thường đồng dạng một khi bộc phát nhưng lại có thể phát huy ra gấp b ộ i uy lực thậm chí còn có thể có một loại giống cuồng bạo đoạn sát thủ một khi phong thích thậm chí có thể vượt dai đánh giết đ ị c h nhân chẳng qua sau đó mình cũng sẽ rất sắp chết vong loại phương thức công kích này bị hoa anh đảo quốc nhân ca tụng là hoa anh đảo chi luyến mỗi một lần cuồng bạo đánh giết bệnh nhân cũng là hoa anh đảo khai phóng sáng l ặ n nhất thời điểm hứa phong cũng từng cùng địch nhân như vậy giao thủ qua minh bạch loại này sát thủ đáng sợ nghe được cần sát chi thuật từ hứa phong trong miệng nói ra chó con mười ba lang biến sắc đáy mắt thoáng qua một tia vẻ kiêng rẻ vấn đạo ngươi là làm sao biết cần sát chi thuật nhìn thấy t r ị nghị trên mặt lộ ra thần sắc mờ mịt hứa phong tâm trung cảm thán t r ị nghị thực sự không phải một cái làm thành chủ liệu có thể chắc chắn bây giờ sáu trụ thành mặc dù trên danh nghĩa là t r ị nghị nhưng trên thực tế e rằng đã bị cái này tên là hoa anh đào tổ chức sát thủ cho g i không ngươi là hoa anh đào trong tổ chức mây cánh hứa phong đột nhiên vấn đạo hoa anh đào trong tổ chức đẳng cấp dựa theo cánh hoa để phân chia từ một đến chín cánh con số càng cao tại hoa anh đào trong tổ chức địa vị thì cũng càng cao hứa phong hướng về chó con mười ba lang ống tay hào ống tay hào nhìn lại chỉ thấy hắn trên ống tay hào dùng màu vàng sợi tơ thêu lên từng đoá từng đoá hoa anh đào những cái kêu hoàn chỉnh hoa anh đào không nhìn hứa phong theo dõi hắn nơi ống tay hào tại không thu hút vị trí thêu lên bảy cái hoa anh đào cánh hoa nhìn thấy hứa phong hướng chính mình ống tay hào ống tay hào t r ô n g lại chó con mười ba lan toàn thân r u lên liền vội vàng đem ống tay hào chẻ giấu bảy cánh hoa anh đào xem ra ngươi ở đây hoa anh đào trong tổ chức địa vị rất cao hứa phong khẽ cười nói ngươi chính là tương lai chuẩn bị thay thế trịnh nghị người sao thay thế cái gì thay thế trịnh nghị trên mặt đã lộ ra thần sắc mê mang tựa hồ nghe không hiểu hứa phong đang nói cái gì nhưng chó con mười ba làng trên mặt cũng lộ ra thần sắc kinh khủng cơ thể đột nhiên bắn ra một thanh tản da ám kim tia sáng truy thủ xuất hiện ở lòng bàn tay của hắn hướng về hứa phong nào tới két một tiếng thanh thúy tiếng vang truy thủ ở cách hứa phong nhất thức nơi bao xa tựa hồ gặp trở ngại gì chó con mười ba làng trực tiếp bị bắn ngược trở về lý mẫn nhớ kỹ sau trụ thành bây giờ e rằng đã trở thành hoa anh đào tổ chức đại bản danh ngươi tiếp thu sau đó nhất định muốn tra rõ đem cái này tổ chức nổ t ậ n gốc dù là đem sáu trụ thành bên trong tất cả hoa anh đ ả o quốc nhân toàn bộ giết chết cũng không thể để tổ chức này tiếp tục sinh tồn hứa phong lãnh đạm vân phò nói là thành chủ đ ạ i nhân lý mẫn vẫn đứng tại hứa phong sau lưng cung kính đáp sáu trụ thành là chúng ta hoa anh đ ả o nước chị nghị sau lưng sáu người đồng thời đứng lên toàn thân bốc cháy lên ngọn lửa màu đen k i ế p diễm hứa phong t r o n g mắt hơi h í p cẩn thận cảm thụ phía sau lác lác đầu nói không phải là tức huyết chi lực đây chính là các ngươi đòn sát thủ hoa anh đào trì lượt a hứa phong nhớ lại kết trước hắn liền đã từng thua ở cái này tên là hoa anh đ ả o c h i luyến kỹ năng phía dưới bây giờ trải qua đầu tới lại nhìn ban đầu chính mình thật đúng là nhỏ yếu đáng thương chó con mười ba lang chậm rãi lui về đứng tại trong sáu người bảy người này mặt ngoài thân thể tất cả đều thiêu đốt lên ngọn lửa màu đen đột nhiên nhìn cùng hàng tình cấp tiếp d i ễ m không sai bị lắm nhưng trên thực tế nhưng căn bản không phải thắng tốt bất quá bảy người này phóng xuất ra ngọn lửa màu đen phía sau thực lực tăng nhiều vậy mà đã miễn cưỡng đột phá c ử u tinh tinh phong đạt đến hành tinh cấp trình độ hôm nay đi theo trị nghị trước mặt quân vương tới chính là vì giết người vì hoa anh đào nước phú quốc ngươi có thể đi chết chó con mười ba lang hô bảy người đồng thời hướng về hứa phong lao đến tốc độ cực nhanh nhưng tại hứa phong trong mắt t h ô n g thả như ốc xên đồng dạng chậm rãi đem phi kiếm triệu hoán đi ra hứa phong nghĩ nghĩ lại đem phi kiếm thu hồi lại hai ngón tay phải dựng lên nhẹ nhàng hướng về bảy người vạch một cái lập tức một đạo kiếm khí màu bạc t r ở hiện trong n ấ y mắt hứa phong vậy mà hoạch xuất ra trên trăm đạo kiếm mang tại chó con mười ba lang trong mắt chỉ cảm thấy một mảnh ngân quang l o n g lánh lại không nhìn thấy một trường từ kiếm mang tạo thành cực lớn kiếm võng hoa l ạ bảy người cơ thể bị cắt chém trở thành mạnh vụn lúc này hắn mới có hơi minh bạch vừa rồi hứa phong nói lợi là có ý gì hơi chút nghĩ chỉnh nghị trên mặt lập tức lộ ra tức giận t h ầ n s á c nhìn qua đầy đất bài thi không có chút nào thông cảm cùng bị hay ngược lại toát ra giải hận thân xác bây giờ sáu trụ thành từ bao nhiêu hoa anh đào nước người thành thị quan viên bên trong lại có bao nhiêu hoa anh đào nước người hứa phong nhẹ giọng hỏi không thèm để ý chút nào trong phụ thành chủ tràn ngập huyết tinh vị đạo người h ị d ớ i tiên nói, i thân, huyết, trụ thành dính nhưng hắn không ních, nói, bây vẫn núp đã đầy g cư có trú nhân khẩu, có 60 trở lên, cũng là hoa anh đảo quốc ê lên. n cũng tầng ngươi chiếm đã trở Tốt, bây giờ đem thành trụ t ừ nhiệm giao cho lý mẫn a hứa phong lắc đầu không muốn tại nói thêm cái gì mặc dù có chút không muốn nhưng t r ị nghị h n cũng không có biện pháp đem sáu trụ thành thành trụ giao cho lý mẫn mang theo hộ thành quân thật tốt đem sáu trụ thành quét sạch một lần muốn để bọn hắn biết hoa anh đảo quốc đã diệt quốc sáu trụ thành là hoa mừng sáu trụ thành là ta hứa phong sáu trụ thành hứa phong lệnh giọng phân p h ó nói trong lời nói lộ ra nồng nặc sát ý cùng huyết tinh vị đạo sáu một nghìn bốn mươi tám thứ một nghìn bốn mươi tám trường phân thân xử lý song tế tự thành cùng sáu trụ thành sự t ì n h phía sau hứa phong đột nhiên cảm thấy có chút mất hết cả hứng tựa hồ không có chuyện gì có thể gây nên chú ý của hắn thân là một cái hệ chủ cấp cường giả coi như hủy đi địa cầu cũng không phải một việc khó nếu như hắn nguyện ý lấy thực lực của hắn đủ để trở thành một phiến tinh vực quan to một phương thống trị mấy chục khóa sinh mệnh tinh cầu hàng trăm triệu sinh mạng tồn vong hắn có thể một lời cất chi chỉ là hai tòa thành thị nói ra đều sẽ chọc người chế nhạo nguyên bản còn muốn đi vạn yêu ở trên đảo d ò x é t một phen sẽ cùng vạn yêu điện có liên hệ thú yêu toàn bộ giết chết nhưng bây giờ hứa phong lại đột nhiên đã mất đi hứng thú nghĩ một lát phía sau hứa phong trực tiếp lấy ra một cái sáng trói phi kiếm giao cho lý mẫn nói đây là ta một thanh phi kiếm phía trên ẩn chứa ta một tia tâm thần có thể phát huy ra hệ chủ cấp cường giảm ộ t kích toàn lực lưu cho ngươi xem như át chủ bài sau này nếu như không có đặc thù chuyện ta đoán chừng cũng sẽ không trở về tới địa cầu cái gì thành chủ đại nhân tế tự thành có thể không thể rời bỏ ngươi a lý mẫn trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc trong những năm này ngươi làm rất tốt sau này liền tiếp tục làm như vậy xuống liền tốt hứa phong khẽ gật đầu tung người rời đi phủ thành chủ đi tới tế tự thành quảng trường trung ương đây là một tòa đàn tế mặc dù đã vứt bỏ nhưng chung quanh lại bị vây quanh một vòng cấm chế bất luận kẻ nào tới gần hứa phong tâm niệm k h ẽ động lập tức ở nơi này tế đàn chung quanh bố trí một tòa kiếm trận tăng cường p h o n g ấn chỉ cần tế đàn không bị một lần nữa xây cất đối diện vị diện liền không cách nào thông qua nó tiến vào địa cầu ngang một tiếng thanh thúy long ngâm ở trên không văng lên hứa phong ngẩng đầu nhìn lại một vệ ánh sáng bạc loẹ loại giao long trên không trung du đ n g một đôi mắt như trông đồng đồng dạng nhìn qua hứa phong hứa phong mỉm cười ngón tay nhẹ nhàng bắn ra một điểm kim sắc quang mang bay vào dao long m ị tâm đây là hứa phong đem chính mình thăng cấp ngươi cảm ngộ d a o cho nó nhường hắn có thể đủ thuận lợi từ hành tinh cấp đột phá đến hàng t i n h cấp thậm chí đột phá đến hệ trụ cấp tiếp lấy hứa phong lại đem chín đầu long kêu gọi ra lấy ra chín đầu long một dòng máu bắn vào dao long thể nội lập tức một đạo nóng bỏng long viêm từ dao long mặt ngoài thân thể tản mắt ra dao long phát ra một tiếng gào thống khổ trên không trung không ngừng g i r u hướng xuống đất rơi xuống hung hăng đụng vào tế tự chi thành chung quanh trên vách núi ùng ùng tiếng vang bên t a i không rước chịu đựng được ngươi liền sẽ k h ố n long thăng thiên hứa phong lẩm bẩm ngầm đầu nhìn không ngừng vặn vẹo thân thể giao long bên cạnh chín đầu long nhưng có chút bất mãn dùng đầu nhẹ nhàng đụng phải hứa phong cơ thể đối với hứa phong lấy đi chính mình một g i ọ t tinh huyết rèn luyện giao long có chút bất mãn hứa phong mỉm cười theo thứ tự sở soạn mấy cái đầu g i n g an ủi đây đều là ta quen biết cũ cũng nên c h ừ chút thủ đoạn bảo mệnh bất quá một dọn tinh huyết mà thôi không muốn hẹp hỏi nói hứa phong từ bao khỏa bên trong lấy ra một tiết m à u vàng nhạt thực vật nhét vào trong đó một cái đầu rồng trong miệng lập tức khác đầu rồng cũng không đoái hoài tới hứa phong lẫn nhau bắt đầu tranh đoạt cái này tiết thực vật chín đầu long cái này chiến sủng chính mình liền có thể cùng mình chơi quên cả trời đất rất nhanh trên vách núi long h u y ệ t bên trong giao long từ bên trong chu ra toàn thân khí tức như sóng biển xôi trào máy liệt từng lớp từng lớp hướng ra ngoài k h u ế c tán chín đầu long dọn máu tươi này trực tiếp rèn luyện giao long thân thể đưa nó từ hành tinh cấp tam giai tăng lên tới hành tinh cấp cựu giai đình phong khoảng cách hàng tinh cấp cũng chỉ có cách xa một bước hơn nữa quan trọng nhất là giao long huyết mạch trong cơ thể càng thêm tinh túy chín đầu long chiến s ủ n g thế nhưng là siêu cấp hoàn mỹ phẩm chất chiến s ủ n g thân có huyết mạch tự nhiên cũng là đứng đầu nhất cái này khiến giao long có tiếp tục lên cấp tiềm lực nguyên bản mấy c h ụ c thức giao long thân thể đã bành trướng đến rồi hơn trăm mét trên người lân phiến dạng n g i rực rỡ rõ ràng cũng là vừa mới mọc ra từ mới vậy nhưng cái này mới vậy cứng rắn cường độ nhưng là phía trước vậy gấp m ộ ư ờ i còn nhiều giao long phát ra một tiếng vui thích long ngâm bay lượn trên không trung chậm rãi thu nhỏ thân thể cuối cùng đã biến thành một điều có dài hơn một thước tiểu long bay đến hứa phong bên cạnh tựa hồ có chút e ngại chín đầu long chiến sủng giao long có chút sợ hãi rồi rẻ nhưng cuối cùng vẫn thận trọng tới gần liêu hứa phong đầu rồng nhẹ nhàng cọ lau lấy hứa phong hứa phong mỉm cười sờ lấy giao long đầu nói thật tốt thay ta thủ hộ tế tự thành nếu như tương lai có cơ duyên ngươi có thể tới đ ã n kiếm tinh vực tìm ta giao long khẽ gật đầu long nhãn bên trong lộ ra thần sắc cảm kích hứa phong tung người nhảy lên bay lên đang chuẩn bị triệu hồi ra chiến hạm lại đột nhiên trong lòng khẽ động quay đầu hướng về sau lưng nhìn lại ở giữa một cái bóng đen đang nhanh chóng hướng về tế tự thành bay tới cái bóng đen này cùng hứa phong ở giữa có một tia như có như không liên hệ. nhường hứa phong cảm thấy rất là thân cận đợi đến hắn bay đến bên cạnh xem xét hứa phong cười lên ha hả chỉ gặp qua tới người này hình dạng cùng hứa phong nhất mô hình mở h ư ớ dạng đây là trước đây hứa phong lưu lại địa cầu một bộ phân thân một mực mặc kệ không để ý đến qua hắn nhường hắn tự động phát triển c ố này phân thân đã từng còn bị người giết chết một lần rơi vào nhất tinh nhưng bây giờ c ố này phân thân càng cấp vậy mà đã đạt đến hành tinh cấp k i ể u gia i đình phong thuộc về tùy thời đều có thể bước vào hàng tinh cấp trình độ xem ra người mấy năm này cũng rất cố gắng chắc h ẳ n cũng có kỳ nổ của mình hứa phong cười nói nếu như không phải viên tinh cầu này hạn chế ta cũng sớm đã là một gã hàng tinh cấp cường giả phân thân trên mặt lộ ra bất mãn thần sắp nói ta chuẩn bị rời đi ngươi là có hay không muốn cùng ta cùng rời đi hay là chuẩn bị trở ở nơi này hành tinh hứa phong v ấ n đạo nếu như ngươi chuẩn bị tiếp tục chờ ở nơi này hành tinh vậy thì giúp ta chiếu cố một chút tế tự thành ta lần này tới chính là chuẩn bị cùng ngươi cùng rời đi địa cầu thực sự quá nhỏ hạn chế ta phát triển chỉ có rời đi địa cầu ta mới có thể đột phá hành tinh cấp tiến vào hàng tinh cấp phân thân một mặt nghiêm túc nói tốt ta chúng ta cùng đi hứa phong gật đầu nói phân thân hướng về hứa phong lao đến càng đến gần hứa phong phân thân thân ảnh càng đ ổ i phải hư vô đứng lên thật giống như huyền ảnh đồng dạng cuối cùng phảng phất một đoàn xương mù tiến đụng vào liêu hứa phong cơ thể cùng hứa phong h ò a làm một thể oanh hứa phong chỉ cảm thấy thức hại bên trong tinh thần chấn động khi tức vậy mà tăng lên gấp đôi đứng lên muốn áp chế đều áp chế không nổi phân thân nguyên bản là hứa phong cắt chém ra chính mình một bộ phận tâm thần dùng bí pháp sáng tạo đi ra ngoài lần này cùng hứa phong hòa làm một thể không có chướng ngại chút nào liền phân thân tu luyện một tiếng tu vi cũng tất cả đều dung nhập vào hứa phong thể nội trong l n h ị giai tam giai sáu rất nhanh hứa phong đẳng cấp khí tức cuối cùng tại hệ chủ cấp lục giai thời điểm ngừng lại mênh mông khí tức để địa cầu bên trên tất cả sinh vật đều có thể cảm ứng được rất nhiều quái vật đều nằm úp sấp trên mặt đất run lầy bầy phát ra từng đợt nhỏ nhẹ khét ê ơ hứa phong bây giờ có một loại cảm giác kỳ quái tựa hồ trong cơ thể của mình có một cái khác chính mình cái này bản thân có thể tùy thời đi tới biến thành hai người nhưng hắn biết hai người kia cũng là hắn loại cảm giác này q u ỷ dị lại kỳ diệu、6. 1049 t h ứ 1049 t r ư ờ n g t r i ề u tế hô hứa phong thần quốc nội treo lên một hồi gió lốc một cái giống nhau như lúc hứa phong xuất hiện tại thần quốc bên trong ngồi ngay nắn g tại thần quốc trên thần toạ khinh thường thần quốc nội hết thảy ba tên trúc thần tất cả đều xuất hiện hướng về thần toạ thi lễ một cái phía sau ngồi ở mình trúc thần trên thần toạ mỗi một lần hứa phong tiến vào thần quốc đều sẽ có mệnh lệnh hoặc căn bài ba tên thuộc tính lẳng lặng đứng trở lấy nhưng rất lâu hứa phong cũng không có tuyên bố bất cứ mệnh lệnh gì chỉ là hơi khép hờ hai mắt ngồi ngay nắn ở trên thần、tọa. hứa phong thấy bên trong lên đồng quốc nhìn thấy phân thân của mình vậy mà xuất hiện tại thần quốc hơi n h ế c khỏe môi lê n lên khi nhìn đến ba tên trúc thần trố mắt nhìn nhau bộ dáng nhất thời cảm thấy buồn cười truyền âm cho bọn hắn để bọn hắn ai đi đường đấy suy tư một chút hứa phong k h ẽ thở dài một cái bước ra một bước thân ảnh đã xuất hiện ở trong tinh không nhìn xem xanh t h ẳ m địa cầu hứa phong tâm t r ú n g có chút không lớn đưa mắt nhìn rất lâu mới đưa chiến hạm triệu hắn đi ra tiến vào chiến hạm bên trong hướng về đáng kiếm tinh vực bay đi đáng kiếm tông ngạo kiếm tinh tại ngạo kiếm tinh trong trụ điện ngụy vinh hạnh hạnh ngồi ngay ng ng ng đúng thái ngồi duyên ráng phía lúc á này một người trẻ tuổi thân ảnh gọt vào đại điện ha ha ta vừa nghe liền biết là đại sư tỷ lại tại pha trà vận khí thật tốt bưng một cầm sưng mặt sưng mũi v ỗ tay cười to nếu như không phải trên mặt tử thanh bưng một cầm bộ dáng lúc này cũng coi như là một cái phong nhãng người chỉ bất quá lúc này mặt sưng bảng nhường hắn lúc này trở nên có chút ư ự c cười hừ gặp lại ngươi uống trà tâm tình đều bị phá hư ta ngụy vinh hạnh một đời không có cái gì kiêu ngạo chỗ nhưng đôi mắt này nhưng là ta đắc ý nhất chỗ kết quả lại tại trên người ngươi nhìn sai rồi một lần ngụy lao nhữ mày hung á c trợn mắt nhìn bưng một cầm một mắt bưng một cầm bị hụ r u t cổ lại thấp dọc cải sư phụ ta bây giờ đã đột phá đến hàng tính cấp bay ngụy vinh hạnh tiện tay ném h sư, sư, sư,、so、sư, sư phụ không thể nào tiểu sư đệ mới bao nhiêu lớn làm sao có thể đẳng cấp cao hơn ta vương một cầm không phục nói sư đệ vậy cũng chưa chắc ta từ ngự ma pháo đài trở về trước tiểu sư đệ cũng đã là hàng tín cấp hơn nữa nghe nói tiểu sư đệ tại ma vực con trai phường bên trong thế nhưng là d i ệ t sát mấy cái hệ chủ cấp cường giả bây giờ rất nhiều người đều biết tiểu sư đệ đại danh đây hạ hầu phượng mỉm cười nhẹ nói đem một chén trà đưa cho sư phụ hạ hầu phượng có tư thái duyên dáng ngồi ngay ngắn ở một bên nhẹ nhàng nhấp một miếng trên mặt lộ ra sảng khoái biểu lộ không có khả năng không có khả năng tiểu sư đệ không có khả năng vượt qua ta cùng lắm thì ta đang bế quan một đoạn thời gian nhất định muốn nhận được hàng tình cấp cựu giai đ ỉ n h phong mới xuất quan không thể bưng một cầm liền vội vàng tiến lên cho mình cũng châm một ly trà tinh tế thưởng thức ư hàng tinh cấp cựu giai rất đáng gần sao ta ngụy vinh hạnh đồ đệ nếu như không phải hệ chủ cấp nói ra đều ngại mất mặt ngụy lao ván hận nói t đại sư tỷ trà này vừa vặn uống trà ngộ đạo a ngàn cân m ộ t hai ngươi thật là cam lòng hiếu kính sư phụ bưng một cầm lắc đầu t à n thán nói bất quá là một ngàn mai hôn nguyên kim tệ mà thôi không đáng giá nhắc tới chỉ cần sư phụ cao hứng liền tốt hạ hầu phượng khẽ cười nói ngụy lao trên mặt tươi cười hai lòng gật gật đầu vừa hung ác chừng bưng một cầm một mắt nói thật tốt phẩm vị cha ngộ đạo chân quý dị thưởng một ức vũ trụ kim tệ mới tương đương với một cái hôn nguyên kim tệ ngươi một hôm này thế nhưng là mấy trăm vạn hơn tri bưng m ụ c cầm cũng biết trà nội g n đạo chân quý liên tục gật đầu từ ngón từng nốn từng nốn uống nước trà nhìn xem bưng m ụ c cầm bộ dáng ngụy lao cùng hạ hầu phượng đồng thời n h ú n mày cảm giác trà nội g n đạo cho loại người này uống nhất định chính là hưởng phí mủ ngụy lao cùng hạ hầu phượng uống một ly phía sau liền sẽ không uống chỉ là nhìn xem bưng m ụ c cầm một ly một ly đem trà nội đạo tràn vào trong miệng chỉ chốc lát công phu một bình trà liền toàn bộ tiến vào bưng m ụ c cầm trong bụng nếu như lần này còn không thể tăng lên tới hàng tinh cấp cựu giai đình phong liền đem ngươi ban chống đỡ bình này trà nội đạo ngụy lao trên mặt lộ ra thịt đau thân sắc hoán hận ó i đa tạ sư phụ đa tạ sư lần này ta nhất định bế quan không đến hàng tinh cấp cựu giai đình phong tuyệt không xuất quan bưng một cầm mặc dù có chút không đúng đắn nhưng lúc này lại một mặt nghiêm túc hướng về sư phụ cùng hạ hầu phượng thi lễ một cái phía sau quay người rời đi đại điện nhìn xem bưng một cầm biến mất thân ảnh ngụy lão nhẹ dọn g thở dài sư phụ đây chính là người dùng gốc kia xích hỏa phượng hoàng linh chi đổi lấy nửa lượng trang nội đạo cũng không biết nhị sư đệ có thể hay không bằng vào cái này tăng lên tới hàng tinh cấp cựu giai đình phong hạ hầu phượng cười nói này có thể giút hắn cũng chỉ có vậy ba người các ngươi đồ đệ là hắn để cho ta lo lắng nhiều nhất ngụy lão nhẹ dọn th sư phụ lần này thiên hoa công chúa t r i ê u tế ngươi thật muốn nhường nhị sư đệ đi không hạ hầu phượng v ấ n đạo tự nhiên thiên hoa công chúa là đại hạ đế quốc hoàng đế sùng ái nhất nữ nhi lần này t r i ê u tế không riêng gì đ n g kiếm tông thiên hoa tông những thứ này đại tông môn liền thú yêu nhất tộc thậm chí ma tộc đều p h ả i người đi tới đại hạ đế quốc muốn hái đoá này đế quốc chi hoa ngụy lao một mặt nghiêm túc nói hạ hầu phượng trên mặt lộ ra thần sắc c h à o phung nói đại hạ đế quốc là thuần chính nhất nhân tộc huyết mạch làm sao lại chiêu một cái thu yêu tộc hoặc ma tộc vì t ế bọn hắn nhất định chính là si tầm vọng tưởng ha ha bọn hắn có chủ ý gì người sáng suốt một mắt liền có thể xem tấu ngụy lão cười lạnh nói bất quá nam nữ tình yêu những vật này ai có thể nói bên trên đâu dị vãng không thiếu nhân loại thích thú yêu tộc hoặc ma tộc ví dụ nói xong ngụy lão nhìn hạ hầu phượng một mắt có chút tiếp lối nói đáng tiếc phượng nhi ngươi không phải thân nam nhi bằng không mà nói ngươi đi có thể so sánh bưng mộc cầm mạnh hơn nhiều hạ hầu phượng k h ẽ mỉm cười nói nếu như so tu vi ta tự nhiên so nhị sư đệ mạnh hơn nhiều nhưng nếu như là nam nữ tình yêu phương diện ta có thể so sánh nhị sư đệ thua kém nhiều rồi nhị sư đệ đa tài đa nghệ rất hấp dẫn người ta đâu、ừ. tên kia chỉ có hàng tinh cấp thực lực liền dương dương đắc ý xem xét chính là công tử bột liền xem như ngươi tam sư đệ hứa phong đều phải so với hắn mạnh hơn nhiều đúng lúc này bên ngoài đại điện đột nhiên chuyển tới một â m t h a n h sư phụ sự tình gì ta so nhị sư huynh mạnh a sáu một nghìn năm mươi thứ một nghìn k h n trăm m ư ơ i trương dịu ni vơ lẹ và hứa phong cười tủm tìm xuất hiện ở cửa đại điện nhìn thấy hứa phong ngụy lao nhãn tỉnh sáng lên vội vàng v ớ y tay đem hắn cứ gọi đến trước người nói chuyện của ngươi s o n g xuôi sao đ ề u tốt sư phụ hứa phong cung kính đáp a tiểu sư đệ gần nhất tu vi tăng mạnh a đều nhanh đuổi k ị p ta hạ hầu phượng quét liêu hứa phong một mắt phượng mi nhảy một cái ánh mắt lộ ra thần sắc kinh ngạc nói hệ chủ cấp lục giai t ê hứa phong ngươi đẳng cấp này tăng lên cũng quá nhanh một chút ngụy lao nguyên bản không có chú ý nghe được hạ hầu phượng nhắc nhở mới quan sát tỉ mỉ rồi một lần hứa phong trong lòng cũng là một hồi sợ hai thằng phục chẳng qua là có một chút kỳ nộ mà thôi hứa phong m ỉ m cười nói tiểu sư đệ ngươi thật là không có, có lộc ăn nếu như tới sớm chốc lát liền có thể mà nói một ly trả ngộ đạo đối với ngươi để thăng rất có ích lợi hạ hầu phượng cười nói trang n ộ đạo hứa phong nhãn tình sáng lên k hà ô n nghĩ tới trên n g giới thế tới y này, vẫn vật vội vàng còn có tràng ngộ liền có trà đạo loại bảo hầu ỏ i phải đại giới đời tại đại giới có, thể có có thể đột phá đại cảnh có có có cảnh đẹp hay không thể thăng nghĩ thể thể phá Hạ h bảo bảo là này, sao Suy mộng trên gì vật? đột vật? để đâu, phượng liếc mắt nói tiểu cảnh giới có thể mượn nhờ ngoại lực nhưng mà đại cảnh giới tăng lên phải tự mình lĩnh ngộ mới được không có bất kỳ cái gì đường tắt có thể đi một điểm phụ trợ biện pháp cũng không có sao h ứ a phong vấn đạo thủ đoạn phụ trợ đương nhiên sẽ có nhưng không được tác dụng chủ yếu nên quyết định tác dụng vẫn là tự thân hạ hầu phượng không có chút nào do dự nói hứa phong nhìn ngụy lão một mắt gặp ngụy lão cũng là khẽ gật đầu một bộ đồng ý bộ dáng khẽ mỉm cười nói lần này trở lại địa cầu ta lại phát hiện một gốc bảo vật có thể làm cho người từ cựu tinh tăng lên tới hành tinh cấp cựu tinh tăng lên tới hành tinh cấp hạ hầu phượng cười nói đảng cấp thấp thủ đoạn phụ trợ tự nhiên nhiều một ít ta đã thấy không chỉ một kiện có thể từ cựu tinh tăng lên tới hành tinh cấp bảo vật bất quá cũng nhất thiết phải t í c h lũy đầy đủ mới được sau đó mới đi lên thủ đoạn phụ trợ hiệu quả càng kém nếu như đặt đến cấp vật chủ lại nghĩ đi lên để thăng thậm chí ngay cả để thăng tiểu cảnh giới bảo vật cũng không có ha, ha. có thể từ cựu tinh tăng lên tới hành tinh cấp cũng coi như là một kiện bảo vật hiếm có là cái gì ngụy lao cười hỏi tên là ngộ đạo thụ hứa phong nói ngộ đạo thụ cùng trà ngộ n g đạo rất giống a ngụy lao trên mặt lộ ra một tia cảm giác hứng thú t h ầ n sắc nhìn hạ hầu phượng một mắt sư tỷ cái kia c h à ngộ n g đạo thế nhưng là từ c h à ngộ n g đạo cây bên trong thu thập mà đến hứa phong v ấ n đạo không biết cái này c h à ngộ n g đạo cây lại là dáng dấp ra sao cái này c h à ngộ n g đạo cũng không phải từ trà ngộ đạo cây bên trong thu thập mà đến hạ hầu phượng cười nói trà ngộ đạo là từ đại hạ đế quốc một chỗ tuyệt đ i ệ bên trong bay ra h à n g năm đều sẽ có vài miếng hoặc mười mấy phiến ra chân quý dị thường tuyệt địa đây cũng là địa phương nào hứa phong hiếu kỳ v ấ n đạo tuyệt địa tên như ý nghĩa cũng không cách nào để cho người ta chỗ sống ngụy lao sờ một cái sợi dâu giải thích nói hàng năm tiến vào tuyệt địa cường giả vô số kể nhưng có thể từ tuyệt địa bên trong đi ra ngoài lại phượng m a u lân r á c bên trong bảo vật đông đảo nghe nói rất nhiều vũ trụ sơ kỳ mới có thể đạn sinh bảo vật bên trong đều có nói không chừng tiểu sư để nói trà ngộ đạo cây liền lớn lên tại trong tuyệt địa hàng năm từ tuyệt địa bay ra trà ngộ đạo chính là từ trà ngộ đạo cây bên trong rơi xuống hạ h ầ u phượng cười nói t r a ngộ n đạo thế nhưng là khó được chân bảo coi như đối với hệ chủ cấp thậm chí cấp vực chủ thực lực đề thăng đều có trợ giúp ngụy lao cảm thẳng nói sư phụ ta lời còn chưa nói hết cùng ngộ đạo thụ cùng nhau còn có một cái tên là ngộ đạo cỏ bảo vật hứa phong cười nói ta sở dĩ có thể đột phá đến hệ chủ cấp cũng là bởi vì ăn gốc cây này ngộ đạo thảo không có khả năng hàng tinh cấp cựu giai đình phong tăng lên tới hệ chủ cấp nhất định phải tự thân tích lũy đầy đủ tiếp đó có thể cảm ngộ đến hệ chủ cấp sức mạnh mới có thể đề thăng tuyệt đối không có khả năng ngợn nhờ ngoại lực trên thế giới này cũng không khả năng có bảo vật như vậy ngụy lao phất phất tay nói ha ha sư phụ cấp bậc của ta thực lực ngươi nên rõ ràng nhất nếu như không có ngươi cấp cho cái kia chín hồ lô bảo vật ta cũng không khả năng tăng lên tới hàng tình cấp cựu gia i đình phong hơn nữa ta ra ngoài liền ba tháng cũng không có thời gian ngắn như vậy chẳng lẽ ta tự thân tích lũy như vậy đủ rồi liền có thể cảm ngộ đến hệ chủ cấp lực lượng h ứ a phong cười nói ngụy lao cho mày trong đầu ý niệm la lột trong nháy mắt thì có trăm ngàn vạn cái ý niệm sinh ra lại d ậ p tắt nghĩ tới vô số loại có thể cũng không biện pháp nhường một người tại ngắn ngủi không đến ba tháng liền trực tiếp từ hàng tình cấp cựu gia đình phong đột phá đến hệ chủ cấp nói như vậy trên thế giới này thật sự có có thể đột phá đại cảnh giới bảo vật hạ hầu phượng một đôi trong đôi mắt đẹp thần thái liên tục hắn hiện tại đã là hệ chủ cấp cựu giai tột cùng tồn tại muốn đột phá hệ chủ cấp tiến vào cấp vực chủ cường giả cảnh giới sợ rằng phải trên trăm năm tu luyện cảm nộ g mới được bây giờ đột nhiên nghe nói đến có bảo vật có thể trực tiếp đột phá đại cảnh giới lập tức tâm tình có chút k h u ấ y động nộ đạo thụ nộ đạo thảo chẳng lẽ nói trên thế giới này thật sự có như thế bảo vật sao Bảo vật n hạ ư vậy, cũng không cách nào trợ giúp chúng không nào giúp phá trợ ta đột đ i c ả n hầu giới sao. Hạ h phượng đột nhiên v ấ n đạo thế giới này sớm đã sinh ra mấy trăm bức năm chỉ có giống đại hạ đế quốc tuyệt đ ị a như thế cực kỳ thưa thất chỗ dưới tình huống tình cờ mới có thể bảo lưu lấy lúc vũ trụ mới sơ khai hoàn cảnh có khả năng sinh ra tiên tiên linh bảo địa phương khác tại sao có thể có bảo vật như vậy ngụy l a o lắc đầu nói sư đ ệ ngươi nói gốc kiêng ngộ đạo thụ ở nơi nào ta khắc xem hạ hầu phượng vân đạo tại ta hái ngộ đạo thảo phía sau gốc k i ê n ngộ đạo thụ liền tự mình khô h a u chết hứa phong nói hạ hầu phượng trong mắt lập tức lộ ra thần sắc thất vọng khẽ lắc đầu phía sau nhẹ dọn g thở dài bất quá ta đem cây khô toàn bộ mang về hứa phong nói từ bao khỏa bên trong lấy ra n g ộ đạo cây khô cả cây cây có khoảng m ộ mươi mét n ằ m nang trong đại sành ngụy lao trong mắt hơi h í p quan sát tỉ mỉ gốc cây này cây khô chỉ chốc lát công phu ngụy lao trong mắt lộ ra vẻ mờ mịt khí tức trên thân đột nhiên một chút b à n h trướng nguyên bản ngụy lao khí tức t ộ t một chút m ạ h t r ư ớ n từ bề ngoài căn bản nhìn không ra thực lực chân chính của hắn nhưng lúc này ngụy lao thực lực lại không giữ lại chút nào bại lộ tại hai cái đệ tử hứa phong trận mắt hốt mồm không tệ sư phụ nhưng là đã dừng lại ở cấp vực chủ k i ự u gia i đình phong rất lâu hạ hầu phượng cũng tại quan sát tỉ mỉ nộ g đạo cây khô nhưng không có bất luận phát hiện gì â m ầm bên ngoài đại điện tinh không vật lý lại đột nhiên nổ vang một đạo lôi âm thì ra là thế thì ra là thế ha ha ha ha chính là như vậy thì ra là như thế ngụy lao trên mặt đã lộ ra mừng như điên biểu lộ như si như say v e o một tiếng biến mất ở đại điện bên trong chỉ chốc lát công phu trên bầu trời liền vang lên ngụy lão mừng như điên tiếng cười to lôi kiếp hạ hầu phượng nhìn qua bên ngoài đại điện trong nháy mắt mây đen mây vụ màu tím đen lôi điện không ngừng hướng về ngụy lao trên thân đ ậ p đện kinh ngạc hồ, sư phụ đây là đang độ lôi kiếp sáu một nghìn k h n ă m m ư ơ i mốt thứ một nghìn k h n trăm m ư ơ i mốt trương đi tới hạ hầu phượng nhìn l i ê u hứa phong một mắt lại đem ánh mắt một mực k hóa chặt ở trong đại điện nằm ngang lấy ngộ đạo trên cây mặc dù không biết sư phụ vì sao lại đột nhiên độ kiếp nhưng khẳng định cùng gốc cây này ngộ đạo cây khô có liên quan hạ hầu phượng nói như đinh chém sát có lẽ là bởi vì ta cảnh giới không đủ tạm thời còn không cách nào phát giác gốc cây này ngộ đạo cây khô có hào rượu gì nhưng có thể chắc chắn gốc cây này cây khô chân quy trình độ tuyệt đối không thua kém kéo dài tới tận một canh giờ mới rốt c ụ c kết thúc trở lại đại điện t r o ngụy n g l a o mặc dù quần áo trên người đã rách t u n g tóe một chút treo ở trên người đồ trang sức cũng đều biến mất hết nhưng cả người lại cho người ta một loại sinh cơ bừng bừng cảm giác rất là hoa bát đặc biệt là hai con mắt sáng dọa người khí tức trên thân như vực sâu biển lớn nhường đứng tại đại điện bên trong hứa phong cùng hạ hậu phượng liền thở mạnh cũng không dám một chút ha ha vị sư vừa mới đột phá đến dịu ni vơ lẹ mẹo cảnh giới còn chưa ổn định không thể rất tốt khống chế khí tức của mình ngụy lão cười híp mắt giải thích nói ta chuẩn bị bế quan một đoạn thời gian trong khoảng thời gian này, có chuyện gì? p h người, người lần này đi đại hạ đế quốc phong nhi cùng cầm nhi cùng một chỗ a phong nhi lần này thiên hoa công chúa chiêu tế có bản lĩnh ngươi liền đem nàng cưỡi về cũng cho vi sư căng căng mặt mũi ha ha ngụy lão nhìn tâm tình rất là vui vẻ trêu chọc liêu hứa phong hai câu phía sau lại thông báo một ít chuyện liền không kịp chờ đợi bắt đầu bế quan củng cố tu vi hứa phong lấy một chi cành khô tặng cho hạ hầu phượng hạ hầu phượng cũng không có cự tuyệt cười híp mắt nhận lấy sau đó dùng gốc cây này cành khô làm ra một chuỗi vòng tay treo ở tay trái hứa phong nhất nhìn hạ hầu phượng chế luyện cây gô khô vòng tay kiểu dáng cổ phát mỹ quan lại năn nỉ hạ hầu sư thư hỗ trợ làm ra mấy sâu đợi đến gặp phải nhị sư h i n h bưng một c cầm hoặc những người khác thời điểm cũng tốt đưa tặng dù sao vòng tay muốn so một đoạn cành cây khô dễ nhìn rất nhiều liên tiếp hơn mười ngày hạ hầu phượng một mực tại cho hứa phong giảng giải đại hạ đế quốc tình huống cùng với lần này thiên hoa công chúa chiêu tế sự tỉnh th đột nhiên buộc phát ra một cỗ mênh ngông khí tước hạ hầu phượng mới liếc mắt nói bưng m g ụ c cầm tên kia trung quy là không có lãng phí ta đây một bình tràng n ộ đạo đã tăng lên tới hàng tình cấp cựu giai trạng thái tột u cùng rất nhanh bưng m g ụ c cầm thân ảnh xuất hiện ở đại điện bên trong nhìn thấy hứa phong bưng m g ụ c cầm trên mặt đã lộ ra thần s ắ c mừng rỡ sư đệ ngươi chừng nào thì trở về bưng m g ụ c cầm giang hai cánh tay dùng sức ôm lấy hứa phong vô hứa phong bả vai v ấ n đạo ngay tại sư huynh trước khi bế quan hứa phong cười nói này đáng tiếc a sư đệ nếu như về sớm một chút liền có thể mà nói tràng lộ đạo ta nói với ngươi đây chính là vô thượng chân phẩm. có t sư, sư, sư, sư đệ ngươi cao vi, n còn trẻ cũng không nên luôn suy nghĩ đi đường tắt mượn nhờ ngoại vật muốn đánh lao căn cơ mới được ngươi xem vi minh ta chính là đem căn hữu cơ đánh vô cùng kiên cố mới có thể nhất cử mượn nhờ trang nộ đạo trợ giúp tăng lên tới hàng tình cấp cựu gia định phong bưng một cầm cười híp mắt tiếp nhận vòng tay không thèm để ý liếc mắt nhìn phía sau thu vào trong ngực h ừ người con mắt này tăng cao tu vi có ích lợi gì cùng mù loà mở dạng hạ hầu phượng cười lạnh một tiếng nói chẳng lẽ ngươi còn không có chú ý tới sư lệ của ngươi cũng đã là hệ chủ cấp lục giai cường ra sao cái gì làm sao có thể bưng một cầm trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc vội vàng quan sát tỉ mỉ hứa phong cảm nhận được hứa phong trong thân thể kín đáo không lộ ra bành trướng khí tức vợ môi khe run không biết nói cái gì cho phải chỉ cảm thấy gương mặt đau rất đau còn có nay chuỗi vòng tay nếu như ngươi không cần liền cho ta sư phụ đều bởi vì nộ đạo cây khô từ cấp vực chủ tăng lên tới dịu ni vơ lẹ mẹo ngươi lại còn không để vào mắt hạ hầu phượng liếc mắt nhìn nhìn bưng một cầm một mắt cười lạnh nói cái gì thần kỳ như vậy sao bưng một cầm trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc vội vàng từ trong ngực móc ra này chuỗi vòng tay cẩn thận quan sát đứng lên nhìn hồi lâu hắn cũng không có nhìn ra sâu này vòng tay có cái gì chỗ đặc biệt bất quá nhìn thấy hạ hầu phượng cùng hứa phong cổ tay trái thượng đô mang theo một chuỗi vòng tay mặc dù kiểu dáng có chút hơi khác biệt nhưng chất liệu rõ ràng là một dạng liên tục không ngừng đưa tay liên treo bưng một cầm cười h í p mắt hỏi tựa hồ căn bản không có phát sinh vừa rồi một màn kia một dạng đối với bưng một cầm g i à y ra mặt hạ hầu phượng mặc dù tin tưởng nhưng vẫn là nhịn không được liếp mắt không muốn xem hắn nộ đạo cây làm thành vòng tay đây vẫn là đại sư tỷ tự tay chế luyện h ứ a phong cười nói khó trách khó trách vòng tay này kiểu dáng cổ phát hào phóng hoa nhi không m ị trên thế giới này cũng chỉ có sư tỷ mới có thể chế tác được bưng một cầm cười su nịch nói hạ hầu phượng nguyên bản bản khuôn mặt cũng không nhịn được phốc phốc một tiếng cười ra tiếng lắc đầu nói n g u y ê cái miệng này à thực sự là sáu sáu bưng một cầm như là đã xuất quan tuân theo sư phụ phân phó hai người cùng một chỗ đi tới đại hạ đế quốc tinh vực tới kiến thức một chút thiên hoa công chúa chắc tuyệt phong thái trên phi thuyền bưng m ụ c cầm nhàn nhã nằm ở nghỉ ngơi ghế dựa nửa khép lấy hai mắt vấn đạo sư đệ cái này ngộ đạo vòng tay đến cùng có tác dụng gì vì cái gì thời gian dài như vậy ta từ đầu đến cuối không có cảm nhận được bất kỳ khắc thừng gì hứa phong khẽ lắc đầu nói ta cũng không rõ lắm bất quá sư phụ nói thiếp thân mang lời nói đối với chúng ta tù vi sẽ có chỗ tốt bưng một cầm trong mắt đột nhiên lộ ra một tia thần sắc nhẹ giọng hỏi sư đệ ngươi cũng đã biết thiên hoa công chúa g á n g dấp ra sa hứa phong khẽ lắc đầu nói ta ngay cả đại hạ đế quốc cũng là từ thế giới giới thiệu chưa từng đi làm sao có thể biết thiên hoa công chúa hình dạng ra sao hh ắ c ắ c nghe nói ngày đó hoa công chúa mỹ mạo như như thiên tiên được vinh dự đại hạ đệ nhất mỹ nhân bưng một cầm một mặt vẻ mặt bị ủi thế mi lộng nhắn nói vậy thì cầu trúc sư huynh thắng ngay từ trận đầu có thể ôm mỹ nhân v ề à? hứa phong liếc mắt nói ta bưng một cầm phong lưu phong khoáng không biết có bao n h i ê u mỹ nữ muốn ôm ấp yêu thương bất quá là một cái công chúa mà thôi chỉ cần ta xuất mã nhất định sẽ trực tiếp cầm xuống bưng một cầm đưa tay phải ra hung hăng tại hư không một chào ha ha cười nói hứa phong khẽ lắc đầu lần này tới hắn chẳng qua là tôn sư mệnh mà thôi đối với thiên hoa công chúa t r i ê u tế lại hứng thu không lớn đem so sánh mà nói hứa phong hay là đối với đại hạ đế quốc tuyệt địa hứng thu lớn hơn một chút sư đệ chúng ta lập tức liền muốn tiến vào đại hạ tinh vực vưng một cầm đột n h i ê n chỉ vào toàn tức màn hình nói sáu một nghìn năm mươi hai trương thiên hoa công chúa hứa phong hai người tới đại hạ đế quốc hành tinh mẹ từ q u ỳ n thành viên tinh cầu này rất là phồn hoa s o địa cầu phồn hoa hơn một nàn lần đủ loại phong cách khác nhau kiến trúc đều có thể ở nơi này khoả hành tinh mẹ nhìn thấy hai người cầm t h ư m ờ i đi tới đại hạ hồng lưu tự được an bài đến một chỗ sang trọng trong tiểu viện hô cuối cùng đã tới còn phải đợi ba tháng bưng một cầm đem chính mình ném vào trên giường v n h lên hai chân nói cơ hồ chỗ h ư u vũ trụ cấp thế lực đều phái người tới hôm nay hoa công chúa lực hấp dẫn thật đúng là đại không biết hôm nay hoa công chúa hình dạng ra sao nên như thế nào k h u y n h quốc k h u y n h thành mới có thể được vinh dự đại hạ đệ nhất mỹ nhân hứa phong cười nói cái này còn không đơn giản nhìn tay của ta đoạn bưng một cầm trực tiếp bắn lên cười hắc hắc đi ra ngoài cũng không lâu lắm bưng một cầm trở về đối với hứa phong cười nói đi ta dẫn ngươi đi mở mang kiến thức một chút thiên hoa công chúa mỹ mạo như thế nào ngươi chuẩn bị vụ n trộm xông vào đại hạ hoàng cung sao hứa phong lông mày nhớ lên vốn đạo ta còn muốn sống lâu hai năm đâu bưng một cầm l i ế c mắt nói nếu như hai người bọn họ dám xông vào đại hạ hoàng cung liền xem như đặng kiếm tông thân truyền đệ tử thân phận cũng không cách nào bảo hộ hai người bọn họ bị giết đặng kiếm tông còn muốn phái người tới bội ồ i t đại hạ trong hoàng cung nhất định sẽ h ư u vũ trụ cấp thủ hộ giả căn bản không phải hai người bọn họ có thể tự tiện xông vào đi theo ta đi ngược lại hôm nay có thể nhờ ngươi thấy thiên hoa công chúa bưng một cầm lôi kéo hứa phong hướng về bên ngoài sân nhỏ đi đến hai người ra tiểu viện hướng về thành phố phía tây đi đến cũng không lâu lắm liền thấy một đầu đi hướng nam bắc đại đạo đ ầ u n à y đại đạo tên là thanh long đại đạo b ề rộng chừng mười trượng ngọc thạch màu xanh t r ả i thành hai bên là thanh ngọc thạch mài r i ũ a từng cái dương nanh múa vớt thanh long hình thái khác nhau trong thành thị hết thể có bốn cái đại lộ theo thứ tự là thanh long bạch hổ chu tước huyền vũ bốn cái trên đại đạo rộn rộn rằng ràng người đến người đi phi thường náo nhiệt có rất nhiều một mắt liền có thể nhìn ra không phải nhân loại thú yêu nên ngang trên đường mạnh mẽ đâm tới bất quá rất nhanh liền, có tuần tra hộ vệ. đem các loại sông ngang đánh thẳng thú y ê u bát t r e o đến người bên cạnh vỗ tay bảo hay xem n á o nhiệt đồng dạng sau khi xem xong bưng một cầm nhẹ nhàng đụng vào hứa phong bà vai thấp giọng nói thấy không dẫn đầu cũng là hệ chủ cấp từng giả đây vẫn chỉ là một cái m ộ ư ơ i hai người tiểu đội tuần tra hộ vệ sáu hứa phong khẽ gật đầu đối với đại hạ đế quốc cường thịnh cuối cùng có một khái niệm đại khái hệ chủ cấp từng giả đ ặ t ở địa phương khác cũng coi như là có thể xưng bá nhất phương h à o cường nhưng ở đại hạ đế quốc lại chỉ có thể là một cái tuần tra tiểu đội trưởng hai người theo thanh long đại đạo đi về phía trước đi bưng một cầm vừa đi vừa hướng về hai bên nhìn quanh đi qua hai con đường bưng một cầm nhãn tình sáng lên chỉ vào trước mặt một chỗ sáu tầng cao t i ể u lâu cười nói chính là chỗ này hứa phong n g n g đầu nhìn lên liền thấy nhà này cao tới mười sáu m tự lâu cao nhất trên viết ba chữ to túy tiên cư bưng một cầm tựa như khách quen đồng dạng đem hứa phong dẫn tới lầu ba lựa chọn một chỗ dựa vào cửa sổ vị trí ngồi xuống t i ể u lâu này nhưng là toàn bộ tử quỳnh thành lớn nhất t i ể u lâu một trong hơn nữa ở đây mỗi ngày đều có thể nhìn đến thiên hoa công chúa nếu như vận khí tốt không bao lâu nữa thiên hoa công chúa thì sẽ từ ở đây đi ngắng qua bưng một cầm dương dương đắc ý nói, ngươi chỉ xuất đi hơn nửa giờ liền dò xét đến nơi này sao nhiều tin tức thực sự là lợi hại hứa phong cảm thản nói ha ha đây chính là ta cường hạng ta cho ngươi biết trên thực tế cái này rất dễ dàng dù sao thiên hoa công chúa đại danh toàn bộ tử quỳnh thành có thể nói là không ai không biết không người không hiểu sáu bưng ơ m ụ c cầm một mặt hưng phấn cùng hứa phong nghiên cứu thảo luận lấy như thế nào dò xét liên quan tới thiên hoa công chúa tin tức thỉnh thoảng còn có thể thô bị cười bên trên hai tiếng đúng lúc này hai người đột nhiên nghe được cười lạnh một tiếng bưng một cầm biến sắc quay đầu nhìn qua chỉ thấy bên cạnh lân cận tọa ngồi một vị thanh niên anh tuấn mày kiếm mắt sáng mặt như ngọc một thân o a i hùng khí tức đập vào mặt đẳng cấp vậy mà so hứa phong cao hơn nhị giai đã là một cái hệ chủ cấp b á t giai cường giả bưng một cầm tướng mạo cũng là bất phàm nhưng cùng vị này so sánh đứng lên liền rõ lộ ra kém không thiếu thanh niên này tư thái kiên cường khí vũ hi ê nang n ngồi ở chỗ đó như một k h ỏ a cây tùng đồng dạng lúc này đang c a o mày đầu mặt coi thường bộ dáng nhìn qua hứa phong cùng bưng một cầm bưng một cầm hướng về người thanh niên này trên trường bảo nhìn lướt qua sắc mặt biên hóa thấp giọng nói huyền thiên kiếp tông hứa phong đ thêm thanh niên kia ế ha ha cười nói huyền thiên kiếm tông cũng là không kém gì đáng kiếm tông một cái đại tô môn đồng dạng là kiếm tu chỉ bất quá tu hành lý niệm và đáng kiếm tông khác biệt bưng một cầm quét đối phương một mắt lạnh nhật nói ừ tại hạ huyền thiên kiếm tông tô vân bằng không biết hai vị là đáng kiếm tông hai vị kia cao đồ t tu vân bằng ngạo nghễ ngồi ở bên cạnh bàn hơi hơi vừa chắc tay có chút nạo mạn nói ừ đặng kiếm tông thân truyền đệ tử bưng một cầm hứa phong hai người đồng thời hướng về tô vân bằng chắp tay nói dù sao cũng là lớn tông môn đệ tử nếu như ngay cả tự giới thiệu cũng không dám mà nói cũng không cần đi ra lan lộn hai vị cũng là đến tham gia thiên hoa công chúa chiêu tế sao tô vân bằng trên giới đánh giá hai người một mắt cười nói bưng một cầm khẽ gật đầu tựa hồ không muốn cùng đối phương nói chuyện dù sao đối phương đẳng cấp đã là hệ chủ cấp mà bưng một cầm nhưng chỉ là cái hàng tinh cấp cựu giai định phong mà thôi cùng đối phương như mây bùn khác biệt ha ha xem ra đ ặ n kiếm tông thật sự không có người nào vậy mà phái một cái hàng tinh cấp thực lực đệ tử tới đây là thấy không rõ đại hạ đế quốc vẫn là xem thường chư vị đến đây chiêu tế hào k i t đâu tô vân bằng cười lớn tiếng đạo bưng một cầm liếp mắt không chút nào để ý tô vân bằng khiêu khích kêu gọi hứa phong dùng bữa uống rượu cái này tuy tiên cư quả nhiên không hổ là tử quỳnh thành lớn nhất cựu lâu một trong thịt rượu quả thật không tệ tô vân bằng lại nói hai câu gặp hai người từ đầu đến cuối không lưu ý tới chính mình nhãn trâu xoay động trên mặt lộ ra nụ cười quá gì, không biết lại tại đánh ý định quỷ quái gì ngoài cửa sổ huyên nào ồn ào hai người một bên hướng về ngoài cửa sổ nhìn lại thưởng thức phong cảnh phía ngoài một bên thưởng thức thịt rượu đúng lúc này ngoài cửa sổ đường, cái yên tĩnh. ồ nào náo động d i ế t hết t ú y tiên cư bên trong cơ hồ tất cả chỗ ngồi cạnh cửa sổ đám người bên trên đều dò đầu đưa ra ngoài cửa sổ dầm dầm dầm một hồi tiếng bước chân nặng nề tại trên đường cái văng lên một đám cưới độc giác long thú kỵ sĩ vây quanh một thất thần tuấn bạch mã chạy nhanh đến nhóm này con ngựa trắng toàn thân mọc ra vảy màu bạc lưng hai bên lại có một đôi to lớn cánh chim lúc này đang gắt gao thuyết phục tại thân thể hai bên trên lưng chở đi một cái ana đa tư t h i ế u nữ một thân ám tử sắc trang p h ụ đỏ chót áo choàng phần phật pháp p h ố i một chương như là bạch ngọc gương mặt tinh xảo dị thường dung quang bắn ra b ô n phía toàn thân tản ra lẫm nhiên bất khả xâm phạm khí chết làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng sáu một nghìn không trăm năm mươi ba trương huyền thiên kiếm tông hứa phong nguyên bản cười khẽ trên mặt lập tức cứng đ ở trong đầu ông một tiếng ẩm vang vang r ộ i trước mắt chỉ có chương này mỹ luân mỹ hoán mặt ngọc trong đầu cũng không còn cách nào tự kiềm chế uy uy sư đệ sư đệ hứa phong bên t i mơ hồ chuyển đến tiếng tê hứa phong nghe rõ phía sau cố gắng hoàn hồn nhìn thấy trước mắt một t r ư ơ n g đại t h ủ tại lung tung đung đưa sư đệ bưng một cầm cười h í p mắt nói xem ra ngươi đây là bị thiên hoa công chúa cho mẹ hoặc ca hứa phong hít sâu một hơi hơn nửa ngày mới bình phục lại khẽ mỉm cười nói quả nhiên là khuynh quốc khuynh thành c h i tư à khó trách được vinh dự đại hạ đế quốc đệ nhất mỹ nhân danh bất hư truyền mỹ nhân như vậy phối sư đệ ngươi dư xài đi bưng một cầm cười nói kể từ đi tới đại hạ đế quốc phía sau bưng một cầm mới phát hiện chung quanh người cạnh tranh thật sự là quá mức kịch liệt cấp bậc của hắn quá thấp cái này đã trở thành hắn điểm yếu cạnh tranh bên trong không n bên cạnh tô vân bằng cười lạnh một tiếng nói hứa phong còn nắm chìm tại thiên hoa công chúa tuyệt đẹp cho tư cách bên trên trải qua hai đời trên địa cầu hứa phong đã từng gặp qua không ít mỹ nữ minh tinh có thể cùng vị này thiên hoa công chúa so ra giống như cô gái tầm thường cùng đỉnh cấp mỹ nữ minh tinh sánh ngang đồng dạng đơn giản khác nhau một trời một vực không có chút nào khả năng so sánh thiên hoa công chúa chẳng những cho tư cách vô song trong x ư ơ n g cốt lộ ra thiên địa trung thần tú thanh lanh khí chất cưới tại màu trắng phi mã bên trên tư thế hiên ngang lại có khác biệt tại khác m ị nữ yếu đuối mỹ nhân như vậy căn bản không người có thể ngăn cản cái này cũng là vì cái gì thiên hoa công chúa vừa xuất hiện toàn bộ đường cái cũng vì đó yên tĩnh hứa phong tâm trung đột nhiên phiền muộn đứng lên nguyên bản lần này tới chỉ là vì mở mang tầm mắt muốn đi đại hạ đế quốc tuyệt địa đi loanh quanh căn bản không có đem chiêu tế chuyện này để ở trong lòng nhưng hiện tại xem ra chính mình sợ rằng phải toàn lực ứng phó thiên hoa công chúa tựa như một trận gió lớp tới hồi lâu sau trên đường cái mới một lần nữa lại khôi phục cổ nào náo động mọi người dần dần lấy lại tinh thần h ừ các ngươi cũng nghĩ trở thành thiên hoa công chúa khách quý nhất định chính là si tâm vọng tưởng tô vân bằng nhìn xem hứa phong mê mẩn một dạng biểu lộ trong lòng lập tức sinh ra một cỗ tức giận một cỗ ngọn lửa vô danh sông lên đầu phản phất chính mình yêu mến nhất đồ vật bị người khác n g ấ p nghẽ một cái giống như tô vân bằng vỗ mạnh một cái cái bàn đứng d ậ y đi đến hứa phong trước mặt hơi hơi c ú i người nhìn xuống đạo ngươi chẳng lẽ còn nghĩ con cóc ăn thị thiên nga sao bưng một cầm nhũ mày thất giọng có đạo tô vân bằng ngươi đủ tất cả mọi người là tới chiêu chẳng lẽ ngươi cũng không phải là cóc ghẻ mà đòi ăn thị t t i ê n nga sao tô vân bằng nhìn cũng không nhìn bưng một cầm một mắt tựa hồ căn bản cũng không có đem đối phương để ở trong mắt chỉ là nhìn chằm chằm hứa phong từng chữ từng câu v ấ n đạo thật chẳng lẽ bị ta nói chúng không thành bưng một cầm cũng là bịch một tiếng vỗ bàn lên chỉ vào tô vân bằng nổi giận nói tô vân bằng ngươi nghĩ làm cái gì làm cái gì tô vân bằng đột nhiên vừa n g h i ê n đầu hung hắn nói ta muốn giao h ư ớ n ngươi nói tô vân bằng hai ngón tay hung hăng hướng về bưng một cầm, tới, một khí, bưng một cầm bay đi bưng một cầm sắc mặt đại biến vội vàng t r ố n tránh lại phát hiện chúng quanh thân thể không gian dường như đều bị đọc lại không cách nào trốn tránh trước mắt lấy đạo kiếm khí này liền muốn đập vào mặt bất ngờ không kịp đề phòng bị đạo kiếm khí này đánh trúng lời nói nhất định sẽ bản thân bị trọng thương đối phương dù sao cũng là một cái hệ chủ cấp t ư n g giả thực lực vượt ra khỏi bưng mục cầm quá nhiều két một tiếng thanh thúy tiếng va chạm tại cả tòa trong cựu lâu quanh q u ầ n một đạo kiếm khí màu bạc cùng tô vân bằng phát ra kiếm khí đụng vào nhau tiêu tan trên không trung ngươi muốn đ ộ thủ vậy ta phụng ngồi tới cùng hứa phong cười lạnh một tiếng đứng vậy dưới chân kiếm ảnh bước hơi hơi xê dịch hướng về tô vân bằng nào、tới? hai người lập tức tại tầng ba tiểu lâu đánh lên chung quanh kiếm khí t u y nhưng cũng may hai người đều đưa đánh nhau k h ô n g chế ở nhất định phạm vi cũng không có đem chọn một tiểu lâu cho hủy đi chỉ bất quá khác cùng lầu khách nhân thế nhưng là gặp nạn có ít người ăn được một nửa bàn rượu trực tiếp một phân thành hai từ giữa đó nứt ra càng bóng loáng như gương có chút khách nhân ngồi thật tốt đột nhiên đặt mông ngồi trên mặt đất lại nhìn một cái ghế đã bị chém nát một cái chân hai người các ngươi hôn đản g muốn đánh ra ngoài đánh đừng ở chỗ này ảnh hưởng những người khác ăn cơm một tiếng tức giận gào thét một cái chiều cao vượt qua hai em ở chẳng hán đột nhiên vung vẩy một mặt cự bên cạnh còn có người nhìn hai người không vừa mắt cũng nao nhao gầm thét gia nhập vào hai người trong chiến đấu trong lúc nhất thời toàn bộ ba tầng lầu đánh thành một đoàn đánh tới cuối cùng tất cả mọi người vậy mà đều thả ra chính mình mạnh nhất chiêu thức trong lúc nhất thời cả tầng lầu kinh khí bốn phía u n g ung tiếng nổ liên tiếp cả tòa cao ốc cũng hơi lay động chỉ bất quá tại chiến đấu mất đi k h ô n g chế phía sau kinh khí bốn phía lúc cả tòa tiểu lâu mặt ngoài tiểu g i a hiện t ừ n g đạo màu vàng thần văn một cái rơi hư ảnh trong suốt đem chọn tòa nhà tiểu lâu đều che lên đứng lên b a quanh trong tiểu lâu mỗi một chỗ xó xỉnh vô luận cường hãn bao nhiêu kinh khí đụng chạm lấy cái này nữa trong suốt hư ảnh lúc. đều sẽ hóa thành hư vô nguyên bản còn có chút t h ú liễm không muốn đem t i ể u lâu toàn bộ hủy đi nhân gặp một lần tình cảnh này lập tức yên lỏng bắt đầu toàn lực ứng phó đứng lên huyền thiên kiếm tông là một cái không kém gì đã kiếm tông môn phái đệ tử trong môn phái đồng dạng cũng là kiếm tu huyền thiên kiếm điện đồng dạng cũng là không kém gì thanh l i ê n kiếm điện đ ỉ n h cấp truyền thừa hứa phong nhất thời gian vậy mà cùng tô vân bằng đấu cái bất phân cao thấp đúng lúc này một cái bóng mở đột nhiên tự hứa phong trong thân thể bay ra hóa thành một cái khắc cùng hứa phong nhất mô hình người giống vậy hình đồng dạng cơ một thanh trường kiếm hướng về tô vân bằng công tới ư không nghĩ tới đ á n g kiếm tông nhân cũng tu luyện loại này phân thân tiểu đạo đơn giản l ự c cười tô vân bằng ha ha cười nói thật là để ý cái kia là chân thân cái kia là giả thân tốc độ đột nhiên để cao ba phần hướng về hai người cùng một chỗ công tới nhưng mà nhường hắn cảm thấy không tưởng tượng được là hai người này thực lực vậy mà không kém bao nhiêu căn bản không có cái gì chân thân giả người khác nhau trong lúc nhất thời lại có chút trở tay không kịp không có khả năng tại sao có thể như vậy phân thân thuật hoặc là huyết thuật một giả một thật hoặc là liền sẽ giảm xuống đẳng cấp thực lực, thuật phân thân của ngươi vì cái gì cấp bậc thực lực không có giảm xuống tô vân bằng ánh mắt lộ ra thần sắc kinh ngạc lớn tiếng kêu lên tô vân bằng ngươi còn phải tiếp tục đánh sao hứa phong mỉm cười chính mình chỉ là thi triển phân thân chi thuật đối phương liền đã không thể chống đỡ được mặc dù so sánh lại chính mình cao hai cấp bậc nhưng chân chính độc thủ lại hoàn toàn không phải là đối thủ của mình lại tiếp tục đánh ngươi sẽ phải tự dứt lấy đủ, đến lúc đó cũng đừng nói ta không có cho ngươi huyền thiên kiếm tông mặt mũi hứa phong cười lạnh một tiếng phi kiếm trong tay đột nhiên biến đổi một góc độ hướng về tô vân bằng đ ồ n tới sáu một nghìn năm mươi bốn thứ một nghìn năm mươi bốn chương ngăn cản suy phi kiếm đâm vào tô vân bằng vai trái ném cánh tay mà qua mang ra một c h ù m tiên huyết tô vân bằng lảo đảo một bước trường kiếm trong tay rơi xuống trên mặt đất sắc mặt lập tức trở nên trắng bệnh đứng lên cơ thể hung hăng vọt tới một cái bàn gỗ ngãi nào trên đất giấy rủa muốn đứng lên hứa phong phân thân như điện chớp hướng về tô vân bằng vọt tới phi kiếm trực chỉ cổ họng của hắn tô vân bằng hét lớn một tiếng con mắt sung huyết đột nhiên vung vậy n ắ m đấm hướng về phân thân trường kiếm đập tới vay một tiếng tiếng v n g nặng ở trường kiếm thân kiếm phát ra một tiếng, tiếng vang nặng nặng nề một đôi n ụ c quyền đập bay trường kiếm thân ảnh co g ụ t lại nào thân hướng hứa phong cười lạnh một tiếng phi kiếm trong tay q u ơ m ú a từng đạo ngân sắc bên trong sen lẫn màu xám hơi thở kiếm khí nhanh chóng ngưng tụ chỉ chốc lát công phu một đạo ngân sắc trường lòng xuất hiện hướng về tô vân bằng dương nhanh múa vớt đánh tới tô vân bằng trong lòng đột nhiên run lên tử vong uy hiếp đập vào mặt vội vàng dừng chiêu thức ngược lại hướng về nơi xa lao đi lại phát hiện thân thể của mình vậy mà cũng bị giam lại căn bản trốn tránh không được chỉ có thể đón đỡ đỡ lòng ngâm trảm tô vân bằng hét thảm một tiếng trên mặt đã lộ ra thần sắc tuyệt vọng hắn là biết đạn kiếm mười tam t h ư ớ lực xem như đạn kiếm tông hạch tâm kiế một thân ảnh g ọ t tới tô vân bằng trước người một mặt vẻ mặt thận trọng hướng phía trước đột nhiên cơm ộ t trưởng một mặt màu vàng nhạt khí tường xuất hiện ở trước người hứa phong t r o n g mắt hơi h í p người này là chủ quản của từ lâu nguyên bản một mực an tính đứng ở một bên quan sát lúc này đột nhiên ra tay xem bộ dáng là muốn bảo trụ tô vân bằng tính mệnh vây một tiếng vang thật lớn cả tòa t i lâu lại là run lên mặt ngoài kim sắc thần văn tạo thành vòng phòng hộ cũng trong lúc nhất thời quan g mang đại thịnh r u n động kịch liệt mấy lần vương đại phú lau mồ hôi trên trán trong lòng kinh hãi không thôi đáng kiếm tông quả nhiên không hổ là một phương kiếm tu bá chủ cái này long ngâm chạm đã rõ ràng đang đường nhập thất. v ư ơ nhưng g Đại p ú túy thân tiên là c tiểu t lầu thứ h c nếu như n ờ n bình g tại h chút ư n g một trong tranh đấu người chết là túy tiên cư không thể nhất dễ dàng tha thứ sự tỉnh bởi vậy vương đại phú mới ngang tàng ra tay muốn bảo trụ tô vân bằng mặt nhỏ vị thiếu gia này mời tại hạ túy tiên cư tầng ba chủ quản vương đại phú vương đại phú cười r ạ n g r ỡ hướng về hứa phong không người b á i thật sâu chắp tay nói t i ể u lâu tất nhiên đ ú n g tay bộ này tự nhiên cũng là không đánh được hứa phong tâm niệm k h ẽ động phân thân trực tiếp hóa thành một luồng khói xanh tiêu tan ở trong hư không chiêu này nhường tất cả thấy trong lòng người r u lên một chiêu này phân thân đơn giản quá xuất quỷ nhập thần bất ngờ không kịp đề phòng mặc kệ là ai cũng có thể chúng chiêu đặng kiếm tông hứa phong hứa phong chắp tay đáp lễ đạo hứa thiếu hiệp túy tiên cư thế nhưng là khang thân vương danh hạ sản i ệ p hy vọng thiếu hiệp có thể cho khang thân vương một bộ mặt thoáng lưu thủ vừa vặn rất tốt vương đại phú chắp tay cười nói khang thân vương là đại hạ đế quốc hoàng đế thứ mười ba tử còn vị t h a n h niên bởi vậy cũng không có phân đất phong hầu ra ngoài một mực tại tử quỳnh thành bên trong hơn nữa nghe nói cái này khang thân vương cùng thiên hoa công chúa là cùng mẫu một bảo chị em ruột ha ha tô vân bằng ngươi không phải rất ngông cùng sao huyền thiên kiếm tông lại như thế nào chúng ta đ á m kiếm tông cũng không phải dễ c h ơ i ở. bên cạnh bưng một cầm cười ha ha tiếp trong lòng một cỗ tức giận thấm khoái vô cùng hảo hảo tô vân bằng xanh mặt chậm dài đứng lên từ trong ngực lấy ra một ra ngực n cái lấy b ì hh xứ, đem t u ố c bên trong phấn rơi tại t rơi vai sáu nhìn qua tô vân bằng bóng lưng bưng một cầm khắp khuôn mặt là rêu cận biểu lộ c ư ờ i lạnh không thôi hứa phong khẽ lắc đầu lôi kéo bưng một cầm cũng rời đi từ lâu trở lại chỗ ở bưng một cầm vẫn liễu lo không ngừng hắn không thể lập tức lại cùng tô vân bằng đại chiến ba trăm hiệp bộ dáng tốt tô vân bằng không thể khinh thường lần này là phân thân của ta đánh bất ngờ lần sau gặp lại hắn cũng sẽ không như thế đại ý hứa phong nói sợ cái gì hôm nay ngươi thế nhưng là tha hắn một cái mặt chó xem như có ân cùng hắn lần sau gặp lại hắn còn không biết xấu hổ cùng ngươi động thủ sao bưng một cầm mặt coi thường nói chính là sau cùng hư hao giấy tờ nhưng là chúng ta thanh toán cái này có chút không lanh lẹ ừ ngươi chưa nghe nói qua một câu nói quân tử báo thủ mười năm không muộn sao hứa phong nghiêm túc nói tô vân bằng chắc chắn sẽ không liền như vậy bỏ qua sợ là sợ sau lưng của hắn bên trong â m người ngươi bây giờ chỉ có hàng tình cấp cựu giai đ ì n h phong gặp phải hắn nhất định không có quả ngon để ăn bưng một cầm lúc này phản g phất đột nhiên tỉnh táo lại toàn thân chấn động suy tính rất lâu mới thì thảo nói lần sau ta gặp phải hắn bỏ chạy còn không được sao một đêm không có chuyện gì xảy ra ngày thứ hai bưng một cầm thật sớm đi ra tìm hiểu tin tức thiên hoa công chúa t r i ê u tế còn có ba tháng trong vũ trụ đỉnh tiêm thế lực đều phái không thiếu tinh anh tới từng cái ngoại trừ khuôn mặt anh tuấn bên ngoài tất cả đều thân thủ bất phảm số đông cũng là hệ chủ cấp cường giả giống bưng một cầm dạng này hàng tinh cấp cường giả đi ra ngoài đều không có ý tứ chào hỏi với người khác bất quá điều động hàng tinh cấp cường giả tinh anh tới m ô n phái h i ệ n nhiên là không có ý định cạnh tranh chỉ là đánh xì dầu một dạng tồn tại nếu như không phải các đại phái cấp vực chủ cường giả niên linh ít nhất cũng là trăm tuổi đi lên bọn hắn nhất định sẽ phá Năm thời gian tu luyện. hứa phong nhất bên cạnh m t r i đâu ra tu luyện đáng vừa nghĩ tô vân bằng hôm qua cuối cùng thi triển quyền pháp huyết nhục chi khu lại có thể cùng phi kiếm ngạch bính hơn nữa còn đem phi kiếm đập ra đối phương nhất định tu luyện một loại đứng đầu luyện thể chi thuật hơn nữa còn am hiểu một hạng quyền pháp thân là một m cái kiếm tu lại còn tu luyện quyền pháp ha ha chẳng lẽ bộ quyền pháp này mới là tô vân bằng thủ đoạn cuối cùng hứa phong tâm trung cười nói lúc chạm vào tối hứa phong hơi cảm thấy có chút m ỏ i mệnh thanh l i ê n kiếm điện chỉ để thang ba điểm độ thuần t h ụ hứa phong ngẩng đầu nhìn một chút trời chiều trong lòng đột nhiên phun trào lên lại nhìn một mắt thiên hoa công chúa khát vọng lúc này nàng cũng nhanh phải vào thành đi ngang qua t ú y tiên cư đi nghĩ tới đây hứa phong tâm trung đột n h i ê n dân g lên khát vọng mãnh liệt muốn lại nhìn một mắt thiên hoa công chúa muốn làm được làm hơi thanh lý một chút hứa phong liền hướng t ú y tiên cư phương hướng đi đến t ú y tiên cư viên náo vẫn như cũ hứa phong trực tiếp lên lầu ba vị trí gần cửa sổ lúc này lầu ba đã rực rỡ hẳn lên rất nhiều cái bản tất cả đều mới nhìn thấy hứa phong đến vương đại phú hơi hơi không người thi lễ một cái cũng không có tiến lên đáp lời bởi vì là một người tới hứa phong chỉ chọn hai cái t h ư c nhắm một bầu rượu mảnh róc trầm trầm uống chờ đợi thiên hoa công chờ đến hắn thỉnh thoảng nhìn lướt qua t i ể u lầu chư vị rất nhiều người cũng đều giống như hắn một bộ không yên lòng bộ dáng số nhiều cũng là chờ đợi thiên hoa công chúa đến những người này đại bộ phận cũng là đến đây tham gia thiên hoa công chúa chiêu tế cũng là cùng hứa p h o n g nhất dạng nhìn thấy một lần thiên hoa công chúa bộ dáng phía sau liền bị thiên hoa công chúa triệt để hấp dẫn đúng lúc này h ứ a phong sắc mặt đột nhiên biến đổi hắn vậy mà phát hiện tô vân bằng rốt cuộc lại xuất hiện ở ở đây tô vân bằng hôm nay một bộ trường b à o màu đỏ tím nhìn cùng hôm qua thiên hoa công chúa truyền trang phục rất giống mà anh tuấn gò má phối hợp cái này chiều cao bảo lộ ra càng thêm anh tuấn tiêu sái tô vân bằng lúc này đang từ từ hướng về lầu ba đi tới eo lưng thẳng tắp khí vũ hiên ngang mảy may nhìn không ra h ô m qua bị đánh bại bộ dáng đi tới lầu ba tô vân bằng đầu tiên là ngừng chân ngừng một chút hướng về trong đại sảnh nhìn lướt qua ánh mắt sắc bén rất nhanh ánh mắt của hắn liền khóa chặt tại liêu hứa phong trên thân đ á y mắt thoáng qua một tia phẫn hận tô vân bằng khỏe miệng thấm lấy một tia cười lạnh chậm dại hướng về hứa phong đi tới hứa phong bình tĩnh nhìn hắn một mắt ánh mắt rơi vào vai trái của hắn mỉm cười k i n h thường quay đầu tiếp tục nhìn qua ngoài cửa sổ tựa hồ đối với tô vân bằng đến thực h sự là à o đối a n g với tô v â n bằng đến hứa phong căn bản không thèm để ý nếu như đối phương lặp đi lặp lại nhiều lần trêu chọc chính mình như vậy hứa phong báo thủ cũng sẽ không cách đêm tô văn bằng toàn thân trì trệ tựa hồ không nghĩ tới hứa phong đối với mình thật không ngờ không khắc khí dù nói thế nào mình cũng là huyền thiên đệ tử của kiếm tông hứa phong n g ư ơ i tới tham gia chiêu tế thật chẳng lẽ chính là vì thiên hòa công chúa sao tô vân bằng đột nhiên hạ thấp giọng hỏi hứa phong khẽ cho mày ngẩng đầu nhìn tô vân bằng ánh mắt lộ ra vẻ nghi hoặc thân sắc tô vân bằng ý cười đầy mặt tựa hồ quyết định được mình đã câu lên liều hứa phong lòng hiếu kỳ chậm rãi ngồi vào hứa phong đối diện v â y tay hỏi người phục vụ lại muốn một ly rượu cho mình đổ đầy tiếp đó hàm ý a đến cùng muốn nói cái gì hứa phong ngồi tiếp tô vân bằng uống một ly phía sau những mày vân đạo nếu như ta không nhìn lầm đẳng cấp của ngươi cũng đã đạt đến hệ chủ cấp lục giai hôm nay tới đây chỉ sợ cũng là vì mình có thể tiến thêm một bước ca tô h vân bằng hạ thấp giọng hỏi đẳng cấp tiến thêm một bước hứa phong khó hiểu nói ha ha ngươi nghe nói qua tuyệt địa sao tô h vân bằng thần bí v ấ n đạo đương nhiên nghe nói qua nghe nói ngay tại đại hạ đế quốc về phần đang nơi nào ta lại cũng không tin tưởng hứa phong lắc đầu nói cái gọi là tuyệt địa cửa vào ngay tại đại hạ trong hoàng cung tô h vân bằng nói tại sao sẽ ở trong hoàng cung tuyệt địa không phải một chỗ giống bán vị diện tồn tại sao hứa phong toàn thân chấn động liền vội vàng hỏi nếu như tuyệt địa thật sự tại hoàng cung lời nói hứa phong muốn đi vào ý nghĩ chỉ sợ cũng muốn rơi vào khoảng không đại hạ hoàng cung cũng không phải hắn hiện tại có thể tùy ý tế i n bảo một cái không tốt liền có thể sinh tử hồn d i ệ t coi như hắn là t h ầ n chi cũng tuyệt không may mắn thoát khỏi hừ hừ vậy ngươi cho rằng vì sao lại có nhiều như vậy thế lực lớn điều động đệ tử của mình đến đây thật chẳng lẽ tất cả đều là bởi vì thiên hoa công chúa sao tô vân bằng lạnh lên một tiếng nói hứa phong kỳ quái ngẩng đầu nhìn hắn một mắt lại nhìn lướt qua từ lâu đại sảnh tô vân bằng hơi đỏ mặt liền vội vàng giải thích thiên hoa công chúa lực hấp dẫn tự nhiên là không、nhỏ. Rất n ạ vậy. vậy ngươi nói một chút chẳng lẽ những chủng tộc kia trên danh nghĩa là bởi vì thiên hoa công chúa chiêu tế trên thực tế là vì tuyệt địa mà đến hớ phong vấn đạo đương nhiên mục đích của bọn hắn cùng chúng ta cũng không quá một dạng phải biết tại tuyệt địa bên trong thế nhưng là có thể tăng thêm đột phá tỷ lệ cái này cũng là vì cái gì đại hạ trong đế quốc có nhiều như vậy cường giả nguyên nhân tô h vân bằng một mặt thần bị nói đột phá đẳng cấp không phải nói đại cảnh giới đột phá không cách nào dựa vào ngoại lực làm chủ đạo sao hứa phong trên mặt lộ ra vẻ không tin nhưng đáy lòng cũng rất là rung động hắn chỉ biết là tuyệt địa bên trong sẽ có kỳ ngộ có bảo vật nhưng lại không biết tại tuyệt địa bên trong lại có thể để thăng đột phá đẳng cấp ừ ta cũng không có nói tiến vào tuyệt địa liền nhất định có thể đột phá có ít người tiến vào tuyệt địa còn ra không tới đâu tô vân bằng lệnh r ê n một tiếng nói ta chỉ nói là tăng thêm đột phá tỷ lệ mà thôi nghe nói ít nhất có thể đủ tăng thêm tầng ba tỷ lệ thứ ba hứa phong thiếu chút nữa để cho lên tiếng cao như vậy tỷ lệ đã coi như là rất cao đối với những cái kia có mấy trăm năm tích lũy mà nói tầng ba tỷ lệ cơ hồ đã có thể bảo đảm chính mình đột phá đối với vừa tiến vào hệ chủ cấp cựu giai tuật cùng mà nói cũng có liều mạng cơ hội như vậy tuyệt địa cùng công chúa chiêu tế ở giữa lại có liên hệ gì sao hứa phong vẫn đạo tô vân bằng tất nhiên nói như vậy chắc chắn sẽ không bắn tên không đích tự nhiên có quan hệ nghe nói thiên hoa công chúa chiêu tế cửa hải cuối cùng chính là tại trong tuyệt địa tiến hành tô vân bằng lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi nói tại tuyệt địa bên trong tiến hành hứa phong lông mày mới lên lập tức trên mặt hiện ra vẻ vui mừng đúng vậy bất quá là tại cửa hải cuối cùng nếu như ngươi ở phía trước mặt mấy hải bị soát rơi mất tự nhiên là vô duyên lần này cơ hội tô vân bằng nói ngươi vì cái gì đem cái này tin tức nói cho ta biết hứa phong đột nhiên vấn đạo tô vân bằng hôm nay vừa tới liền nói cho đã biết bao lớn một cái bí mật mà chính mình hôn qua thế nhưng là tự tay đâm hắn một kiếm hơn nữa nếu như không phải vương đại phú ngăn cản chính mình e rằng đều đưa hắn cho giết hứa phong cũng không tin tưởng tô vân bằng sẽ có hảo tâm như vậy sáu một nghìn k h ô n trăm m ư ơ i sáu thứ một nghìn k h n g ă m m ư ơ i sáu trương hạn dở dạ gổng tô vân bằng trong lòng hận không thể lập tức đem hứa phong giết chết nhưng vì có thể tiến vào tuyệt địa bây giờ còn là muốn lôi kéo hứa phong kết minh trong lòng mặc dù p h ấ n hận nhưng trên mặt lại một chút cũng nhìn không ra thiên hoa công chúa mặc dù khuynh quốc k h u n h thành nhưng đối với tô vân bằng tới nói vẫn là mình tu vi để thằng quan trọng hơn một điểm nếu như có thể tiến vào cấp vực chủ một cái có thể trong vòng trăm năm tiến vào cấp vực chủ c ư n g giả e rằng căn bản vốn không cần tham gia chiêu tế đại hạ đế quốc trực tiếp liền sẽ đem một cái công chúa g ả cho cùng hắn tô vân bằng có lòng tin tiến vào tuyệt địa phía sau có thể tăng cường chính mình đẳng cấp đột phá cảnh giới nhưng không có lòng tin xông qua tiến vào tuyệt địa trước mấy hải như thế nào suy tính như thế nào phải biết lần này tới tham gia chiêu tế đều là mỗi cái đỉnh tiêm thế lực tinh anh chỉ dựa vào ngươi một người hoặc lại thêm ngươi cái kia chỉ có hàng tinh cấp cựu giai sư lệ muốn xông đến cửa hải cuối cùng cơ hội cơ hồ xa vời nhưng mà nếu như ta hai kết minh cơ hội liền sẽ lớn hơn nhiều tô vân bằng vừa cười vừa nói bưng một cầm chỉ có hàng t i n h cấp mà hứa phong đã là hệ chủ cấp lục giai bởi vậy tô vân bằng vẫn cho là hứa phong mới là sư minh lại không nghĩ rằng bưng một cầm lại là sư minh mà hứa phong chỉ là sư đ ệ cái này ta muốn suy tính một chút hứa phong nghĩ một lát nói đối với tô vân bằng đề nghị hứa phong rất là tâm động chỉ bất quá cùng tô vân bằng kết minh không khác bảo hộ lội ra lúc nào cũng có thể sẽ bị tô vân bằng chuyển tay bắn đi hay là sau lưng đâm một đao hứa phong căn bản không tin tưởng hắn ha ha cũng tốt loại chuyện này chính xác phải suy nghĩ kỹ mới được bất quá hợp tác cùng có lợi phân thì hai hại mỹ nhân tuy tốt nhưng mình tu vi nhưng là là tối trọng yếu hơn nữa có thể tiến vào tuyệt địa nói không chừng còn có thể song hỉ lâm môn vừa đề cao tu vi lại có thể ôm mỹ nhân về tô vân bằng thấp giọng cười nói hứa phong khẽ gật đầu tô vân bằng nhìn ra l i ế u hứa phong có chút tâm động hiểu không có thể lộ ra quá cấp bách bắt đầu cùng hứa phong đổi một chủ đề tán d ố c hứa phong lúc này mới phát hiện tô vân bằng đối với kiếm pháp lý giải vậy mà rất có chỗ độc đáo mặc dù không dính đến huyền thiên kiếm tông cơ mật trọng yếu nhưng chính là một chút phổ thông chiêu thức cũng cho hứa phong suy luận cảm giác trong lúc nhất thời hai người vậy mà nói chuyện rất là vui vẻ đúng lúc này nơi thang lầu đột nhiên truyền đến một hồi tiếng bước chân ầm ậ m gỗ chắc chế luyện bậc thang đều bị đè kéo kẹt kéo kẹt văng r ộ i phản phất sau một khắc liền muốn đứt gây đồng dạng lầu ba rất nhiều người không khỏi tò mò nhìn phía cửa sành có thể làm cho bậc thang phát ra như thế tiếng vang thể trọng sợ rằng phải vượt qua một tấn chỉ chốc lát công phu một cái d á người khôi ngô trên đỉnh đầu mọc ra hai cái vốn lượn sừng trang hán đi lên lầu ba thú yêu n ư u nhân tộc bên cạnh có người thấp giọng nói thú yêu không tệ nhưng lại không phải ngưu nhân tộc. n g ư ơ i xem chỗ c ổ hắn thế nhưng là có màu xanh đen lân phiến đây cũng là h ẳ n giờ dạ gồng tộc đồng bạn bên cạnh thấp giọng nói h ẳ n giờ dạ gồng tộc tính khí nóng nảy rất ít cùng chủng tộc khác giao lưu coi như cùng là thú yêu nhất tộc cũng bị chủng tộc khác bài xích bình thường sẽ rất ít tại như vậy địa phương náo nhiệt nhìn thấy h ẳ n giờ dạ gồng tộc a nhìn người nọ đi vào người chung quanh nghị luận ở mỹ hứa phong cảm giác cường hãn đem chung quanh người thì thầm nghe rõ ràng hướng về h ẳ n giờ dạ g ồ tộc liếc mắt nhìn tên này hàn giờ dạ g ồ tộc mặc trên người một kiện tinh xào lấp vảy màu bạc xem xét cũng không phải là phản sau lưng mang h ư ớ nguyên về l ầ ba bản còn muốn tranh đấu một cái hai người lập tức sắc mặt tái nhuận trên trán chảy ra mồ hôi ánh mắt lộ ra sợ hai thân xác hệ chủ cấp cựu giai đình phong tô vân bằng sắc mặt nghiêm túc nói hơn nữa số tuổi tuyệt đối sẽ không vượt qua ba mươi tuổi nhìn xem hai người hôi lưu lưu rời đi hạn dơ dạ gồng lạnh dên một tiếng ngồi xuống nhìn qua ngoài cửa sổ dường như đang chờ đợi cái gì cũng không lâu lắm thanh long trên đại đạo đột nhiên yên tĩnh trong t i ể u lâu nhân nao nhau hướng về ngoài cửa sổ nhìn lại đạp đạp đạp một hồi tiếng vó ngựa rồn rập bên trong một đám bạch giáp kỵ sĩ vây quanh một cái người mặc đỏ chót áo khoác ngoài viện chuyển bóng hình xinh đẹp thiên hoa công chúa hôm nay đeo khăn tre mặt lên che khuất tre ở tuyệt mỹ khuất mặt như một trận gió hướng về ph liền khuôn mặt cũng không dám lộ sao hạn giờ dạ gồng lạnh dê một tiếng vậy mà đứng dậy nắm lên trên bàn thả long nha bữa liền hướng về kỵ sĩ trong đám nem tới lớn mật người muốn làm gì cũng dám nhìn trời hoa công chúa bất lực quả thực là tự tìm cái chết sáu trong kiểu lâu nhân lập tức nổ nhao nhao đứng dậy hướng về hạn giờ dạ gồng nổi giận mắng ngược lại là một chút thu yêu tộc hoặc những chủng tộc khác cừng giả một bộ dáng vẻ không sao cả cười t ủ g tìm uống rượu xem kịch ban g một tiếng vang vòi toàn bộ kỵ đội vậy mà từ nhanh chóng chạy n ư ớ rút trong nháy mắt n ừ n g lại khâu giáp trên người va chạm vào nhau cùng một chỗ phát ra than dưới trướng bạch m ã nhao nhao đứng thẳng người lên phát ra một tiếng ngẩng cao tê minh một cái kỵ sĩ trực tiếp dưới chân g i ỡ mạnh cơ thể bay lên trong tay trường qua vung lên trực tiếp đem long nha b ú a đàn hồi ngược lại h à n dơ dạ gồng cởi ha ha lấy từ cửa sổ nhảy ra ngoài giữa không trung tiếp lấy long nha b ú a hướng về tên kia bay lên kỵ sĩ hung hăng bổ tới hai người binh khí ở giữa không trung bộ phát ra một hồi h a n h minh chấn người chung quanh lỗ thai ông ông trực hưởng có chút thực lực thấp kém trong lỗ thai thậm chí bắt đầu máu tươi chảy ra tên kỵ sĩ kia không ngăn nổi hàn dơ dạ gồng trong tay t r ư ờ n g qua trực tiếp từ trong chém đức long nha búa hung hăng đập vào trước ngực của hắn áo giáp lập tức trong c h i ề u lõm đi vào một tảng lớn xương cốt g ã y l ị a âm thanh văng lên cơ thể bị quét một bên hàn dơ dạ gồng cơ thể hung hăng đập t r ú n g thanh long trên đại đạo chắn thiên hoa công chúa trước người đem long nha búa kháng trên v a i hướng về thiên hoa công chúa n ó sao tại sao muốn che khuất khuất khuôn mặt để cho ta tới xem ngươi rốt cuộc có bao nhiều mỹ lệ xứng hay không đệ nhất mỹ nhân cái danh xương này Lập t ứ c trường q u a phong trong ư ớ d đầu lại thành c ế n quanh quẩn vừa rồi thiên hoa công chúa âm thanh như chim sơn ca đồng dạng thanh thúy như chân trâu rơi vào trong mâm ngọc đồng dạng khiến cho người tâm thần thanh thản hận không thể lại nghe nàng nói mấy câu 1057 từ h ứ 1 0 đầu đến cuối thiên hoa công chúa chỉ là lẳng lặng ngồi ở phi mã bên trên không nói một lời tại đem hàn dở dạ gồng đuổi đi phía sau một đám người tiếp tục đi về phía trước đi rất nhanh biến mất ở thanh long trên đường cái hứa phong thấy được chưa cường giả như vậy tại đại hạ đế quốc một cái công chúa hộ vệ trước mặt cũng không kham nhất kích có thể tưởng tượng được trong hoàng cung lực lượng phòng ngự tô vân bằng lắc đầu cảm thán nói tên k i u h ẳ n giờ dạ gồng nếu như ngươi đối đầu nhưng có phần thắng hứa phong mỉm cười cũng không nói chuyện nâng chén uống một ngụm tô vân bằng cho là hứa phong là t r ộ t dạ ngượng ngủng thừa nhận mình không bằng đối phương nhưng lại không biết hứa phong căn bản không có đem hàn dở dạ gồng để ở trong mắt hệ chủ cấp i ự u giai đình phong mặc dù so sánh lại hứa phong cao hơn ba đẳng cấp nhưng hứa phong lại thật sự cũng không đem đối phương để ở trong mắt thân là một cái thần chi đối với bất luận cái gì một cái không vượt qua một cái đại cảnh giới đối thủ lúc chiến đấu đều sẽ có tâm lý ưu thế huống chi hứa phong bản thân thực lực cũng rất cưng hãn nhìn thấy thiên hoa công chúa rời đi hứa phong có chút phiền muộn đối với uống rượu lập tức đã mất đi hứng thú rời đi t ú y tiên cư trở lại chỗ ở hứa phong nhìn thấy bưng m ộ cầm sớm đã trở về lúc này đang đẩy người tiểu khí chính là nằm ngáy ho, ho khẽ lắc đầu phía sau hứa phong trở lại gian phòng của mình nghỉ ngơi ngày thứ hai hứa phong tiếp tục tu luyện kiếm pháp thanh l i ê n kiếm điện tu luyện tựa hồ đến rồi một cái bình cảnh dù cho mỗi ngày khắc khổ tu luyện độ thuần thục tăng trưởng cũng là rất chậm chỉ có thể dùng giải công tiêu tốn rất nhiều thời gian tu luyện lúc chạm vào tối hứa phong kết thúc tu luyện tiếp tục hướng về túy tiên cư đi đến mới vừa đi tới túy tiên cư liền thấy một đám người đang vây ở thanh long trên đường cái tại ở gần túy tiên cư chỗ không xa một cây thật cao trên trụ đá treo một người thi thể lúc này dưới cột đá đứng hai tên tuần thành thủ vệ chính n ạ i âm thanh n i ệ m tụng lấy một phần tử quỳnh thành phủ công văn quá nhiều người hứa phong không cách nào tới gần chỉ nghe được mạo phạm công ch tội ác tài trời bắt giữ chờ từ ngữ ngẩng đầu nhìn lên chỉ thấy trên trụ đá treo người kia lại chính là hôm qua muốn xem một chút thiên hoa công chúa dung mạo hạn dở dạ gồng hứa phong tâm chung một b ầ m cái này t ử quỳnh thành phủ tốc độ cũng quá nhanh một buổi tối liền đem hạn dở dạ gồng dấu vết tìm được hơn nữa trực tiếp đánh giết trong lòng đối với đại hạ đế quốc không khỏi lại nổi lên mấy phần lòng cảnh giác đi tới t i ể u lâu tầm ba lúc này rất nhiều người đều ở đây nghị luận tên kia hạn dở dạ gồng rất nhiều nhân loại tu sĩ trên mặt đều lộ ra kiêu ngạo thần sắc hư p ấ n trái lại một chút chủng tộc khác đặc biệt là thú yêu tộc từng cái sắc m hứa phong chưa ngồi được bao lâu liền thấy tô vân bằng mang theo một cái thiếu niên cùng tới đến từ lâu nhìn thấy hứa phong tô vân bằng nhãn tình sáng lên lôi kéo tên thiếu niên kia đi tới hứa phong ta liền biết ngươi nhất định sẽ ở thời điểm này tới từ lâu ha ha ta tới giới thiệu tô vân bằng cười kéo qua tên thiếu niên kia chuẩn bị giới thiệu cho hứa phong tên thiếu niên kia lại hướng về hứa phong nhất ôm y ề nói n tại hạ vương thiên hoa chuyên tới để hướng hứa minh đệ khiêu chiến kiếm thuật thỉnh hứa minh đệ chỉ giáo một phen tô vân bằng xứng sở lập tức trên mặt lộ ra không sợ khuôn mặt quay đầu nói thiên hoa ngươi làm cái gì vậy hôm nay là tới giới thiệ vương h minh g ư i ê u h đệ ngày hôm đó lựa kiếm thông thân truyền đệ tử tuổi còn trẻ cũng đã là hệ chủ cấp cựu giai thực lực ưa thích hướng cường già khiêu chiến hôm qua ta chỉ là khen ngươi vài câu kết quả không nghĩ tới nâng lên vương h u y n h đệ tốt thắng tâm ngươi xem việc này lên nào sáu tô vân bằng mặt mũi tràn đầy áy náy biểu lộ hứa phong mỉm cười e rằng cái này vương thiên hoa chính mình trở thành tô vân bằng trong tay một cây đao mới không biết được mà tô vân bằng cũng là nghĩ nhường vương thiên hoa thay mình báo mấy ngày trước đây một kiếm mối thủ coi như kết minh cũng muốn ép một chút hứa phong n y ệ n khí miễn cho tương lai đuôi to khó vẫy dù sao coi như kết minh cũng phải có một cái chủ tớ phân chia hứa phong ngẩng đầu nhìn một mắt vương thiên hoa hắn cảm nhận được vương thiên hoa trong thân thể tản mát ra cường h ã n khí tức này khí tức bên trong mang theo một cô nóng bỏng cảm giác thật giống như một vòng nhựa đứng tại trước người của mình cái này vương thiên hoa mặc dù nhìn xem trẻ tuổi, nhưng có chút khó đối phó ánh mắt sáng tác tinh thần nội liễm rõ ràng tu vi đã đăng đường nhập thất hơn nữa ngày lửa kiếm tông ta cũng có nghe thấy cũng không yếu hơn đáng kiếm tông hay là huyền thiên kiếm tông sáu hứa phong tâm trung tâm h nghĩ bất quá tất nhiên đối phương đã đứng ở trước mặt mình khiêu chiến hứa phong tự nhiên không thể tỏ ra yếu kém đứng dậy tay phải dâng lên phi kiếm thấu thể mà ra hóa thành ba tấc cá bạc như vệ tinh đồng dạng tại thân thể chung quanh l ố n lợi lấy vương thiên hoa nhãn tình sáng lên có thể đem phi kiếm thu vào trong đan điền thay n é n là đáng kiếm tông đặc hữu thủ đoạn nhường vương thiên hoa rất là hâm mộ dạng này có thể làm cho phi kiếm trở thành th Tự nói xong vương thiên hoa vung vẩy một thanh thanh phong kiếm hướng về hứa phong đâm tới một đạo kiếm khí màu vàng kim nhạt thông khí mà ra khí tức nóng bỏng đập vào mặt trong t i ể u lâu nhiệt độ cũng trong nháy mắt tăng lên mười mấy độ hứa phong phi kiếm phóng ra kiếm khí màu bạc cùng vương thiên hoa ngày lửa kiếm khí đánh vào nhau phát ra một tiếng, tiếng vang ầm ầm âm thanh trấn kiểu lâu cũng hơi rung rùng phòng ngự trận pháp trước tiên bị phát động vương thiên hoa kiếm pháp như huy hoàng đại nhật đại khai đại hợp t h i t r i ể n ra như một vòng tiêu dương từ từ bay lên khi t h ế một đợt so với một đợt cường hãn thật giống như mặt trời mới mọc chậm rãi bay lên không đã biến thành vào lúc giữa trưa một vòng l i ề t nhật hứa phong ánh mắt rơi vào vương thiên hoa cầm kiếm trên cổ tay một bộ như có điều suy nghĩ bộ dáng trong đầu hồi tưởng đến vương thiên hoa kiếm chiêu hứa phong đột nhiên cổ tay khẽ đảo trong n g á y mắt vung vẩy ra mấy chục đạo kiếm khí trước người ngưng kết thành một cái quái dị dị chợ pháp phong quyển tàn vân hứa phong khẽ quát một tiếng lập tức một c ấ ngưng tụ vòi rồng trong vòi rồng lôi âm r u n r u n á n h chấp lập lòe đây là hứa phong đem lôi đỉnh chi lực hội tụ ở đạm kiếm mười tam thức bên trong vương thiên hoa nhãn t ỉ n h sáng lên trên mặt đã lộ ra thần sắc hưng phấn tới tốt lắm một tiếng quát nhẹ vương thiên hoa hai tay cầm kiếm dưới chân đạp thần bí bước chân cơ thể đột nhiên xoay tròn một đạo nóng bỏng kiếm khí hướng về vòi rồng bộ tới âm âm một tiếng vang thật lớn chung quanh cái bàn lập tức bị chấn thành p h ấ n vụn vòi rồng cùng đạo kia cực nóng kiếm khí sau khi va chạm lập tức hóa thành mấy trăm đạo lập lòe lôi quan kiếm khí sau khi va chạm lập tức hóa thành mấy vương thiên hoa nặng nề g ngã tại tiểu lâu trên sàn nhà một tầng r ư ơ i trong suốt cấm chế bị hắn phát động hắn va chạm chỗ thoát ra hào quan g trói sáng vương thiên hoa phát ra một tiếng rên rỉ thống khổ phun ra một ngụm màu tươi nghiêng người bỏ lên trường kiếm tà tà cắm ở một cây trên cột gỗ tay không tấc sắt vương thiên hoa ánh mắt lộ ra thần sắc kinh dị không để ý chút nào cơ thể thủ t h ư ơ n g chỉ là ngây ngốc nhìn chằm chằm hứa phong hắn như thế nào cũng không nghĩ ra tại hứa phong trước mặt chính mình tư nhiên bị đánh không hề có lực hoàn thủ tô vân bằng liền vội vàng tiến lên móc ra một cái bạch ngọc bình lấy ra một hạt đ ă n dược nh vương thiên hoa nuốt đan rửa phía sau sắc mặt hơi hồng n một chút nhìn qua hứa phong vấn đạo không tệ một chiêu này là đáng kiếm m ư ờ i tam thức phong q u y ể n tàn vân hứa phong k h ẽ gật đầu nói theo ta được biết đáng kiếm m ư ờ i tam thức chỉ là đáng kiếm tông kiếm pháp nhập môn không nghĩ tới ta cư nhiên bị một bộ kiếm pháp nhập môn đánh bại vương thiên hoa ánh mắt lộ ra một k i a ảm đạm thần sắc lắc đầu tự đủ vậy đáng kiếm m ư ờ i tam thức chính xác không có uy lực như thế chỉ bất quá lúc này hứa phong thi triển ngoại trừ hận chứa kiếm nguyên chân khí bên ngoài còn có lôi đỉnh cùng lực hữu đội sen lẫn tại kiếm nguyên chân khí bên trong uy lực tăng gấp đ chỉ là may mắn mà thôi. Hứa Phong mỉm là mà may mắn vương minh đệ như thế nào có chịu không kết minh tô vân bằng cười nói vốn là muốn m ư ợ n nhờ vương thiên hoa tay đã kích một chút hứa phong khí thế không nghĩ tới thân là ngày lửa kiếm tông đệ t ử tinh anh vương thiên hoa thậm chí ngay cả hứa phong nhất chiêu đều không tiếp nổi hảo cùng hứa minh đệ kết minh ngược lại là ta chiếm tiện nghi làm sao không đáp ứng vương thiên hoa cũng là thông á i gật đầu nói hứa minh ngươi suy tính như thế nào tô vân bằng quay đầu vấn đạo ha ha tại hạ còn có một vị sư minh chỉ là hàng tinh cấp cựu giai thực lực nếu như có thể mang lên lời của hắn ta sẽ đồng ý kết minh hứa phong nói hàng tinh cấp cựu giai sáu tô vân bằng cho mày vấn đạo ngươi nói là mấy ngày trước đây cùng ngươi cùng tới nơi này người kia sao hắn là sư minh của ngươi ta vẫn cho là hắn là ngươi sư lệ đâu hàng tinh cấp cựu giai cấp bậc là không phải có chút quá thấp sáu vương thiên hoa cho mày liếc mắt nhìn hứa phong phía sau ánh mắt nhìn phía tô vân bằng tô vân bằng trầm ngầm trong đầu ý niệm xoay chuyển hứa phong thực lực còn tại hắn dự đoán phía trên chỉ bất quá lại liếm cái hàng t i n h cấp cựu giai thực lực cái gọi là sư minh thực lực này nhưng là sáu phải biết hứa phong mặc dù biểu hiện ra ngoài rất cường thế nhưng tô vân bằng cũng không cho rằng hắn có thể đồng thời địch nổi tô vân bằng cùng vương thiên hoa liên thủ nếu như muốn một cái hàng t i n h cấp cựu giai chiếm dụng một chỗ cái này khiến tô vân bằng có chút khó mà tiếp thu hứa minh ngươi cần phải suy nghĩ kỹ càng ta đã tìm hiểu đi ra tiến vào tuyệt địa trước đây khảo nghiệm có thể cho phép kết minh nhưng tối đa chỉ có thể năm người kết minh mỗi một cái danh lệch đều rất quý giá nếu như tăng thêm ngươi vị sư minh kia chúng ta thắng được tỷ lệ liền muốn giảm nhỏ rất nhiều sáu tô vân bằng kiên nhẫn giải thích nói đúng vậy à hứa huynh đệ hàng tinh cấp thực lực e rằng liền cửa thứ nhất cũng không qua đi vào cũng là lãng phí danh ngạch sáu vương thiên hoa cũng ở bên cạnh khuyên giải nói hứa phong khẽ lắc đầu nói hắn là ta sư h u y n h ta là không có khả năng từ bỏ hắn tô vân bằng cùng vương thiên hoa lúc nhau đều thấy được với nhau bất đắc dĩ nhìn thấy hứa phong ánh mắt kiên định tô vân bằng chỉ đành phải nói vậy thì rất tiếc đ ố i chẳng qua nếu như từ huynh đệ cải biến c h ủ ý chúng ta tùy thời hoan n ê n sự gia nhập của ngươi nói xong tô vân bằng lôi kéo vương thiên hoa quay người rời đi từ lâu hứa phong nhìn xem hai người rời đi cũng không để ý ngồi ngay ngắn ở gần cửa sổ trước bàn rượu nhìn qua ngoài cửa sổ toàn bộ tâm thần đều ngưng tụ ở thanh long trên đại đạo chờ đợi thiên hoa công chúa đến trong bất chi bất giác ba ấm say tiên nhượng bông s o n g hứa phong cũng có chút hơi say rượu trời c h i ề u hoàn toàn biến mất hoàng hôn dâng lên mới vừa lên đèn cả tòa tử quỳnh thành đã biến thành một tòa bất giả thành trên đường phố người đến người đi xuyên thẳng qua và dệt trình độ náo nhiệt cùng ban ngày so ra không giảm trái lại còn tăng hứa phong thu hồi ánh mắt tau mày hôm nay công chúa tại sao không có xuất hiện hứa phong tâm trung nghi hoặc không hiểu đúng lúc này bên cạnh một tòa trực tiếp kêu lên điếm tiểu nhị ném đi một cái vũ trụ kim tệ vấn đạo hôm nay vì cái gì thiên hoa công chúa chưa từng xuất hiện tiểu nhị kết quả vũ trụ kim tệ mỉm cười quét cả tòa từ lâu nhìn thấy tất cả khách nhân đều tại lắng thai nghe hắn nói chuyện lập tức cảm thấy vạn phần tự hào trên mặt mang dương dương đắc ý nụ cười nhưng thái độ cũng rất khiêm tốn không lương đáp trở về vị quý khách kia mà nói xuất hiện một cái thần thú là một cái thất thải phượng hoàng thiên hoa công chúa gần nhất mỗi ngày đều muốn đi phượng hoàng sơn muốn đi săn con này phượng hoằng chỉ bất quá vận khí không tốt cũng không có gặp phải hôm nay có lẽ là phát hiện đầu mối gì cho nên không có vào thành sáu thất thải phượng hoàng đây chính là thần thú hậu duệ nếu như có thể thuần phục thành công xem như toạ kỵ đây chính là sáu có người hoàng sợ nói ha ha mỗi ngày ngồi ở đây t i ể u lâu chờ đợi thiên hoa công chúa đến mặc dù khiến cho người tâm thần thanh thản nhưng khó tránh khỏi có chút nhàm chán không bằng chúng ta đi đem con này thất thải phượng hoàng bắt được hiến tặng cho công chúa tại công chúa trước mặt lộ cái mặt như thế nào một cái tràn đầy râu quai nón đại hán đứng dậy đối với bên cạnh đồng bạt nói ha ha đại ca nói không sai chúng ta bây giờ liền đi không tệ không tệ cùng đi cùng đi một đoàn người vây quanh tên đại hằng kia hướng về dưới t i ể u lâu đi đến những người khác cũng đều một bộ như có điều suy nghĩ bộ dáng chỉ chốc lát công phu trong t i ể u lâu khác h nhân vậy mà đi còn hơn một nửa thất thải phương hoàng không biết cùng ta chín đầu long so ra của người nào hết u y mạch càng mạnh hơn một chút hứa phong mỉm cười thầm nghĩ trong lòng hứa phong chiến sùng chín đầu long bây giờ chỉ có hành tinh cấp thực lực nắm giữ sáu cái thuộc tính bất đồng đầu rồng đối với đã là hệ chủ cấp hứa phong tới nói đẳng cấp có chút quá thấp bởi vậy nhiều khi hứa phong chỉ là đưa nó để vào thần quốc trung thả g ô n g lấy l i ệ n tại hứa phong do dự phải t r ă n g cũng tiến vào phượng hoàng sơn thử vận khí một chút thời điểm bưng m ụ c cầm đột nhiên xuất hiện ở cửa tự lầu quét mắt một mắt phía sau nhìn thấy hứa phong trên mặt lộ ra vui mừng nhanh chân tới ha ha ta liền đoán ngươi ở nơi này đã trễ thế như vậy còn chưa có trở lại chẳng lẽ nói thiên hoa công chúa đến bây giờ còn không có lộ diện sao bưng m ụ c cầm vấn đạo hứa phong khẽ lắc đầu trên mặt huyện lộ ra thần s ắ c thất vọng hắc ta ngược lại thật ra có một tin tức x á u bưng một cầm nhìn một chút tả hữu một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng đi thôi trở về hứa phong nhất phó kẻ nhạc vô vị biểu lộ đứng vậy cùng bưng một cầm cùng rời đi từ lâu trở lại chỗ ở hứa phong vấn đạo rốt cuộc là tin tức gì để cho ngươi một bộ bộ dáng lo lắng ngươi có nghe nói qua càng khôn một ngón tay kỹ năng này bưng một cầm một mặt thần bí vấn đạo càng khôn một ngón tay chưa nghe nói qua hứa phong khẽ lắc đầu vấn đạo là một môn chỉ p h á p sao như thế nào rất lợi hại h ắ c h ắ c ngươi đ â y có thể sai rồi càng khôn một ngón tay thế nhưng là một môn kiếm pháp uy lực tự nhiên không tầm thường bưng một cầm dương dương đắc ý đạo、Sáu. một nghìn không trăm năm mươi chín thứ một nghìn không trăm năm mươi tám trương hỏa cây phong mấy ngày nay bưng mục cầm một mực đang ở bên ngoài lắc lư thám tính tin tức cũng không chú ý nghe được liên quan tới càn khôn một ngón tay kỹ năng này tin tức càn khôn một ngón tay nghe nói là một môn chỉ kiếm có thể dùng đầu ngón tay phát ra kiếm khí uy lực lạ thường hơn nữa so với sử dụng phi kiếm tính bí mật mạnh hơn rất nhiều đánh bất ngờ phía dưới rất dễ dàng bị kỹ năng này làm bị thương đ a n g kiếm mười tam thức ta đều còn không có tu luyện tới hoàn mỹ giai đoạn khắc kiếm pháp lợi hại hơn nữa đối với chúng ta mà nói lại có ý nghĩa gì hứa phong vậy cười nói vẹn vẹn tinh thông cấp bậc đã kiếm mười tam thức đã để hứa phong tại cùng danh giới hệ chủ cấp bên trong khó gặp b i ệ h thủ bởi vậy hứa phong đối với khắc kiếm pháp căn bản không thèm để ý chút nào nhiều nhất chính là cảm thụ một chút khắc kiếm pháp bên trong lần chứa kiếm ý cùng mình đã kiếm mười tam thức lẫn nhau tham chiếu cái này cũng là vì có thể mo hơn lĩnh ngộ đã kiếm mười tam thức mà thôi cũng sẽ không đi chuyên môn lại tu luyện khắc kiếm pháp sư nệ đây chính là người có chỗ không biết vương một cầm khét lắc đầu nói chẳng lẽ ngươi chưa nghe nói qua càng k h ô n một ngón tay thế nhưng là danh s ư n g trong vũ trụ tối cường kiếm pháp sao trong vũ trụ tối cường kiếm pháp khẩu khí lớn như vậy sao hứa phong kinh ngạc nói đương nhiên môn này kiếm pháp nguyên bản danh s ư n g chỉ có đại hạ hoàng tộc mới có thể tu luyện kiếm pháp nhưng ở mấy trăm năm trước cũng không thật bị mất gần nhất nghe nói môn này kiếm pháp lại lần nữa xuất hiện vương một cầm thấp giọng nói hoàng thất kiếm pháp hứa phong cười nói nói như vậy nếu như muốn thu được môn này kiếm pháp liền muốn cùng đại hạ hoàng thất đối nghịch sao bằng vào chúng ta đãng kiếm t ô n g thân truyền đệ tử thân phận làm như vậy lời nói cũng là đang tìm cái chết ta h vấn đề là bây giờ cũng không phải chỉ có hai tên đãng kiếm t ô n g thân truyền đệ tử mà là cơ hồ chỗ hữu vũ trụ cấp đại t ô n g môn đệ tử thế lực lớn đều đang nghĩ muốn thu được nó à vâng một cầm cười hh ắ nói chỉ là một môn chỉ kiếm mà thôi có thể chính là bởi vì nó là đại hạ hoàng tộc tu luyện kiếm pháp cho nên mới danh s ư n g vũ trụ đệ nhất trên thực tế uy lực cũng không lớn h ứ a phong lắc đầu nói sư đ ệ a ngươi thật đúng là cô lậu quả văn mấy trăm năm trước đại hạ hoàng tộc đã từng có một vị quân vương một chiêu chỉ kiếm liền trực tiếp phá hủy một chiếc mẹ trịt hai diệu ni vơ lẹ vẹo chiến hạm nhân tiện còn dẫn nổ một k h o a đang thiêu đốt lấy hàng tinh chính là bởi vì trận chiến kia mới t r u y ề n ra cản k h ô n một ngón tay là trong vũ trụ cường h ạ n nhất kiếm pháp bưng một cầm có chút nóng này nói một chiêu hủy đi một chiếc diệu ni vơ lẹ v ẹ o chiến hạm cùng một k h o a hàng tinh a ngươi nói thế gian này còn có cái gì kiếm pháp có thể làm đến hứa phong nhũng mày đã kiếm mười tam thức nếu như tu luyện tới cực h ạ n hứa phong có lòng tin có thể một kiếm hủ hứa phong nếu như có thể đột phá năng lượng của nó vòng phòng hộ liền đã đủ để kiêu ngạo muốn hủy đi một chiếc d u n i vơ e lẹ vẹo chiến hạm đơn giản si tầm vào t ư ở n g một chiếc d u n i vơ e lẹ vẹo chiến hạm hơn nữa còn là mẹ chị hai hình thể khoảng trừng quen k h ỏ a hàng tinh lớn nhỏ không cần nói hủy đi liền xem như muốn phá hư cũng là một kiện chuyện không có khả năng hoàn thành nghĩ tới đây hứa phong cũng không nhịn được có chút tâm đ ộ n g môn này kiếm pháp bây giờ tại địa phương nào hứa phong v ấ n đạo nghe nói tại phượng hoàng sơn một chỗ trong mộ hoàng, đến nỗi chỗ này mộ hoàng, tại phượng hoàng sơn địa phương nào cũng không biết được bưng một cầm tùng phía dưới bà vai nói phượng hoàng sơn hứa phong nhũng mày thiên hoa công chúa mỗi ngày ra khỏi thành nghe nói cũng là đi phượng hoàng sơn chỉ bất quá lại là vì một cái ngũ thải phượng hoàng xem ra phượng hoàng sơn gần nhất rất là náo nhiệt bảo vật rất nhiều a người nhưng nghe nói phượng hoàng sơn gần nhất xuất hiện một cái ngũ thải phượng hoàng thiên hoa công chúa mỗi ngày ra ngoài chính là vì tìm kiếm con này phượng hoàng sao hứa phong vẫn đạo cái này ngược lại là chưa từng nghe nói qua b ư n g một c ầ m nghĩ một lát lắc lắc đầu nói phượng hoàng sơn bên trong mấy ngày nay chắc hẳn sẽ rất náo nhiệt hứa phong thấp giọng nói cái này phượng hoàng sơn bên trong không biết có cái gì bí mật nguyên bản mấy trăm hơn ngàn năm cũng chưa từng xuất hiện qua bảo vật bây giờ tụ tập xuất hiện ở phượng hoàng sơn thứa phong hoài nghi đây là có người nào cố ý thả ra những tin tức này muốn hấp dẫn người đi phượng hoàng sơn đến nỗi mục đích là cái gì nhưng không được biết hơn nữa những chuyện này đều phát sinh ở thiên hoa công chúa sắp t r i ê u tế thời điểm đây là chuẩn bị đem tất cả người đều hấp dẫn đến phượng hoàng sơn tiếp đó một mẹ hốt gọn sao thứa phong trong đầu đột nhiên toát ra một ý nghĩ như vậy nhưng rất nhanh lại chính mình phủ định giới mất có a i bản lãnh lớn như vậy có thể đem nhiều cường giả như vậy một mẹ hốt gọn Thứa như như thứ sáu ngày thứ hai vừa tảng sáng hứa phong liền bị bưng một cầm kéo lên hướng về bên ngoài thành phượng hoàng sơn lao đi đêm qua nghe nói có không ít người đã trong đêm lên núi nếu như chúng ta lại không nhanh lên nói không chừng liền mụn canh đều uống không hơn bưng một cầm một bên nhanh chóng phi hành một bên vội vàng nói ha ha thiên hoa công chúa thế nhưng là liên tiếp mấy ngày đều ở đây phượng hoàng sơn nếu quả như thật dễ tìm như vậy chẳng phải là sớm bị thiên hoa công chúa tìm được hứa phong cười nói nói cũng đúng bất quá chúng ta hay là tốc độ mau một chút tốt hơn bưng một cầm khẽ gật đầu nhưng tốc độ lại một chút cũng không có rớt xuống hai người rất mau tới đến rồi phượng hoàng sơn chân núi lộ ra tại hai người trước mắt s ơ n mạch liên miên chập trùng nhìn liền tựa như một cái dương cánh muốn bay phượng hoàng khắp núi cũng là cao lớn cây tối màu đỏ thâm lá cây đem trọn phiến sơn mạch tô lên vô cùng rực rỡ phảng phất tại thiêu đốt đồng dạng đây là đại hạ đế quốc nội danh hỏa phong thụ một năm bốn mùa đỏ rực như lửa trên trăm năm hỏa phong thụ bên trong ẩn chứa trí cương trí dương chi khí là những cái kia đặt ở chỉ bột quỷ vật tự nhiên khắc tinh bưng một cầm chỉ vào mạng sơn biến g i ã hỏa phong thụ nói cả tòa sơn mạch nhiệt độ không cao nhưng lại cho người ta một loại cảm giác ấm áp tiến vào s ơ n mạch thật giống như bên cạnh có một làm ấm lò để cho người ta cơ thể ấm áp rất là thoải mái thậm chí có một loại muốn ngủ cảm giác hai người tại phượng hoàng sơn bên trong g i á bước thỉnh thoảng có bóng người từ bên cạnh bọn họ lướp qua một bộ vội vã bộ dáng mỗi một cái thực lực một h nghìn c sáu mươi thứ một nghìn sáu mươi trường phật đà mặc dù đã là cuối thu thời tiết rét lạnh nhưng ở phượng hoàng sơn bên trong lại tràn đầy một cỗ ấm áp nhiệt độ mỗi một góc họa phong thụ bên trong đều tản ra trí cương trí dương khí tức để cho người ta không nhịn được muốn tới gần chỗ như vậy tuyệt đối là sẽ không xuất hiện bất luận cái gì quỷ vật nhưng hứa phong đi đến chỗ này ngoài s ơ n cốc lại cảm nhận được trong s ơ n cốc có một cỗ nhàn nhạt, nhạt đặc ở chỉ bột năng lượng hai người tò mò chậm rãi hướng về sơn cốc đi đến trong sơn cốc rất yên tĩnh vậy mà không có bất kỳ cái gì sinh vật thậm chí ngay cả chim hót cũng không có khác thường như thế để cho hai người rất là cảnh giác một đường thận trọng hướng về trong sơn cốc tìm kiếm trong sơn cốc hỏa phong thụ r ầ m rạp trên đỉnh đầu tán cây che khuất bầu trời trong sơn cốc rất là âm u loan lộ dương quang rơi xuống nhường không khí chung q u n h có chút quỳ dị đến rồi trong sân cốc hứa phong nhìn thấy một tòa cũ nát miếu nhỏ miếu nhỏ chiếm diện tích chỉ có 0 đến một trăm m đã sụp đổ đồng dạng chính điện có một tòa tượng bùn phật tượng nhưng bởi vì sụp đổ cờ miếu từ bên ngoài thấy không rõ lắm cung phụng là cái gì phật tượng đây là địa phương nào tại sao có thể có một tòa miếu nhỏ bưng một cầm cảnh giác nhìn chung quanh trong sơn cốc cũng không có đường đi sâu như vậy trong núi cũng căn bản sẽ không có người tới cung phụng t h ă m viếng ở đây tu luyện miếu thờ bản thân liền là một kiện chuyện quái dị cẩn thận một chút ta cảm giác nơi này có một cô ưu ám khí tức cùng âm hồn quỷ vật rất giống hứa phong thấp giọng nói đúng lúc này một khả hỏa phong thụ phía sau đột nhiên thoáng qua một đạo bóng xám. hướng về hai người nào tới đợi đến hai người cảm giác được phía sau cái kêu bóng s á m cách bọn họ đã không đủ ba em mở quả nhiên có quỷ vật thật là quái dị bưng một cầm ánh mắt lộ ra t h ầ n sắc kinh ngạc tay phải một chiều một thanh phi kiếm màu vàng kim n h ạ t xuất hiện ở lòng bàn tay của hắn tiện tay vung lên trực tiếp đem trước mắt quỷ vật này chém thành hai đoạn một tiếng kêu thê lương thảm thiết vang lên cái này nửa trong suốt bóng s á m lập tức hóa thành một bồng cho t à n bay là tả xuống lần này tựa hồ kích phát cái gì cơ quan cả cái sơn q ố c bên trong đột nhiên thổi lên một hồi âm p o n g chung quanh vang lên từng đợn quỷ khắc sói gạo một dạng kêu、thảm. từng cái cả người b ú c lấy hào quang màu vàng kim n h ạ t quỷ ảnh xuất hiện ở hai người t r u n g quanh đem bọn hắn cùng tòa kia đã sụp đổ một nửa cụ nát miếu thờ cho đoàn đoàn bao vây đứng lên phóng tầm mắt nhìn tới quỷ ảnh nà lại có hàng trăm hàng ngàn nhiều c h í cương c h í dương không có khả năng có quỷ vật xuất hiện a hứa phong lường bưng mục cầm một mắt nói quỷ dị thực sự là quỷ dị không cần nói phượng hoàng sơn liền xem như chặt một g ố c h ỏ a phong thụ chế tắc thành đồ trang sức đeo ở trên người đồng dạng quỷ vật đều khó có khả năng c ẩ thân coi như những cái kia ngàn năm quỷ vương cũng không khả năng xuất hiện ở phượng hoàng sơn bên trong bưng một tiếng gào ghét o ngoại vi quỷ vật cùng một chỗ hướng về hứa phong nhào tới chúng các binh lính cũng nhao nhao nên đón tiếp lấy quỷ vật đẳng cấp cũng không cao cùng chung việc binh sai không nhiều trong lúc nhất thời vậy mà liệu mạng ngang sức ngang tài chiến đấu chỉ kéo dài nửa giờ vô cùng vô tận trung binh sẽ đem chút quỷ vật toàn bộ chém giết hầu như không còn hóa thành cho tàn sơn cốc này thật sự là có chút quỷ dị chúng ta không bằng sớm một chút rời a bưng một cầm nhìn xem hứa phong bên người trung binh ánh mắt lộ ra thần sắc hâm mộ nói cũng tốt sớm đi lợi hại hứa phong khẽ gật đầu đúng lúc này một tiếng phật hiệu trong sơn cốc vang lên nguyên bản tổn hại nghiêm trọng trong miếu nhỏ đột nhiên kim quang đại thắng một tôn cao mấy chục mét phật tượng h ư ảnh xuất hiện ở miếu nhỏ bầu trời ngồi xếp bằng chắp tay trước ngực hai mắt lộ ra từ bi tri xác nhìn qua hứa phong hai người ngã phật từ bi các ngươi là ai tại sao lại ở đây đồ sắt trúng phật người phục vụ trên không đại phật hư ảnh hẹp dài con mắt hơi hơi mở ra thíp lại nguyên bản từ bi c h i sắc tại đảo qua sơn cốc phía sau lập tức trở nên lăng lệ phật ngươi phục vụ ngươi nói là những quỷ kia vật sao hứa phong buồn cười nói những cái kia rõ ràng là quỷ vật như thế nào đã biến thành phật người phục vụ hơn nữa ngươi lại là đồ vật gì cũng dám giảm bạo phật tổ lão nạp trăm năm khổ tu hủy hoại chỉ trong chốc lát hôm nay hai người các ngươi đều phải chết giữa không trung phật đà đột nhiên mở ra hai mắt tay phải hướng về hai người đè ép xuống hứa phong giới chân nhẹ nhàng điểm một cái cơ thể bay trên không mạ khí phật i i k ế đà cười t n lạnh g một tiếng bàn tay khổng lồ đột nhiên nắm chặt trực tiếp đem ngân sách trường long giữ tại lòng bàn tay trường long l i ề u mạng giấy r u a bình một tiếng hóa thành kiếm khí đầy trời trong lúc nhất thời giữa không trung ngân quang lấp lóe phảng phất c u ố n lên một hồi kiếm nhận phong bạo nhưng không trung phật đà hư ảnh phảng p h ấ t huy n ảnh đồng dạng đầy trời ngang dọc kiếm khí vậy mà không thể thương tổn đến đối phương một chút hứa phong sắc mặt đại biến nhịn không được hô cái này sao có thể liền xem như cấp vực chủ cứng giả cũng không khả năng ở ta nơi này một chiều phía trước không phát hiện chút tổn h a o nào đ a n g kiếm mười tam thức hứa phong mặc dù chỉ đạt tới tinh thông cấp bậc nhưng uy lực nhưng không để khinh thường phổ thông hệ chủ cấp cựu giai đình phong căn bản không có khả năng giống trước mắt tô h ơ i hợt sẽ đem chiêu long ngâm c h ạ m cho triệt tiêu mất phật hiệu vô biên phật đ a n một trưởng ngăn cản được long ngâm c h ạ m phía sau thu về bàn tay hai bàn tay đột nhiên hợp lại phát ra ẩm ẩm tiếng vang cả tòa sơn cốc cũng hơi rung rung chung quanh h ỏ a phong thụ dì rào vang lên phảng phất treo lên một hồi cũng phong sư đệ ngươi xem trong chùa miếu tượng phật kia bưng một cầm đột nhiên chỉ vào sụp đổ một nửa chùa miếu la lớn hứa phong bay đầu nhìn lại chỉ thấy trong phật tự nửa che che đậy dấu tôn này tượng bùn phật tượng vậy mà phóng ra hơi màu đồng cổ tia sáng đó mới là bản thể của nó công kích bản thể của nó bưng một cầm hô lớn nghe được b giữa không trung phật đà hư ảnh trên mặt đột nhiên lộ ra vẻ mặt b ố i r ố i một tiếng phật hiệu phía sau vươn ra năm ngón tay bàn tay khổng lồ hóa thành một ngọn núi hướng về hai người đè ép xuống hứa phong d ư ớ i chân chất động k i ế m ảnh bước thi triển ra một cái lâm mình hướng về trong chùa miếu tượng phật kia vào tới phi kiếm trong tay vung vẩy hung hăng chém vào tại phật tượng trên thân nguyên bản vốn đã áp xuống tới sân p h ò n g đột nhiên ở giữa không trung tăng l giã giữa không trung phật đà hư ảnh nhìn qua bị chém đứt đầu lâu phật tượng trên mặt đã lộ ra bi thương thần xác kêu lên phật hiệu phía sau thở dài trăm năm khổ tu tan thành bọc nước ngàn năm kim thân hủy trên không màu vàng nhạt phật đà hư ảnh bắt đầu chậm rãi tiêu tan trong chùa miếu tôn này tượng bùn phật tượng cũng bắt đầu chậm rãi như hạt cắt giống như sụp đổ tại sụp đổ phật tượng bên trong lộ ra một cuốn sách sách tản ra kim sắc quang mang n h ạ t nhạt sáu một nghìn sáu mươi mốt thứ một nghìn sáu mươi mốt t r ư ờ n g cản không trưởng hứa phong từ nhỏ miếu bên trong đem cái kia c u ố n tản ra màu vàng nhạt sách nhỏ nhạt lên lật ra xem xét lại là một môn t r ư ờ n g pháp tên là cản không trưởng nhìn kỹ phía dưới vừa rồi tôn này phật đà hư ảnh thi triển chính là chỗ này một bộ trưởng pháp uy lực vô t ậ n tu luyện tới cực hạn một trưởng có thể đem một khỏa tinh cầu trực tiếp đập hứa phong sau khi xem xong chậm rãi khép lại sổ nhắm mắt lại không núp đ í t thời gian một chén trả công phu đi qua hứa phong chậm rãi rội ra tay phải hướng về phía trước đẻ ép một tiếng ầm vang thật giống như có một con vô hình bàn tay từ không trung đẻ xuống phương viên mấy chục thước mặt đất lập tức lom phía dưới ba thước sâu khoảng cách môn này trưởng pháp có chút ý tứ hứa phong cười đem cái này sách kỹ năng ném cho bưng một cầm bưng một cầm tiếp nhận cũng không khép ký tay trái trực tiếp vỗ cái này tên là cản khôn trường sách kỹ năng lập tức hóa thành tán toáy kim sắc hạt ánh sáng hướng về bưng một cầm trong đầu dũng mánh lao tới sau một lát, vâng một cầm trên mặt đã lộ ra thần sắc hưng phần nói cái này t r ư ở n g pháp thế nhưng là một môn hệ chủ cấp t r ư ở n g pháp chỉ cần nhập môn uy lực liền có thể đạt đến hệ chủ cấp so đã kiếm mười tam thức thế nhưng là mạnh hơn nhiều hứa phong khẽ lắc đầu nói môn này t r ư ở n g pháp điểm xuất phát cao nhưng tiềm lực tiểu đã kiếm mười tam thức điểm xuất phát thấp nhưng tương lai tiềm lực cao nếu như tu luyện tới giai đoạn cao nhất thực lực bản thân chỉ sợ cũng có thể đạt đến d i ệ u nghi vơ lẹ mẹo nói một cách khác đã kiếm mười tam thức thế nhưng là có thể tu luyện cả đời kiếm pháp a cả một đời ta liền sợ còn không có tu luyện tới cao nhất liền trực tiếp chết già rồi vâng một cầm lạnh lên một tiếng Đảng cần nộ tính, người kiếm mười tam thức cao cực bưng ì n h h t ờ rất khó n ắ một giữ,、hứa、phong ban đầu ở trên địa cầu coi hứa như nhận ban địa nửa trên b đầu được cầu ở h h a n liên kiếm điện, kiếm cầm u luyện đâu đâu, sau, ố i cái tiến kiếm kiếm mới cùng cũng c thành cái không đảng đâu đâu, tông thành Bưng đã từ từ thành thủ.、Bưng、một phía pháp vào vào đối với bộ này càn k h ô n trưởng rất là ưa thích vừa đi vừa lật tới che đi ra g i ấ u phượng hoàng sơn rất lớn mới vừa tranh đấu đưa tới rất nhiều người chú ý tại hai người rời đi về sau lại lần lượt xuất hiện mấy đám người bất quá lật tung rồi miếu nhỏ cũng không có bất luận cái gì thu hoạch cuối cùng bất đắc dĩ rời đi hai người liên tiếp tại phượng hoàng sơn tìm tòi ba ngày ngoại trừ một bản càn k h ô n trưởng bên ngoài cũng không còn khác bất luận cái gì thu hoạch cuối cùng bất đắc dĩ rời đi trở lại từ quỳnh thành trong trạch viện lúc chạm vào tối hứa phong đang luyện tập đáng kiếm mười tam thức bưng mục cầm lại nhiều lần suy xét càn không trường một bộ mê mẩn bộ dáng bất quá mỗi lần bưng mục cầm tu luyện cũng là hàm nhi không phát bộ trưởng pháp này uy lực quá lớn nếu như ở đây thi triển e rằng tiểu viện đều muốn bị một trường áp sợ hứa phong nhất trực giác được bản thân người sư huynh này lúc tu luyện có chút quá lời bây giờ mới phát hiện nếu để cho hắn tìm được vật mình cảm thấy hứng thú thật đúng là có thể làm được mất ăn mất ngủ toàn thân toàn ý đắm chìm trong hứa phong cười hơi ngăn lại bưng một cầm nói uống rượu bưng một cầm một mặt mê mang nhìn về phía hứa phong hơn nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại ha ha cười nói thật tốt đi uống rượu xem có thể hay không gặp phải cái kia tô văn bằng hh ắ c ắ chớ c nhìn hắn là tên hệ chủ cấp cứng giả thật đúng là không chắc chắn có thể đủ tại ta c à n không dưới trưởng chống đỡ ba trưởng hứa phong phát hiện bưng một cầm tay phải đã hiện ra màu vàng kim n h ạ t c à n k h ô n trưởng hiển nhiên đã tu luyện tới trình độ cực cao c cho dù có s á c kỹ năng tu luyện nhanh như vậy cũng đủ thấy bưng một cầm thiên phú sáu hứa phong cùng bưng một cầm hai người cùng nhau đi tới túy tiên cư vừa chờ thêm lầu ba liền nghe được một hồi cười ha ha âm thanh trong tiếng cười lộ ra một cỗ đắc ý hương vị hai người lướt nhau mỉm cười hướng về lầu ba đi đến đi tới lầu ba hứa phong phát hiện cùng phía trước ngồi đẩy tình huống tuyệt không giống nhau mấy ngày nay thiên hoa công chúa không còn đi qua thanh long đại đạo tới tiểu lầu người cũng thiếu rất nhiều lầu ba bên trong có rất nhiều không vị lúc này tô vân bằng cùng mấy người ngồi cạnh cửa sổ một tòa lẫn nhau cười nói uống rượu vương thiên hoa ngẫu nhiên ngẩng đầu nhìn một cái nhìn thấy hứa phong nhất xứng sở sau đó tại tô vân bằng bên thai nhỏ giọng nói vài câu tô vân bằng cười to im bặt mà rừng hướng hứa phong nhìn sang trong mắt vậy mà toát ra một tia nối tiếp t h ầ n sắc nâng chén hướng về hứa phong xa xa dơ lên một chút hứa phong nhìn lướt qua bàn tia nhân số vừa vặn năm người xem ra tô vân bằng là đã đem đồng đội toàn bộ đều tìm đủ nhìn thấy bưng một cầm tô vân bằng trên mặt lộ ra một nụ cười khinh bỉ, phủi một mắt. Tựa h ồ căn bản vốn không đem bưng một cầm để ở trong mắt nhường bưng một cầm trong lòng nén lấn lợn hận không thể lập tức xông đi lên một trưởng đem hắn đánh đứt gân gãy xương hứa phong huynh đệ công chúa chiêu tế gần nhất liền muốn bắt đầu không biết ngươi tìm được đồng minh người không có phải biết phía trước mấy hải không qua được nhưng là không cách nào tiến vào tuyệt điện tô vân bằng vừa cười vừa nói hứa phong mỉm cười cũng không trả lời trực tiếp ngồi xuống gần cửa sổ trước bàn nhìn ra phía ngoài thanh lòng đường cái tô vân bằng gặp hứa phong không có phản ứng chính mình đem mục tiêu chuyển hướng bưng một cầm hhh đã kiếm tông thật đúng là kỳ quái hàng tinh cấp thực lực lại là hệ chủ cấp nhưng là sư đệ nói xong tô vân bằng khinh miệt nhìn bưng một cầm một mắt hừ hàng tinh cấp thế nào như c ũ đánh ngươi răng rơi đ ấ y đất bưng một cầm lạnh r ê n một tiếng một bộ nhao nhao muốn thử bộ dáng tô vân bằng s ữ n g sở sau đó vương thiên hoa ghé vào lỗ thai hắn nhỏ giọng nói vài câu tô vân bằng trên mặt đã lộ ra biểu tình tình ngộ ha ha cười nói xem ra các ngươi tại phượng hoàng sơn cũng có kỳ ngộ à cũng không biết cùng chúng ta so ra ai mạnh ai yếu hứa phong nhữ mày chẳng lẽ nói tô vân bằng mấy người này cũng tại phượng hoàng sơn thu hoạch được bảo vật gì kỹ năng cái này phượng hoàng sơn khó tránh khỏi có chút quá q u dị bưng một cầm lại trực tiếp trực đứng dậy, bay đầu nhìn lại tên này mặt chữ quốc thanh niên cũng là một cái hệ chủ cấp cường giả chỉ bất quá chỉ có hệ chủ cấp tăng giai cùng tô vân bằng kém thật lớn một đoạn ai u tô vân bằng mấy ngày không thấy đều biết thả cho cắn người bưng một cầm ha ha cười nói hứa phong ở một bên xem kịch chỉ cảm thấy bưng một cầm trên thân tản ra đậm đà ư u hoán hương vị tại đáng kiếm tông lúc bưng một cầm dù chỉ là một cái hàng tinh cấp c ư n g giả cũng không có ai cảm tưởng tô vân bằng đối với hắn như vậy tất cả đều là thận trọng nị b ỡ kết quả rời đi đáng kiếm tông phía sau loại này trần trụi tranh lệch đẳng cấp lập tức nhường bưng một cầm rất cảm thấy mất mát b n y mặt chữ quốc thanh niên vỗ bàn một cái phóng người lên chỉ vào bưng một cầm quất lên ngươi nói ai là cậu sáu một nghìn sáu mươi hai thứ một nghìn sáu mươi hai trương lô kiếp tô vân bằng nhìn thấy mặt chữ quốc thanh niên có chút nóng này liền vội vàng khoát t chẳng qua là một cái hàng tình cấp cựu dai ra hỏa không đáng cùng hắn sinh khí mặt chữ q u ố c thanh niên ngạo nghe nói tô m i n h cũng không phải ta hẹn h ỏ i g i a hỏa này tự cho là tại phượng hoàng sơn nhận được điểm kinh ngộ thậm chí ngay cả hệ chủ cấp c ư ờ n g giả cũng không để ở trong mắt đơn giản ăn tim hùng c ả n báo hôm nay ta liền muốn thật tốt giao h ấ n hắn một chút cho hắn biết cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu tiên mặt chữ q u ố c thanh niên hướng thẳng đến bưng một cầm lao đến trong tay một cây trùy thủ chiếu lấp lánh trên lưới đao lại có một vòng màu tím nhàn nhạt, nhạt còn chưa tới gần hứa phong đã nghe đến rồi một cố nhị, nhị ngai ngái hương vị lại còn tại trên lư ánh mắt lộ ra bén nhọn tia sáng vay bưng một cầm tay phải đột nhiên để ép mặt chữ quốc thanh niên trên mặt lập tức lộ ra thần sắc kinh dị vung vẫy tay phải chùy thủ trong hư không s ẹ t qua một đạo hào quang sáng chói thậm chí có một loại đem hư không cắt thành hai nửa làng lệ cảm giác kéo kẹt một tiếng âm thanh chói thai trên không trung vang lên thật giống như g i ã thu dùng móng l u ố t dùng sức cào lấy pha lê phát ra tầm ạ c giữa không trung xuất hiện một cái năm m ở vương bàn tay to lớn hướng về mặt chữ quốc thanh niên đỉnh đầu để ép xuống ở nơi này bàn tay trong lòng bàn tay một đạo dưới mét dài rộng hở, đang không ngừng chậm dung hợp bưng một cầm trên mặt đã lộ ra tái một k í c h này tựa hồ tiêu hao hắn quá nhiều tinh lực bất quá hiệu quả cũng là rõ ràng cái kêu mặt chữ quốc thanh niên hiện nhiên đã bị bàn tay một mực đặt ở lòng bàn tay không cách nào đào thoát mặt chữ quốc thanh niên cổ cùng bà vai vẫn là đã nhận lấy một ngọn núi l ồ n g dạng chậm chạp lại kiên định đem hắn hướng về sàn nhà để đi tại sao có thể như vậy đây rốt cuộc là kỹ năng gì mặt chữ quốc thanh niên trong lòng cuồng hống chính mình nguyên bản am h i ể u tốc độ lại ở đây một trường phía dưới không có lực phản kháng chút nào căn bản không có cơ hội thi triển bưng một cầm không nghĩ tới bình thường lúc tu luyện c ả n k h ô n trưởng cũng không có tiêu hao nhiều như vậy pháp lực nhưng ở lúc đối địch c ả n k h ô n trưởng tiêu hao pháp lực vậy mà tăng lên gấp bội đứng lên nhường hắn cũng có chút cảm giác không chịu nổi chỉ có thể đem toàn thân pháp lực phát huy đến c ự c hạn mới có thể miễn cưỡng đem một trường này tiếp tục kéo dài phá cho ta mặt chữ q u ố c thanh niên trên trán nổi gân xanh bị một cái chỉ có hàng tình cấp thực lực ra hỏa áp chế cái này khiến hắn cảm thấy trên gương mặt có một loại bị quất đau đớn gục xuống cho ta bưng một cầm cắn răng hét lớn một tiếng tay phải hơi hơi đi lên vừa nhấc lại đột nhiên ép xuống một tiếng ầm vàng cả tòa kiểu lâu đều phát ra một tiếng văn trầm hơi hơi lay động nguyên bả không biết lúc nào vậy mà mây đen dày đặc bất quá lúc này đã là chạm vào tối sắc trời lờ mờ phía dưới rất nhiều người cũng không có phát giác đợi đến bưng một cầm một trường này một lần nữa đè xuống thời điểm trên bầu trời trong mây đen vậy mà vang lên một tiếng l ô i âm từng đạo sấm sét màu tím ở trên bầu trời không ngừng vũ động hứa phong trong đan điền lôi đình chi lực cũng bắt đầu trở nên sinh động bưng một cầm lúc này đem toàn thân phát pháp lực toàn bộ ngưng kết ở cản k h ô n trên lòng bàn tay mặt chữ cốt thanh niên nguyên bản vừa mới ngưng tụ ra kinh khí trực tiếp bị một trường vô tán cả người cũng lại không chịu nổi trên đỉnh đầu vô hình trường kinh bình một tiếng t ứ chi chạm đất bị đè ép、xuống. gà cả cả một hồi xương cốt gậy âm thanh v a n g lên tên kia mặt chữ quốc thanh niên đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi hồn thân cốt cách đứt đoạn tô vân bằng đứng dậy mặt mũi tràn đầy lộ v ẻ giận dữ nhìn qua hứa phong nói hứa minh đệ thủ đoạn này không khỏi quá đáng rồi à hứa phong cười lạnh một tiếng nói qua sao ta như thế nào không cảm thấy chẳng qua là đánh nhau vì thể diện cũng không phải sinh tử chiến đem quách minh đệ thương nặng như vậy chẳng lẽ còn bất quá sao đánh nhau vì thể diện có tại trên thủy thủ xóa độc đánh nhau vì thể diện sao hứa phong ha ha cười nói tô vân bằng sắc mặt tâm trầm xoay đầu lại nhìn từ trên xuống dư bưng một cầm một mặt vẻ ngạo nghễ thu hồi tay phải phất một cái ống tay áo tiêu sái ngồi xuống bưng một chén rượu lên uống một hơi cạn sạch ha ha cười nói thống khoái thống khoái hứa phong nhìn xem bưng một cầm hơi run tay phải trong lòng b u ồ n cười nhỏ giọng nhắc nhở ngươi không có cảm giác được trên đỉnh đầu lôi kiếp sao lôi kiếp cái gì lôi kiếp bưng một cầm một mặt không giải thích được biểu lộ hơn nửa ngày mới há to miệng lúc này mới phát giác chính mình vậy mà đã tạm thời đột phá nên đón hệ chủ cấp lôi kiếp cái này, cái này sao có thể ta ta bây giờ sáu bưng một cầm trên mặt lộ ra biểu tình q á dị lúc này trong cơ thể hắn pháp lực tặc đi nhà trống toàn thân kinh khí hoàn toàn biến mất nếu như không phải gắng g ư ợ n g e rằng bây giờ hẳn là đ ặ t mông nằm trên mặt đất hô hô há mồm t h ở dốc mới đúng lúc này bưng một cầm cũng không tiếp tục che lấp lúc này tình trạng run g rẩy tay từ trong ngực lấy ra một bình đan dược một mạch tất cả đều nuốt vào trong bụng sư sư đệ chúng ta nhanh rời đi ở đây sáu bưng một cầm thấp giọng nói hứa phong gật đầu trực tiếp ném đi mấy cái vũ trụ kim tệ trên bàn nắm lên bưng một cầm hướng về từ lâu ngoài cửa sổ nhảy xuống bưng một cầm vừa ra tới phía sau trên đỉnh đầu sấm xét màu tím càng ngày càng sinh động tựa như từng cái đang không ngừng cơ thân thể rời đi đám người đi bên ngoài thành bưng một cầm hô không n ú p ních nhanh chóng hồi phục trong cơ thể pháp lực hứa phong tự nhiên biết khi độ kiếp càng nhiều người lôi kiếp uy lực càng lớn ngựa không ngừng vo hướng về bên ngoài thành lao đi tô vân bằng nhìn thấy hứa phong nhất câu nói không nói mang theo bưng một cầm nhảy cửa sổ rời đi trên mặt càng tức giận hơn cho là đối phương căn bản vốn không đem mình để ở trong mắt nhưng lợi đến hắn nô đầu ra mới phát giác cả tòa tử quỳnh thành đều bị kiếp vân bao phủ tại liên tưởng đến vừa rồi hứa phong hốt hoảng thân xác lập tức cười lên ha, ha. quách minh đệ đây là liền lao thiên gia đều nhìn không được muốn tô vân bằng cười ha ha hướng về phía vừa rồi tên kia mặt chữ quốc thanh niên nói q u á c h thiên từ mặt lạnh nằm trên mặt đất bên cạnh một cái đồng bạn đang tại cho hắn ăn tráng cốt đan có thể nhanh chóng khép lại trong xương cốt vết thương nghe được tô vân bằng nói như vậy q u á c h thiên từ ngẩng đầu ngắm nhìn ngoài cửa sổ lạnh rên một tiếng trong mắt lóe lên một tia ác độc thần s ắ c nói hắn thật đúng là vận khí tốt vậy mà tại trong chiến đấu lâm trận đột phá vất quá hệ chủ cấp lôi k i ế p cũng không phải tốt như vậy vượt qua cho dù có đan dược có thể nhanh chóng khôi phục pháp lực vốn lấy trạng thái của h ắ n bây giờ e rằng chỉ có đỉnh phong thời điểm năm mươi sáu mươi sáu Các vài tên trên đồng bạn mặc t ũ n nhìn có chút hả hê thần sắc. Lúc này、hứa、phong đang mang theo bưng một cầm, hướng về ngoài thành một chỗ trên núi hoang g đều đi. về lộ lúc lao một một ra hứa chút hả hê theo chỗ có sắc, cầm, Mặc dù biết rõ người đ ộ kiếp bên cạnh n mỗi thêm ra một người tới lôi kiếp uy lực liền sẽ lớn hơn mấy phần nhưng hứa phong lúc này cũng không đoái hoài tới khác nếu để cho bưng một cầm lấy trạng thái bây giờ đ ộ kiếp hứa phong có thể chắc chắn trăm phần trăm là không có biện pháp vượt qua chính mình chỉ có thể nhúng tay dù là bởi vậy lôi kiếp uy lực để thăng mấy phần cũng không có biện pháp bưng m ụ c cầm mặt mũi tràn đầy thần sắc cảm kích nhìn thấy hứa phong không hề rời đi tự nhiên biết đ ố i phương tâm ý bây giờ chính mình chỉ có thể nhanh lên khôi phục h ả o thay thế hứa phong không có quan hệ sư đ ệ ngươi yên tâm khôi phục liền tốt hứa phong trầm giọng nói đúng lúc này trên bầu trời kiếp vân ẩn n h ư ỡ n g nửa ngày cuối cùng đánh xuống đạo thứ nhất t ử sắc thiểm điện hướng về bưng m ụ c cầm đỉnh đầu bay đi hứa phong triệu hồi ra phi kiếm ngăn tại bưng m ụ c cầm đỉnh đầu nhưng mà để cho người ta không ngờ là trên đỉnh đầu tự sắc lôi điện vậy mà tại sắp đập nện đến trên phi kiếm lúc đột nhiên rẽ ngoặt một cái hướng về hứa phong đỉnh đầu hứa phong n h ấ t khuôn mặt bất đắc dĩ nhìn qua trên đỉnh đầu kiếp vân m ở mờ t ở ngươi mở to mắt sao sáu một nghìn sáu mươi ba thứ một nghìn sáu mươi ba chương lệnh bài bưng một cầm độ kiếp màu tím lôi k i ế p lại phản phất cùng hứa phong c o thủ đồng dạng một đạo tiếp lấy một đạo hướng về đỉnh đầu của hắn bộ tới bưng một cầm cảm động nước mắt d ư n g d ư n g cho là hứa phong là dùng pháp thuật gì đem lôi kiếp dẫn tới trên người mình nửa ngày bưng một cầm pháp lực khôi phục năm mươi sáu mươi đứng dậy rút ra phi kiếm một mặt cảm động đối với hứa phong nói sư đệ đa tạ người còn dư lại lôi kiếp vẫn là để ta tự mình tới tiếp nhận a hứa phong lúc này đầy tất cả lôi k i ế p đều bị dẫn vào đến trong đan điền của hắn bù hai cái hắn liền hiểu vì cái gì cái này lôi k i ế p chỉ tìm hắn một người bù nguyên nhân chính là hắn trong đan điền lôi đình c h i lực liền tựa như một vị tuyệt thế mỹ nữ nửa thoát nửa lộ hấp dẫn lấy lôi k i ế p những thứ này đại hắn vạm vỡ l i ề u mạng xông về phía trước mỗi một đạo lôi k i ế p đều sẽ từ hứa phong đỉnh đầu huyệt bách hội tiến vào theo kinh mạch tràn vào đan điền cùng lôi đình c h i lực hội tụ vào một chỗ nguyên bản màu xanh trắng lôi đình tri lực dần dần cũng dính vào một vòng màu tím nhưng tất cả lôi kép cũng không tất cả đều là tiến vào đan điền chắc chắn sẽ có một chút bị hứa ph có chút thậm chí tại hứa phong thể nội như du lịch đ ồ n g dạng khắp nơi lén lút từ nơi này đầu kinh mạch nhảy lên vào đầu kia có chút thậm chí còn có thể xé mở kinh mạch chui vào hứa phong huyết n ụ c g ầ n cốt bên trong cái này khiến hứa phong cảm thấy đau nhức khó nhịn liền tựa như có vô số con kiến trong thân thể khắp nơi tán loạn quá trình này mặc dù đau đớn nhưng lại đối với hứa phong luyện thể có chỗ tốt cực lớn hôn nội luyện thể thuật vậy mà cũng bắt đầu biên độ nhỏ tăng lên đứng lên nhường hứa phong vừa đau vừa s ừ l ấ nhìn bưng một cầm gần như hoàn toàn khôi phục hứa phong hít sâu một hơi thừa dịp hạ một đạo l liền đã rời đi lôi kiếp phạm vi b a phủ dù sao cũng là bưng một cầm lôi kiếp h ứ a phong lôi đỉnh chi lực dù thế nào hấp dẫn cũng không khả năng nhường bưng một cầm trên đỉnh đầu kiếp vân đi theo hắn chạy rời đi lôi kiếp phạm vi phía sau h ứ a phong mới rốt cục thở dài một cái chậm rãi ngồi xếp bằng bình phục phiên trào khí huyết hơn nửa ngày t ừ quỳnh thành bên ngoài kiếp vân mới chậm rãi tàn đi một mực chú ý tô vân bằng bọn người lại từng cái sắc mặt khó coi dọa người cả tràng kiếp vân đến nơi đến trốn đã xong toàn trường cũng không có nửa đường đột nhiệt tàn đi điều này nói rõ người đ ậ kiếp đã an toàn vượt qua lôi kiếp tô mình, nhất định là cái k i a hứa phong trợ giúp sư huynh của hắn mới có thể ở nơi này chẳng h ệ chủ cấp trong lôi k i ế p bình yên vô sự bất quá vượt qua lôi k i ế p hai người bọn họ cũng nhất định sẽ không hoàn hảo không chút tổn hại đặc biệt là cái k i a bưng một cầm đang đứng ở cũ thuế tiêu trừ mầm non sơ sinh giai đoạn hoàn toàn không có sức đánh trả không bằng chúng ta sáu bên cạnh một cái đồng bạn thấp giọng tại tô vân bằng bên thai nhỏ giọng nói tô vân bằng mắt nhìn mấy người khác có hai người gương mặt không quan trọng nhưng vương thiên hoa cùng quách thiên tử nhưng là gương mặt đồng ý hứa phong thực lực cường hãn là chúng ta mạnh mẽ hữu lực đối thủ cạnh tranh nếu như có thể sớm diệt trừ cái kia không thể tốt hơn. vương thiên hoa lạnh giọng nói vương thiên hoa cùng hứa phong giao thủ qua biết hứa phong thực lực bọn hắn năm người bất kỳ một cái nào đều không phải là hứa phong đối thủ nếu như lại để cho hắn vị sư đệ này đột phá đến hệ chủ cấp sợ rằng sẽ sẽ trở thành bọn hắn địch nhân lớn nhất vương minh phải chăng có chút quá để mắt cái kia hai người bên cạnh một người có chút bất mãn nói tới đại hạ người của đế quốc tàng long hoa hổ những chủng tộc khác anh kiệt cũng không phải số ít cái kia hai cái đãng đệ tử của k i ế m tông bất quá g i ọ t nước trong biển cả mà thôi thúng chi còn có một cái hôm nay mới đột phá hệ chủ cấp chúng ta đang ngồi không người nào là sớm tại mấy năm thậm chí mười mấy năm trước đã đột phá đến hệ chủ lời nói không nhưng này nói gì sáu tô vân bằng xem xét hai người sắp tranh lên vội vàng ngăn lại nói hôm nay độ kiếp người kia thực lực bình thường nhưng cái đó hứa phong chính xác lợi hại ít nhất còn mạnh hơn ta ngay tại tô vân bằng trong lúc nói chuyện đột nhiên bên thai nghe một tiếng vang nhỏ ba ngày sau dạng sáng thu được thông quan lệnh bài và hoàng thành bắt môn lệnh bài chỉ có một trăm linh tám khối giấu tại phượng hoàng sơn bên trong đến đây tham gia chiêu tế người có thể tự đi trước tìm kiếm cất đoạn tô vân bằng trong lòng cả kinh vội vàng ngẩng đầu quan sát lại phát hiện người chúng quanh trên mặt đều lộ ra thần sắc vừng rỡ chiêu này tê tới khó tránh khỏi có chút vội vàng không kịuẩn bị a bên cạnh vương thiên hoa nhìn qua nơi xa dần dần tiêu tán k i ế p vân ánh mắt lộ ra v ẻ t i ế c với bọn hắn vận khí tốt bây giờ còn là đi trước phượng hoàng sơn tìm lệnh bài làm chủ tô vân bằng an ủi không tệ lệnh bài chỉ có một trăm linh tám khối tới trước được trước chúng ta đi mau thời gian một cái nháy mắt trong kiểu lâu liền người đi nhà trống không riêng gì từ lâu t ừ quỳnh thành bên trong không ngừng thấy có người trên đường phố phi nhanh hướng về bên ngoài thành phóng đi lít nha lít nhít tựa như mệt mọi đ i ề u về rừng hướng về phượng hoàng sơn phóng đi phóng tầm mắt nhìn tới số người này ít nhất tại mấy ngàn người mấy ngàn người c lúc, từ từ lúc, như như lúc này hứa phong khí tức cũng ngưng thật rất nhiều trong đan điển cùng lực hỗn độn lẫn nhau hỗn lượn lôi đình chi lực đã toàn bộ đã biến thành màu tím sậm lồng lộng nhiên có hướng chung quanh quyết tán xâm nhiễm kiếm nguyên chân khí dấu hiệu bất quá rất chậm một tiêm một kia để cho người ta khó mà nắm lấy sư phụ nói ta cơ duyên đột phá ngay tại đại hạ n quả nhiên a cũng coi như không có lãng phí cái kia một bình tràng nội đạo bưng một cầm cười hh t t nói bất tranh cãi mấy ngày nay vẫn là tín h dưỡng làm chủ lôi k i ế p luyện thể mặc dù đối với tương lai có tu luyện chỗ tốt nhưng thủ đoạn quá mức của bạo nhất thiết phải tính dưỡng mấy ngày mới được hứa phong nói đúng lúc này hai người bên thai đồng thời chuyển đến âm thanh lập tức biến sắc chỉ có ba ngày thời gian bưng một cầm nhất định phải tính dưỡng mới được trong vòng ba ngày căn bản là không có cách cùng người đậu thủ tương đương với tự phế võ công cửa thứ nhất này xem như không có cách nào hoàn thành sư đệ không cần phải để ý đến ta ngươi trước đi phượng hoàng sơn chính ta trở về từ quỳnh thành liền tốt thời gian không đợi người bây giờ e rằng rất nhiều người đã tiến đến phượng hoàng sơn đi trễ cũng đã m u ộ n b ư n g một cầm một mặt vội và nói hứa phong cẩn thận đem thanh â m k i a trong đầu chiếu lại mấy lần cuối cùng lộ ra một nụ cười sán lạ nói không sợ phượng hoàng sơn lớn như vậy tìm kiếm như mỏ kim đáy biển ta vẫn chờ những người khác tìm được cấp đoạt một khối liền tốt Sư người đệ, bây giờ rất nhiều người cũng nhiều minh rất kết vâng một cầm quyết nhủ sư minh đừng nói nữa trước đưa ngươi trở về hứa phong cười nói một người cần tìm kiếm một cái kết minh càng nhiều người đến lúc đó càng khó phân phối nói không chừng cuối cùng ngược lại là những cái kia kết minh người trước chính mình ồn ào không nóng nảy nói hứa phong không để ý bưng một cầm k h u y ế n can lôi kéo bưng một cầm hướng về t ừ quỳnh thành chậm rãi đi đến sáu một nghìn sáu mươi b ố thứ một nghìn sáu mươi b ố trường cấp đoạt phượng hoàng sơn bên trong ba tên i thiếu niên lật ra một tảng đá lớn từ dưới tảng đá lớn lấy ra một cái màu đỏ thấm l ệ n bài lệnh bài chính diện khắc lấy một cái hoàng chữ mặt sau khắc lấy một cái dương cánh muốn bay phượng hoàng đại ca đây là quả thứ ba lệ n h bài huynh đệ chúng ta ba người đây coi như là hoàn thành cửa thứ nhất một cái hát giáp thiếu niên đem lệnh bài nắm trong tay thật chặt ngạc như nói không tệ lần này đối với thiệt thòi nhị đệ lại có như thế bảo vật để chúng ta tạ i như vậy nhanh thời gian bên trong liền đem lệnh bài thu thập hoàn toàn lúc này mới chỉ qua không đến ba giờ khoảng cách vào hoàn thành còn có ba ngày chúng ta hay là trước rời đi phượng hoàng s â n a ta đấu mâu tầm bảo c h â m thế nhưng là kỳ ngộ lấy được gì bảo ba người t hướng có thể ba l về bốn thể phía quan sát cẩn thận dò xét lấy người chung quanh ký thức chậm dại hướng về phượng hoàng sơn phía dưới đi đến ba người cao hứng mừng mừng mới vừa đi tới chân núi phần phật một tiếng từ chân núi cái khắc trong rừng tây chui ra ngoài một đám người không tệ không tệ ba người các ngươi thức thời nhanh lên đem lệnh bài kêu đi ra bằng không đừng trách chúng ta đậu thủ phải biết nhân số chúng ta thế nhưng là nhiều hơn ngươi mấy lần thật đánh nhau vạn nhất không thu tay lại được mạng nhỏ nhưng là bỏ ở nơi này một đám người nhìn qua ba người hi hi ha h a nhà bán g trên tay lại đều nắm chặt vũ khí một mặt cảnh giác bộ dáng đại ca làm sao đây trong ba người nhỏ nhất trên mặt thiếu niên lộ ra hốt hoảng t h ầ n sắc lớn tuổi nhất người kia nhún mày đi về phía trước hai bước chắp tay nói mấy ca ở đây là có ý gì huynh đệ ta ba người tầm đích hơi một chút muốn về thành nghỉ ngơi các ngươi có phải hay không hiểu lầm cái gì đúng vậy à đã trễ thế như vậy chúng ta muốn đi về nghỉ ngày mai lại đến tìm kiếm các ngươi ngăn chúng ta là có ý gì vây quanh bọn hắn người liếc mắt nhìn nhau cười lên ha hả tiểu tử đừng có đùa mánh k h không tìm được lệnh bài sờ đ o núi đừng nói nhảm bằng không chúng ta sẽ phải đ ọ u thủ một đám người làm ồn lấy hô đại ca xem ra chỉ có thể liều mạng tam đệ đến lúc đó tranh đấu đứng lên ngươi t r ư ớ chạy c ta và nhị đệ ngăn chặn bọn hắn đại ca như vậy sao được cứ như vậy quyết định đám người kia chính là sài cầu nhị đệ hạ tử thủ giết mấy cái đ ừ n g nương tay sáu hứa phong đứng tại tím quỳnh thành cửa nam n xa xa cũng, rõ ràng, rõ ràng, cũng không lâu lắm một người bên trên tràn đầy vết máu lảo đảo nghiêng ngã nhân theo lấy tím quỳnh thành lao đến hứa phong nhãn tỉnh sáng lên phi thân từ trên cửa thành xuống ngăn ở mặt của đối phương phía trước nguyên bản nhìn thấy tím quỳnh thành tên thiếu niên kia trên mặt đã lộ ra thần sắt mừng rỡ nhưng nhìn thấy một cái bóng đen từ trên cửa thành n g ả y xuống ngăn cản chính mình trên mặt lập tức lộ ra thần s ắ c tuyệt vọng không đợi hứa phong nói chuyện thiếu niên kia liền trực tiếp từ trong ngực móc ra một khối màu đỏ thấm lệnh bài hướng về hứa phong n é m tới la lớn lúc này ta đã bất lực t á i chiến lệnh bài này liền cho ngươi hứa phong nhũng mày thiếu niên này âm thanh thực sự quá vang dội chút bất quá đối phương đã đem lệnh bài cho chính mình hứa phong cũng không nguyện ý đ u ổ i tận giết t u y ệ t thiếu niên kia đem lệnh bài ném cho hứa phong phía sau hướng thẳng đến tím quỳnh thành phong đi hứa phong nắm viên kia lệnh bài cảm nhận được một chút xíu ấ cái này lệnh bài chất liệu lại là một khối cực phẩm n ư ngọc đại hạ hoàng tộc ra tay quả nhiên bất phàm nhìn xem cái này hoàng lệnh dù là hứa phong chưa từng gặp qua lệnh bài hình dạng thế nào cũng biết cái này nhất định chính là thật lệnh bài không nghĩ tới lệnh bài này lấy được dễ dàng như thế chân chính là bọ ngựa bắt ve hoàng tước tại hậu ha ha ta cũng coi như là nhặt được cái tiện nghi hứa phong mỉm cười đang chuẩn bị đem lệnh bài thu hồi trong ngực quay người vào thành lại nghe được phía trước sông ra năm sáu thất ảnh nhìn thấy hứa phong trong tay lệnh bài mấy người này nhãn tỉnh sáng lên đem hứa phong bao bọc vây quanh khá lắm chúng ta mẹ cần chết phí hết nử kết quả lại suýt chút nữa để cho ngươi tiểu tử nhận được tiện nghi thức thời nhanh lên đem lệnh bài giao ra bằng không muốn ngươi đẹp mặt một đám người đuổi theo tên thiếu niên kia cũng là phí hết nửa ngày công phu kết quả lại nhìn thấy hứa phong đem lệnh bài cướp được trong tay lập tức đem tên thiếu niên kia nhét vào sau đầu thở hồn hển hướng về phía hứa phong chửi rủa đứng lên tên thiếu niên kia lảo nghiêng ngã sông vào tím quỳnh thành đặt mông ngồi trên mặt đất tím quỳnh thành là đại hạ đế quốc đế đô không người nào dám tại trong thành thị cướp đoạt chỉ cần đi vào đế đô liền xem như an toàn thiếu niên ngồi dưới đất từ trong ngực móc ra một cái lại bắt đầu ô m đầu khóc giống lên nguyên lai ba người bị năn g lại phía sau đại ca của hắn cùng nhị ca đã đem lệnh bài vụn trộm tất cả đều đặt ở trên người hắn tiếp đó xông về đám người đem phần lớn người cản x u ố n g dưới những người khác cũng không tin tưởng lệnh bài đều ở đây trên người thiếu niên lập tức cùng hai người chém giết thiếu niên ngược lại lợi dụng đúng cơ hội hướng về tím quỳnh thành lao đến dọc theo đường đi suýt nữa bị vây thiếu niên cơ t r í ném ra một khối lệnh bài thừa dịp những người khác tranh đ o ạ n vọt tới tím quỳnh thành phía dưới lại cho liều hứa phong một khối hiện tại hắn trên thân vẫn còn có một khối hứa phong nhìn xem vây quanh ở bên cạnh mình những người này cùng hung cực những mày phi kiếm thấu thể mà ra phóng ra lóa mắt kiếm mang hướng về chung quanh mấy người b ộ tới trong lúc nhất thời tiếng kêu rên liên hồi dưới sự ứng phó không kịp vây tại hứa phong người bên cạnh vậy mà trực tiếp bị một c h i ề u trọng thương từng cái nằm trên mặt đất hơi hơi run r u dậy hứa phong lạnh rên một tiếng nhìn l ư ớ t qua ngã trong vũng máu những người kia chậm dài hướng về tím b ì n h thành đi đến đi tới cửa thành nhìn xem tên kia vừa khóc lại c ư ờ i thiếu niên trực tiếp vượt qua h ắ n hướng về trong thành đi đến thiếu niên kia nhìn xem hứa phong hướng tự mình đi tới nguyên bản một trái tim lại thoát lên tới cổ họng nhìn thấy hứa phong rời đi m ớ i rốt cục thở dài ra một hơi ánh mắt rất nhanh khóa chặt ở bên ngoài thành những cái k i a ngã trong vũng máu nhân trong lúc nhất thời trong mắt l ó e lên một tia s á t ý sáu một n h ì n sáu thứ một n g h ư ờ n g tiêu diệt từ quỳnh thành trong tiểu viện hứa phong vớt vớt cái này màu đỏ thấm lệnh bài một chút xíu ấm áp từ lệnh bài bên trong tàn mắt ra chạy khắp kinh mạch toàn thân để cho người ta rất là thoải mái sư minh ngươi thật sự từ bỏ lần này chiêu tế hứa phong nhẹ dọn cười nói đương nhiên mặc dù thực lực của ta đã đến hệ chủ cấp nhưng mà ở trong mắt những người khác nhưng căn bản không chịu nổi một ích đoan một đàn nằm ở trên ghế xích đu nhàn nhã nói nếu như nói muốn so cầm kỳ thư họa thì từ ca phú tất cả mọi người bọn họ trói cùng một chỗ cũng không bằng ta nhưng nếu là những thứ khác ta căn bản không phải đối thủ của bọn họ cho dù có cản k h ô n trưởng cũng không được ca nói lên cản k h ô n trưởng ngươi bây giờ tu luyện ra sao rồi tại sao ta cảm giác ngươi tu luyện cản k h ô n trưởng so đã kiếm mười tam thức nhanh hơn hứa phong có chút hiếu kỳ vấn đạo đối với cản k h ô n trưởng hứa phong đã từng nhìn qua uy lực không tầm thường cũng là một môn có thể thẳng tới dịu ni vơ lẹ vẹo trường pháp chỉ bất quá muốn đem tâm thần toàn bộ đặt ở môn này trường pháp bên trên hứa phong lại không nỡ dù sao kiếm pháp mới là hắn chủ tu tu luyện những công pháp khác làm nhiều công í c ba ngày thời gian tử quỳnh bên ngoài thành phượng hoàng sơn tiếng la diết không ngừng thỉnh thoảng có chiến đấu kịch liệt â m thanh truyền đến trong lúc nhất thời tử quỳnh bên trong thành đề tài nói chuyện vậy mà toàn bộ đều là liên quan tới phượng hoàng sơn đoạt lệ nhãn ba ngày sau d ạ n g sáng, sáng sớm á n g s hứa phong liền đi đến hoàn g thành cao lớn tường thành hiện đầy từng đạo thần văn lấy hứa phong liên quan tới trận pháp tu vi chỉ có thể nhìn h i ể u một hai phần mười rất nhiều thần văn mặc dù hứa phong nhận biết nhưng tổ hợp tại cũng lên phía sau sẽ phát động hiệu quả gì lại hoàn toàn không biết gì cả những thứ này thần văn tổ hợp lại với nhau có chút nhìn tựa như một đầu xiềng xích có chút nhìn lại thật giống như một tòa trận pháp xiềng xích cùng trận pháp lại lẫn nhau xen những kẽ hô tương dung hợp tạo thành một bộ khác trận pháp trong trận có trận tiểu trận bộ đại trận sờ một phát mà động toàn thân thần văn lúc gần lúc hiện phản g phất khảm nạm vào thành trong tường đồng dạng biến mất sau đó lần nữa xuất hiện rốt cuộc lại biến nào thành một loại khác thần văn hứa phong tới có phần sớm chung quanh còn không có mấy người người hắn liền lẳng lặng đứng tại trên tường thành nhìn chằm chằm trên tường thành thần văn phù chú tạo thành trận pháp cẩn thận phỏng đoan phía dưới lại có thu hoạch trong lúc nhất thời trong lòng mừng rỡ dị thường ho cao lớn trên tường thành thiên hoa công chúa tại thị nữ cùng đi lặng lẽ leo lên tường thành nhìn xuống đi công chúa phía dưới những người kia nói không chừng liền sẽ có chúa công phò má đâu công chúa cần phải mở to hai mắt xem thật kỹ một chút bên cạnh thị nữ thấp giọng cười nói tử kiếm tiếp tục nhiều chuyện miệng lưới liền để ngươi lần sau đi cho đại tướng quân tắm rửa thiên hoa công chúa hung ác trợn mắt nhìn bên cạnh thị nữ một mắt uy h i ê n nói à công chúa tử kiếm cũng không dám nữa thì hi, hi ngươi vẫn là tiếp tục nhường lình kiếm đi cho đại tướng quân tắm rửa à, nàng rất ưa thích đại tướng quân đâu thị nữ trên mặt giả vờ rất sợ hai t h ầ n sắc nhưng chỉ chốc lát công phu lại bị mình cho gây cười che miệng cười khanh khách đứng lên à công chúa ngươi xem nơi đó có một đồ đẩn nhìn chằm chằm tường thành một mực thấy thế nào thật kỳ quái tử kiếm thị nữ đột nhiên chỉ vào dưới tường thành hứa phong nhẹ giọng hô lên công chúa quỳnh lông mày mẹ một cái hướng dưới thành nhìn lại nhìn một hồi buồn cười nói cái gì đồ đẩn ngươi chớ nói lung t u n g nhân ra đó là đang nhìn thành tường thần văn trận pháp đâu cái gì hắn đang nhìn thần văn trận pháp công chúa làm sao có thể thần văn trận pháp thế nhưng là thủ hộ hoàng thành mấu chốt nhất chỗ sao có thể cho phép người khác tù ý nhìn trộn t ử kiếm thị nữ lập tức vội la lên nhanh nhường binh sĩ bắt hắn lại vạn nhất hắn nhìn ra thần văn phụ trận làm sao bây giờ công chúa khép cười một tiếng nói chỉ bằng hắn lại nhìn một 100 trăm năm một ngàn năm hắn cũng không khả năng nhìn hiểu hoàn g thành thần văn phụ trận không cần phải để ý đến hắn hứa phong lại đợi hơn một giờ cuối cùng một trăm l i tám tên thu được lệnh bài người toàn bộ đến đông đủ mặc dù mỗi người mặc đều rất trình tề nhưng rất nhiều người trên mặt đều lộ ra sau đại chiến cảm giác mệt mỏi tô vân bằng sắc mặt tâm trầm ở bên cạnh hắn chỉ đứng vương thiên hoa cùng quách thiên từ hai người nguyên bản năm người kết minh tiểu đội vẹn vẹn v ò n g thứ nhất li cái này khiến tô vân bằng trong lòng rất là không thoải mái bất quá nhìn thấy hứa phong cũng chỉ có một người lúc tô vân bằng trên mặt lập tức lộ ra nụ cười hứa phong huynh đệ chúng ta lại gặp mặt tô vân bằng cười c h à o hỏi ha ha năm người kết minh vì cái gì chỉ còn lại ba người hai người khác đâu như thế nào không thấy bọn h ắ n bồng dáng hứa phong cười nói vương thiên hoa cười lạnh nói ngươi không phải cũng là một người sao ngươi vị sư huynh kia đâu ta sư huynh độ kiếp thành công đang tại tinh dưỡng không có cách nào tham gia phía sau cạnh tranh hứa phong khẽ lắc đầu nói vương thiên hoa nhất thời nghe lời lạnh lên một tiếng không nói thêm gì nữa tô vân bằng vốn là muốn đem hứa phong kéo đến trong đội ngũ mình thấy cảnh này lập tức cũng đã tắt lôi kéo hứa phong tâm tư tùy tiện trò chuyện đôi câu phía sau lại trở về trong đội ngũ tô đại ca ngươi còn đối với tên kia chưa hết hy vọng đâu a quách thiên từ nhẹ g i ọ n g phàn n à nói n hứa phong thực lực cao cường nếu như có thể kéo tới nhất định sẽ đối với chúng ta có chỗ giúp t í c h tô vân bằng thấp giọng giải thích nói h ừ cái kia cũng muốn nhìn hắn là không nguyện ý coi như chúng ta nguyện ý dùng mặt nóng rán người ta m ư n lạnh e rằng nhân ra cũng không nguyện ý a vương tiên hoa lạnh dên một tiếng nói tô vân bằng khé thở dài một cái lắc đầu không nói thêm gì nữa lần này tranh đoạt lệnh bài bọn hắn tiểu đội chỉ tìm được hai cái sau đó lại tranh đoạt một cái hết thảy ba cái lệnh bài năm người tranh đoạt lợi hại cuối cùng chỉ có thể lấy thực lực phân phối dẫn đến còn lại hai người rất là bất mãn cái này cũng là nhường tô vân bằng có chút thất lạc nguyên nhân một trong khác kết minh đội ngũ ít thì hai ba người nhiều thì cũng có bốn năm người nhưng có thể toàn bộ đội ngũ đều cướp được lệnh bài cũng rất ít cái này khiến phía trước một mực nóng lòng kết minh người rất là thất vọng tất cả mọi người đến đông đủ phía sau h i thứ hai nội dung vẫn không có phóng xuất thẳng đến vào lúc giữa trưa trên tường thành mới vang lên một cái âm thanh văng dội vòng thứ hai nội dung nhiệm vụ theo i diệt đại ê u ạ đạo đế thế quốc cảnh nội tất cả cường đạo thế lực. nội h tất t một tiếng này vang lên từ trên tường thành lập tức như thiên nữ tán hoa đồng dạng vung xuống vô số quyển trục những quyển trục này nhìn giống nhau như lúc chỉ bất quá mặt ngoài màu sắc lại không giống nhau có ngân s ắ c kim sắc t ử kim ba loại số lượng chừng mấy trăm miếng mỗi một loại quyển trục đều có cường đạo thế lực vị trí t o à độ cường đạo thế lực chia làm cỡ nhỏ trung tâm cùng cỡ lớn ngân s ắ c quyển trục đại biểu cỡ nhỏ kim sắc quyển trục đại biểu trung tâm tự kim sắc quyển t r ụ đại biểu cỡ lớn các ngư lượng sức mà đi tiêu diện cường đạo thế lực càng nhiều tích phân càng cao xếp hạng trước mười nhân tân cấp những người còn lại đào thải vừa dứt lời l i ê n thấy mọi người đồng loạt hướng về tử kim sắc quyển trục phong đi những quyển trục này bên trong tử kim quyển trục đại khái chỉ có mười mấy tấm màu hoàng kim quyển trục có hơn một trăm tấm ngân s ắ c quyển trục nhiều nhất có gần tới ba trăm tấm hứa phong t r o n g mắt hơi hít trực tiếp tung người bay lên đoạt một t r ư ơ n g tử kim sắc quyển trục bên cạnh một người nhìn thấy hứa phong cướp được tử kim quyển trục còn muốn tới cướp đ o ạ t hứa phong lạnh dên một tiếng trực tiếp một kiếm đem người kia đánh bay bất quá còn tốt thủ hạ lưu t ì n h chỉ đánh trọng thương cũng không có hạ tử thủ đợi đến hứa phong mở ra tử kim quyển t r ụ xem xét lập tức hít một hít một h vị trí ở vào trước đây đại hạ đế quốc lập quốc lúc chiến tranh lớn nhất một hồi chiến dịch quyết chiến sân g ố c mấy ngàn năm qua trước đây chết trận anh linh nhóm âm hồn bất tán n ư ơ n g kết trở thành đại hạ đế quốc một chỗ kinh khủng nhất quỷ mà hứa phong cấp được chương này trong quyển trục cho chính là đem chỗ này quỷ mà quỷ vật toàn bộ chém giết đem chỗ này quỷ mà tiêu diệt sáu một nghìn sáu mươi sáu thứ một nghìn sáu mươi sáu chương giao dịch hứa phong xem xong quyển trục phía sau hít một hơi lãnh khí đây là cường đạo thế lực chỉ là hệ chủ cấp quỷ vương thì có mười tám cái mà lại nói không chắc còn có cấp vượt chủ quỷ đế đại hạ đế quốc cũng thật hung ác vậy mà đem cái này chỗ xem như cạnh tranh nhiệm vụ dùng đầu gối hứa phong cũng có thể nghĩ đến khắc tử kim quyển trục nội dung e rằng cùng mình đều không khác mấy cũng là muốn tiêu diệt một phương thế lực lớn nghĩ tới đây hứa phong lập tức tâm nhiệm vừa động thần quốc hư ảnh từ đỉnh đầu n ở rộ trên trăm con anh linh từ thần quốc t r u n g chui ra hướng về những vắng kia ngân sát quyển trục phóng đi chỉ chốc lát công phu liền đem còn lại những cái kia cơ hồ không ứng cử viên quyển trục toàn bộ quét sạch sành xanh một lần nữa trở lại thần quốc chi bên trong cơ hồ tất cả mọi người đều tại tranh đoạt tử kim sắc quyển t r ụ bởi vì tử kim sắc quyển t r ụ đại biểu là cỡ lớn thế lực chỉ có hoàn thành nhiệm vụ như vậy mới có thể thu được điểm cao. Đến nỗi những cái kia kim sa ắ c đạo số ắ c chỉ c lượng chừng mười vạn trừ phi cho ta một đội đại quân bằng không chỉ bằng minh đệ chúng ta ba người có thể đối phó nhiều như vậy sa đạo sao nhiệm vụ này nhất định chính là để chúng ta đi chết tuyết vực bằng yêu chơi ạ Tuyết v ự cấm bên trong cường n đại h t ộ tới thế lực. Nghe nói tuyết vực yêu hoàng là một cái đã tu tuột thực ta nhất nghe hoàng chủ chúng mạnh lực, là luyện lao là lực, vực vực cái cùng nói vạn quái, kiểu dai yêu yêu m đã đã là hệ chủ cấp kiểu dai, tử ạ i quái đối tới sao lao có Cầm đó thể thủ. t là yêu kim sắc quyền trục người hoặc đội ngũ từng cái cực kỳ hoảng sợ nội dung bên trong coi như tập hợp đủ trên trăm tên hệ chủ cấp từng giả cũng không nhất định có thể hoàn thành đây quả thực là h ẳ n phải chết nhiệm vụ nguyên bản người người tranh đoạt tử kim sắc quyền trục lập tức trở thành khoai lang bằng tay có ít người trực tiếp đem tử kim sắc quyền t r ụ ném ra ngoài như vứt bỏ tre dày đồng dạng lúc này tất cả mọi người mới đưa lực chú ý đặt ở những vàng kia cùng bạch ngân trên quần trục bất quá những quần trục này đã bị hứa phong tất cả đều đập đi ánh mắt mọi người lúc này tất cả đều rơi vào liêu hứa phong trên thân tô vân bằng ba người liền tử kim quần trục cũng không có cướp được chỉ cướp được ba c h ư ơ n g hoàng kim quần trục lúc này nhìn thấy những người khác đều đem tử kim quần trục vứt bỏ tới địa bên trên lập tức nhặt lên một chương xem xét trên mặt đã lộ ra một nụ cười khổ tô đại ca hứa phong đoạt không thiếu hoàng kim bạch ngân quần t r ụ xem ra đã phạm vào c h ú n ộ chúng ta không bằng sáu vương thiên hoa tại tô vân bằng bên t a i nhẹ nói không nên khinh cử vọng động đem quyển trục cất kỹ chúng ta ở một bên xem kịch l i ề n tốt tô h vân bằng thấp giọng nói ba người một mặt hài hước đứng ở đằng xa hướng hứa phong nhìn lại lúc này tất cả mọi người đều hướng hứa phong vây quanh một cái người mặc áo giáp màu bạc trên đỉnh đầu mọc ra một cái kim sắc sừng dài thú yêu trước tiên đi ra âm thanh trầm thấp quát đưa n g ư ờ i cướp những cái kia quyển trục toàn bộ lấy ra hứa phong lạnh lên một tiếng trực tiếp rút ra phi kiếm một kiếm hướng về người kia bộ tới kiếm khí màu bạc bên trong l n chứa màu tím lôi đình cùng màu xám lực hỗn đột căn bản không phải một cái hệ chủ cấp thú yêu li hai tên thú yêu trên mặt lộ ra sợ hai thân sắc liền vội vàng đem tên kia thú yêu cho đỡ lên chữa trị pháp thuật không ngừng hướng về vết thương ném đi nhưng không có mảy may tác dụng muốn chết liền đến hứa phong lạnh lên một tiếng trên đỉnh đầu gần tới bốn ngàn mẫu thần quốc hư ảnh như ẩn như hiện từ kim s ắ c hình cầu thần quốc màn sáng phóng ra hào quang sáng chói hơn triệu thần quốc anh linh xếp thành chỉnh tề phương t r u n h u n g diễm ngập trời ba tên trúc thần cùng một cái trùng tộc mẫu hoàng bưng lập tại thần quốc bên trong hư không mà không thay đổi nhìn qua đám người thần thần chi t lại là một cái thần chi có người hoảng sợ nói hừ thần chi có gì đặc biệt hơn người cũng không phải không có giết qua thần chi một cái hệ chủ đỉnh phong cấp cường giả lạnh dên một tiếng nhìn từ trên xuống dưới hư phong nhỏ giọng nói tô vân bằng trợn mắt hốc mồm nếu như sớm biết hứa phong là một gã thần chi chỉ sợ hắn sẽ ở trước tiên cùng hứa phong cách mình dù là mang lên thực lực kia yếu sư huynh đoan mục đàn cũng ở đây không tiếc thần chi à nhìn xem đầy đất tử kim sắc q u y ể n trục tô vân bằng trong lòng hối tiếc không thôi chỉ sợ cũng chỉ có thần chi mới có cơ hội hoàn thành tử kim q u y ể n trục nhiệm vụ a thần chi rất đáng gồm sao một cái người mặc trường b à o màu tím thiếu niên theo số đông nhân c h u n g đi ra trong tay của hắn cũng nắm thật chặt một cái tử kim sắc quần trục không tệ dưới gầm trời này thần chi có thể có nhiều lắm một cái thu yêu cời ha ha trên đỉnh đầu thần quốc hư ảnh bày ra trong tay cũng nắm thật chặt một cái tử kim sắc q u ầ trục h ỉ chốc lát c ô n u mười ba tên thần chi đều đứng đi ra mỗi người một phần tử kim sắc quyền trục bọn hắn những người này có hoàn thành tử kim sắc quyền trục cơ hội tự nhiên cũng t r ư ớ n g mắt hứa phong trong tay những vòng kia bạch ngân quyền trục chỉ là đem hứa phong coi là đối thủ cạnh tranh lớn nhất lạnh lùng liếc mắt nhìn phía sau trực tiếp quay người rời đi còn lại những người kia lại từng cái vây tại hứa phong bên cạnh không chịu rời đi biết do nếu như những thần kia chi hoàn thành tử kim sắc quyền trục nhiệm vụ bọn hắn coi như hoàn thành hoàng kim bạch ngân nhiệm vụ cũng nhất định thất bại nhưng chỉ cần có một phần mờ mị hy vọng bọn hắn cũng sẽ không từ bỏ ta đây huynh、đài. Ta c hai ỗ này có một cái hệ chủ một hệ h o à người kim k cấp bảo vận, giao ế thể h dịch tốc độ rất nhanh rất nhiều người cũng không có hiệu lực đợi đến tên thiếu niên kia thân ảnh biến mất thời điểm những người còn lại mới rõ ràng n chủ. Chủ chủ. Chủ trong lúc nhất thời hứa phong bên cạnh đám người phun trào tất cả mọi người một mạch hướng về hứa phong nào tới trong tay cơ bảo vật hận không thể lập tức cùng hứa phong giao dịch một màn này nhường trên tường thành thiên hoa công chúa và thị nữ nhìn trận mắt hốc mộm liếc mắt nhìn nhau phía sau nhìn về phía hứa phong ánh mắt đều trở nên quái dị、6. 1067 thứ 1067 trường sơn trại hứa phong cũng không biết hắn cũng tại thiên hoa công chúa trong suy nghĩ lưu lại một cái quái dị dị ấn tượng hắn lúc này đang hướng về tử kim sắc trong quyển trục đánh dấu địa điểm bay đi liên tiếp bay hơn ba giờ hoàn cảnh chung quanh bắt đầu chậm rãi phát sinh thay đổi có cây khô héo dòng sông khô cạn chung quanh không có bất kỳ cái gì một cái sinh vật còn sống liền trong không khí đều tràn đầy một cỗ mục nát hương vị càng đi về trước bay trong không khí tràn ngập đặc ở chi bụt năng lượng càng mạnh phi hành trên công chúng thật giống như đang chui vào đến sa mạc chỗ sâu mỗi đi tới một phần tiêu hào khí lúc ự trực c chín đầu long, cưới ở phía trên hướng về phía trước chạy đều đầu đi. về xuống, triệu phải gấp phong tiếp phía phía hứa khoát hồi hướng rơi tăng dứt trên lớn lòng, l ra ở này khoảng cách trong quyển trục đánh dấu chỗ không xa phía trước là một mảnh khô h é o rừng cây cây cối cao lớn kiên cường nhưng không có một mảnh lá cây đã mất đi tất cả lượng nước nhánh cây dương nanh m u ố n vớt nhìn liền tựa như yêu ma quỷ quái một trận gió thổi tới phát ra ô ô thê lương âm thanh q u ỷ dị như vậy rừng cây khô nếu như là bị người mà nói e rằng không dễ dàng dám vào vào hứa phong nhìn cũng không nhìn cưới chín đầu long theo một đầu đường nhỏ liền vào, vào tiếp tục hướng phía trước chạy vội hơn mười dặm mà h ứ a phong liền thấy hơn một trăm em mở phía trước có mấy cái bóng đen chắn thu hẹp trên đường h ứ a phong tròng mắt hơi h í p trước mắt mấy cái bóng đen mặc trên người một bộ vết dỉ loang lổ áo giáp trong tay cầm một thanh t r ư ờ n g qua trên bên hông lấy một thanh trừng nào trong nón an toàn một mảnh đèn kịt không nhìn thấy bất luận cái gì tướng mạo cưới tại chín đầu long bên trên h ứ a phong trực tiếp ném đi mấy cái động sát thuật tại những cái kia bóng đen trên thân quả nhiên những bóng đen kia cũng không phải nhân loại mà là một chút quỷ vật mỗi một cái đều có hàng tinh cấp thực lực h ứ phong lạnh rên một tiếng tay phải đột nhiên v u lên phi kiếm lập l ò một đạo kiếm khi hướng về m siêu siêu siêu liền tại hứa phong động thủ động thời điểm hai bên rừng cây khô bên trong lập tức bay ra vô số mũi tên như mưa cùng đồng dạng hướng về hứa phong đánh tới hứa phong mũi chân điểm nhẹ bay trên không m ạ khí chín đầu long đột nhiên giơ thẳng lên trời gào thét một tiếng thân hình đột nhiên bành trướng đã biến thành một cái cao mười mấy mét tự thú mũi tên đập nện tại chín đầu long chiến khải bên trên phát ra liên tiếp đ ì n h đ ì n h đang đang thanh â m hứa phong thân ảnh trên không trung như một hàng dài trong tay l ư ỡ i dao không ngừng lan lộn huy sái xuất ra đạo đạo kiếm mang trước mắt mấy người mặc mục nát khôi giáp quỷ vợt thậm chí ngay cả một chiêu cũng không có ngăn lại trực tiếp bị đánh thành hai nửa một đạo màu xám cho khí tức từ trong khải giáp s u n g ra phát ra một hồi kêu thảm tiêu tan trên không trung hứa phong tiếp lấy lại vọt vào hai bên trong rừng cây chỉ chốc lát công phu tiếng kêu thảm thiết liên tiếp chỉ chốc lát công phu hứa phong từ rừng cây khô bên trong chậm rãi đi ra s á t mặt bình tĩnh đi tới chín đầu long bên cạnh chín đầu long lượng máu đã rơi vào m ộ t ba mặc dù có chiến khải hộ thân nhưng chỉ có hành tinh cấp thực lực chín đầu long ở nơi này nhóm hàng tình cấp quỷ vật trước mặt vẫn còn có chút không đáng chú ý hứa phong do dự một chút trực tiếp đem chín đầu long thu hồi lại chậm rãi theo đường nhỏ đi về phía trước đi hứa phong nhất vừa đi một bên trải rộng ra cảm giác dò xét t r u n g quanh nơi này hết thảy theo đường nhỏ đi về phía trước mấy cây số phía sau hứa phong lông mày nứa lên trực tiếp chui vào bên phải rừng cây khô bên trong tại hắn trong cảm giác cách đó không xa một chỗ hô ma bên trong có mấy trăm tên hàng tình cấp khô lâu quỷ vật hứa phong nhất làn khói xuyên rừng mà qua tốc độ càng lúc càng nhanh rừng cây khô bên trong một mảng lớn trên thân tản r a đặc ở trí bụt hơi thở chim tức đằng không mà lên những thứ này chim tức trên thân không có một tia huyết n ụ c làn da pha t ạ p áp sát vào trong xương cốt nhìn giống như thi thể đồng dạng nhìn thấy hứa phong rất nhiều d ò n bị một dạng chim tức nhao nhao hướng về hắn vào tới người sống khi tức tại bọn chúng những quỷ này vật trong mắt là vô thượng mỹ vị nếu như là người bình thường dám vào vào đến rừng cây khô bên trong tuyệt đối sẽ biến thành những quỷ này vật đồ ăn kiếm quan một cái lập tức mấy chục cái quỷ vật cơ thể toàn bộ nổ bể ra tới còn lại chim tức quỷ vật sợ hãi kêu lấy chạy trốn tư tán hứa phong rất mau tới đến rồi giữa sườn núi nơi này hố ma vậy mà tu luyện giống một chỗ sơn trại bốn phía là cao lớn tường gỗ hứa phong thậm chí có thể nhìn thấy trên tường gỗ lại có công thành nọ tồn tại một tiếng thanh thúy tiếng long ngâm vang lên ngân sát trường long hướng về sơn trại tường gỗ vào tới tiếp xúc một sát na liền trực tiếp xảy ra nổ kịch liệt tạo thành tường gỗ từng cây ôm hết lớn nhỏ cây cối trực tiếp bị hết thể mà đoạn căn bản không được bất kỳ phòng ngự nào tác dụng trong n h á n mắt cao hơn mười m hơn ba m chiều rộng tường gỗ liền trực tiếp phá vỡ một cái đ ộ n lớn vô số mặc khôi giác khô lâu quỷ vật vung vẩy trường cao từ trong cửa hang lũ lượt mà ra, hướng về hứa phong nào tới. tâm nghiệm vừa động hứa phong trên đỉnh đầu thần quốc hư ảnh như ẩn như hiện vô số thần quốc anh linh từ thần quốc trung đi ra ba năm một đám tạo thành từng cái chiến trận nên đón tiếp lấy hứa phong biết chỗ này sơn trại chỉ là thức ăn khai vị cùng nắm giữ quỷ đế chỗ kia hố ma so ra liền tiền c h ạ m cũng không tính bất quá những quỷ này vật từng cái hung hãn không sợ chết dù là biết rõ sau khi chết chính là hồn phi yên d i ệ t liền chuyển thế cơ hội sống lại cũng không có nhưng không có một cái lùi bước dù cho cùng anh linh nhóm đồng quy vũ t ậ n cũng không có mảy may do dự chiến đấu chỉ kéo dài ba mươi phút chỗ này sơn trại quỷ vật liền bị dạy yên tiếp lấy vô số anh linh hướng về sơn trại chui vào bắt đầu trắng trợn càn quét đứng lên chỉ chốc lát công phu tam đại dương châu đáo đầy á p làm lộ ra tại liêu hứa phong trước mắt bên cạnh còn có một cặp công pháp bí tịch lập loại đại biểu phẩm d a i đủ loại màu sắc tia sáng hứa phong tùy ý lật ra mấy quyển cũng là một chút quỷ vật t âm xây một chút luyện pháp quyết lập tức trong lòng liền đã mất đi hứng thú tiện tay đem các loại bảo vật thu vào bao khỏa bên trong đối với cái này chút hứa phong mặc dù không cảm thấy hứng thú nhưng lại có thể bán hơn một cái giá tiền không tệ hứa phong cất bước tiến vào sơn trại đi đến một chỗ cột gỗ ph lộ ra một khối đen như mực lập lọe kim loại sáng bóng tảng đá cùng một cái đã ăn mòn sắp nhìn không ra bộ dáng lệ bài tảng đá kia nhường hứa phong nho nhỏ vui mừng một chút lại là một cái phẩm chất cực cao ma âm thạch loại đá này nếu như tại rèn đúc bên trong chỉ cần gia nhập vào một điểm liền có thể nhường vũ khí bên trong kèm theo công kích linh hồn năng lực giá trị liên thành so với vừa rồi tất cả bảo vật giá trị cũng cao hơn hứa phong đang chuẩn bị đưa nó thu vào ba h u a phi kiếm đột nhiên thấu thể mà ra hóa thành ba tấc cá bơi ở nơi này tảng đá bên trên không ngừng mài c ò lấy chỉ chốc lát cơ p h một cái lớn chừng quả đấm ma âm thạch liền bị phi kiếm cho hấp thu sạch sẽ. hứa phong trên mặt đã lộ ra một tia bất đắc di cời khổ phi kiếm phẩm chất càng ngày càng cao đối với hấp thu mỏ s ắ t phẩm chất cũng càng ngày càng cao đã có rất lâu phi kiếm không có chủ động hấp thu bất luận cái gì khoáng thạch cùng kim loại không nghĩ tới vậy mà nó vậy mà lại đối với khối này ma âm thạch sinh ra hứng thú bất quá đối với hứa phong tới nói đây cũng là một chuyện tốt phi kiếm có thể không ngừng tiến hóa dựa vào là chính là như vậy chân quý mỏ hiếm cùng kim loại đối với hấp thu ma âm sau đá phi kiếm sẽ sinh ra biến hóa gì hứa phong rất là chờ mong tiếp lấy hứa phong đem ánh mắt rơi vào khối tia đã mục nát trên lệnh bài ở giữa trên lệnh bài khắc lấy hứa phong nhữ mày nhìn chằm chằm tấm lệnh bài này rơi vào trầm tư sáu một nghìn sáu mươi tám thứ một nghìn sáu mươi tám trường t u y ệ tâm cấp vượng minh tông đây không phải đại hạ đế quốc tam đại tông môn một trong sao vậy mà cùng những yêu ma này quỷ vật có liên quan kỳ quái hứa phong n ắ m cái này lệnh bài khe n h ư mày hắn chẳng qua là tới đại hạ đế quốc tham gia chiêu tế cũng không muốn cùng đại hạ trong đế quốc những tông môn khác có bất kỳ liên hệ nghĩ nửa ngày phía sau hứa phong trực tiếp đem cái này đã mục nát lệnh bài tan thành phấn cuối cùng tiện tay rơi vãi tại sơn trại trên đại điện hứa phong tiếp tục hướng về mục tiêu lao đi tâm tình lúc này cũng không như mới vừa rồi vậy nhẹ nhõm tử kim quyển chụp nhiệm vụ nguyên bản đã hết sức khó khăn nếu như sau lưng còn có một cái đại hạ đế quốc tam đại tông môn một trong lời nói chỉ bằng vào hứa phong nhất người căn bản không có bất luận cái gì hoàn thành có thể phải biết giống v ư ợ n g minh tông dạng này đại tông môn nhất định sẽ hữu vũ trụ cấp cứng giả hơn nữa số lượng tuyệt đối không phải một cái hai cái một khi t r e o chọc phải dạng này muốn phái hứa phong e rằng nhất thiết phải lập tức trở về đến đặng kiêm tông mới có thể giữ được tính mệnh bất quá hứa phong cũng không có bởi vì phát hiện tấm lệnh bài kia mà l ư i bước tấm lệnh bài kia mục nát không chịu nổi chỉ sợ là mấy trăm năm trước vật phẩm có lẽ là chỗ kia trong sân trại có người khi còn sống là phượng minh sơn đệ tử biến thành quỷ vật phía sau một mực không muốn phượng minh núi đệ tử thân phận đem tấm lệnh bài kia xem như thử nghiệm trên thực tế phượng minh núi cùng những quỷ này vật căn bản không có một chút quan hệ hiện tại hứa phong cũng chỉ có thể dạng này tự an ủi mình đẻ xuống bất an trong lòng tiếp tục hướng phía trước lao đi nhiệm vụ bên trong yêu cầu tiêu diệt là quỷ quật là ở một chỗ trong núi sâu một cái tên là tuyệt tâm cốc chỗ càng đến gần tuyệt tâm cốc tươi mới thi thể cũng càng nhiều vô số sinh vật thi thể liền tựa như hàng hóa đồng dạng tùy ý tán lạc tại một phía trong đó không thiếu rất nhiều nhân loại thi thể những thi thể này rất nhiều cũng không có hư thối h i ệ n nhiên là gần nhất mới bị săn giết có chút trên thi thể bị xé xuống mấy khối cơ bắp có chút tay chân đều không hứa phong thậm chí còn chứng kiến không ít nhân loại đứa bé sơ sinh thi thể hứa phong nhìn xem những thi thể này trong lòng tức giận dần dần thăng cắn răng chi chi văng r ộ i trong hai mắt tơ máu chậm rãi nổi lên từ nơi này chút thi thể bộ dáng liền có thể nhìn ra những cái kia săn giết bọn họ quỷ vật chỉ là vì phát tiết bạo ngược cảm xúc chỉ là vì vui vừa đến rồi vào lúc giữa trưa thứa phong đã tới tuyệt â m cốc bên ngoài lúc này đứng tại một chỗ nguy nga trên ngọn núi thứa phong hướng phía trước nhìn lại đối diện là một chỗ thấp lùn đất trũng bốn phía núi vây quanh quay chung quanh địa hình vậy mà cùng tế tự chi thành có mấy phần giống nhau duy nhất cửa ra vào chính là cách đó không xa cốc khẩu tại cốc khẩu bên trong lại có một tòa đống xương trắng xây mà thành t i ể u sơn dù cho đứng ở đằng xa thứa phong cũng có thể cảm nhận được thấy l ạ i cả người từ tòa kia bạch cốt sơn bên trong tản mát ra thứa phong nhìn chăm chăm bạch cốt sơn rất lâu đè xuống lựa giận trong lòng quay người hướng về vây quanh sơn cốc những cái kia sơn phong phong đi lúc này hắn còn không dám từ cốc khẩu dù là có hơn triệu thần quốc anh linh hắn cũng không có lòng tin có thể từ cốc khẩu đánh vào tuyệt tâm cốc tuyệt tâm cốc địa thế dễ t h ủ khó công coi như thần lực hao hết hứa phong cũng không có chắc chắn có thể đem tuyệt tâm cốc hoàn toàn chiếm lĩnh xuống chỉ có thể cách khác m ớ i kính tuyệt tâm cốc chung quanh thế núi hiểm trở mấy trăm năm cây khô khắp nơi có thể thấy được từng cây lớn bằng cánh tay sợi đẳng phảng phất cứng ngắc r ắ n chết quấn quanh ở từng k h o a cây khô bên trên có chút sợi đẳng chiều dài thậm chí có hơn trăm mét dù cho dùng phi kiếm chém vào cũng không cách nào một chút đem các loại sợi đẳng chất nước cái này khiến hứa phong có chút kinh dị và một chút thu vào bao khỏa bên trong hứa phong cước bộ không ngừng huy kiếm mà đi đi về phía trước vài trăm mét hắn đột nhiên ngừng lại ánh mắt rơi vào dưới chân một đại bụi khô héo trong bụi cỏ chỗ này lùm cây cùng địa phương khác cũng không có cái gì khác nhau nhưng hứa phong lại cảm giác được trong đó có chút khác biệt hắn c h ậ m dãi không lưng cẩn thận đẩy ra lùm cây bên trong lộ ra một cái móng ngón tay nắp lớn nhỏ kim loại viên cầu ngay tại đẩy ra trong nháy mắt nguyên bản màu đen nhánh kim loại viên cầu trong nháy mắt từ trong tâm phóng ra một vòng xích hồng cái này xích hồng màu sắt bắt đầu nhanh chóng bao trùm toàn bộ k hứa phong tâm trung kinh hãi tại kim loại viên cầu mặt ngoài hào quang màu đỏ thắm còn chưa hoàn toàn bao trùm lúc như thiểm điện đem cái này kim loại viên cầu thu vào bao khỏa bên trong tiến vào bao khỏa phía sau kim loại viên cầu mặt ngoài hào quang màu đỏ thắm dần dần biến mất một lần nữa đã biến thành một cái màu đen nhánh viên cầu lúc này hứa phong tâm trung cảnh giác mới chậm rãi để xuống cẩn thận kiểm tra cái này kim loại viên cầu thuộc tính nguyên lai、like、đây là một cái có thể cảm ứng được người sống hơi t h ở kim loại đặc thù tên là hơi thợ kim một khi có việc lấy sinh vật tới gần loại kim loại này liền sẽ biến xác đợi đến màu đỏ thắm hoàn toàn bao sẽ phát ra một loại chỉ có người chết sinh vật mới có thể cảm giác được ba động đồng thời còn sẽ phát ra kịch liệt nổ tung uy lực tương đương với hệ chủ cấp cường giảm một kích toàn lực hứa phong sắc mặt tâm trầm không nghĩ tới tuyệt â m cốc vẫn còn có như thế để phòng thủ đoạn quả nhiên không có đơn giản như vậy muốn lặng lẽ lẹ vào nhất thiết phải cẩn thận cẩn thận hơn hứa phong nhất nhảy lên một k h ỏ a cây gỗ khô chặt cây hai chân hơi hơi bắn ra hướng về phía trước nhảy tới dạng này có thể tránh lại chạm đến giống vừa rồi bội cây tồn tại tránh cho bị loại này hơi thở kim cảm g i á được từ trên cây nhảy vọt đi tới tốc độ cũng là cực nhanh chỉ cần hai chân cường độ thích hợp liền có thể dễ dàng nhảy vọt đến đối diện cây khô bên trên chẳng những tiết kiệm rất nhiều khí lực tốc độ cũng so ở phía dưới lúc nhanh hơn gấp đôi có thừa hứa phong cứ như vậy một k h o a một k h o a hướng phía trước nhảy xuống cũng không lâu lắm nhưng lại ngừng lại hắn phát hiện tại đối diện một gốc cây xoá đ ỉ n h lại n ạ m một cái hơi t h ở kim tiểu cầu cái này hơi t h ở kim tiểu cầu đồng dạng khảm nạm tại cành khô bên trong hơi lộ ra một ba nhìn thật giống như nhựa cây không chút nào để người chú ý nếu như không phải hứa phong cảm giác cường đại e rằng căn bản sẽ không phát hiện sự hiện hữu của nó một khi tới gần cũng sẽ bị nó cảm giác được nhanh chóng hướng về phía trước phóng đi một tay lấy viên kia hơi thở kim tiểu cầu t r ộ t vào lòng bàn tay thu vào ba o khỏa hứa phong phát hiện hơi thở kim tiểu cầu chỉ có thể cảm giác được phương viên một thức vật sống khí t ứ c hơn nữa phát động cần ít nhất ba giây thời gian chỉ cần tại trong vòng ba giây đưa nó thu vào ba o khỏa cột bên trong ngăn cách liền n có thể làm đến thần không biết quỷ không hay lẻn vào đi vào dạng này phòng ngự trang bị đưa ở khắp mọi nơi có lẽ là đối với hơi thở kim h ệ phệt lòng tin mười phần có lẽ là bởi vì vi bất tin tưởng sẽ thật sự có người dám xâm lấn tuyệt tâm cốc hơi thở kim tiểu cầu vị trí trưng bày rất là tùy ý chỉ bất quá số lượng quá nhiều nhường hứa phong cũng có chút bó tay bó chân dọc theo đường đi vừa đi vừa nghỉ hao tốn rất nhiều thời gian hơi thở kim giá trị cực cao ự c c mặc dù mỗi chỗ hơi thở kim tiểu cầu chỉ có to bằng móng tay nhưng cả chỗ tuyệt tâm cốc bốn phía sơn phong muốn toàn bộ bố trí tốt đây đối với hơi thở kim số lượng tuyệt đối là một cái rất lớn yêu cầu một đường đi tới chỉ là hứa phong thu thập được hơi thở kim trọng lượng cũng đã vượt qua một trăm kg nếu như không phải của hắn mục tiêu là tuyệt âm cốc thật muốn tiêu phí một đoạn thời gian đem tất cả hơi t h ở kim tất cả đều thu thập tiến trong túi mình từ giữa trưa mãi cho đến đêm khuya h ứ a phong cuối cùng tiến vào tuyệt âm cốc bên trong ban đêm là thuộc về những quỷ này vật h ứ a phong không dám tới gần xa xa nhìn lại từng đôi u lam quỷ hỏa cơ hồ trải rộng toàn bộ tuyệt âm cốc m à sáu một nghìn sáu mươi chín thứ một nghìn sáu mươi chín chương cứu người quỷ vật đối với người sống khí tức cực kỳ mất cảm không thua kém một chút nào hơi t h ở kim cái này cũng là vì cái gì hơi thợ hiện nay đối với tại quỷ vật tới nói cơ hồ không có chút giá trị nào nguyên nhân có thể một ạ đại n sơn biến ra vung phóng. Nếu như、hứa、phong cứ như vậy, quang minh chính đại tiềm hành tiến tuyệt tâm cốc, không tiềm ra treo hứa thua vậy tuyệt cứ cốc, tâm m gì lên một chi đuốc còn nhánh phòng, phòng tiến gian người to Newton trong vào lớn ngọn đuốc tiến vào đen khi ô n nhìn thấy hắn, g thấy h t đây là bị a mà đi trộm c hứa u n hành g khi h vi. Một khi hứa phong tới gần nhất định sẽ bị lũ lượt tới quỷ vật sẽ thành mà n h ỏ dù là nắm giữ hơn triệu thần quốc anh linh đối với hố ma bên trong ít nhất cũng là hàng tinh cấp thực lực quỷ vật tới nói cũng vẹn vẹn chỉ là có chút phiền phức mà thôi dù sao thần quốc anh linh phần lớn thực lực chỉ có hành tinh cấp hứa phong nhìn qua trong sơn cốc xanh biết từng đôi quỷ h ỏ a con mắt c h ấ m âm nhất thiết phải có che giấu tự thân người sống hơi thở bảo vật mới có thể đi b ả o nếu không thì là chịu chết l i ê n tại hứa phong cảm thấy xốp giòn tay không sách thời điểm thần quốc nội ám ảnh thần đột nhiên bay ra hướng về hứa phong hành lễ nói linh vị ta có thể đưa ngươi khí tức trên thân cải biến thành ám ảnh thuộc tính không tệ ta chỗ này có một thiên công pháp tên là ẩn phục thiên có thể tạm thời thay đổi tự thân thuộc tính nói ám ảnh thần đem một chương quyển trục đưa tới hứa phong tiếp nhận nhìn kỹ một lần bản này tên là ẩn phục thiên kỹ năng chỉ có chút ít hơn một trăm chữ xem ra dường như là từ một môn công pháp bên trong lấy ra đi ra ngoài một đoạn vẹn vẹn chỉ là một tiểu kỹ xảo cũng không phải bất luận cái gì tu luyện công pháp cái này tiểu kỹ xảo số lượng từ tuyết nhưng bắt đầu luyện lại cũng không dễ dàng hứa phong cẩn thận tính toán lường này mới rốt c ụ c nắm giữ bí quyết trong đó không tệ đa tạ ngươi cái kỹ xảo này chính xác rất thực dụng ám ảnh thuộc tính cùng âm thuộc t í n h giống cẩn thận một chút mà nói hẳn là sẽ không bị những quỷ kia vật phát giác hứa phong mỉm cười đem quyển chụp còn đưa ám ảnh thần ám ảnh thần hướng về hứa phong thi lễ một cái phía sau lại lần nữa về tới thần quốc chi bên trong hứa phong thực lực càng mạnh đối với bọn hắn những thứ này đã quy phụ trúc thần tới nói tự nhiên là một chuyện tốt có thể trợ giúp cho hứa phong ám ảnh thần trong lòng cũng rất là cao hứng mặc dù so với mấy người khác tới nói hắn là cái cuối cùng gia nhập vào hứa phong thần quốc trung nhưng ám ảnh thần trước đây thế nhưng là hệ chủ cấp cường giả kiến thức cùng kinh nghiệm so k h á c bạch lang thần cùng ác ma thần cao hơn một mạng lớn hứa phong tâm nghiệm bi động dựa theo ẩn phục thiên giảng thuật kỹ xảo bắt đầu vận hành chân khí trong cơ thể không nghĩ tới vừa mới điều động t i ế n nguyên trân khí lực hôn độn vậy mà bước đầu tiên bị điều động theo hứa phong kinh mạch bắt đầu vận hành nhận phục thiên kỹ xảo chỉ chốc lát công phu hứa phong mặt ngoài thân thể liền nộn nhạo lên nhàn nhạt màu xám khí tức đem hứa phong trên thân người sống tở dị d ẹ n sở cổ xô mẹn sạch sẽ nếu có người dò xét cảm giác lúc này hứa phong liền sẽ cảm thấy lúc này hứa phong giống như một khối nham thạch hay là một cỗ thi thể căn bản không có một k i a người sống khí t ứ c hứa phong tâm trung rất là mừng rỡ cái này ẩn phục thiên so với liễm tức thuật tới nói hiệu quả đơn giản thân thiết rồi gấp mười bất quá lực hỗn độn ở trong đó cũng là lên mấu chốt tính tác dụng nếu như không có lực hỗn độn ẩn phục thiên căn bản không có hiệu quả như thế hứa phong chậm rãi tới gần s ơ n cốc trong sơn cốc tu luyện từng tòa thạch ốc liên miên chập t r ù n g một gian liền với một gian hứa phong không biết vì cái gì rõ ràng cũng là khô lâu quỷ vật lại còn cần thạch ốc cư trú chẳng lẽ bọn chúng còn cần ngủ không thành khoảng cách tuyệt âm cốc danh giới một chỗ thạch ốc bên trong vậy mà để lộ ra đếm từng cái ánh đèn nhường hứa phong rất là hiếu kỳ hít sâu m ộ t hơi ngăn chặn vọt vào chém g i ế t xúc động cẩn thận lắng nghe trong sơn cốc động tĩnh hứa phong hướng về chỗ kia lóe lên ánh đèn thạch ốc lao đi lúc này thời gian đêm đã khuya hứa phong nghe được từ trong thạch phòng chuyển tới một nhi đồng gen thống khổ âm thanh chỗ này đồng đang không ngừng cầu xin tha thứ thúc t h i ế t tiếng gen gì đã rất là suy yếu thế nhưng loại cõi lòng như tan nát kêu thảm lại như cũ chuyển đến liêu hứa phong trong l ô thai tới tới gần xem xét trong nhà đá lại có một cái cao hơn ba m m màu đen hư ảnh đang không ngừng tới gần trên giường đá một cái nam đồng tên này nam đồng nhìn chỉ có mười ba mười bốn tuổi mặc trên người cũ nát quần áo vải thô tứ chi bị một mực cố định ở trên giường đá màu đen hư ảnh không ngừng tới gần nam đồng đầu dùng sức mút thoá thích đấy mỗi một lần mút thoá thích đều sẽ có một đạo vạt vẹo năng lượng linh hồn từ nam đồng trên thân đi ra ngoài. bị h a m hại sắc hư ảnh hung hăng thôn p h ệ một bộ phận năng lượng linh hồn phía sau lại lần nữa trở lại nam đồng thể nội mỗi một lần mút thoát h í c h đối với nam đồng tới nói cũng là một loại cõi lòng như tan nát dày v ò lúc này nam đồng khí tức đã thoát o không bao lâu nữa nam đồng linh hồn cũng sẽ bị cái này quỷ vật hoàn toàn thôn p h ệ hết thứa phong g i ó n rén tới gần thạch ốc đại môn đột nhiên đời ra một kiếm hướng về đạo k i ê màu xám hư ảnh bộ tới đang tại đắm chìm tại thôn p h ệ trong khoái cảm quỷ vật phản ứng hơi chút chậm chạp chờ nó phát giác dị thường xoay người lại lúc thứa phong lập lòe kiếm, khí màu bạc phi kiếm đã hung hăng chém vào đến rồi trên người của、nó. như dao nóng cắt tiến mỡ bỏ bên trong đồng dạng phi kiếm sâu đậm đâm vào đến quỷ vật trong đầu một tiếng thanh thúy tiếng vỡ vụn văng lên quỷ vật trong đầu lâu một cái móng tay giống như màu đen kết tinh vỡ vụn toàn bộ thân thể như khói đen đồng dạng hô một tiếng hoàn toàn tiêu tán chỉ ở trên mặt đất lưu lại vài miếng màu đen kết tinh m ạ n h vụn mở ra chiến đấu ghi chép hứa phong mới phát hiện con này quỷ vật là một cái hàng tinh cấp cựu giai đình phong cường giả chỉ bất quá đang hút đồng ý linh hồn lúc hứa phong ạch cường hãn nó bị sát thương bạo kích đồng thời đang hút đồng ý linh hồn lúc chịu đến phản vệ mới có thể bị hứa ph lúc này h nam đồng gắt gao nhìn chằm chằm hứa phong hai mắt sáng dọa người hứa phong hướng về nam đồng làm một cái trớ lên tiếng động tác nam đồng không khéo gật gật đầu không nói tiếng nào hứa phong móc ra một hạt đan dược đút tới nam đồng trong miệng đây là một cái bổ sung nguyên khí đan dược mặc dù không có thể bù đắp nam đồng thiếu sót thỏa nguyên nhưng lại có thể nhanh chóng khôi phục thể lực của hắn giải khai nam đồng cầm chế hứa phong vấn đạo ngươi là ai làm sao sẽ xuất hiện ở đây nam đồng nhẹ nói ta gọi tống đại ngưu là đại hoang người của thôn vốn là tại giã ngoại trang châu lại bị cái kia quỷ vật cho bắt tới nếu như không phải là ngươi ta hôm nay chỉ sợ cũng muốn chết tại nơi con quỷ vật trong tay đại hoang thôn đại hoang thôn ở nơi nào hứa phong vấn đạo hắn vậy mà phát hiện tên này nhìn tựa như n g u quan m ư ơ i ba m ư ơ i bốn tuổi hài đồng vậy mà cũng có được hành t ì n h cấp cấp ba thực lực cái này khiến hắn cảm thấy rất là hiếu kỳ đại hoang thôn khoảng cách bạch lộ tông chỉ có ba mươi dặm người trong thôn cũng là thay bạch lộ tông làm việc đi làm ta thả ngư cũng là bạch lộ tông kim g i á c thần ngưu đáng tiếc đã bị cái kia quỷ vật giết chết tống đại ngư trên mặt đã lộ ra thần sắc thiếp n ố i đạo kim g i á c thần ngưu chết ta cũng sẽ không thể lại tiếp tục thay bạch lộ tông làm việc nguyên bản chỉ cần lại dưỡng ba tháng ta liền có thể trở thành bạch lộ tông ngoại môn đệ t ử sáu m ư ơ một nghìn bảy mươi thứ một nghìn bảy mươi trương trận pháp ngươi biết đây là địa phương nào sao hứa phong vấn đạo ở đây hẳn là tuyệt tâm cốc cũng là một chút quỷ vật n h ữ n g quỷ này vật liền thích hút m á u người thôn p h ệ vật sống linh hồn tống đại ngư mặt mũi tràn đầy sợ hai thần sắt nói tuyệt tâm cốc bên trong có một cái cấp vực chủ c ư n g giả danh xưng ơ quỷ đế thủ hạ lại có hơn mười người hệ chủ cấp cựu giai tột cùng quỷ vương cho dù là có trắng tông cũng không phải đối thủ của bọn nó trong phạm vi mấy ngàn g i ả m không có bất kỳ cái gì để thủ tống đại ngư khi nói chuyện rất c o i trật tự không chút nào nghĩ một đứa bé con ngược lại giống như là một cái hơn hai mươi tuổi thanh niên hứa phong cũng không có để ý nói với hắn ngươi có thể một người ly khai nơi này sao nam đồng trên mặt lộ ra thần sắc sợ hãi liền vội vàng lắc đầu đạo tuyệt â m cốc tất cả đều là quỷ vật ta chỉ cần vừa ra cái nhà đá này cũng sẽ bị bọn chúng phát hiện những quỷ này vật có chút ưa thích thôn phệ linh hồn có chút ưa thích thôn phệ huyết đủ, rất đáng sợ ta ta còn không muốn chết sáu hứa phong trầm ngâm chốc lát khẽ gật đầu nói vậy ngươi trước tiên tạm thời chở ở nơi này gian nhà đá chở ta đem nơi này quỷ vật d i ế t sạch lại mang ngươi ra ngoài nói xong hứa phong b a người rời đi t h u ậ n tiện đem nhà đá đại môn cho cải đóng nam đồng trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc tự đủ đem nơi này quỷ vật toàn bộ g i t sạch cái này sao có thể không cần nói những quỷ kê vương quỷ đế chỉ là tiểu m i n h là có thể đem ngươi bao phủ lại sáu lời tuy nói như vậy nhưng tống đại ngư đấy lòng lại vẫn còn có một cái chút hy vọng dù sao chỉ có hứa phong đem nơi này quỷ vật toàn bộ giết chết hắn có thể sống sót bằng không mà nói hắn sớm muộn cũng là v ừ a chết tuyệt tâm cốc bên trong phần lớn quỷ vật cũng là hành tinh cấp cùng hàng t i n h cấp trong đó hành tinh cấp đại khái chỉ chiếm một ba còn lại hai ba cũng là hàng t i n h cấp mặt khác tại tuyệt tâm cốc trung ương còn có một ngôi đại điện nơi đó cư trú cấp vực chủ quỷ đế tại quỷ đế chung quanh đại điện phân bố mười mấy gian như đá trụ một dạng cao Úc, mỗi một chỗ trong cao、Úc. đ ề nghĩ tới đây hứa phong tâm niệm khéo động trực tiếp tiến vào thần quốc chi bên trong tụ tập ba vị t h ú c thần cùng chủng tộc mẫu hoàng thương thảo đứng lên linh vị muốn ta nói trực tiếp triệu hàng trăm vạn đại quân đem ở đây san bằng liền tốt mặc dù anh linh nhóm đẳng cấp thực lực chỉ có hành tinh cấp nhưng chúng ta số lượng nhưng là bọn họ gấp mấy trăm lần chỉ cần linh vị cam lòng thần lực l i ề u mạng phía dưới chúng ta không phải một điểm phần thắng cũng không có ác ma thần tùy tiện nói quá khó khăn ở đây mặc dù chỉ có không đến năm chục ngàn quỷ vật nhưng ít ra một nửa trở lên cũng là hàng t i n h cấp thực lực hơn nữa còn có một cái cấp vực chủ q ị đế phải biết tại cấp vực chủ trước mặt số lượng đã có không đến bất luận cái gì tác dụng bất kỳ một cái nào cấp vực chủ cường giả đều sẽ có lĩnh vực tồn tại tại lĩnh vực của nó bên trong nó chính là chúa tệ có thể cùng cấp vực chủ cường giả chống lại chỉ có cấp vực chủ bạch lang thần lắc đầu nói hứa phong do dự một chút đem ánh mắt rơi vào t r ù n g tộc mẫu hoàng trên thân mẫu hoàng trực tiếp quỳ một gối xuống tại hứa phong trước mặt nói chủ nhân chỉ cần ngươi ra lệnh một tiếng tất cả t r ù n g binh đều sẽ nghe theo mệnh lệnh của ngươi dù là đồng quy vô t h ợ cũng sẽ dũng cảm tiến tới đem tất cả địch nhân toàn bộ chém giết hứa phong mỉm cười chậm rãi lắc đầu bây giờ không phải là so đấu dũng khí thời điểm c h ứ n g gà số lượng nhiều hơn nữa cũng không có biện pháp cùng tảng đá đi liều mạng cuối cùng hứa phong đem ánh mắt rơi vào ám ảnh thần trên thân hy vọng lấy hắn mấy ngàn năm trí tuệ có thể cho hắn cung cấp chút đề nghị hữu dụng chủ thần những quỷ này vật vì sao lại tại tuyệt âm cốc cư trú tại sao không đi địa phương khác ám ảnh thần đột n h i ê nói n chẳng lẽ cũng chỉ là bởi vì nơi này có tuyệt âm hai chữ sao hoàn cảnh nơi này rất thích hợp quỷ vật sinh tồn cho dù là tại ban ngày cũng không nhìn thấy một tia thái dương sơn cốc trên đỉnh đầu bầu trời từ đầu đến cuối bị một đoàn mây đen thật dày bao trùm hơn nữa ở đây tràn đầy đậm đà âm thuộc tính năng lượng sáu bạch lang thần nói đạo đúng vậy à tuyệt âm cốc hơn là đặc thù như thế thế nhưng là đây hết thể lại là như thế nào hình thành sao vì cái gì khác t h u lũng hoặc có lẽ là địa phương khác không có hoàn cảnh như vậy ám ảnh thần mỉ hứa phong trong đầu linh quang l ó e lên cuối cùng đem nắm đến ám ảnh thần muốn nói điều gì ý của ngươi là nói đây tuyệt tâm cốc hơn là một chỗ tồn tại đặc thù đặc biệt thích hợp quỷ vật sinh tồn như vậy chúng ta chỉ cần phá hư ở đây hoàn cảnh tạo thành điều kiện liền có thể để trong này đặc thù hoàn cảnh tiêu thất hứa phong trên mặt lộ ra một tia thần s ắ c mừng rỡ chủ nhân không chỉ như vậy chúng ta chỉ cần có thể dò xét tinh tường tuyệt tâm cốc mà có cái gì chỗ đặc thù thậm chí có thể mượn dùng địa hình đem ở đây bố trí thành một chỗ tuyệt sắt trí địa cứ như vậy muốn tiêu diệt bọc chúng chẳng phải là làm ít công to ám ảnh thần cười nói quá tốt rồi cứ làm như vậy hứa phong cười ha ha thân ảnh trong nháy mắt từ thần quốc trung tiêu thất xuất hiện ở tuyệt tâm cốc một chỗ trong thạch phòng hứa phong từ trong thạch phòng lạc yên đi ra hướng về sâu trong sơn cốc đi đến từng chút từng chút thả chậm cốc bộ thân ảnh giấu ở chỗ ưu ám dù cho hứa phong lúc này người sống khí tức tiêu thất nhưng nếu như bị quỷ vật trông thấy vẫn sẽ như cũ phát hiện hắn dù sao lực hỗn độn chỉ có thể che giấu trên người của hắn người sống khí tức lại không thể nhường hắn hoàn toàn t ầ n hình xuyên qua từng hàng thạch úc, hứa phong đến gần một cây thạch trụ một dạng cao úc đây là người hệ chủ cấp quỷ vương chỗ ở ở chỗ này cao úc bột phía có mà ở căn này cao ốc đỉnh một cái to lớn n ử a trong suốt thân ảnh màu xám d ơ thẳng lên trời hướng về hư không không ngừng làm động t ắ t n ướt một hít một thở ở giữa cách nhau thời gian rất là kéo dài tựa hồ là đang tu luyện một môn công pháp đặc thù hứa phong nhìn cái tia quỷ vương hai mắt đang chuẩn bị rời đi lại đột nhiên phát hiện từ quỷ vương trên thân tản ra một tia yếu ớt năng lượng ba động theo thạch trụ cao ốc mặt ngoài vách tưởng tiến vào tuyệt âm cốc dưới mặt đất sau đó lại hóa thành mấy trăm đạo như tơ lụa một dạng dây nhỏ hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán đi qua cái này cũng may mắn hứa phong cảm giác vô cùng cường đại cung cấp vực chủ cường mới có thể cảm nhận được đến như thế nhỏ xíu năng lượng biến hóa do thám biết ngửa ngày cuối cùng xác nhận tới phía sau hứa phong lại hướng về mặt khác một chỗ cao ốc sở soạn hào tốn mười mấy phút hứa phong đi tới bên cạnh một chỗ kiến trúc cao tầng nơi này và vừa rồi nơi đó một dạng đồng dạng có một đám quỷ vật thủ hộ lấy cao ốc đỉnh một cái toàn thân tản ra ngân sắc quan g mang khô lâu cũng tại giơ thẳng lên trời làm động tắt n ư ớ c cảm cốt khẽ trương khẽ hợp nhìn rất là quỷ dị đồng dạng từ trên người nó cũng tản mát ra một tia quỷ dị năng lượng ba động theo cao ốc tiến vào dưới mặt đất tiếp đó hóa thành mấy trăm đạo như sợi tơ năng lượng tơ mỏng hướng về bốn phương tám h hứa phong ước chừng hao tốn ba giờ đem mười tám chỗ cao ốc đều vòng vo một lần cuối cùng xác nhận cái này mười tám chỗ trong cao ốc quỷ vương không giờ k h ắ c nào không tại hấp thu trong hư không năng lượng tiếp đó thông qua cao ốc bao phủ tuyệt âm cốc tất cả khu vực giống như ám ảnh thần nói cả tòa tuyệt âm cốc bên trong xác thực tồn tại lấy một tòa pháp trận duy trì lấy tuyệt âm cốc hoàn cảnh đặc thù 1071 thế ứ 1 0 7 nhưng là mỗi một chỗ trong ca úc đều có một vị hệ chủ cấp cựu giai tuật cùng quỷ vật thủ hộ nếu như chỉ cần một phá đi đối với hứa phong tới nói là một cái chuyện rất đơn giản nhưng m ư i tám chỗ muốn từng cái dỡ bỏ còn không thể kinh động quá nhiều quỷ vật thật sự là một kiện nhiệm vụ không thể hoàn thành đừng quên tuyệt âm cốc trung ương còn có một ngôi đại điện nơi đó còn có một cái cấp vực chủ cường giả quỷ đế linh vị chúng ta trước tiên có thể tại cốc khẩu hấp dẫn những quỷ này vật chú ý đợi đến thủ hộ cao ốc quỷ vật sau khi rời khỏi đây ngươi có thể thừa cơ đem các loại cao ốc trừ bỏ sáu ám ảnh thần thanh â m tại hứa phong trong đầu vang lên n g h e xong ám ảnh thần đề nghị hứa phong khỏe miệng lộ ra một n ụ cười khẽ gật đầu nói không tệ liền theo ngươi nói xử lý a phân vật trời tối người yên ở nơi này một mảnh quỷ vực bên trong mở mở khí lưu phô thiên cái đ i ệ cơ hồ muốn đem sơn cốc bầu trời đều phải che kín cũng không lâu lắm liền thấy tuyệt âm cốc bên ngoài, t ừ những g à n chỉnh anh linh, người mặc áo giáp, cầm trong tay binh khí, đứng sửng g giáp, sắp sửng xếp mặc cầm khí, tề tay áo thứ này anh linh khôi giáp trên người binh khí mặc dù có chút vết gì loan lộ nhưng mỗi một kiện cũng là phẩm chất cực tốt bảo vật ngay tại anh linh xuất hiện sau một khắc cả tòa tuyệt âm cốc toàn bộ sôi trào lên tiếng quỷ k h ó c sói chu bên thai không rước từng cái cường đại quỷ vật lũ lượt hướng về cốc khẩu nhào tới nửa trong suốt thu hồn tràn đầy bạch cốt k h â lâu hành động chậm chạp cương thi số lượng p ô thiên cái địa liền mười tám tòa lầu cao lên hệ chủ cấp quỷ vật cũng phát ra hét dài một tiếng hướng về cốc khẩu bên ngoài vào tới nhìn thấy thủ hộ cao g c quỷ vật ra ngoài hứa phong tâm bên trong căng thẳng có thể cùng những thứ này hệ chủ cấp quỷ vật ngăn cản chỉ có tam đại trúc thần cùng t r ù n g tộc mẫu hoàng nhưng mà chân chính đánh nhau trúc thần cùng mẫu hoàng chắc chắn không phải những thứ này hệ chủ cấp quỷ vật đối thủ chính mình nhất định phải tăng thêm tốc độ mới được hứa phong huy kiếm hướng về một tòa cao ốc bổ tới ken h lang ba n g một tiếng cao ốc mặt ngoài vậy mà xuất hiện một lớp đùi mông mông phòng ngự màn sáng chặn lại kiếm khí xâm nhập trong lòng châm xuống hứa phong cắn răng điều động trong cơ thể hỗn độn chi lực hòa lôi đình chi lực tiếp tục hướng về cao ốc chém vào không nghĩ tới hỗn độn chi lực hòa lôi đình chi lực đối với cái này chút cao ốc phòng ng vừa tiếp xúc với mở mở màn sáng lực hôn đột liền trực tiếp hóa thành một chỉ đồ thừa dị cự thú từng ngụm từng ngụm c ă n xé mà lôi đỉnh chi lực thì hóa thành một trôi cự kiếm hung hăng chém vào tại trên màn sáng lập tức màn sáng giống như mặt trời rực rỡ ở dưới băng tuyết trong nháy mắt hòa tan tiêu tán sạch sẽ ngay tại màn sáng biến mất một sắt na cả tòa tuyệt âm cốc đột nhiên hơi hơi rung động đứng lên liền phẳng phất đ ị a lòng xoay người đồng dạng không đợi hứa phong dơ kiếm tòa này mất đi màn sáng bảo vệ cao Úc, vậy mà trực tiếp hóa thành từng đạo sương ngủ tiêu tán sạch sẽ nguyên bản trên đỉnh đầu bao phủ lộ ra trên bầu trời tinh thần cùng t r ă n g sáng hứa phong tâm bên trong vui mừng tiếp tục hướng về tòa tiếp theo cao ốc phóng đi liên tiếp tháo bỏ mười hai tòa cao ốc tuyệt âm cốc mà đại trận bị phá hủy hơn phân nửa chính giữa thung lũng đại địa nước ra từng đạo kẽ h hở trên đỉnh đầu mây đen tiêu tan hơn phân nửa hứa phong lâm nớp lo sợ ánh mắt một mực gắt gao khóa chặt tuyệt âm cốc trong đất ngôi thần địa kia tháo bỏ mười hai tòa cao ốc gắt gao tiêu phí liêu hứa phong không đến ba phút thời gian trong cơ thể hỗn độn chi lực hòa lôi đình chi lực tiêu hao hơn phân nửa các vực chủ cường giả phản ứng coi như chấm n liền tựa đây là một cái hệ chủ cấp cựu giai tột cùng quỷ vương được xưng là cốt long bùn g dờ dạ gồng quỷ vương tại cốc khẩu quỷ vật đã phát giác được bên trong sơn cốc dị thường cốt long bùn dờ dạ gồng quỷ vương nhẫn mại không được trực tiếp quay đầu trở về các quỷ vật đều bị thần quốc anh linh ngân thần quốc anh linh mặc dù đẳng cấp không sánh được t u y ệ t â m q u ố c bên trong quỷ vật nhưng số lượng thật là quỷ vật mười mấy lần hơn nữa không sợ chút nào sinh tử dù cho đồng quy vũ thận cũng muốn đem các loại quỷ vật ngăn chặn tam đại trúc thần cùng t r ù n g tộc mẫu hoàng càng là tại mười mấy cái hệ chủ cấp quỷ vương liên thủ công kích đến tràn ngập nguy hiểm nếu như không phải bên cạnh vây quanh đại quân căn bản không kiên trì được thời gian dài như vậy có thể dù cho dạng này nhiều nhất tại có mấy phút bọn chúng cũng sắp bị bọn này quỷ vương liên thủ đánh giết trúc thần cùng anh linh một dạng sau khi chết sẽ một lần nữa trở lại thần quốc tiêu phí thần lực phục sinh chỉ bất quá chúc thần tốn hao thần lực so phổ thông anh linh cao hơn gấp trăm lần hơn nữa còn cần thời gian nhất định tái tạo thần khu không thể chết vòng phía sau lập tức phục sinh đầu nhập trong chiến đấu hứa phong trực tiếp lại phá hủy một tòa cao ốc phía sau quay người bay lên k h ô n g t r ú n g vung vệ phi kiếm cùng con này cốt l o n g bùn dở dạ gồng quỷ vương chiến làm một đoàn mười giây đi qua con này cốt l o n g bùn dở dạ gồng quỷ vương phát ra một tiếng t h ê lương d ê y l i n dị lúc này tam đại trúc thần thần khu đã tàn phá không chịu nổi chỉ có hàng tinh cấp thực lực bọn hắn có thể tại mười bảy tên hệ chủ cấp đỉnh phong cường giả gồng dưới sự vây công giữ vững được vài phút cái này đã rất đáng gầm rồi bạch lang thần con mắt còn bị đâm m ù một cái chỉ m á u chảy đầy mặt ác ma thần một cái cánh tay bị trực tiếp xé xuống tới trên người có ba cái trước sau xuyên qua vết thương ám ảnh thần hơi tốt một chút nhưng cũng là gương mặt suy yếu thần s á c bọn hắn đi vây công chủ nhân chúng ta nhanh đi trợ giúp trung tộc mẫu hoàng thứ nhất xông về tuyển tâm cốc tam đại trúc thần liếc mắt nhìn nhau cũng đều cắn r ă n g hướng về sơn cốc p h ó n g đi dọc theo đường đi liệu mạng tiêu hao thần lực bù đắp thần khu các ngươi lưu ra bọn chúng giao cho ta tốt hứa phong truyền âm cho tam đại trúc thần cùng chủng tộc mẫu hoàng đạo đồng thời trực tiếp đem bọn hắn thu vào thần quốc t ừ dưỡng thần quốc nội tất cả sinh vật tại thần lực c h i vũ tẩm bồ phía dưới tam đại trúc thần cùng chủng tộc mẫu hoàng thương thế trên người lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hồi phục linh vị mặc dù cũng có hệ chủ cấp lục giai thế nhưng chút quỷ vật có thể tất cả đều là hệ chủ cấp cựu giai đình phong dưới sự vây công linh vị làm sao có thể đánh thắng được họ bạch lang thần cho mày nói trúc thần cùng linh vị ở giữa cùng một n h ị ệ t tờ một khi linh vị v ỡ lạc h ắ n tất cả trúc thần cũng sắp v ẫ lạc linh vị tự tin như vậy hiển nhiên là có hậu thủ chỉ bất quá cũng không phải chúng ta có thể hiểu ám ảnh thần nhữ mày cẩn thận nghĩ nghĩ phía sau vẫn là l ấ đầu hắn chỉ có thể từ hứa phong trong thái độ nở tới nhưng lại không biết cụ thể hứa phong có cái gì át chủ bài chỉ có t r ù n g tộc mẫu hoàng ánh mắt lấp lóe tựa h ồ nghĩ tới điều gì nhưng lại không nói câu nào rất nhanh hứa phong thân ả n h liền bị mười bảy tên hệ chủ cấp cựu giai đình phong quỷ vương che giấu từng đoàn từng đoàn xương mù màu đen đem phương viên mấy trăm thước khu vực đều bao phủ lại căn bản thấy không rõ bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì sáu một nghìn bảy mươi hai trương quỷ đế một mảnh xương mù màu đen bao phủ lại một cái một khu vực lớn bên trong chém vào tiếng gào thét bên t a i không dứt mười phút sau khói đen khu vực bên trong chỉ còn lại một chút rên dị cùng tiếng đều thảm thiết hứa phong người mặc áo giáp màu bạc từ sương mù màu đen bên trong đi ra đây là ma trùng áo giáp một loại có thể bám vào tại hộ giáp ra mặt khác một tầng áo giáp cơ hồ có thể coi như mẹ chỉ thai thực trang đối đãi ma trùng áo giáp chia làm binh cấp cấp tướng cùng x o á y cấp mặc lên người liền có thể đem người mặc thực lực để thăng mấy lần binh cấp ma trùng áo giáp có thể tăng lên tới một đến ba lần cấp tướng có thể tăng lên tới năm đến mười lần xoái cấp ma trùng áo giáp thì có thể tăng lên tới mười đến ba mươi lần lúc này hứa phong mặc trên người chính là cấp tướng ma trùng áo giáp có thể đem thực lực bản thân để t h ă n g bốn điểm gấp năm lần cũng chính bởi vì cái này mà trùng áo giáp hứa phong mới có thể tại mười bảy tên hệ chủ cấp cựu giai tột cùng quỷ vương trong vây công sống sót hứa phong át chủ bài ra hết phân thân lại một lần bị c h é m giết tất cả thời gian cung đồ giáng dấp kỹ năng đều ở vào thời gian cung đồ để cho hứa phong tâm đau là linh lung bảo tháp thân tháp mặt ngoài có một đạo dài hơn ba thước màu đen vết dạn vết dạn chỗ không ngừng hướng ra ngoài tán giật lấy sương mù màu đen linh lung bảo tháp là hứa phong áp đáy hòm cuối cùng một đạo đòn sát thủ phía trước một khi dùng ra mọi việc đều thuận lợi, nhưng lần này mặc dù dựa vào linh lung nhưng cuối cùng vẫn là bị một cái quỷ vương hung hăng chém vào một cái đ a o chính là chỗ này một đạo dài ba thức khẽ hở muốn chữa trị e rằng thời gian tốn hao cần lấy trăm năm qua kế nếu như cái này mười bảy tên hệ chủ cựu giai đình phong thực lực quỷ vương từng cái từng cái cùng hứa phong chiến đấu hứa phong có thể bảo chứng chỉ cần tiêu phí rất ít đại giới liền có thể đưa chúng nó toàn bộ d i ệ t sát nhưng cùng nhau xử lý lại làm cho hứa phong hao t ố n cái giá cực lớn d i ệ t sát mười tám tên hệ chủ cấp cựu giai quỷ vương sau đó hứa phong cảm thấy tu vi của mình nhận ẩn có chút làm động tựa hồ có thể tăng lên tới tiếp theo cấp lúc này hứa phong ánh mắt gắt gao khoa chặt ở tuyệt âm cốc trung ương bên trong tòa cung điện kia chiến đấu lâu như vậy tên kia trong truyền thuyết quý đế không có khả năng không biết bên ngoài xảy ra chuyện gì nhưng bây giờ vẫn không có bất cứ động tinh gì cái này khiến hứa phong cảm thấy kỳ quặc đồng thời tính cảnh giác đã tăng lên tới lớn nhất rất nhanh hứa phong đem còn dư lại cao ốc toàn bộ phá hủy một tiếng vang thật lớn quyết định tung l u n g kịch liệt chấn động đứng lên từ dưới đất không ngừng phun mạnh ra từng đạo khí trụ màu đen khí trụ sông thẳng lên trời tất cả lây dinh khí tức màu đen sinh vật cũng sẽ bị trong nháy mắt rút đi sinh mệnh lực biến thành một bộ bất quá có thể tại tuyệt âm cốc t r u n g quanh sống sót tuyệt đại đa số cũng đều là quỷ vật dù cho những quỷ này vật nhìn thấy những thứ này sương mù màu đen lúc cũng đều nhao nhao lộ ra thần sắc sợ hãi hướng về bốn phương tám hướng chạy từ tán cái này cột khí màu đen tất cả đều là cực kỳ thuần túy quỷ khí đối với quỷ vật tới nói là vật đại b ổ nhưng chỉ có hệ chủ cấp cường giả mới có thể thận trọng hấp thu một chút đẳng cấp quá thấp quỷ vật hấp thu những thứ này thuần túy quỷ khí nhất định chính là tự tìm cái chết có chút quỷ vật v ô ý nhiễm phải một chút sương mù màu đen phía sau vậy mà trực tiếp giống khí cầu đồng dạng bành trướng cu ma chủng áo giáp chậm rãi biến mất hứa phong mặt ngoài thân thể tràn ngập một cỗ nhàn nhạt màu xám khí t ứ c đây là lực hỗn đ ộ t đem hắn toàn thân n h n g cao thấp bảo vệ chặt chẽ kỹ càng quỷ khí vừa tiếp xúc với lực hỗn đ ộ t trực tiếp tán loạn bị hấp thu chuyển hóa lại tinh túy quỷ khí tại lực hỗn đ ộ t trước mặt cũng không kham nhất kích nhìn thấy mười tám quỷ vương bị đánh g i ế t phía sau còn lại quỷ vật lập tức giải tán hướng về tuyệt âm cốc chạy ra ngoài hứa phong cũng không đuổi theo thật sự là hưu tâm vô lực tại cốc khẩu gắt gao không đến mười phút chiến đấu chỉ là thần l ư c tiêu lao liền vượt qua năm mươi vạn tử vòng anh linh vô số、kể. trăm vạn anh linh đại bộ phận đều chết vong vượt qua ba lần hiện tại hứa phong thần quốc nội chỉ còn lại ba tên trúc thần cùng chủng tộc ngẫu hoàng bạch lang anh linh chỉ còn lại có không đến tám trăm địa ngục anh linh chỉ còn lại có ba trăm ám ảnh anh linh còn có năm trăm h thư không trùng bình còn lại số lượng khá nhiều cũng chỉ có không đến một n g h n năm trăm tên lần chiến đấu này có thể nói thắng thảm cái này cũng may mắn mà có tên kia cấp vực chủ cường giả quỷ đế từ đầu đến cuối cũng không có xuất hiện trên thực tế trong chiến đấu hứa phong nhất thẳng giữ ba phần khí lực chính là dự bị lấy một khi quỷ đế xuất hiện liền lập tức lòng bán chân bôi dầu chạy trốn kết quả quỷ đế từ đầu đến cuối đều chưa từng xuất hiện hứa phong thận trọng hướng về tuyệt tâm cốc trong đất quỷ đế cung điện đi đến tiến vào cung điện hứa phong trận mắt hốc mồm ở một cái cao lớn mấy thước trên bảo tọa một cái nhìn cùng nhân loại cơ hồ không có khác nhau chút nào sinh vật tựa như một cái chữ lớn giống như sủi lơ tại bảo tọa chỗ ngực phá vỡ một cái độc lớn một thanh tượng như món đồ chơi kiếm gỗ đào không có chui cắm vào người kia mi tâm cái này nhìn giống như một cái hai ba mươi tuổi nhân loại nam tử gia hỏa khắp khuôn mặt là sợ h ã i t h ầ n sắc một đôi mắt xích hồng như máu dù cho tử vong toàn thân tản mát ra khí tức cũng như ngục như vực sâu hơi chút tới gần liền để hứa phong cảm thấy dùng、mình. tựa hồ tiến vào thập tử vô sinh trong tuyệt địa đ ồ n g dạng đây chính là tên kia cấp vực chủ quỷ đế hứa phong mặt mũi tràn đầy thần sắc kinh ngạc động sát thuật đã nói cho hắn sinh vật này chính là quỷ đế nhưng hắn vẫn không biết quỷ này đế vì cái gì cứ như vậy dễ dàng chết đây chẳng lẽ là quỷ đế cựu nhân ám sát hắn thế nhưng là tại sao sẽ như thế xảo vừa lúc là tại ta tiến đánh tuyệt tâm cốc thời điểm hứa phong tâm trung rung động không thôi trong đầu không ngừng nổi lên thiên bách t n i ệ m chính mình thật chẳng lẽ vẫn khí tốt như vậy sao lúc này tắm ở quỷ đế giữa lông mày trôi này kiếm gỗ đào hơi hơi loẹ lên một vệt sáng hứa phong linh quang loé lên c h ầ m rãi đi đến quỷ đế bên cạnh đưa tay nắm chặt trôi này kiếm gỗ đ ả o nhẹ nhàng ra bên ngoài nổ kiếm gỗ đ ả o vậy mà không tốn sức chút nào bị rút ra suy một tiếng một thanh chỉ có dài hơn một t h ư ớ c kiếm gỗ đ ả o xuất hiện ở liều hứa phong trước mắt dầm dầm kiếm gỗ đ ả o ly thể quỷ đế thân thể vậy mà tại trong nháy mắt mục nát đổ sụt phảng phất đã trải qua ngàn vạn năm phong hóa huyên náo phát tiết dâng lên từng trận cho bụi quỷ này đế thân thể nguyên bản như thép như sắt bây giờ lại mục nát như cho bụi đồng dạng không lưu lại bất cứ thứ gì phảng phất quỷ đế trong cơ thể tất cả tinh hoa đều bị rút đi một cái tựa như một danh thiệu nữ ghé vào lỗ thai hắn thổ lộ hết một người thực lực tất nhiên trọng yếu nhưng mà dũng khí lại càng thêm hiếm thấy tu vì có thể tu luyện nhưng mà không có dũng khí thực lực có mạnh hơn nữa cũng chỉ là phế vật tại người động thủ một khắc này tuyệt âm cốc bên trong tồn tại cường đại nhất cũng sẽ bị trực tiếp đánh giết chúc mừng ngươi ngươi hoàn thành tử kim nhiệm vụ của chủ trôi này kiếm gỗ đào chính là chứng từ ngươi thu được sáu trăm bảy mươi tám phẩy không không không nhiệm vụ tích phân trước mắt xếp hạng thứ nhất hứa phong trong nháy mắt hiểu được hắn săn giết quỷ vật cũng là tích phân nghĩ đến những cái tia chạy ra tuyệt âm cốc mà quỷ vật hứa phong lập tức đ cứ như vậy trơ mắt từ trong tay hắn chạy trốn sáu một nghìn bảy mươi ba thứ một nghìn bảy mươi ba chưa người phục vụ tử kim q u y ể n trục nhiệm vụ xem như hoàn thành hứa phong nhìn xem lòng bàn tay kiếm gỗ đào màu đỏ sẫm hoa văn trải rộng toàn bộ thân kiếm thiên nhiên hoa văn quanh có khúc hiệu tạo thành từng cái thần văn ký hiệu có thể dễ dàng giết chết một cái cấp vực chủ cường giả kiếm gỗ đào tuyệt đối là một món bảo vật chỉ là đáng tiếc hứa phong nắm bắt tới tay phía sau thần vật tự hối vô luận là động sát thuật vẫn là những kỹ năng khác đều bị một tầng lực lượng thần bí cách trở căn bản không nhìn thấy kiếm gỗ đào chân chính thuộc tính dù cho lấy r a dùng cũng không biện pháp phát huy trôi này kiếm gỗ đào chân chính uy lực chỉ có thể làm làm một cái chứng từ sử dụng lần này hứa phong thiệt hại rất lớn nếu như không phải lợi hại nhất cấp vực chủ quỷ đế bị giết nhiệm vụ lần này nhất định thất bại phải chăng có thể trốn ra được cũng là còn chưa thể biết được hồi tương lại hứa phong nhất sợ hai khôn cùng mồ hôi lạnh c h ả y dòng hắn cũng không có nghĩ đến tuyệt âm cốc bên trong những quỷ này vật thực lực thật không ngờ cường đại phá hủy tuyệt âm cốc mà tụ âm đại trận phía sau ở đây cũng sẽ không giống như phía trước như thế tụ tập quá nhiều quỷ vật tìm được tống đại n g u mang theo hắn rời đi tuyệt âm cốc phía sau hứa nhiệm vụ lần này hứa phong thiệt hại cực lớn thần lực khô kiệt thần quốc anh linh trăm không còn một nguyên bản có trăm vạn đại quân bây giờ chỉ có chút ít không đến ba ngàn người bất quá lần này chiến đấu cũng làm cho hứa phong phát hiện thần quốc anh linh điểm yếu đó chính là đẳng cấp thực sự quá thấp mặc dù số lượng rất nhiều nhưng chân chính chiến đấu nếu như không phải từ ma vực con trai phường bên trong lấy được đẳng kia trang bị e rằng vừa đối mặt cũng sẽ bị tuyệt tâm cốc mà quỷ vật n u ố t hết căn bản không được bất luận cái gì chỉ hoãn hiệu quả hay là muốn mau chóng đem thần quốc anh linh đẳng cấp tăng lên mới được số lượng không được tính quyết định tác dụng hứa phong tâm trung tâm n trở lại tử q u ỳ n thành Cao lớn hoàng cung hoàng lớn đại một ô n đóng chặt, bên ngoài chỉ đứng chặt, chỉ m loạt mặt cái phong hướng về hoàng thành đại môn đi tới, những chiến sĩ này trực ứ c lộ a tay đao. cảnh rác cũng cái chiến ráng, trên bộ Một đặt trôi ở sĩ trực tiếp tiến tới một bước hét t o á n đạo hoàn g thành trọng địa vô cớ tới gần giả trạm một cái chạm chữ mở miệng vậy mà nhường hứa phong xuất hiện trước mắt một cái phiến núi thây biển m á u huyễn cảnh hứa phong tránh thoát huyễn cảnh hướng về chiến sĩ nhìn lại lại là một cái hàng tình cấp cựu gia đình phong cứng giả mặc dù hứa phong bây giờ đã là một cái hệ chủ cấp cứng giả nhưng hàng tình cấp cựu gia đình phong cứng giả đặt ở bất luận cái gì một khoả tinh cầu bên trên ít nhất cũng là đứng đầu một thành nhưng ở đây nhưng chỉ là một cái trông coi cửa hứa phong từ ba o khoả bên trong móc ra kiếm gỗ đào dơ lên thật cao dường như là cảm ứ n g được cái gì nguyên bản nhìn ảm đạm vô quan g kiếm gỗ đào vậy mà trực tiếp phóng ra sáng chói cựu thải thần quang hào quang n g ú t trời dựng lên ở trên bầu trời ẩn ẩn có lôi âm oanh minh nhìn thấy c h u i này kiếm gỗ đào trông coi cửa thành các chiến sĩ từng cái trên mặt đã lộ ra thần sắc kinh ngạc nguyên bản tắt hoàng thành đại môn ủng ủng tự động mở ra ngoài cửa thành ngân giáp chiến sĩ lập tức ở cửa thành bên ngoài xếp thành hai nhóm, hướng về hứa phong cung nên quý khách vào thành hứa phong mỉm cười cất bước hướng về trong hoàng thành đi đến tiến vào hoàng thành phía sau rất nhanh một đám người phục vụ tiến lên đón cung tính đem hắn đưa đến một chỗ cung điện tắm rửa thay quần áo rất nhanh người mặc đắt tiền trường sang màu tím hứa phong xuất hiện ở trong cung điện một cái mặc bốn chảo mãng long bảo người phục vụ đang gác tay mà đứng nhìn xem trong cung điện vật trang trí một bộ rất có bộ dáng hứng thú phát giác được hứa phong đến tên này người mặc mãng long bảo người phục vụ xoay người lại mặt tươi cười hướng về hứa phong nói quý khách tắm xong nhưng còn có yêu cầu gì sao hứa phong hơi hơi đánh ra hắn ánh mắt lộ ra vẻ khắt lắc đầu nói còn tốt không biết các hạ là ha ha ta chỉ là phục dịch các quý nhân kẻ ti tiện ngài gọi ta là lưu sinh liền có thể hứa phong biết người này hẳn là giống trong hoàng cung tổng quản thái giám các loại nhân vật vội vàng chắp tay nói nguyên lai là lưu đại nhân không biết đến đây có gì muốn làm cái này tự xưng lưu sinh nhân nhìn có hơn ba mươi tuổi da thịt t r ắ n g đoán gương mặt sạch sẽ không cần một đôi mắt sáng ngờ i hữu thần toàn thân vậy mà tản mát ra một cỗ khí khái hào hùng hơn nữa để cho hứa phong cảm thấy kinh ngạc chính là cái này tên là lưu sinh ra hỏa lại là một cái cấp vực chủ cường giả mặc dù cố hết sức thu liễm khí tức của mình nhưng hứa phong cường đại cảm giác nói cho hắn biết người này thực lực cường hãn vượt qua bản thân rất nhiều đối mặt c ư ờ n giả hứa phong lúc nào cũng duy trì một phần tôn kính nhìn thấy hứa phong thái độ đối với chính mình lưu sinh trên mặt cũng biến thành n u h ò a nhẹ nhàng nói quý khách hoàn thành nhiệm vụ ta tới là thu hồi chứng tử hứa phong liền vội vàng đem kiếm gỗ đào lấy ra hai tay dâng lên lưu sinh mỉm cười tay phải một c h i ề u kiếm gỗ đào phảng phất vật sống đồng dạng bay đến lưu sinh lòng bàn tay lưu sinh nắm kiếm gỗ đào phảng phất vật sống đồng d n g bay đến lưu sinh lòng bàn tay l không chuyển đến suy suy cắt đứt âm ẩn phải n biết rất nhiều cường giả đều có thể cắt đứt hư không nhưng nếu như vũ khí phẩm chất không cao lời nói cắt đứt hư không sau trước tiên vũ khí cũng sẽ bị hư không loạn lưu vắt nắp ấy bởi vậy thực lực càng mạnh chiến sĩ càng hy vọng có một thành phẩm chất cực cao vũ khí chỉ từ lưu sinh cung vẩy hai cái kiếm gỗ đạo hứa phong liền có thể đánh giá ra cái này kiếm gỗ đạo phẩm chất vượt xa hắn một mực thai nghén phi kiếm Cái này lưu sinh đối đào với kiếm k gô thật xứng ngờ q u sở trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc vẻ mặt tay phải hơi hơi nâng đỡ phía dưới cười nói quý khách là đến đây tham gia chiêu tế tương lai nói không chừng còn có thể trở thành chủ nhân của ta lần này t ử kim nhiệm vụ nhìn qua gian khổ nhưng đại hạ đế quốc cũng không khả năng thật sự nhường chư vị các tinh anh đi chịu chết các ngươi mỗi một vị sau lưng đều sẽ có người bảo vệ chỉ cần các ngươi vừa đọc thủ bọn hắn liền sẽ đem vượt qua các ngươi phạm vi năng lực lực nhân giết chết bởi vậy nhiệm vụ lần này đối với các ngươi tới nói chỉ là nhìn như hung hiểm mà thôi cái này cửa thứ hai rõ ràng cường điệu khảo nghiệm chính là các vị người dự thi g i khí hứa phong có thể chắc chắn nhất định có không ít người sẽ không công mà trở lại hoặc chỉ có thể hoàn thành một chút hoàng kim bạch ngân màu sắc nhiệm vụ quý nhân nhưng tại chỗ này trong cung điện nghỉ ngơi có cái gì yêu cầu trực tiếp với bên ngoài người phục vụ nói liền tốt mấy ngày nữa sẽ có người nói cho ngươi hải thứ ba nội dung liệu sinh nói xong hướng về phía hứa phong mỉm cười quay người rời đi hứa phong lúc này mới thở phào nhẹ nhõm tại một cái cấp vực chủ trước mặt cường giả áp lực thật sự là quá lớn 6. 1074 thứ 1074 trường hốn thú hốn độn cái này vẹn vẹn trong hoàng cung một chỗ thiên điện hẳn là chuyên môn chiêu đại khách nhân dùng chỉ có như vậy một chỗ thiên điện lại cho hứa phong nhất loại cực điểm cảm giác xa hoa khắp nơi trưng bày một kiện vật trang sức phẩm chính là giá trị liên thành bảo vật mười mấy tên thị nữ người phục vụ mỗi một cái cũng là hàng tình cấp cường giả có chút thậm chí đã đạt đến hàng tình cấp cựu gia đình phong khoảng cách hệ chủ cấp cũng chỉ có cách xa một bước càng làm cho hứa phong cảm thấy bất ngờ là trong cung điện vẫn còn có một chỗ thư phòng bên trong trưng bày trên trăm vốn công pháp tu luyện bí tịch mỗi một bản lấy đi ra ngoài cũng có thể làm cho thế nhân tranh đoạt mà ở đây hứa phong lại có thể t phá t i những quyền, sáu. thiên hà nào, thanh tùng tính n trí hà h đao, này công pháp số đông cũng là hàng t i n h cấp cũng có một chút hệ chủ cấp thích hợp hứa phong đẳng cấp này tu luyện chân quý như vậy công pháp bí tịch cứ như vậy đường hoàng b ả y ra tại khách nhân ở thiên điện có thể tưởng tượng được cái này trong hoàng cung công pháp bí tịch có bao nhiêu cái này cũng giải thích vì cái gì liền trong hoàng cung những thị giả này mặc dù tuổi không lớn lắm nhưng từng cái cũng đều là hàng t i n h cấp từng giả riêng này một cái thiên điện công pháp bí tịch liền có thể khai sơn lập phái hứa phong lắc đầu cảm thán tiện tay rút mấy quyển kiếm pháp bí tịch tùy ý quan sát những sách vở này mặc dù cũng là công pháp bí tịch nhưng lại không phải sách kỹ năng không thể giống phía trước như thế chỉ cần gỗ trong sách quý nội dung liền có thể ấn khắc đến hứa phong náo hải muốn tu luyện liền muốn từng bước một dựa theo trong bí tịch ghi lại phương pháp tu luyện bất quá hứa phong đối với mấy cái này cũng không có để ở trong lòng toàn bộ tâm thần của hắn vẫn là đặt ở đảng kiếm mười tam thức bên trên nhìn khắc kiếm pháp chỉ là vì suy luận xem có thể hay không đ ể cao đảng kiếm mười tam thức đẳng cấp liên tiếp mấy ngày hứa phong cứ như vậy nhàn nhã tại trong cung điện trải qua bởi vì là hoàng cúng hứa phong không thể tùy ý đi lại chỉ có thể ở chỗ này trong thiên điện bất quá cũng may cái này thiên điện rất là khổng lồ thứa phong cơ hồ mỗi ngày đều trong thư phòng trải qua cũng không cảm thấy có cái gì cô đơn một ngày này thứa phong tại thiên điện trong phòng luyện công tu luyện đãng kiếm mười tam thức từng lần từng lần một tu luyện một chút đãng kiếm mười tam tức h độ thuần thục lấy một loại tốc độ thật chậm chậm dãi trèo lên lấy thứa phong cũng là cả người b ố c mồ hôi cả người phản phất tại trong lồng hấp đồng dạng phi kiếm trong tay mỗi một chiêu mỗi một thức đều lộ ra rất là trầm trọng như nắm nặng ngàn cân sử đồng dạng liên tại hứa phong tu luyện hoàn tất chậm rãi thu kiếm trong nháy mắt khi tức trên thân đột nhiên căng phồng lên tới phản p h ấ t hải t r i ề u đồng dạng hướng về bốn phương tám hướng nhộn n h ạ o lên hứa phong ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng lại vào lúc này đột phá hệ chủ cấp lục giai tiến vào hệ chủ cấp thất giai cảnh giới xem ra những ngày này nhìn những kiếm pháp kia bí tịch vẫn còn có chút tác dụng hứa phong tâm trung tâm h nghĩ nguyên bản tại tuyệt âm cốc liền cảm nhận được tu vi bình cảnh vốn cho là ít nhất còn bốn ba tháng mới có thể đột phá kết quả chỉ là nhìn mấy ngày sách suy luận phía dưới đối với đang kiếm m ư ơ i tam thức cảm ngộ cũng sâu hơn một chút tu luyện một chút tới vậy mà ép buộc tu vi của mình sớm đột phá. đây quả thực là niềm vui ngoài ý muốn tu luyện hoàn phía sau hứa phong đi tới cung điện phía sau trong hoa viên vài cọn g cây mơ phía dưới trồng lấy mấy chục trồng hoa cỏ lúc này những thứ này hoa cỏ đang cạnh tương khai phóng hương khí bậy khắp toàn bộ hoa viên tại một gốc cây mơ và táo để một chương bàn đá phía trên có chén trà cùng một cái đất đỏ tiểu lô bên cạnh có một chỗ giả sơn trên núi giả có một chỗ con suối cốt cốt giữ lại thanh tuyển ngồi ở bên cạnh cái bàn đá khẽ vươn tay liền có thể múc lấy trên núi giả thanh tuyển để nấu trả nguyên bản hứa phong còn chưa chú ý nhưng rất nhanh hắn liền phát hiện hòn núi giả lên thanh tuyển, lại trong suối nước tản ra r ồ i r à o linh khí liền trong ấm trà trà vậy mà cũng là đã từng sư phụ hán ngụy lao dùng xích hỏa phượng hoàng linh chi mới có thể đổi lấy đến mấy khắc trà ngộ đạo phát hiện này nhường hứa phong c h ấ n kinh cái gì là thổ hảo đây chính là thổ hảo tại không chú ý chi tiết chỗ liền có thể dọa người nhảy một cái ai có thể biết thiên hạ kỳ chân trà ngộ đạo vậy mà liền tựa như phổ thông lá trà đồng dạng trưng bày ở nơi này trong hoa viên tựa như lúc nào cũng chờ lấy hứa phong tới đun nấu từ phát hiện trà ngộ đạo cùng linh tuyển vào cái ngày đó bắt đầu hứa phong mỗi lần tu luyện hoàn tất đều phải tới trong hoa viên tiểu tọa phúc chốc đun nấu một bình trà, cẩn thận phẩm vị. mỗi lần sau khi uống xong ngày thứ hai trà ngộ đạo cuối cùng sẽ xuất hiện tại trong đóng trà chỉ bất quá mỗi lần chỉ có hai ba mảnh lá trà chỉ có thể đun nấu một bình muốn nhiều hơn nữa cũng chưa có uống xong trà ngộ đạo phía sau hứa phong phát giác đột phá đến hệ chủ cấp thất gia i cảnh giới chậm dãi vững chắc hơn nữa vẫn còn có tiểu bức tăng lên cái này lại tiết kiệm l i ề u hứa phong mấy tháng chi công một ngày này hứa phong thận trọng đun nấu lấy trà ngộ đạo thầm nghĩ trong lòng nếu để cho sư phó cùng sư tỷ sư h u n h biết trà ngộ đạo vậy mà có thể ở đây mỗi ngày mà nói không biết có thể hay không ghen tị đỏ mắt nghĩ đến trước đây sư phó nói lên dùng xích h ỏ a phượng hoàng linh chi đổi lấy mấy khắc trà ngộ n đạo sự tình liền con mắt đỏ lên lại nhìn một mắt đã chậm rãi sôi trào lên linh tuyển hứa phong trên mặt đã lộ ra một nụ cười đúng lúc này hứa phong trước mắt đột nhiên chui ra một cái đạo bóng s á m cái này bóng s á m mục tiêu lại là hứa phong đang tại nấu trà ngộ n đạo cái này khiến hứa phong tâm bên trong cả kinh vội vàng đưa tay ngăn cản ai biết cái kêu bóng s á m nhảy đến trên bàn đá phía sau liền không nhúc nhích ngồi ngay n ă n xuống hai cái, chân trước nâng ở trước ngực, hai cái màu xanh nhạt đôi mắt nhỏ hạt trâu linh lợi loạt chuyển một hồi nhìn chằm chằm ấm trả một hồi nhìn chầm chầm hứa ph hứa phong nhứ mày hướng về con này màu xám sơ lược thú nhỏ ném đi cái động sát thuật lập tức gây nên thú nhỏ bất mãn hướng về hứa phong lộ ra một đôi nhọn rằng trong cổ phát ra một hồi gầm nhẹ hỗn độn thú cái này lại là một cái nắm giữ hỗn độn thuộc tính chiến sủng hứa phong ánh mắt lộ ra thần sắc kinh ngạc con này hỗn độn thú chỉ có cựu tinh tột cùng thực lực nhưng hỗn độn thuộc tính chiến sủng hứa phong đến bây giờ còn chưa bao giờ gặp một cái ngay tại hỗn độn thú hướng về hứa phong phát ra từng đợt uy hiếp gầm nhẹ thời điểm trong hoa viên đột nhiên tràn ngập ra từng đợt t h m vào ruột gan hương trà nguy hỗn độn mặt thú bên trên lộ ra một hồi hưởng thụ thần sắc khép hở con mắt đưa cái mũi trên không t r ú n g không ngừng người người một bộ say mê bộ dáng chỉ chốc lát công phu liền nhảy tới ấm trà bên cạnh trái nhảy phải nhảy phát ra từng đợt rồn d ậ p tiếng kêu to h ứ a phong mỉm cười nâng bình trà lên rót hai chén trà ngộ đạo đem bên trong một ly đầy tới hỗn độn thú trước mặt cái kia hỗn độn thú nhìn thấy cái ly này trà ngộ đạo vậy mà đứng thẳng người lên hai cái chân trước chậm rãi nâng lên chén trà ngụm nhỏ ngụm nhỏ uống nhìn hỗn độn thú bộ dáng không chút nào giống một cái động vật đang uống nước ngược lại giống như là một vị ẩn giả tại cử chỉ dáng vẻ đều lộ ra rất là cao nhã cái này khiến hứa phong tâm trung cảm thấy rất là ngạc nhiên uống xong trà n ộ đạo hỗn độn thú thả xuống tren trà hướng về hứa phong nhìn qua phát ra một tiếng chi chi kêu to b a y người s i ê u một chút hướng về nơi xa nhảy lên đi lúc này hứa phong mới phát hiện cái này hỗn độn thú tốc độ cực nhanh vậy mà không thua kém một chút nào một cái hàng tinh cấp cựu gia i đình phong cực giả khẽ lắc đầu hứa phong cầm lấy trước người tranh trà một n g ụ n đem trà n ộ đạo uống vào lau chùi đi miệng phía sau k h o a n chân ngồi xuống bắt đầu tiếp tục tu luyện、Sáu. một nghìn bảy mươi lăm thứ một nghìn bảy mươi lăm trương thị nữ liên tiếp mỗi ngày hỗn độn thú mỗi ngày đều đúng giờ tới mục đích đúng là cái kêu một chén nhỏ trà ngộ đạo mỗi ngày cung ứng cho hứa phong trà ngộ đạo chỉ có hai ba mảnh vừa vặn đủ đun nấu một ít tấm nếu như là những người khác chính mình uống còn chưa đủ làm sao có thể còn có thể phân một ly cho hỗn độn thú bất quá hứa phong đối với hỗn độn thuộc tính hỗn độn thú lại cảm thấy rất là thân thiết cũng không để ý mỗi ngày một ly trà ngộ đạo một ngày này hỗn độn thú lại giống thường ngày ngồi trồm ở trên bàn đá trải qua mấy ngày hỗn độn thú đối với hứa phong thái độ cũng biến thành hữu hào đ chỉ chốc lát công phu trong hoa viên liền hương trà cả vườn hôn đồn thú ngửi được hương trà cũng biến thành có chút gấp nóng này đứng lên hứa phong mỉm cười nâng bình trà lên rót hai chén trà n ộ đạo hôn đồn thú thần tình kích động đôi mắt nhỏ hạt trâu linh lợi loạn chuyển hận không thể lập tức hướng về trà n ộ đạo bồi n h à o qua đúng lúc này một cái thanh thúy giọng cô gái văng lên lộ ra rất là vội vàng sao đậu sao nhỏ sao nhỏ ngươi ở đâu hứa phong quay đầu nhìn lại hắn vị trí hoa viên ở vào thiên điện phía sau cùng cách một vách tường là mặt khắp một chỗ cung điện âm thanh chính là từ bên cạnh chỗ kia trong cung điện chuyển đến đã qua năm sáu ngày đến đây giao nộp làm người hậu tuyển cũng lần lượt xuất hiện vài tên phạm la hoàn thành tử kim nhiệm vụ của chủ, đều sẽ bị an bài tại một chỗ trong thiên điện còn lại tích phân không đủ nhưng lại an bài ở địa phương khác chắc hẳn bên cạnh cũng là một cái người hậu tuyển ở cung điện chẳng lẽ cái này hỗn độn thú chính là của hắn chiến s ủ n g hứa phong tâm trung tâm h nghĩ chi chi chi hỗn độn thú nhìn hứa phong đổ xong trà không c ó phân chính mình không khỏi bắt đầu nôn nóng hướng về phía hứa phong chi chi gọi bậy phản phất là tại chất vấn hứa phong vì cái gì còn không đem trả ngộ đạo cho nó hứa phất là tại chất là tại chất vấn chạy qua trực tiếp dùng chân chức nâng lên trà ngộ đạo từ từ phẩm vị đúng lúc này ngoài tường thiếu nữ tựa hầu nghe được hỗn độn thú tiếng k ê u ngạc nhiên hô sao nhỏ một đạo thân ảnh màu tím từ đầu tường nhảy lên m à qua nhảy tới trong hậu hoa viên nhìn qua trên bàn đá hỗn độn thú mặt mũi tràn đầy vẻ mặt vui mừng chỉ thấy cái này danh thiểu nữ dậm chân hướng về phía hỗn độn thú hô sao nhỏ ngươi như thế nào chạy loạn khắp nơi nếu như bị người xấu bắt đi làm sao bây giờ hỗn độn thú thấy thiếu nữ đi vào trên mặt lập tức lộ ra hốt hoảng thân sắc cũng lại không lo được thưởng thức trả mà là trực tiếp đem trả ngộ t ự a hồ là đang cầu xin tha thứ thứ thiếu nữ quỳnh lông m à y dựng lên hung hăng chừng liêu hứa phong một mắt đưa tay hướng về hỗn độn thú trộm tới a hứa phong con mắt hít lại mới vừa rồi còn không nhìn ra nhưng bây giờ cái này danh thiểu nữ vừa ra tay hứa phong kinh ngạc phát hiện thiếu nữ này thực lực lại là đã hệ chủ cấp i ể u giai tột cùng tồn tại khoảng cách cấp v ư ợ t chủ cũng chỉ có cách xa một bước hỗn độn thú thấy thiếu nữ hướng chính mình trộm tới vậy mà bị hủ chi chi gọi bậy thân ảnh không ngừng chạy trốn vậy mà tại trên không hiện ra vô số hư ảnh để cho người ta hoa mắt nhưng mà vô luận hỗn độn thú hướng về cái hướng kia bỏ chạy vậy mà đều chạy không thoát bàn tay của cô gái liền tựa như h ô n độn thú không gian chung quanh tất cả đều bị cái này danh thiểu nữ tay trưởng khống chế trụ đồng dạng đây là sáu lĩnh vực hứa phong kinh ngạ c suýt chút nữa đứng d ậ y con mắt không nhúc ních nhìn chằm chằm thiếu nữ bàn tay kia mặc dù nàng chỉ là hệ chủ cấp cựu giai nhưng một trường này vậy mà đã dính đến lĩnh vực phạm trù phải biết lĩnh vực thế nhưng là chỉ h ư u vũ trụ cấp cường giả mới có thể tiếp xúc đồng thời nắm giữ kỹ năng hỗn độn thú phát hiện chính mình vô luận như thế nào trốn đều không thể chạy ra thiếu nữ lòng bàn tay thật giống như chính mình chính mình tiến vào bàn tay nàng tâm đồng dạng trong mắt không khỏi lộ ra thần sắc tuyệt vọng. nhìn thấy bàn tay cách mình càng ngày càng gần hôn đồn thú đột nhiên hướng hứa phong liếc mắt nhìn trong mắt lấp lóe một tia thần thái k h á c t h ư ờ n g cơ thể trên không t r ú n g quỷ dị gãy một chút hướng về hứa phong nào tới thiếu nữ nhìn thấy hôn đồn thú hướng về hứa phong phong đi trên mặt cũng lộ ra thần sắc kinh ngạc bất quá cũng không có dừng lại ngược lại thuận thế hướng về hứa phong nhất trưởng đánh ra hôn đồn thú nhảy t o t lên hứa phong trên bờ vai không núp ních chỉ lộ ra nửa cái đầu nhìn xem cái kia d i n h t i ể u nữ hứa phong hướng về thiếu nữ nhìn lại nhữ mày mắt thấy đối phương một trưởng liền muốn lẫn tới một trưởng này nếu như đánh thực Coi như hứa phong cũng có chút không chịu được nổi đối phương dù sao cũng là một cái hệ chủ cấp k i ể u d a i cừng giả thương lang một tiếng long âm lóe lên á n h bạc một đạo kiếm khi hướng về bàn tay của cô gái chém tới hứa phong cầm trong tay phi kiếm hướng phía trước tùy ý bổ một kiếm một kiếm này vừa vặn chắn thiếu nữ bàn tay phía trước ừ điều trùng tiểu kỹ thiếu nữ nhìn thấy hứa phong vậy mà hướng nàng xuất kiếm giữa lông mày không khỏi thoáng qua một tia tàn khốc lạnh r ê n một tiếng vậy mà trực tiếp biến trường thành trạo hướng về phi kiếm t r ộ n tới nguyên bản bàn tay n ỏ chắn đoãn lập tức trở Càng cùng kích chùm chỉ cảm thấy trên cánh tay chuyển bàn vào mà nữ đụng nhau, thanh tinh phong trên đến giao phi phát thiếu hỏa hứa thấy kiếm kim tiết đại âm, một một tay tay ra ra, vậy vào lực p hôn i kiếm khống mất trong tay lập tức lập chuyển hôn đội n luyện thể thuật, ổn định tân hình, thuật, nếu thể t h bị ế u nữ m ộ tại cháo kích phi phi kiếm, sau đó l để cho cái mình ngã thể é ngã, n m ì còn có mặt mũi gì. Lực hôn mặt mũi tại t gì. h độn nội vận hành hứa phong khó khăn mới đưa phi kiếm vững vàng n ắ m trong tay cơ thể hơi lắc lư hai cái cuối cùng không có hướng về đằng sau k é tới bất qua dưới mông băng ghế đá lại phát ra một tiếng thanh thúy tiếng vỡ vụn một vết nứt từ chính giữa ghế đá xuất hiện một mực kéo dài đến mặt đất cái k i a danh thiểu nữ cũng phát ra một tiếng kinh hô thân thể khỏe mạnh hình như có sợi dây dẫn dắt đồng dạng hướng về đằng sau bay đi tư thái ưu mỹ một chút cũng nhìn không ra là bị kỉnh khí đánh bay tiểu tặc ngươi là muốn cầm sao nhỏ đi đổi tiền sao thiếu nữ tức giận đạo thiếu nữ này chính là trước đây cùng thiên hoa công chúa đứng tại hoàng thành trên tường nhìn hứa phong đem tất cả hoàng kim bạch ngân q u y ể trục cướp để tay sau đó lại từng cái cùng những người hậu tuyển khác giao dịch nhìn thấy hứa phong vậy mà đem chân quý trang ngộ đạo cùng h ô n đ ồ n thú chia sẻ tử kiếm thị nữ phản ứng đầu tiên chính là cái này ra hỏa muốn gạt h ô n đ ồ n thú tiếp đó đem h ô n đ ồ n thú đem bán lấy tiền sở dĩ có ý nghĩ như vậy thật sự là cùng hứa phong cho các nàng ấn tượng đầu tiên quá mức tham tài có liên quan vị cô nương này ta nhìn ngươi là có chỗ hiểu lầm hứa phong hơi hơi vừa chắp tay cười nói ừ còn không thừa nhận mau đưa sao nhỏ c ò n tới tử kiếm thị nữ một mặt vội và nói liền tại hứa phong muốn giải thích lúc đột nhiên nghe được cung điện bên ngoài vang lên một hồi tiếng vó ngựa dồn dập ngay sau đó hứa phong ch một vị mặc trắng cựu hạ g õ rộ một nữ tử đi đến hoa viên màu đỏ tím áo choàng đem tuyệt diệu thân thể hoàn toàn ngăn trở trên mặt mang theo mạng che mặt đi theo phía sau một đám ngân giáp hộ vệ nhìn thấy nằm sấp tại hứa phong đầu vai hỗn độ thú thiên hoa công chúa tựa hồ âm thầm nhẹ nhàng thở ra lấy xuống mạng che mặt lộ ra một trường tuyệt mỹ vô sòng khuôn mặt phảng phất giữa thiên địa tất cả dung quang đều ngưng tụ ở khuôn mặt này bên trên sáu một nghìn bảy mươi sáu chương lực hỗn độn hứa phong nhất khuôn mặt bình tĩnh nhìn trời hoa công chúa cảnh tượng như vậy hắn không biết sớm nghĩ tới bao nhiêu lần nhưng xưa nay không nghĩ tới có thể nhanh như vậy liền gặp chuyện gì xảy ra thiên hoa công chúa nhẹ g i ọ n g hỏi một đôi mắt đẹp nhìn từ trên xuống dưới hứa phong tựa hồ muốn hứa phong ngũ tạng lục phủ đều phải nhìn rõ công chúa ta là đuổi theo sao nhỏ tới hắn vậy mà tại dùng tràng ngộ đạo cầu dẫn sao nhỏ từ kiếm thị nữ chỉ vào hứa phong nói tràng ngộ đạo thiên hoa công chúa lông mày mới lên tựa hồ có chút ra ngoài ý định nhìn liêu hứa phong một mắt lại hướng trên bàn đá nhìn một cái hư lệnh nói tràng ngộ đạo là chỉ có c ô n g hiến tích phân đệ nhất người mới có tư cách ứng dụng chân quý dị thường liền bản công chúa cũng không thể bưng ra uống ngươi ngược lại là căm lòng lại đem tràng ng hứa phong tâm bên trong cả kinh vốn cho là cái này tràng ngộ đạo là tất cả người đều có thể u ố n g đến không nghĩ tới lại là chỉ có tích phân đệ nhất người hậu tuyển mới có thể u ố n g đến tràng ngộ đạo là vũ trụ dị chân đại hạ đế quốc mặc dù cường đại nhưng là làm không được đem tràng ngộ đạo xem như phổ thông lá trà chiêu đ á i k h á c h nhân chẳng qua là hứa phong bị trong thiên điện những bài trí khác chấn động nghĩ lầm tràng ngộ đạo tại đại hạ trong hoàng cung là rất vật bình thường sao nhỏ còn không qua đây thiên hoa công chúa hướng về hỗn độn thú hô một tiếng hứa phong có thể cảm nhận được hỗn độn thú vậy mà run một cái chi chi t i u bất đắc gì từ hứa phong đầu vai nhảy lên một cái hướng về thiên hoa công chúa đánh tới thiên hoa công chúa nắm chặt hỗn đ ộ t thú trên cổ g a lông tóm lấy nhìn kỹ hai mắt phía sau khẽ gật đầu nói trà n ộ đạo quả nhiên bất p h ẳ m vậy mà đã nhanh muốn đột phá cảnh giới xem ra về sau ta cũng muốn cho thêm ngươi uống điểm trà n ộ đạo đúng lúc này trên bầu trời đột nhiên nổ vang một đạo kinh lôi nguyên bản tinh không vật lý đột nhiên do xoáy mây tụ từng đạo kiếp vân xuất hiện ở đỉnh đầu a công chúa đây là kiếp vân đây là có ai muốn độ kiếp rồi sao tử kiếm thị nữ kinh ngạc nói còn có thể là ai còn không phải sao nhỏ uống nhiều quá trà n ộ đạo đã muốn đột phá đến hệ chủ cấp thiên hoa công chúa tức giận nói một tiếng liếc liêu hứa phong một mắt đ ộ kiếp sao nhỏ còn nhỏ như thế sao có thể bây giờ đ ộ kiếp à vạn nhất nếu là thất bại làm sao bây giờ t ử kiếm thị nữ lộ ra rất là lo lắng không khỏi lôi kéo thiên hoa công chúa ống tay háo nói không quan hệ nhìn kỹ hắn nói có chúng ta tại nó không chết được nói thiên hoa công chúa đem h ố n độn thú dùng ống tay háo che giấu quay người hướng về cung điện đi ra ngoài chi chi chi h ố n độn thú có chút lo lắng không ngừng tại dưới ống tay háo kêu là thiên hoa công chúa thân hình đột nhiên trì trệ một lần nữa tóm lấy hỗn độn thú nói ngươi nói cái gì ngươi muốn ở chỗ này độ kiếp. như vậy sao được công chúa ở đây không có bất kỳ cái gì thủ đoạn phòng ngự vẫn là đi thiên hoa cùng a ít nhất có thể tăng thêm tầng ba tỷ lệ thành công t ử kiếm thị nữ ở bên cạnh nói thế nhưng là vật nhỏ này quyết tâm muốn ở chỗ này độ kiếp sáu thiên hoa công chúa n h ư mày có chút do dự nói chi chi chi hỗn độn thú nhìn một cái trên bầu trời kiếp vân trở nên càng thêm bắt đầu nôn nóng ngươi nói trên thân người này có giống như ngươi khí tức có thể giúp ngươi chia sẻ áp lực thiên hoa công chúa một mặt ngạc nhiên vấn đạo đồng thời hướng về hứa phong liếc mắt nhìn ánh mắt có chút quỷ dị hứa phong nhất xứng sở nhìn qua hỗn độn thú tựa hồ minh bạch cái gì? thiên hoa công chúa khanh khách n ở nụ cười thuận tay đem hỗn độn thú hướng về hứa phong đã đánh qua hứa phong nguyên bản đứng ở một bên thức thời không có đáp lời nhìn thấy hỗn độn thú hướng tự bay tới theo bản năng đưa nó tiếp lấy đợi đến hứa phong tiếp lấy hỗn độn thú mới ý thức tới cái gì đang chuẩn bị nói chuyện lại nhìn thấy thiên hoa công chúa đã quay người rời đi chiếu cố thật tốt sao nhỏ nếu là có một điểm sơ xuất bắt ngươi là hỏi ừ từ kiếm thị nữ hung hăng trừng liêu hứa phong một mắt nói ai ta nói sáu hứa phong vội vàng đưa tay ngăn cản lại đột nhiên nghe được trên đỉnh đầu một tiếng sấm nổ vang lên một đạo màu tím l hỗn độn thú tựa hồ rất sợ kiếp lôi trốn tại hứa phong trong ngực run l y bảy đạo kia màu tím lôi đ ỉ n h đang đến gần hỗn độn thú lúc đột nhiên quay đầu hướng về hứa phong bồ tới lại tới ta liền biết hứa phong mặt ngoài thân thể tản ra lôi quang màu tím lôi đ ỉ n h theo kinh mạch hướng về đan điền bơi đi dọc theo đường đi cường hãn lôi đ ỉ n h chi lực tại hứa phong thể nội mạnh mẽ đâm tới hứa phong chỉ cảm thấy toàn thân dường như đều bị ném vào trong máy xay bột đ ồ n g dạng hỗn độn luyện thể thuật không tự chủ được thi triệt ra trên đỉnh đầu kiếp lôi một đạo tiếp lấy một đạo tất cả đều bị hứa phong cho hấp thu tiến vào thể nội hỗn độn thú nguy Phát g chi chi lúc này hứa phong đã không để ý tới còn hắn kiếp lôi uy lực lớn mỗi một lần oanh kích xuống cơ thể đều tựa như muốn vỡ vụn ra đau đớn đã che mất hắn tất cả ý thức nếu như không phải trong đan điền hỗn độn chi lực hòa lôi đình chi lực ẩn ẩn bảo vệ toàn thân hắn chỉ sợ hắn sớm đã bị kiếp lôi oanh kích thành tạt bã thiền điện bên ngoài Tử kiếm thị t kiếm nhìn nữ lắng lo qua ừ n xuống, ngón tay không ngừng níu g góp đạo áo, kiếp lôi lấy bổ tay then cái h chút trở nên trắng. Công chúa, sao nhỏ không có sao chứ? Tử kiếm thị nữ thấp hỏi. ố t trở trắng. Tử đều có Công có c nên nữ rộng sao sao kiếm Ừ, cái vật nhỏ kia hết ăn lại nằm tu vi cũng là dùng chân quý thuốc b ổ ngạnh sinh sinh chất đ ống cần kiếp lôi rèn luyện cơ thể đem thể nội tích lũy dược lực hấp thu tiêu hóa mới được nhiều bổ hai cái không có quan hệ thiên hoa công chúa mặc dù ngoài miệng nói như vậy lấy nhưng trên mặt vẫn là không nhịn được t o á t ra lo lắng thân sắc công chúa sao nhỏ bình thường rất sợ người lạ từ trước tới giờ không thân cận người khác vì sao lại đối với tên tham tiền hữu kiệt như thế thân cận t ử kiếm thị nữ vấn đạo còn không phải trà ngộ n đạo ừ tên i kia cũng thực sự là căm l ò n g chân quý như vậy bảo v ậ n vậy mà nguyện ý cùng tiểu gia hòa chia sẻ thiên hoa công chúa lạnh dê một tiếng nói thế nhưng là vì cái gì thiên kiếp sao nhỏ cũng nguyện ý trở tại người kia bên cạnh trên người kia có cùng sao nhỏ giống nhau như lúc khí tức có thể giúp chia sẻ lối tiếp giống nhau như lúc khí tức công chúa nói là lực hỗn độn đúng a lực hỗn độn trên người kia hẳn là cũng có lực hỗn độ sáu nói đến đây thiên hoa công chúa cơ thể chấn động mạnh trong đôi mắt vậy mà toát ra thần thái khác thường lực hỗn độn ta sớm nên nghĩ tới à, người kia vậy mà nắm giữ lực hỗn độn cái này cái này sao có thể thiên hoa công chúa nhịn không được la hoảng lên nếu thật là như vậy công chúa có hay không có thể nhường hắn đi cái chỗ kia sẽ không cần sao nhỏ mạo hiểm t ử kiếm thị nữ cũng là một mặt bộ dáng hư phấn không tệ chỉ có thân có lực hỗn độn nhân mới có thể tiến nhập đến cái chỗ kia không nghĩ tới vậy mà thật sự có thân có lực hỗn độn nhân loại đơn giản khó có thể tin ha ha thực sự là trời cũng giúp ta thiên hoa công chúa hớn hở ra mặt đạo、Sáu. lúc này hứa phong đầy bụi đất tóc từng cây đứng thẳng lấy trên thân cũng đầy là vết máu một mặt mệt mỏi bộ dáng hỗn độn thú ở một bên nhỏ giọng chi chi đê ơ không ngừng dùng đầu lưới liếm láp lấy hứa phong gò má một bộ khôn khéo bộ dáng hứa phong ngươi không sao chứ thiên hoa công chúa có chút lo lắng hỏi hệ chủ cấp lôi kép cũng không phải tốt như vậy độ sơ ý một chút chính là tan thành mây khói hạ tràng liền xem như thần chi cũng không cách nào phục sinh lôi đ ỉ n h chi lực là trên thế giới này tối uy nghiêm sức mạnh một trong còn tốt hứa phong liếc mắt nhìn thiên hoa công chúa lộ ra một cái mỉm cười nói hắn cảm thấy thân thể của mình bây giờ thật giống như một đoạn bị lôi điện bổ cây g ô khô sinh cơ diệt tuyệt sắp v ỡ lạc nhưng mà tại thân thể chỗ sâu nhất lại có một cỗ tinh túy sinh cơ bừng bừng đang không ngừng tư dưỡng hắn bộ dạng này cháy khô cơ thể từng điểm từng điểm khôi phục chỉ bất qua cái này tốc độ khôi phục cực trộm từ bên ngoài nhìn vào không ra thiên hoa công chúa hẳn là chỉ nhìn ra thân thể của mình tiến vào mất đi trình độ không nhìn thấy thể nội vẻ này sinh cơ b người đem lôi k i ế p toàn bộ đều chặn không để cho h ô n độn thú chia sẻ tử kiếm thị nữ bây giờ cũng đã nhìn ra h ô n độn thú cơ thể không có chịu đ ự n g lôi k i ế p rèn luyện bất quá h ô n độn thú thuộc tính đặc thù những sinh vật khác tấn cấp cần lôi k i ế p rèn luyện cơ thể làm chắc căn cơ mới có thể tiếp tục hướng xuống tu luyện nhưng có h ô n độn thuộc tính sao nhỏ lại cũng không cần như thế lực h ô n độn không giờ khắp nào không tại rèn luyện thân thể nó coi như cái gì cũng không làm mỗi ngày đi ngủ chỉ cần thời gian đầy đủ hỗn độn cũng có thể tiến hóa khi đến có thể thương tổn tới bản thể của nó căn cơ hứa phong có chút im lặng trên thực tế hắn cũng không muốn thay lôi đình thú tiếp nhận tất cả lôi k i ế p chẳng qua là lôi k i ế p chịu đến hắn trong đan điền lôi đình chi lực hấp dẫn vậy mà từ bỏ lôi đình thú không ngừng hướng về hắn đan điền chui vào tạo thành tất cả lôi k i ế p đều bị một mình hắn đã nhận lấy thiên hoa công chúa nhữ mày nhìn chằm chằm hứa phong trên giới do xét nàng có thể cảm nhận được hứa phong thể nội có một cỗ tử khí tràn ngập sợ không cần bao lâu liền sẽ v ấ lạc cái này lôi tiếp trên thực tế xem như độ thất bại chỉ bất quá thất bại trừng phạt lại làm cho hứa phong đã nhận lấy hỗn nộn thiên a c ỗ này có một hoa công chúa nói g à là y nuốt hẳn một hạt, c mò đưa đan dược cho hứa công tử a thua ta tuân mệnh công chúa tử kiếm thị nữ bất đắc dĩ đem bình ngọc đưa cho liêu hứa phong Hứa Phong chúa, không nói, công cần, lắc lắc đầu thảo a đây t ư như dược. ơ ngơi n cũng không cái gì, nghỉ ngơi một chút thì sẽ tốt, không cần lãng phí chân đăng hăng g gì, cái chút thì phí một Trăm tốt, t sẽ quý như vậy đang ăn dược. Thảo đan hắn mặc dù chưa từng có nghe nói qua nhưng nhìn tử kiếm thị nữ thân sắc liền biết cái này đan dược một điểm chân quý dị thường có thể xem như thiên hoa công chúa bảo mệnh dùng đan g hăng dược tại sao có thể là phản phẩm công chúa đưa ra ngoài đồ vật cho tới bây giờ không có thu hồi qua cho ngươi ngươi liền h ả o h ả o thu tử kiếm thị nữ gặp hứa phong vậy mà cự tuyệt ngược lại lông mày nhớ lên trở nên mất hứng đem bình ngọc ném tới liêu hứa phong trong ngực lạnh lên một tiếng sao nhỏ đi tử kiếm thị nữ vẫy tay một cái đối với sao nhỏ hô thiên hoa công chúa hướng về hứa phong khẽ gật đầu quay người hướng về thiền điện đi ra ngoài sao nhỏ do dự liếc mắt nhìn tử kiếm thị nữ tiếp đó xoay đầu lại lại nhìn liêu hứa phong một mắt đầu lưới liếm liêu hứa phong hai cái hứa phong mỉm cười sờ một cái sao nhỏ đầu nói trở về đi có thời gian tại tới mời n g ư ờ i cùng c h à n g lộ đạo h ô n độn thú chi chi kêu hai tiếng thanh â m bên trong lộ ra một cô vui vẻ nhìn thấy hỗn độn t ú đi theo tử kiếm thị nữ rời đi trong hậu hoa viên cũng chỉ còn lại liêu hứa phong một người những người hầu khác không có bắt được mệnh lệnh phía trước, cũng không dám bước vào hậu hoa viên một bước hứa phong khoanh chân ngồi ở một gốc cây mai phía dưới điều động trong cơ thể lực hỗn độn bắt đầu chậm rãi chữa trị tổn thương cơ thể lúc này hứa phong trong đan đ i ể n kiếm nguyên chân khí tự nhiên bị lôi k i ế p toàn bộ đánh nát lúc này hứa phong trong đan đ i ể n cũng chỉ còn lại có một k h o ả n nửa cho nửa t í m viên cầu khí đoàn khí này đoàn vô cùng n g ư n g thực tại hứa phong trong đan đ i ể n chậm rãi chuyển động hai loại thuộc tính ở giữa giới hạn rõ ràng không có một tia muốn hòa tan dấu hiệu phản phất âm dương ngư đầm dạng kiếm nguyên chân khí tiêu thất hứa phong thuộc tính giới diện bên trong chân khí một cột cũng biến mất theo nguyên bản mấy ngàn điểm hơn nữa vô luận là vũ trụ chi thư trang tên i sách vẫn là k h ắ c trang bị tăng thêm đều không thể đối với cái này không biết chi lực đưa đến tăng thêm tác dụng hứa phong lúc này cũng không đoái hoài tới những thứ này thân thể của hắn bây giờ tổn thương trong mắt nếu như chỉ dựa vào thể nội chỗ sâu một điểm kia tinh túy sinh cơ muốn hoàn toàn khôi phục còn không biết ngày tháng năm nào mới có thể chữa trị hoàn toàn điều động bên trong đan điền phối hợp chi lực thi triển hỗn nội luyện thể thuật k h ắ c thường chân khí theo kinh mạch bắt đầu chậm rãi chạy khắp toàn thân chữa trị tổn thương cơ thể một chút xíu tê tê dại dại cảm giác sông lên đầu hứa phong cơ thể hơi rung động thỉnh thoảng có từng đạo nhỏ xíu hồ quang điện từ lỗ chân lông của hắn bên trong tản mắt ra phát ra đùng đùng nổ đùng một buổi chiều hứa phong cứ như vậy khoanh chân ngồi ở trong hậu hoa viên mặt ngoài thân thể làn da chậm rãi mất đi lộng lấy nước nhìn tựa như một chút lớn mười mấy tuổi khôi phục một chút buổi trưa không có chút nào bất luận cái gì khởi sắc dạng này hứa phong có chút lo nghĩ cửa thứ ba bất cứ lúc nào cũng sẽ xuống lấy như bây giờ trạng thái căn bản không có bất luận cái gì hoàn thành hy vọng không bằng trực tiếp ra khỏi bất quá hứa phong vẫn còn có chút không cam tâm nghĩ nữa này mở ra bình ngọc một mùi thơm xông vào mũi h ứ a phong thể nội điểm này tình tuy sinh cơ vậy mà hơi n ú c n í c h một chút dường như là nhận lấy mùi thơm này lây nhiễm quả nhiên là hiếm có linh dược h ứ a phong hơi nếp khỏe môi lên lên từ trong bình ngọc đổ ra một hạt lớn t r ừ n g t r á i nhãn đan dược n ặ n ra phía ngoài đan bì một cái xanh biếc đan dược xuất hiện tại hứa phong trước mắt một ngụm n u ố t vào đan dược vào miệng liền biến hóa hóa thành một cỗ mát mẽ chất lỏng theo cổ họng chạy vào trong dạ dày a n h hứa phong trong thân thể vang lên một hồi oanh m n một cỗ sinh cơ bừng bừng đột nhiên nở rộ h ứ a phong sợ hết hồn một hạt đan hứa phong thể nội điểm này tinh túy sinh cơ cũng nhận kích phát lập tức bừng bừng sinh trưởng nguyên bản vẫn chỉ là một hạt giống lúc này phản phất nhận lấy tới nước lập tức chui từ dưới đất lên nảy mầm lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc sinh trưởng sáu một nghìn bảy mươi tám thứ một nghìn bảy mươi tám chương song tu hứa phong tâm trung rung động khó trách nói cái này t r ă m thảo đàn muốn ba ngày mới có thể phục d ụ n g một khỏa dạng này bảo dược dược hiệu quả cường đại e rằng thật sự có thể làm đến người chết sống lại mọc lại thịt từ x ư ơ n g là vô thượng c h â n phẩm coi như trước đây gốc tia xích hỏa phượng hoàng linh chi cũng không sánh được viên đan dược kia cái này chỉ sợ là hai ta đợi là người gặp qua lợi hại nhất đan dược hứa phong khẽ lắc đầu nhìn xem t r ầ m rãi khôi phục lượng nước sáng bóng làn da trong lòng t h ầ m than hứa phong hứa phong ngươi mới vừa ăn là cái gì đan dược thần quốc nội linh lung bảo tháp bên trong đột nhiên chuyển ra hứa tiểu tiên thanh â m chỉ chốc lát công phu một cái đầu đỉnh ghi một m cái trùng thiên bím tóc nhỏ tiểu cô nương xuất hiện tại thần quốc bên trong hư không chống n ạ n h hướng về phía trên không lớn tiếng hô lên k h ắ p khuôn mặt là vội vàng khát vọng hứa phong tâm niệm khẽ động xuất hiện lần nữa đã tại thần quốc bên trong hứa tiểu tiên lỗ mũi của ngươi thật là linh hứa phong ha ha cười nói ừ người có đồ tốt cũng không lấy ra cùng ta chia sẻ quá không đủ ý tứ ta tựa hầu ngửi thấy đan dược mùi t h ơ m át hơn nữa còn là hảo dược nhanh lấy ra cho ta xem một chút hứa tiểu tiên nhữ lại cái mũi nói bình thường vậy đan dược cũng sẽ không nhường hứa tiểu tiên lo lắng như thế chỉ có giống chăm thảo đàn thực phẩm như vậy đang ăn dược mới có thể hấp dẫn hứa tiểu tiên chú ý của đúng là hảo dược hứa phong cười nói đem bình ngọc đưa tới trong bình ngọc hết thệ có chín cái đan dược ăn một cái phía sau còn có tám cái hứa tiểu tiên thận trọng đổ ra một hạt thật sâu ngửi một cái mặt mũi tràn đầy say mê bộ hứa tiểu tiên thấp giọng lẩm bẩm những mày dường như là nghĩ bằng vào mùi thuốc phân biệt ra được đan dược tài liệu chỉ nghe ra sáu mươi bảy chồng có thuốc mỗi một loại đều giá trị liên thành hứa phong cái này đan dược tên gọi là gì hứa tiểu tiên thận trọng trụ mở một điểm đan bì dùng m ó n g tay t r à sát chút thuốc phấn thưởng thức phía dưới vấn đạo t r ă m thảo đan hứa phong nói t r ă m thảo đan ý là hết t hệ có một trăm chồng có thuốc luyện chế mà thành đan dược hứa tiểu tiên s ữ n g sở sau đó trên mặt đã lộ ra nét mặt như đưa đám đạo ta chỉ phân biệt ra được sáu mươi bảy loại còn có hơn ba mươi trồng có thuốc không có phân biệt ra được xem ra loại đan dược này ta tạm thời còn không luyện chế được hứa tiểu tiên là có cây t h à n h tinh đối với luyện đan một đường có rất cao thiên phú bây giờ đã là một cái luyện đan đại sư khoảng cách thần cấp cũng không có bao xa đợi đến ngươi trở thành thần cấp lúc liền có thể luyện chế ra loại này bảo dược quá khó được hứa phong cười nói ném cho hứa tiểu tiên một hạt trăm thảo đan phía sau cẩn thận từng ly từng tý đem phỉ t h ủ y bình ngọc thu vào trong ngực trăm thảo đan lấy hứa tiểu tiên năng lực bây giờ còn không cách nào lợi chế nhưng chỉ cần nàng có thể tấn cấp đến thần cấp luyện đan sư nói không chừng có thể bằng vào viên này đang ăn dược đem đan phương cho đẩy ngược đi ra nếu như tương lai thật sự có thể luyện chế c h ă m thảo đan đó chính là hứa phong kiếm bụng rồi rời đi thần quốc hứa phong tiếp tục tu luyện lại một cái c h ă m thảo đan bổ dưỡng lại thêm thể nội điểm này tình tuy sinh cơ bừng bừng mà phát hứa phong lúc này cơ thể mặc dù nhìn qua vẫn tổn thương nghiêm trọng nhưng tốc độ khôi phục lại tại t ă n g tốc ngày thứ hai hôn đồn thú như bình thường một dạng cùng hứa phong cùng một chỗ chia sẻ tràn n g đạo uống xong tràn n g đạo hôn đồn thú cũng không có lập tức rời đi mà là trực tiếp nhảy t u t lên hứa phong đầu vai liếm lắp kể từ hứa phong trợ giúp hôn độn thú vượt qua thiên kiếp phía sau hôn độn thú cùng hắn trở nên càng thêm thân mật đứng lên phía trước hôn độn thú thế nhưng là không muốn cùng hứa phong áp sát quá gần hứa phong nhìn xem hôn độn thú bộ dáng lười biếng trong lòng hơi động nhịn không được điều động một tia lực hỗn độn đưa đến hỗn độn thú thể nội lực hỗn độn ở nơi này trong vũ trụ mười phần hiếm thấy chỉ có những cái kia cực kỳ trong hoàn cảnh đặc thù mới có thể tồn tại hỗn độn thú bình thường tu luyện cũng chỉ có thể chậm rãi dùng g i ả công một chút tu luyện ra lực hỗn độn tới ngay tại lực hỗn đồn đột được đ trên mặt đã lộ ra vẻ nghi hoặc lại thần sắc m ừ n g rỡ hứa phong kinh ngạc phát hiện cái tia sợi lực hỗn độn tại vừa tiếp xúc với hỗn độn thú liền trực tiếp bị nó hút vào đến thể nội lúc này hỗn độn thú phảng phất như là cái hát động trong không khí chung quanh giải hết thể hạt năng lượng tất cả đều một mạch hướng hỗn độn thú trả tới bởi vì chung quanh hạt năng lượng dị thường trong hậu hoa viên lập tức nhấc lên một hồi cùng phong lấy hỗn độn thú làm trung tâm tạo thành một phần nhỏ vòi rồng hỗn độn thú không ngừng nuốt chứng năng lượng chung quanh hạt nhưng trên mặt thần tình nghi hoặc càng đồng đặt lên chỉ chốc lát công phu c ù n phong bình m ộ lại hứa phong mỉm c lúc này hôn độn thú rốt cuộc minh bạch lực hôn độn là từ địa phương nào tới lập tức ôm hứa phong cổ tại hắn trên đầu vai giật này mình hứa phong cười ha ha trong cơ thể lực hôn độn lập tức rút ra một phần mười hướng về hôn độn thú dũng mánh lao tới cái này một phần mười lực hôn độn bên trong không thể tránh kẹp theo một tia lôi đ ỉ n h chi lực hấp thu xong hứa phong đưa tới lực hôn độn phía sau hôn độn thú cả người lông tóc cũng từng cây dựng lên trên mặt đã lộ ra một tia vui thích thần sắc liền tại hứa phong cho là lúc kết thúc từ hôn độn thú trên thân vậy mà cũng tuân đi qua một cố lực hôn độn cái này lực hôn độn cực kỳ nhu hò Cùng hứa phong t r o nhìn g cơ t ể lực h xem mặt mũi tràn đầy vui sướng hôn độn thú trên mặt đã lộ ra một tia quỵ dị cởi khổ một tháng cứ như vậy bình tĩnh đi qua bởi vì trăm thảo đan hứa phong thương thế bên trong cơ thể khỏi hẳn thực lực nâng cao một bước phá rồi lại lập phía sau vậy mà trực tiếp đột phá hệ chủ cấp thất giai xuyên quốc gia hệ chủ cấp bát giai trực tiếp tiến vào hệ chủ cấp cựu giai cảnh giới cảnh giới liên tục đột phá trăm thảo đan không thể bỏ qua công lao nếu như không có trăm thảo đan một tháng này h ứ a phong nhiều nhất có thể đem thương thế khôi phục tầng bảy tầng tám lôi kếp i sau đó lưu tại hứa phong trong cơ thể điểm này tinh túy sinh cơ cũng hoàn toàn trưởng thành lên thành một cái khỏa thương thiên đại thụ h ứ a phong lúc này năng lực khôi phục ít nhất tăng cường hơn hai lần tại tăng thêm mỗi ngày tràn n g đạo h ứ a phong tu vi tiến triển cực nhanh cùng hôn độn thú mỗi ngày song tu c ũ n theo thời o h gian trôi qua hứa phong minh bạch tốt như vậy thời gian lúc nào cũng có thể kết thúc quả nhiên một ngày này vào lúc giữa trưa một cái người phục vụ cung kính đối với hứa phong nói đại nhân giai đoạn thứ hai khảo hạch đã kết thúc thì đại nhân đi tới thương bắc điện hứa phong hơi hơi run lên đứng lên nói phía trước dẫn đường sáu 1079, thứ 1079 đổ sụ thương ứ 1079 bách điện là trong Hoàng Thành trong một phong chính điện, cùng chỗ hứa、phong、ở thiền điện khác biệt, khác điện vào ị trí cách trong cách h o n Thành gần, chiếm diện tích cũng lớn rất nhiều. Thương、bách、Điện g thêm tích rất chiếm Bách à ở v hoàng thành góc tây nam trước điện có một mảnh quảng trường rộng lớn cực điểm có thể dung nạp m ộ ư ơ i vạn tinh binh ở chỗ này diễn võ bởi vậy thương bách điện cũng bị trở thành diễn võ điện bất quá hôm nay trước điện quảng trường cũng chỉ đứng tám người sáu tên nhân tộc hai tên thú yêu tộc sáu tên nhân tộc tất cả đều là thần tri hai tên thú yêu tộc cũng đều là hệ chủ cấp cựu giai đình phong tu vi kém một bước liền có thể bước vào cấp vực chủ hứa phong tả hữu nhìn hai mắt cái này sáu tên nhân tộc từng cái mặc dù nhìn qua thần thái sáng láng nhưng trên mỗi một người đều bị nặng nhẹ bất đồng thương chẳng qua là che giấu rất tốt từ bề ngoài rất khó coi ra mà cái k i a hai tên thù yêu một vị thiếu đầu cánh tay một vị đeo cái bị mắt che khuất che ở mắt phải rõ ràng cũng là thụ thương rất nặng tám người cứ như vậy lẳng lặng đứng tại giữa quảng trường chỉ chốc lát công phu từ diễn võ trong điện đi ra một cái mặc mãng long áo bào tím người phục vụ mặt trắng không d â u gương mặt gầy cao một đôi mắt sáng dọa người tùy tiện như thế gạo qua liền để tại chỗ tám tên hệ chủ cấp cường giả trong lòng nhảy một cái phía sau lưng mồ hôi lạnh chạy dòng phảng phất đ ô i mặt một cái hồng hoang cự thú đang tại t r ư ờ n g một đôi mắt to nhìn chằm chằm con mồi hứa phong con mắt hiếp lại người thị giả này hiển nhiên là một cái cấp vực chủ cường giả hơn nữa tu luyện công pháp cũng là cực kỳ cường hãn coi như mình nếu như chính diện cùng hắn chiến đấu chỉ sợ cũng không phải là đối thủ của hắn tên này háo mãng b ả o người phục vụ lạnh dên một tiếng gác tay mà đứng nói thẳng chư vị cũng là tốt u kiệt có thể xông qua hai ải thực lực phi phạm cửa thứ ba rất đơn giản chỉ cần chư vị từ một chỗ riêng phần mình lấy ra một kiện vật phẩm coi như có ải nói xong từ người phục vụ sau lưng t i ê n tính đi ra tám tên thị nữ mỗi một tên thị nữ đều nâng một cái t ử kim sắc hay phía trên c h e kín một khối khăn g ấ m khăn g ấ m hơi hơi nhô lên nhìn hình dạng đang đắp đ ồ vật cũng không lớn đưa tới mãng long bảo người phục vụ n h ẹ nói là đại nhân các vị thị nữ đi đến tám người trước mặt đem khay hướng phía trước đưa một cái hứa phong tiết lộ khăn g ấ m khay bên trong để ba loại vật phẩm một cái trắng mỡ bình ngọc một cái móng ngón tay nắp lớn nhỏ ngân sắc kim loại viên cầu còn có một cái chính là một trường quần chủ trắng mỡ trong bình ngọc có chín hạt chống lạnh thuốc viên kim ngân sắc kim loại tiểu cầu là mẹ chị thai phòng ngự thực trang mặt khác một trường quần c h ủ n h ư n g là các ngươi cần tìm kiếm vật phẩm địa đồ chỉ cần làm theo ý trang liền có thể tìm được nhiệm vụ của các ngươi vật phẩm mãng long bảo người phục vụ la lớn nói xong mãng long bảo người phục vụ tay phải vung lên trực tiếp ở bên cạnh quảng trường mở ra một cái thời không thông đạo thời không thông đạo cao ba t h ư ợ c hình bầu g ụ c như mặt gương đồng dạng mặt kính một mảnh đen kịp phản phất là cái hất động tốc độ nhanh một chút cái lối đi này chỉ có thể ổn định mười hơi mãng long bảo người phục vụ la lớn tuyết địa cửa vào một cái thu yêu tộc trong mắt tỏa sáng gầm nhẹ một tiếng vậy mà trước tiên vọt ra hướng về mặt kính nào tới cả người vọt vào mặt kính biến mất không thấy gì nữa mặt kính một điểm gợn sóng cũng không có chỉ là hình bầu dục t r u n g quanh có một chút l ắ c lư hứa phong tâm bên trong cả kinh cửa thứ ba liền muốn tiến vào tuyệt địa sao tuyệt địa bên trong thế nhưng là cất dấu có thể đột phá đại cảnh giới cơ hội cái này cũng là vì cái gì nhiều như vậy tinh anh cường giả liều chết cũng muốn tham gia chiêu tế nguyên nhân trọng yếu nhất một trong siêu siêu siêu từng bóng người như đ i ệ n chớp vọt vào mặt kính tại chỗ tất cả đều là hệ chủ cấp cường giả đều ở đây khát vọng có thể tiến vào cấp vực chủ nhìn thấy cơ hội đang ở trước mắt từng cái có chút không kịp chờ đợi còn có ba hơi mãng long bảo người phục vụ trên mặt dần dần tái nhợt rõ ràng duy trì cái lối đi này đối với hắn tiêu hao cũng là cực lớn người ở chỗ này cũng không phải là tất cả đều là hành động phái hứa phong ngay tại do dự cùng hứa phong một dạng còn đang do dự có hai người nghe được còn có ba hơi cũng lại không lo được cân nhắc trực tiếp xông đi vào nhìn thấy những người khác tất cả đều tiến v à o hứa phong cắn răng một cái cũng đi theo đi đến phóng đi ngay tại hắn sắp tiếp cận mặt kính trong nháy mắt toàn bộ mặt kính bị một đạo màn ánh sáng màu vàng nóng nhạt chặn lại hứa phong một đầu va vào màn ánh sáng màu vàng nhạt bên trong ông hứa phong cả người nhất thời bị bắn đi ra đầu ông ông trực hưởng không đợi hắn phản ứng lại cái kêu mặt kính liền đã biến mất không thấy gì nữa ai tại ngăn cản nghi thức mãng long bảo người phục vụ một tiếng quát trói thai trên mặt âm trầm như nước toàn thân khí tức phun trào như sóng biển tiêu b ạ n bạn là ta thiên hoa công chúa thân ảnh c h ầ m rãi xuất hiện ở diễn v õ điện trong sân rộng đi theo phía sau ba tên thị nữ mãng long bảo người phục vụ nguyên bản mặt mũi tràn đầy tàn khốc vừa nghe đến thiên hoa công chúa âm thanh trên thân tản mát ra khí thế ngốc trời vậy mà tại trong nháy mắt tiêu tán vô tùng vô ảnh cả người đều thất một đầu n ư ờ i dạng dỡ đạo nguyên lai là công chúa điện hạng tiêu bạn bạn người này ta có khác tác dụng thiên hoa công chúa mỉm cười nói công chúa vòng này vòng nhiệm vụ mặc dù là thay công chúa t r i ê u tế sử dụng nhưng thật là bệ hạ tự mình quyết định công chúa tự mình ra tay quái nhiễu cái này sáu đây chính là vi phạm quy củ sáu mãng long bảo người phục vụ mặc dù ngôn n g ự a khiêm tốn nhưng trong lời nói lại ẩn ẩn lộ ra bất mãn từ một phương diện khác tới nói nếu như tại t r i ê u tế cửa thứ ba xảy ra chuyện gì có thể tất cả đều là hắn tiêu bạn bạn trách nhiệm đương nhiên sẽ không nhường tiêu bạn bạn khó xử thiên hoa công chúa nói hơi hơi báo cho biết một chút sau l ư n g tử kiếm thị nữ trực tiếp lấy ra một cái kim long lệnh bài hướng về tiêu bạn bạn lung lay một chút tiêu bạn bạn sắc mặt đại biến vội vàng hai đầu gối quỳ dạm xuống đất nô hoàng vạn t u ế vạn t u ế vạn v ạ n t u ế tiêu bạn bạn bây giờ có thể đi thiên hoa công chúa cười vân đạo hết thảy toàn bằng công chúa an bài quỳ dưới đất tiêu bạn bạn liền đầu cũng không dám ngẩng lên một chút hứa phong ngươi qua đây thiên hoa công chúa hơi hơi vây tay một cái hướng về phía hứa phong hô hứa phong lúc này cũng khôi phục lại vừa rồi cái tiêm một chút đụng liền xem như sắt thép cũng có thể bị hắn xô ra một cái lỗ thủng thế nhưng một tầng thật mỏng màn ánh sáng màu vàng lại so siêu hợp kim còn cừng rắn công chúa điện hạ. hứa phong khẽ thi lễ thăm hỏi ân hứa phong thay ta từ một chỗ lấy ra một thứ trận này coi như ngươi thắng thiên hoa công chúa tùy ý nói hứa phong ngầm đầu nhìn công chúa một mắt nhưng trong lòng thì chầm xuống công chúa điện hạ đối với mình chiêu tế tựa hồ căn bản không có để ở trong lòng hoặc có lẽ là vô luận là tuyển ra ai tới nàng cũng sẽ không để ý trong lúc nhất thời hứa phong tâm chúng cũng có chút khổ tâm cảm giác mình những ngày này tất cả đều là làm việc c ủ a công nguyên bản công chúa tại chính mình trong suy nghĩ hình tượng cao lớn tựa hồ cũng một chút sụp đổ xuống hứa phong khẽ lắc đầu nhẹ dọc hỏi không biết công chúa có gì phân phó đi ở đây thay ta lấy một dạng vật phẩm nếu như thành công chẳng những cửa này tính ngươi thông qua sau đó ta còn có ban thưởng bàn cho ngươi công chúa lạnh nhạt nói hứa phong suy nghĩ ngàn vạn hơn nửa ngày mới gật đầu nói tuân mệnh sáu một nghìn tám mươi thứ một nghìn tám mươi trương băng hồ hứa phong đối với cái này lần cái gọi là chiêu tế đã có chút tuyệt vọng thiên hoa công chúa không thèm để ý chút nào vẻ mặt và cử động đã rất là nói rõ vấn đề hứa phong tin tưởng coi như đánh bại tất cả những người khác mình cũng không chắc chắn có thể đủ cưới được công chúa này mà công chúa đối với bọn hắn những thứ này chiêu tế tới tinh anh hào kiệt cũng đều xem như vậy võ giả chiến sĩ đến đối đãi không có chút nào bất luận cái gì động tâm dấu hiệu nhìn thấy hứa phong đáp ứng thiên hoa công chúa trên mặt không có chút nào thần tình ngoài ý mớn k h ẽ gật đầu hướng về phía mãng long bảo người phục vụ nói tiêu b ạ n bạn còn muốn làm phiền ngươi mở một cái thông hướng bá dương động lối vào bá dương động mãng long bảo người phục vụ toàn thân khẽ run lên trên mặt lộ ra thần sắc kinh hãi thấp giọng nói công chúa điện hạ cái này bá dương động thế nhưng là cấm địa tiến vào thế nhưng là thập tử vô sinh sáu nói nhảm nhiều như vậy để cho ngươi mở ngươi lên mở chẳng lẽ liền hoàng đế mệnh lệnh ngươi cũng dám không tuân theo sao thiên hoa công chúa lạnh rên một tiếng hô t ử kiếm thị nữ hướng phía trước đ ạ p một bước nâng cao kim long lệnh bài gắt gao nhìn chằm chằm mãng long b à o người phục vụ người phục vụ toàn thân phát phát run liên xưng không dám từ trong ngực lấy ra một hạt màu xanh biếc đan dược nuốt vào trong bụng hơi rừng phúc chốc tay phải năm ngón tay không ngừng huy động tung ra từng đạo ngân quang lóng lánh kinh khí cái này kinh khí như sợi tơ đồng đạm theo người phục vụ không chế không ngừng lẫn nhau dây dừa phát ra lốt bốt điện quang lôi mình một dạng âm thanh chỉ chốc lát c ô n u tại người phục vụ tay phải bên cạy dạng người rực rỡ công chúa t ố t có thể kiên trì mười ba h ơ i thở người phục vụ không người nói thiên hoa công chúa k h ẽ gật đầu đối với hứa phong nói còn không đi vào chờ đến khi nào chỉ cần ngươi có thể đủ vào tay như thế vật phẩm coi như ngươi một cái công lớn tiến nhanh đi hứa phong mặt không biểu tình nhưng trong lòng thì khe k h ẽ thở dài cất bước hướng về ngân sắc quang môn đi đến chỉ chốc lát công phu hứa phong thân ảnh liền biến mất ở ngân sắc quang môn bên trong nhìn thấy hứa phong tiêu thất m a long bảo người phục vụ mới phun ra một mụn máu tươi một mực duy trì ngân sắc quang môn kịch liệt lấp lòe mấy lần bình một tiếng sụp đổ hóa thành vô số ngân s ắ c quan g mang mảnh vụn tiêu tan ở trong hư không công chúa hắn có thể đủ thu hồi như thế vật phẩm sao tử kiếm thị nữ lo lắng nhẹ giọng hỏi nếu như ngay cả hắn cũng không cầm về được cái tia chỉ sợ cũng không còn có người có thể lấy về lại chúng ta đại hạ đế quốc chỉ sợ cũng sáu thiên hoa công chúa trên mặt đã lộ ra một tia sầu khổ t h ầ n sắc khẽ lắc đầu đứng sừng sững rất lâu quay người rời đi sáu hứa phong tiến vào ngân s ắ c quan g môn phía sau chỉ cảm thấy thấy hoa mắt đợi đến hắn lần nữa mở mắt đợi đ n chính mình xuất hiện ở một cái bỏ hoang trong sơn động nay sơn động là nhân công việc mở đi ra chung q u n h bích trên đá vẫn giữ lại từng đạo mở vết tích trong sơn động cái gì cũng không có chỉ có trên mặt đất vẽ lấy bừa bộn đường cong bất quá tại hứa phong xuất hiện sau đó trên mặt đất xuất hiện từng vết nước đem những cái kia đường cong toàn bộ đều cắt đ ư ớ c hứa phong tâm bên trong c h ầ m xuống cái này đường cong nhìn qua lộn xộn không chịu nổi trên thực tế nhưng là một cái truyền thống trận ma pháp phù văn cũng không biết là một lần duy nhất nguyên nhân hay là nguyên nhân khác hắn xuyên đưa tới phía sau ma pháp phù văn cư nhiên bị hủy diện không cách nào lại lần sử dụng muốn rời khỏi ở đây xem ra còn phải lại đi tìm những truyền thống trận khác hứa phong tâm trung tâm nghĩ bất quá trước lúc này còn cần đem thiên hoa công chúa cần vật phẩm tìm được mới được thiên hoa công chúa thứ cần thiết là một kiện tàn binh nhưng lại không biết vị trí cụ thể chỉ có thể biết đại khái phạm vi tại một chỗ gọi là bá dương động phụ cận hứa phong mở ra quyển trục nhìn hồi lâu trong quyển trục chỉ có từng đạo hư tuyến cùng thực tuyến đan sen vào nhau cũng không có đánh dấu bất luận cái gì địa điểm duy nhất một chỗ địa điểm chính là bá dương động hứa phong phiêu nhiên mà động ra cái này bỏ hoang sơn động phía sau dựa theo địa đồ chỉ dẫn một đường hướng bắc ở đây cũng không biết là địa phương nào nhiệt độ cứ thấp bốn phía đều là băng tuyết không nhìn thấy bất luận cái gì vật sống ở đây e rằng có lẽ phía dưới sáu bảy mươi độ h o à những c ả n như rằng n khó h vậy, e rằng rất khó có những sinh vật khác có thể có ở đây s i này h Hứa h tồn. n p o vô luận đ ầ h hình dạng ra sao mặt ngoài thân thể đều bao trùm lấy một tầng thật dày lông dài cổ da nhỏ đầu lưỡi rộng lớn tứ chi móng tráng kiện hữu lực nhìn thấy hứa phong những dã thú này cũng không có đào tẩu chỉ là lãnh đ ạ m nhìn hứa phong một mắt liền tiếp theo từ đập ra cửa hang uống nước hứa phong liếc mắt nhìn địa đồ trên bản đồ căn bản không có trước mắt cái hồ lớn này hứa phong k h ẽ lắc đầu nhanh chóng từ hồ lớn bên trên lướt qua hướng về phía trước phong đi vừa mới vọ tới t trong hồ lớn hứa phong tốc độ đột nhiên một chút chậm lại cuối cùng trực tiếp ngừng ở trong hồ lớn khe nhũ mày hắn cảm thấy mặt băng phía dưới tựa hồ có một tia như có như không hỗn nộn khí hơi thở cái này khiến hắn cảm thấy rất là kinh ngạc giống như muốn lập tức đoạt tuyệt nhưng cũng lờ mờ nhường hắn có thể đủ cảm giác đến nếu như không phải hứa phong tu luyện h ố n độn luyện thể thuật nếu như không phải hắn cảm giác cường đại dị thường e là cho dù đ ổ i khác cấp vực chủ cường giả đi tới nơi này cũng không nhất định có thể cảm giác được cái này sợ như có như không h ố n độn khí hơi thở hứa phong đột nhiên một quyền nện xuống lại phát g i á c lớp băng này dị thường kiên cố liền một đầu vết dạn cũng không có xuất hiện trong lòng nhảy một cái vừa rồi hắn như n g là nhìn thấy những sinh vật kia tới đây uống nước một cất liền đem tầng băng bước ra một cái lỗ thủng nhìn không tốn sức chút nào nhưng nếu đổi lại là hắn dưới một quyền vậy mà không phản ứng chút nào. những sinh vật kia xem ra thực lực cũng là cực kỳ cường hạn a hứa phong tâm trung tâm h nghĩ nắm đấm không được hứa phong trực tiếp rút ra phi kiếm hung h ă n g chém vào xuống dưới giang rác một tiếng vang thật lớn mặt băng run r à y đã nứt ra một đạo dài hơn ba mét vết tích t r u n g quanh gió mát nhẹ nhẹ rét lạnh tim gan nơi này hàn khí lại âm lại lạnh người bình thường ở lại trong này phút chốc liền chịu không nổi coi như sống sót chỉ sợ cũng là một hồi bệnh nặng hứa phong có thể cảm nhận được cái này mặt băng ở dưới hồ nước nhiệt độ chắc chắn thấp hơn âm một trăm độ nhưng không có bất luận cái gì đóng băng dấu hiệu bất cứ sinh vật nào xuống e rằng đều sẽ đông thành bàn đ hứa phong chạy ra một cái trắng mỡ bình ngọc từ bên trong đổ ra một hạt màu đỏ thấm đan d ư ợ c n ư ớ t vào rất nhanh một cỗ ấm áp nóng nảy ý xông lên đầu hận không thể trần chuồng lóa thể thoát sạch sành xanh mới xem như sàng khoái hứa phong theo chém vào đi ra ngoài cái khe kia trực tiếp chui vào trong hồ trong nháy mắt bị hồ nước bao phủ không thấy tăm hơi mặt hồ lại khôi phục bình tĩnh đạo kia bị đánh chém ra tới vết dạn cũng tại thời gian cực ngắn bên trong chậm rãi lại lần nữa bị đông cứng đứng lên、Sáu. 1.081 t h ứ 1.081 t r ư ơ n g hỗn độn bảo dương hứa phong từ từ chìm vào đáy hồ cái này một mảnh hồ nước thanh tịnh trong suốt phản phất nước lưu động tinh đáy hồ có đủ loại đủ kiểu kỳ thạch tất cả lớn nhỏ xâm la mật bố toàn bộ đáy hồ tại những n à y kỳ thạch ở giữa x e n lẫn không thiếu h ả i cốt có nhân loại cũng có thù yêu thậm chí còn có hình thể vượt qua mười m mở cực lớn sinh vật những thứ này h ả i cốt đại bộ phận cũng đã bị hồ nước đông sốc giòn bề ngoài có một tầm cứng rắn sắc ngoài đánh tan những thứ này sắc ngoài sốc giòn hài cốt trong nháy mắt hóa thành một phấn chậm rãi chìm vào đáy hồ hứa phong theo cái tại xuyên qua một cái khổng lồ h ả i cốt thời điểm hứa phong trực tiếp một kiếm bổ ra phía trước cản đường một cây h ả i cốt chỉ nghe thấy răng rắc một tiếng tiểu sơn vậy h ả i cốt đột nhiên rung rung từng đạo khe hở xuất hiện đứt gây âm thanh bên thai không rước chung quanh sóng nước cũng bắt đầu không ngừng d ạ o d ự c hứa phong tâm bên trong cả kinh vội vàng hướng về nơi xa né tránh chỉ chốc lát công phu ngọn núi nhỏ này vậy h ả i cốt toàn bộ đổ sụt xuống tạo nên một hồi màu xám trắng cho cốt chung quanh hồ nước đều bị q u y đ ụ những thứ này hai cốt tại hồ trong nước chìm đắm mấy trăm năm cái gì ngàn năm mỗi một hạt cốt mảnh đều nặng nề vô cùng chỉ chốc lát công phu đáy h ồ tràn lan đầy một tầng thật d à y như cho xa vậy tồn tại ở mảnh này cho xa phía trên một cây chỉ có dài hơn một thước góng ánh trắng tinh s ư ơ n g s ư ở n g nằm ngang ở mảnh này cho xa chi bên trong mặt ngoài tản ra bánh ánh hào q u a n g nhường hứa phong liếc mắt liền thấy được nó hứa phong mỉm cười đem căn này s ư ơ n g s ư ờ n nhặt lên lập tức lạnh leo thấu xương chui vào lòng bàn tay t lạnh quá hứa phong đem căn này s ư ơ n g s ư ờ n trực tiếp thu vào ba o khỏa bên trong xoa bóp lại lòng bàn tay nguyên bản hạn ý thấu xương lòng bàn tay lúc này vậy mà hiện ra một cái cũ cảm giác nóng、bỏng. Từ trên xương sườn bên trên chuyển đến hẳn vậy ý, một à so hồ lánh nước còn muốn băng lánh mấy lần, mấy m c h ú tầng hơi l thật e o c á n a y kinh mỏng c h t i tảng băng hiện lên tại hứa phong mặt ngoài thân thể phóng ánh trong suốt liền tựa như khoác lên một tầng băng giáp sơn ư g sơn bên trên tán phát đi ra ngoài hàn ý quá nặng cơ hồ muốn đem thân thể của hắn đông cứng cũng may hôn đội luyện thể thuật không ngừng thi triển mới có thể triệt tiêu hàn ý tinh hóa thể nội dị t r ù n g nội lực dài hơn một thước sơn ư g sơn không ngừng tiêu thất cũng không lâu lắm hứa phong trong lòng bàn tay cũng chỉ còn lại có một n ắ m trắng tinh cho cốt hiện tay bị xa ác cho cốt tại hồ trong nước phiêu đãng chậm rãi chìm đến đáy hồ hôn tạp tại hồ thực chất trong nham n thạch hứa phong hệ chủ cấp cựu g a i tột cùng thực lực lại đột nhiên hướng phía trước bước một m ạ n lớn khoảng cách đột phá chỉ còn lại khoảng cách nửa bước hứa phong k h ỏ miệ hiện lên một nụ c đây quả thực là niềm vui ngoài ý mớn tâm niệm vừa động toàn bộ đáy hồ cũng bắt đầu rung động kịch liệt đứng lên đáy hồ những thứ này hài cốt phát sinh chấn động kịch liệt gây âm thanh bên t a i không dứt, toàn bộ đáy hồ cũng bắt đầu trở nên hỗn độn đứng lên rất nhanh đáy hồ lại lần nữa khôi phục bình tĩnh phóng tầm mắt nhìn tới cũng không còn hài cốt tồn tại chỉ là tại hồ thực chất bẩy khắp một tầng thật dày cho cốt ở mảnh này cho cốt bên trong chỉ nằm ba khối lớn nhỏ không đều hài cốt nhỏ nhất một khối chỉ có một tiết xương ngón tay lớn nhỏ lớn nhất một khối cũng bất quá chỉ có nửa bàn tay chiều dài hứa phong khẽ thở dài một cái lớn như vậy một mảnh đáy hồ. vậy mà chỉ ngưng kết ra một cái thực sự để cho người ta có chút thất vọng đem cái này ba cái như ngọc v ậ y ngọc cốt thu nạp hoàn tất tăng trưởng tu vi chỉ có vừa rồi cái kia một nửa cái này tiết kiệm ta mấy năm tri công lại còn không vừa lòng hứa phong mỉm cười lắc đầu cảm thán không có những thứ này hài cốt quá nhiều cái kia sợ i như có như không lực hỗn độn ba động càng thêm rõ ràng hứa phong cảm ứng rõ ràng đến rồi một chỗ đứng ở nơi đó dưới chân chuyển đến một c h ố lực hỗn độn không ngừng từ bàn chân chui vào cơ thể cảm giác lại rõ ràng bất quá hứa phong chân phải hơi hơi dùng sức một cái một cỗ kình l ư c xuyên vào mặt đất Phênh một tiếng, một cái chừng bằng banh bóng rổ bảo dương chui ra đáy hồ xuất hiện tại hứa phong trước mặt lơ lửng tại hồ trong nước hơi hơi rung động hứa phong tâm t r u n g vui mừng lại không có lập tức đưa tay đụt vào quan sát tỉ mỉ trước mắt cái hòm đáo này cái hòm đáo này cùng lúc trước hắn thấy qua tất cả bảo dương cũng khác nhau nhìn tựa như một cái hộp ngọc toàn thân óng ánh trong suốt giống như thủy tinh đồng dạng tản ra ôn nhuận ánh sáng lộng lẫy mặt ngoài có hơi hơi nô ra đường vân tạo thành từng m ả n g lớn vân vân h ơ nô ra đường v tạo thành từng mạng lớn vân vân hôn đột khí hơi thở chính là từ trong hòm đáo tản mắt ra cái này bảo dương rất kỳ di lập tức trở nên thần bí bảo dương nửa trong suốt bên trong một đoàn bóng đen vậy mà tại không ngừng nút đích nhìn tựa như một cái vật sống đồng dạng hứa phong chậm rãi đưa tay chạm đến bảo dương phía sau trong đầu lập tức xuất hiện bảo dương t h ủ tính đây là một cái đã khóa lại bảo dương tại bảo dương khía cạnh có một nho nhỏ ngọc k hóa nhìn rất là tinh xảo ngọc k hóa mặt ngoài tràn ngập một luồng khí tức thần bí hứa phong đang chuẩn bị muốn cưỡng ép đem ngọc k hóa đập ra đột nhiên cảm thấy một c ấ nguy hiểm phản phất chỉ cần mình dám đối với bảo dương tạo thành tổn thương cái này bảo dương liền có thể lấy đi của mình m ặ n nhỏ g ơ lên phi kiếm tay lập tức c Đợi đến hắn thu hồi phi kiếm hắn thu phía sau, vậy ẻ này đâm người đi hiếp cảm giác cũng đồng đâm đi cảm giác thời hiếp thất. tiêu v mà không thể đập ra hứa phong hít một hơi lanh khí trên địa cầu bao nhiêu đã khóa lại bảo dương đều bị hứa phong cho trực tiếp đập ra hắn trong khung kỹ năng kỹ năng mở khóa cơ hồ rất ít sử dụng chỉ bất quá liền xem như đập ra bảo dương cũng có thể cho hắn kỹ năng mở khóa một chút độ thuần thục cho đến bây giờ hứa phong kỹ năng mở khóa đã đạt đến đại sư cấp thế nhưng là cái này ẩn chứa lực hỗn độn bảo dương muốn mở nó ra nhất định phải thần cấp kỹ năng mở khóa mới được cái này khiến hứa phong sắp mặt lập tức trở nên dị thường khó coi đứng lên cái hòm đáo này là hắn làm người hai đời gặp qua phẩm chất cao nhất bảo dương nếu như cứ như vậy từ bỏ thực sự làm cho lòng người không hề cam bảo dương cũng khác hài cốt một dạng tại hồ thực chất trôn giấu hàng trăm hàng ngàn năm hàn ý thấm vào ruột gan nâng ở lòng bàn tay thật giống như cầm vừa rồi cái kia tiết ngọc cốt cảm giác một dạng trên hòm đáo hàn ý thậm chí so ngọc cốt còn phải mạnh hơn mấy phần một chút xíu hàn ý tràn vào thể nội hỗn đ ộ i luyện thể thuật tự phát vận chuyển lại chậm rãi tiêu hóa hứa phong như nhặt được trí bảo không ngừng bật công nội lực lần nữa tinh thuần một phần ngay tại hắn lực hỗn đồn xuất hiện trong nháy m một nghìn ư g hứa phong tám m mươi hai thứ một nghìn g như kim tám trong mươi hai chương hỗn độn thần kiếm nhìn thấy ngọc k hóa vậy mà chính mình mở ra hứa phong ánh mắt lộ ra niềm vui ngoài ý muốn t h ầ n sắc bất quá rất nhanh hứa phong biến s á c hắn đột nhiên phát hiện tại trong hồng đáo lực hỗn độn bị chính mình tất cả đều sau khi hấp t h u trong đan điền lực hỗn độn vậy mà bắt đầu đ i ề n cuồng đảo lưu vào bảo dương hứa phong hai cánh tay đang bưng bảo dương vững vàng dính tại lòng bàn tay vô luận hứa phong sử dụng phương pháp gì đều không bỏ rơi được thể nội lôi đ ỉ n h chi lực cùng lực hỗn độn hình thành khí đ o ạ n cũng bắt đầu đ i ề n cuồng xoay tròn từng sợi lực hỗn độn bị rút lấy đi ra theo hứa phong kinh mạch hướng về bảo dương dũng mánh lao tới lực hỗn độn bị rút lấy nhân tiện cũng xen lẫn từng tia lôi đình chi lực hai loại sức mạnh trộn chúng không ngừng hướng về bảo dương dũng má hứa phong trong cơ thể dị chủ nội lực liền bị rút lấy hơn phân nửa theo lực hỗn độn bị rút lấy trong bảo dương đoàn kia bóng đen ngoạ ngoại tốc độ cũng c h ậ m c h ậ m tăng tốc đứng lên chỉ chốc lát công phu cái này đoàn bóng đen chậm rãi bành trướng bắt đầu khuếch tán đứng lên từ từ bóng đen càng lúc càng m ở nhạt tựa như dung nhập vào trong hòm đ á o đ ồ n g dạng bảo dương mặt ngoài tầng kia h ì n h quang lại lần nữa tỏa ra theo hỗn độn chi lực hòa lôi đ ỉ n h chi lực ôm vào trong bảo dương bóng đen hoàn toàn tiêu thất ngọc hóa cùn c ụ một tiếng triệt để vỡ vụn bảo dương từ từ mở ra bên trong vậy mà không có vật gì hứa phong mặt m dạng này một cái phẩm d a i cao như thế hỗn độn bảo dương bên trong vậy mà không có một kiện vật phẩm đây quả thực là một kiện chuyện không thể nào bất quá rất nhanh hứa phong liền phát hiện bảo dương vách trong bên trong lờ mờ có rất nhiều d ầ m d ạ p chẳng trị chữ nhỏ những chữ này thật giống như tồn tại ở trong bảo dương trong vách chỉ là ẩn ẩn lộ ra thần quang mới có thể miễn cưỡng thấy rõ theo hỗn độn c h i lực hòa lôi đình c h i lực ông bảo những chữ này tản mát ra thần quang buộc phát sáng rực đứng lên tại những này chữ nhỏ bên trong còn kèm theo một vài bức thật nhỏ đồ án nhìn giống như là một bóng người đang không ngừng chất động tựa hồ là đang liên hệ một bộ chỉ pháp cái này khiến hứa phong ngạc nhiên vô cùng chẳng lẽ nói cái này hôn độn trong hòn náu vậy mà g i ấ u là một bộ kỹ năng hứa phong không để ý tới thể nội phun ra ngoài dị t r ù n g nội lực bình tĩnh lại cẩn thận quan sát những cái kia chữ nhỏ lại phát hiện những cái kia chữ nhỏ hắn vậy mà chưa bao giờ thấy qua ngay tại trong lòng của hắn c h ầ m xuống trên mặt hiện lên vẻ thất vọng thần sắc thời điểm những thứ này chữ nhỏ phảng phất đang sống bắt đầu không ngừng biến hóa cuối cùng vậy mà đã biến thành hoa hạ văn hứa phong không để ý tới kinh hỉ vội vàng cẩn thận quan sát những thứ này chữ nhỏ bởi vì hắn phát giác trong cơ thể một loại nội lực đã nhanh phải tiêu hao không còn một n ố n g Viên k sau một lát theo hứa phong trong cơ thể dị chủng nội lực tiêu hao sạch sẽ viên tiêu k h i đoàn hoàn toàn tiêu thất trong bảo dương trên vách những thứ này tinh diệu văn tự cùng có thể chính mình diễn động đồ án cũng từ từ rút đi cuối cùng biến mất không thấy gì nữa trên hòm đáo tản mát ra hà khí cũng bắt đầu dần dần biến mất bảo dương mặt ngoài như ngọc vậy trên chất liệu cũng bắt đầu chậm rãi xuất hiện một chút màu đen điểm lầm tấm những thứ này điểm lầm tấm chậm rãi mở rộng cuối cùng liên thành một mảnh bay một tiếng văng trầm t r u n g quanh hồ nước c ủ n cuộn bảo dương bỗng nhiên nổ bể ra tới biến thành mảnh vỡ theo phiên trào hồ nước chậm rãi tiêu tan cuối cùng biến mất không thấy gì nữa hứa phong một mặt bình tĩnh đứng ở đáy h một mực hiện lên trong bảo dương bích bộ kia công pháp rất lâu hắn đột nhiên hai ngón tay cùng nhau hướng phía trước vạch một cái trong hồ nước đột nhiên xuất hiện một đạo hơn mười t r ư ợ n g kiếm mang màu trắng kiếm mang toàn thân nóng ánh liền tựa như một cái ngọc kiếm ngọc kiếm mặt ngoài chạy x ô i đ i ệ n mang không ngừng hướng bốn phía phun ra nước vào ầm ầm một tiếng vang thật lớn hồ nước nổ tung mặt ngoài mấy mét dày tầng băng trực tiếp vỡ vụn phóng lên trời hai hàng hồ nước nổ lên lộ ra đáy hồ những cái kia quái dị tàng đá hứa phong trên mặt tươi cười sau một khắc thân ảnh của hắn đã xuất hiện ở bờ hồ bên kia cười lên ha hả bộ này chỉ kiếm vậy mà cùng hắn vô cùng phù hợp. hoàn toàn là căn cứ vào hắn tự thân tình huống sáng tạo ra một bộ t u y ệ t học bộ công pháp này được xưng là hỗn độn thần kiếm bộ kiếm pháp kia chỉ có tam thức chiêu thứ nhất tên là lôi đ ỉ n h diện chiêu thứ hai tên là hỗn độn ấn chiêu thứ ba là đem lôi đ ỉ n h c h i lực cùng lực hỗn độn giao dung cùng một chỗ mới có thể thi triển ra kiếm pháp lôi đ ỉ n h c h i lực cùng lực hỗn độn ở vào không ngừng biến hóa bên trong uy lực vô tận nhưng lại rất khó nắm giữ tên là diệt thế hỗn độn thần kiếm có thể khống chế lôi đình tri lực cùng lực hỗn độn là chân chính việt học thấp nhất cũng muốn hệ chủ cấp cường giả mới có thể tu luyện hệ chủ cấp phía dưới dù cho nắm giữ hỗn độn tri lực h Bộ kiếm pháp kia kiếm dai mười phẩm pháp so đáng theo a m t ứ hứa thức c còn cao bậc, có có cùng hơn phong luyện đáng kiếm thức tiến sánh ngang. phải phi pháp, pháp thể thể h kiếm mười dai kiếm pháp, mới kiếm kia tam một bộ trừ tu t hắn tu vi đề cao đối với đáng kiếm m ư ờ i tam thức lĩnh ngộ lại không có càng sâu chỉ dừng lại ở trường không tiền đến dai đối phó hệ chủ cấp cường giả đã có chút phí s ứ c bây giờ có hỗn độn thần kiếm h ứ a phong thực lực lập tức đề cao một mạng lớn đối với cái này là nhiệm vụ chắc chắn cũng nhiều mấy phần một đường đi tới hứa phong hao tốn hai ngày thời gian mới đến gần trên bản đồ ký hiệu ba dương động phụ cận trong băng tuyết đến mặt trời một thân ảnh đang không ngừng chất động mỗi một lần tiêu thất xuất hiện đều vượt qua khoảng cách mấy trăm mét rất nhanh hứa phong xuất hiện ở một tòa băng tuyết trên đỉnh núi trên mặt đã lộ ra vẻ hề vải thân sắc hai ngày hai đêm không nghỉ ngơi rốt cuộc đã tới b á dương động phụ cận nhiệm vụ bên trong muốn lấy được món kia vật phẩm ngay tại b á dương động phụ cận nhưng vị trí cụ thể còn cần hứa phong chính mình g i xét lúc này đã là thái dương treo cao nhưng hàn phong vẫn như c ũ gào thét không tắt p h i ế n thiên đ ị a này cho dù là tại mặt trời chói trang trời nắng cũng không có một tia ấm áp giữa thiên đ ị a một mảnh trắng xóa hứa phong rói mắt nhìn ra xa nơi xa đột nhiên xuất hiện hai cái thân ảnh tại trong đống tuyết nhẹ nhàng phiêu động giống như cưới gió mà đi vô thanh vô tức ở đây vậy mà cũng có nhân loại tồn tại hứa phong lông mày nhớ lên nhìn chằm chằm hai người kia ảnh tại h Nơi xa phiêu xa c một nghìn g tám mươi ba thứ một nghìn h tám mươi ba trương b ấ t phá phòng hứa phong nhìn qua nơi xa dưới núi hai người phía trước hai người nhìn qua đỉnh núi ba người cách biệt rất xa nhưng lẫn nhau thực lực đều rất mạnh nhãn lực hơn người nhìn rõ ràng ngươi là người nào cũng dám tự tiện xông vào bá dương đậu phía trước một cái người mặc trường bảo màu trắng nam tử nghiêm nghị q u á t lên gương mặt của hắn ẩn ẩn lộ ra tia sáng quái dị đại ca cẩn thận một chút người kia đã nửa bước vực chủ tu vi muốn so chúng ta mạnh rất nhiều bên cạnh một cái niên kỷ nhẹ hơn thiếu niên thấp giọng nói trên mặt lộ ra lo lắng thần sắc trên gương mặt tia sáng chậm rãi rút đi h ừ sợ cái gì tống tiên minh khép cười một tiếng khinh thường nói không cần nói hắn còn không phải cấp vực chủ liền xem như cấp vực chủ lại như thế nào nơi này chính là b á dương động phạm vi thế lực là long hắn liền muốn quật lại là hổ hắn liền muốn ổ lấy nếu như kinh động đến lao tổ đến lúc đó coi như hắn nghĩ chết nhanh cũng khó khăn tống tiên huân sắc mặt biến hóa nhẹ nhàng lắc đầu mặc dù niên kỷ so tống tiên minh nhỏ hơn hai tuổi nhưng tống tiên huân tính cách trầm ổn nhiều khi hai huynh đệ cùng một chỗ cũng là hắn làm quyết định bất quá dưới tình huống bình thường tống thiên h â n cũng sẽ không bắt tống thiên minh mặt mũi nói ví dụ như bây giờ dù cho tống thiên h â n chính mình cũng sẽ không cho rằng đại ca quát hỏi đối phương có cái gì sai lầm nơi này chính là b á dương động phạm vi thế lực hắn chẳng qua là cảm thấy tống thiên minh thái độ quá mức cường lạnh vạn nhất chọc đối phương cho cùng dứt dậu sẽ không tốt hứa phong đánh giá hai người nhữ mày hai người này nhìn cùng nhân loại không hề khác gì nhau nhưng mà mặt của hai người gò má lại đều có quỷ dị hoa văn tựa như hình xăm đồng dạng bất quá cẩn thận quan sát liền có thể nhìn ra hoa văn này cũng không phải hậu thiên ấn khắc đi lên phảng phất là trời sinh đồng dạng sinh trưởng ở trong thịt chỉ bất quá q u ỷ dị này đường vân rất tối dưới tình huống bình thường rất khó phát hiện nếu như không phải hứa phong cảm giác cường đại căn bản không phát hiện được h u y n h đệ này hai chỗ dị thường hai người hướng về hứa phong l ư ớ t đến tốc độ cực nhanh dưới chân nhẹ nhàng điểm một cái liền hướng phía trước bay vọt mấy chục hơn trăm mét cùng t h u ấ n di không khác nhau chút nào hứa phong phát giác hai người bọn họ đang nhanh chóng chạy lúc trên gương mặt đường vân hơi hơi n ở rộ hào quang phảng phất bôi lên một tầng một nước trong mắt không khỏi lộ ra thần sắc kinh ngạc đại ca hán tựa như là kẻ ngoại lai không phải kim văn tục nhân tống thiên huân nhìn c h ầ m c h ầ m càng ngày càng gần hứa phong n h ữ mảy thấp giọng nói kẻ ngoại lai、like. không phải à, tính toán thời gian hẳn còn có thời gian ba năm mới có thể xuất hiện kẻ ngoại lai、like、sáu tống thiên minh trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc trên dưới dò xét hứa phong thật là kẻ ngoại lai、like, e rằng lại là tới tìm kiếm đột phá cảnh giới cơ duyên ngu xuẩn tống thiên minh nhìn c h ầ m c h ầ m hứa phong gương mặt nhìn kỹ nửa ngày nhịn không được cười lên ha hả tống thiên huân cũng là mỉm cười nói đại ca trực tiếp giết chết không có quan hệ a không có vấn đề tống thiên minh tốc độ vừa nhanh mấy phần nói ai trước tiên cướp được chính là của người đó để cho ta nhìn một chút phương tiên h đ ị a n à y ra cừng giả rốt cuộc là cái gì tài năng đại ca một mình ngươi không thể được hắn nhưng là hệ chủ cấp cựu gia i đình phòng dám vào vào đến nơi này cũng là cường hắn hạng người hai người chúng ta cùng tiến lên tống tiên vân vội vàng hô tốc độ nhanh hơn nếu như bị những người khác phát hiện lại muốn bắt sống hắn ép hỏi võ kỹ không sợ bọn hắn chịu đến phương tiên h đ ị a n à y áp chế võ kỹ uy lực mười không còn một căn bản không phải ta nhóm đối thủ nhìn ta một người làm đi hắn ta muốn đem hắn đầu người điêu khắp cả ngày đèn treo ở phòng ngủ tống tiên minh cười ha, ha. khoảng cách hứa phong còn có mấy trăm mét thời điểm tung người nhảy lên thật cao bay đến trên không một quyền hướng về hứa phong đập tới vậy cũng chưa chắc đối phương rất mạnh không phải kẻ vớ vẩn đại ca cẩn thận lật thuyền trong mương tống tiên h u â n mỉm cười tốc độ chậm lại cười h i ế p mắt nhìn qua hứa phong trên mặt anh tuấn lộ ra mèo hí kịch chuột một dạng thân s á c m t m ư ờ i không còn một hứa phong tâm bên trong kẽ h động tay phải dưng lên phi kiếm gào thét lên thấu thể mà ra ở bên cạnh hắn không ngừng xoay quanh cuối cùng rơi vào trong lòng bàn tay đ á n kiếm m ư ơ i tam thức long ngâm chảm một đầu hơn mười t r ư ợ n g ngân sắc trường long dương n anh múa vớt hướng về người trên không ảnh đánh tới tống thiên minh cười ha ha một quyền đập vào ngân long giữa lông mày một tiếng ầm vang quyền kinh thấu thể mà ra toàn bộ ngân long cư nhiên bị một quyền đánh nổ hóa thành mấy trăm đạo dài hơn một thước kiếm khí hướng về tống thiên minh hung hăng chém vào tới k e n k e n k e n tống thiên minh hai tay bảo vệ đầu người mặc cho kiếm khí chém vào ở trên người phát ra liên tiếp kim thiết giao kích thanh âm tuôn ra từng đoàn từng đoàn sáng chói hỏi hoa hoa ha, ha ha ha sảng khoái sảng khoái thực sự là thơ khoái tống thiên minh một thân trường bảo màu trắng bị kiếm khí sẽ rách thành mảnh vụn trong chốc l hứa phong sầm mặt lại ánh mắt lộ ra cảnh giác thần sắc phía trước nam tử này mặc dù nhìn qua có chút chật vật nhưng trên thực tế nhưng căn bản không có phá phòng ngự trên thân không có bất kỳ cái gì vết thương chẳng lẽ hắn nói là sự thật không phải người của thế giới này công kích tổn thương chỉ có phân chia mười một ly lực hứa phong tâm trung tâm h nghĩ không nhịn được nghĩ lên vừa rồi tống tiên h minh kêu lời nói vốn cho là chỉ là nói đùa không nghĩ tới lại là thật sự đại ca không có sao chứ xa xa tống tiên h h â n nhìn xem quần áo rách nát tống tiên minh có chút lo lắng hô không có việc gì thiên h â n ngươi đứng ở một bên xem kịch liền tốt tống tiên minh vung tay lên đôi đứng tại một bên đệ đệ h ồ người này kiếm pháp không tầm thường uy lực cực mạnh ta đây bảo ý vậy mà trực tiếp phế đi chắc hẳn tại hắn thế giới kia cũng là cực kỳ cường hãn tinh anh ha ha càng là như thế giết càng là thường khoái cọi q u y ề n một tiếng quát trói thai tống thiên hơn một cái kéo trên người trang phục ăn mày lộ ra bắp thịt dán chắc hung hăng hướng về hứa phong một q u y ề n vùng tới hứa phong chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng c u ầ n bạo từ đầu đệ xuống giống như sơn phong đồng dạng hướng về chính mình và tới dưới chân nhẹ nhàng điểm một cái hứa phong đằng không mà lên vung vẫy phi kiếm hướng vệ tống thiên huân chém vào đi qua phi kiếm chém vào tống thiên hân trên thân chỉ chém ra một đạo bài đ ấ n thậm chí ngay cả da của đối phương đều sẽ rách không ra cái này khiến hứa phong sắc mặt âm trầm như nước cảm giác mình giống như tại cùng vượt qua bản thân hai cái đại cảnh giới cường giả chiến đấu tống thiên minh cười ha ha hắn chỉ có hệ chủ cấp lục giai một bộ quyền pháp thi triển đi ra vậy mà đem một cái hệ chủ cấp cựu giai đỉnh phong cường giả chế trụ quan trọng nhất là đối phương thậm chí ngay cả da của mình đều c ắ t khớp phá mình đã ở vào thế bất bại giết chết đối phương chỉ là vấn đề thời gian đứng ở một bên tống thiên hân cũng là mặt mũi tràn đầy mỉm cười hắn cũng nhìn ra đại ca của mình đã ở vào thế bất、bại. chính mình chỉ cần ở một bên gác tay quan sát lên i tốt đại ca vận khí tốt lại ở nơi này phát hiện một cái kẻ ngoại lai bất quá tất nhiên có thể phát hiện một cái vậy thì sẽ có người thứ hai cái thứ ba đến lúc đó ta cũng muốn giết một cái kẻ ngoại lai đây chính là vô thượng vinh quang sáu. t h n tiên hân nghĩ trong lòng. sáu trong t i ê chốc lát màu trắng băng vụ tiêu tán sạch sẽ thay vào đó là một mảnh xanh tím xen nhau lôi vực vô số tợ lạt, lạt mạ giống như quái vật xúc tu hung hăng đập vào cứng rắn đất đông cứng bên trong một tiếng ẩm vang giống như lưới dao đồng dạng trực tiếp đem so với thép hợp kim sắt còn cứng rắn hơn đất đông cứng cắt chém ra một vệ ánh sáng trượt khe hở tống thiên huân trợn mắt hốc mồm cảnh tượng trước mắt xuất hiện quá nhanh nhường hắn có chút phản ứng không kịp vô số lôi đỉnh tợ lạt mạ hướng về bốn phương tám hướng tràn ngập tống thiên huân vị trí vừa vặn đứng ở nơi này p h i ế n lôi vực tít ngoài rìa trong đó có một chi lôi đỉnh tợ lạt mạ cách hắn chỉ có đến một mươi m hung hăng chém vào ở đất đông cứng bên trên chém vào đi ra ngoài khe hở một mực lan tràn đến tống thiên huân dưới chân nhìn xem dưới chân sâu không thấy đáy khe hở tống thiên huân khẽ r u lên uy lực như vậy đã vượt ra khỏi hệ chủ cấp tổn thương phạm chủ lĩnh lĩnh vực chẳng lẽ nói đây chính là lực lượng lĩnh v ự tống thiên huân nhìn qua cách đó không xa bao phủ vài trăm mét phạm vi lôi、vực. mặt mũi tràn đầy thần sắc kinh khủng vẹn vẹn tại biên giới là hắn có thể cảm nhận được một kích khủng bố này nếu như là ở mảnh này lôi vực vị trí trung ương hắn không dám tưởng tượng mình là không còn có thể lưu lại một bộ thi thể nguyên vẹn đại ca đại ca tống thiên huân đột nhiên tựa như nghĩ tới điều gì đột nhiên hướng phía trước bước ra một bước lớn tiếng la lên đứng lên l ô i đỉnh chi lực dần dần biến mất một thân ảnh mơ hồ chậm rãi hiện lên ở tống thiên huân trước mặt ngươi lai chỉ có trong thế giới này võ kỹ mới có thể gây tổn thương cho hại đến các ngươi những thứ này thổ dân hứa phong thanh âm không nhanh không chậm lộ ra một tia hiểu ra ngươi đem đại ca của ta ra sao? tống tiên vân giống to trong lòng đã có dự cảm uy lực kinh khủng như thế cho dù là ca ca của mình chỉ sợ cũng không cách nào sinh tồn h ả i cốt không còn hứa phong trong lời nói lộ ra lạnh lùng đáng chết tống tiên vân gầm nhẹ một tiếng ánh mắt lấp lóe dưới chân đột nhiên rất mạnh thân ảnh như là mũi tên hướng về đằng sau và tới kinh khủng như vậy kiếm kỹ căn bản không phải h ắ n có thể đủ ngăn cản bây giờ chạy khó tránh khỏi có chút quá muộn hứa phong trong mắt hơi hít ngón trọ trái cùng ngón giữa đồng thời cùng một chỗ trong suốt như ngọc hướng về tống tiên hơn sau lưng của vạch một cái nhẹ dọn cất lên hôn đột ấn tống thiên huân đầu đội trời xuất hiện một phương to lớn cho ấn phía dưới rộng bên trên hẹp phảng phất một cái khí đoàn chỉ có thể miễn cưỡng nhìn ra là một cái phương ấn hình dạng hứa phong tâm bên trong k h ẽ thở dài một cái hỗn độn thần kiếm chiêu thứ hai hỗn độn ấn vẫn là không có hoàn toàn nắm giữ bằng không hiện hiện ra hỗn độn ấn sẽ không như thế mơ hồ không nhìn kỹ căn bản nhìn không ra là một chiếc đại ấn phương này hỗn độn khắc ở tống thiên huân đỉnh đầu bao phủ phương viên mấy trăm thước khu vực ở nơi này phương hỗn độn xuống tống thiên huân liền tựa như một cái bối rối trốn chạy con kiến hắn muốn phi đẳng phá vỡ hư không đạo tàu lại phát hiện không gian chung quanh đã bị khóa chặt căn bản là không có cách thuấn gì rời đi không có khả năng đây là cấp vực chủ mới có thể nắm trong tay sức mạnh đây là lực lượng lĩnh vực ngươi chỉ là một cái hệ chủ cấp cứng giả làm sao có thể nắm giữ sức mạnh to lớn như vậy chỉ là phản vệ liền có thể để cho ngươi hồn phi phát tán thống thiên huân ánh mắt lộ ra thần sắc tuyệt vọng giống to ta cũng không có nghĩ đến có thể ở đây thu được uy lực như thế kiếm kỹ hứa phong m ỉ m cười lẩm b ẩm nhìn xem trên đỉnh đầu phương ấn càng ngày càng thấp t ố n g thiên huân ngoan cố chống cự chỉ có thể xuất trưởng nên đón âm ấm giống như kinh lôi đồng dạng phá vỡ đất tuyết t i ê n tĩnh cứng rắn đất đông cứng phát ra gậy l ị a âm thanh hơi hơi t r ầ m xuống t r u n g quanh tuyết trắng c u ầ n c u ộ n đất đen sen lẫn tuyết trắng như thao thiên cự lãng c u ầ n c u ộ n mà ra hướng về bốn phương tám hướng tràn ngập ra xa vài chục trượng tống tiên huân khuôn mặt khí huyết dâng lên đỏ lên trên c h á n nổi gân xanh sức l i ề u toàn lực hai tay hướng về phía trước lâng nhưng trên đỉnh đầu cự ấn vẫn như cũ từng phần từng phần hướng về phía d ư ớ i hạ xuống mặc dù chậm chạp nhưng lại kiên định không chút do dự chỉ hoãn Nha. hứa phong đứng ở đằng xa lạnh lùng nhìn tống thiên huân hỗn độ ấn tựa hồ cùng hắn có một loại liên hệ t h ầ n bí đang không ngừng rút ra lấy trong đan đ i ể n của hắn lực hỗn độn hứa phong tâm niệm k h ẽ động tăng nhanh lực hỗn độn thu phát trong n g a y mắt hỗn độn ấn hướng thẳng đến tống thiên huân đỉnh đầu trùng xuống một tiếng ẩm vang phương viên mấy trăm thước đất đông cứng mặt đất trực tiếp hạ xuống mấy mét sâu tuyết trắng đất đông cứng c u ộ n c u ộ n như sóng lớn xương trắng trăng ngập hỗn độn ấn chậm rãi tiêu tan hứa phong trong đan điện lực hỗn độn độn trong lòng đột nhiên có chút hiểu ra mình bây giờ tu vi vô lu Tất c ả đều c h ỉ có thể t h i triển một i c h ề u m ộ thứ k i lôi diệt thi triển điển liền tặc đi nhà chống. Chiều đỉnh độn đan hôn ấn song trong nhà hoặc phía chống. tặc t sau, ba gì thế e rằng cần tiêu hao lôi đ ỉ n h chi lực cùng lực hỗn độn càng nhiều chẳng trách mình căn bản là không có cách nắm giữ bây giờ liền hỗn độn ấn cũng chỉ là kích thước hơi lớn ngay cả nhập môn cảnh giới e rằng cũng không có đạt đến bằng không trong khung kỹ năng vì cái gì đến bây giờ cũng không có hỗn độn thần kiếm kỹ năng này hỗn độn ấn dần dần biến mất vùng đất rung động cũng chầm chậm bình ổn lại cuốn lên đất đông cứng cùng gió tuyết chậm rãi lắm đọng chống g ô n g c u n g quanh chỉ còn lại một cái vài trăm mét hình vùng cái hố nhỏ xung quanh bóng loáng vương hứa phong đứng tại cái hố nhỏ biên giới hướng xuống nhìn lại cứng rắn đất đông cứng phía dưới t ấ ầ n ký này ước chừng hạ xuống hơn hai mét sâu vùng ven như lao gọt đồng dạng cái hố nhỏ bên trong mặt băng sáng như tuyết như gương tại ngay chính giữa vị trí có một mơ hồ hình người huyết tấn tí ti màu xám cho khí tức từ huyết tấn bên trên tán phát đi ra hứa phong cảm nhận được vô cùng đơn bạc lực hỗn đ ộ t dường như đang nhanh chóng tiêu tan lấy huyết tấn t r u n g quanh có một chút mơ hồ màu xám hạt tròn đã sâu đậm khảm ấn đến cái hố nhỏ phần đáy trong tầm băng đáng tiếc hỗn độn thần kiếm uy lực quá lớn ta bây giờ còn không cách thầm nghĩ trong lòng nếu là có thể bắt được người sống liền tốt ít nhất có thể hỏi thăm một chút bá dương động tin tức đứng tại ấn bờ hố duyên nghĩ một lát hứa phong quét một vòng chung quanh thân ảnh l ó a lên tại chỗ biến mất hướng về phía trước lao đi t r u n g quanh lần nữa trở nên trống rỗng một trận gió thổi qua cuốn lên t ầ n g tầng tuyết trắng bay là tạ chỉ chốc lát công phu sẽ đem hai gạo nhiều sâu ấn hố cho lấp đầy cũng lại nhìn không ra một tia tồn tại vết tích、Sáu. 1085 t h ứ 1085 chương hỏi tham hứa phong lại tiếp tục đi về phía trước một cái hơn trăm dặm cuối cùng nhìn thấy một tòa cao vút trong mây sơn phong ngọn núi này như một cái lơi dao xuyên thẳng bầu trời thẳng tắp dốc đứng trên núi không có bất kỳ cái gì thực vật tất cả đều là màu xám đen nham thạch bị băng tuyết bao trùm tại chân núi một cái sơn động to lớn lộ ra tại hứa phong trước mắt cái sơn động này chỉ ít có mười em m đường kính xa xa nhìn lại thật giống như một cái nằm sấp ốn tại trong đống tuyết quái thú há to miệng đối xử mọi người mà là từ nơi này cửa sơn động không ngừng hướng về bên ngoài tản ra màu trắng n h ậ kh hứa phong cũng n gửi được một cỗ đậm đà mùi lưu hình thật giống như trong sơn động có một ngọn núi lửa đang tại phun trào đồng dạng đây chính là bá dương động hứa phong xa xa nhìn qua sơn động tự nhủ công chúa cho ra nhiệm vụ chính là từ bá dương trong động thu hoạch một kiện vật phẩm đến nỗi vật phẩm gì hứa phong đến bây giờ cũng không biết chỉ nói là tại bá dương động phụ cận chỉ cần thấy được liền nhất định sẽ nhận ra nội dung nhiệm vụ rất h à m hồ nhưng hứa phong cũng rất nghiêm túc đứng ở đằng xa cẩn thận quan sát rất lâu hắn có thể đủ cảm nhận được tại bá dương động một phía có thật nhiều thủ hộ giả cất giấu mặc dù không nhìn thấy thất ảnh nhưng khí tức cũng rất rõ ràng mặc dù những người bảo vệ này cũng tại cố hết sức cất giấu khí tức của mình bất quá tại hứa phong cảm giác phía dưới vị trí của bọn hắn hiện lộ không thể nghi ngờ vừa rồi quá mức h ư phấn một người sống cũng không có lưu lại lần này nhất thiết phải lưu lại một cái người sống hỏi thăm một chút tình huống hứa phong tự đ ủ nhiệm vụ này nội dung mơ hồ không rõ tìm kiếm một điểm đầu mối cũng không có lặng lẽ sờ đến một chỗ c h ạ m gác ngầm người này đem chính mình toàn thân đều trôn giấu tại băng tuyết phía dưới xa xa nhìn lại chính là một cái hơi hơi nhô ra đống tuyết dạng này đống tuyết tại bá dương động phụ cận khắp nơi có thể thấy được không có ai sẽ chú ý. ai có thể biết tuyết này trồng phía dưới sẽ cất giấu một người nhưng mà tại hứa phong trong cảm giác cái này nằm s ắ p đ ốn tại trong đống tuyết nhân thân hình hoàn toàn hiện lộ tại hắn trong đầu thật giống như thấu thị tia sáng đ ồ n g dạng hướng về người kia chỉ điểm một chút đi một đạo ánh kiếm màu bạc siêu một tiếng chui vào trong đống tuyết một tiếng muộn r ứ t từ trong đống tuyết chuyển ra hứa phong nhanh chóng vào tới tay vươn vào đống tuyết nhẹ nhàng lắp một cái một người mặc màu trắng thiếp thân ăn mặc nam tử bị hắn x á theo cổ kéo ra ngoài ở tên này nam tử cổ phía sau có một rõ ràng bầm đen thật giống như dùng tảng đá đập một cái không nghĩ tới cái này hôn đồ hứa phong mỉm cười sách theo người này nhanh chóng tại chỗ biến mất hơn mười dặm bên ngoài một cái bỏ hoang trong sơ n động hứa phong gác tay mà đứng sơ n động trên mặt đất nằm người kia chỉ chốc lát công phu hứa phong lạnh rên một tiếng nói tất nhiên tình an vị đứng lên ta có mấy vấn đề hỏi ngươi sau khi hỏi xong tự nhiên thả ngươi rời đi nếu như không phối hợp vậy sẽ phải để cho ngươi ăn chút đau khổ tỉ như nói đánh gây ngươi một cánh tay như thế nào chỉ thấy nguyên bản bỏ dưới đất người kia chở mình một cái bỏ lên mặt mũi tràn đầy khổ sở hướng về hứa phong thi lẽ một cái đạo đại nhân không biết ngươi nghị biết cái gì tống nguyên băng biết gì nói đấy biết gì nói đấy người gọi tống nguyên băng tại bà dương trong động địa vị như thế nào hứa phong nhìn xem tống nguyên băng gương mặt như có như không quỷ dị đ ư ờ n g vân nhẹ giọng hỏi bà dương động bà dương động chỉ là ta tống ra một chỗ sản nghiệp mà thôi cái này phương viên mấy ngàn dặm p h ạ m vi cũng là ta đất chống thế lực của tống gia p h ạ m vi ta tại tống gia chẳng qua là một cái tầng dưới chót nhất đệ tử phái tới thủ hộ bà dương động mà thôi tống nguyên băng tựa hồ không có phát giác được hứa phong cũng không phải bọn hắn thế giới này nhân rõ ràng mười mươi tất cả đều nói cho hứa phong nguyên lai là đất chống tống gia hứa phong giả vợ biểu tình tình ngộ nhưng trong lòng thì thờ mắng nguyên lai、like、bà dương động cũng không phải một thế lực tên nguyên bản hắn còn tưởng rằng đây là cái nào tông phái thế lực không nghĩ tới lại suýt chút nữa n h á o cái chê cười các ngươi tại bà dương trong động đến cùng đang thủ hộ cái gì hứa phong đột nhiên v ấ n đạo tống nguyên băng b i ế n sắc dường như là không muốn nói cho hứa phong một mặt thần sắc do dự hứa phong lạnh rên một tiếng hướng về tay phải của hắn một ngón tay suy một tiếng kiếm khí màu trắng trực tiếp chém đứt đối phương một cánh tay tống nguyên băng đau đầu đầy mồ hôi thống khổ thất thanh kêu to lên hứa phong lạnh rên một tiếng đạo nơi này cách bà dương、động、có hơn mười dầy cũng không có ai trở lại cứu người mau nói b á dương trong động đến cùng có đồ vật gì hứa phong lúc này càng ngày càng cảm thấy b á dương trong động bọn hắn bảo vệ đồ vật chính là hắn nhiệm vụ lần này vật phẩm chỉ cần thu được kiện vật phẩm này nhiệm vụ coi như hoàn thành có thể rời đi nơi này thế giới này quá mức quỷ dị lại có thể áp chế người ngoại lai、like、tu vi nếu như không phải một lần tình cờ nhận được một cái hỗn độn bảo dương thu được một môn thích hợp bản thân kỹ năng hứa phong sợ rằng sẽ chết rất thảm loại áp chế này thực lực biểu hiện bình thường căn bản không phát hiện ra được chỉ có trong chiến đấu mới phát hiện nếu như là những người khác trong chiến đấu phát hiện chính mình tu vi cư nhiên bị áp suất gấp mười bối rối phía dưới rất dễ dàng bị địch nhân giết chết tống nguyên băng chỉ là che lấy vết thương kêu thảm thiết mặc dù đầu đầy mồ hôi khắp khuôn mặt là vẻ thống khổ nhưng hắn ánh mắt lại không ngừng lấp lóe trong đầu không ngừng thoáng hiện từng cái ý niệm hứa phong lạnh rên một tiếng làm bộ còn chuẩn bị cho hắn một ngón tay tống nguyên băng sắc mặt đại biến liên tiếp lui về phía sau la lớn ta nói ta nói rượu mời không uống uống rượu phạt từ mau nói hứa phong hơi n ế c khoe môi lên, lên quắt o chúng ta bảo vệ là một cái băng tiềm con này băng tiềm làn ra mặt ngoài có thể bài tiết một loại màu trắng độc cóc mỗi tháng chúng ta đều sẽ tiến vào bá dương trong động từ băng thiểm trên thân thu hoạch loại này độc cóc tống nguyên băng một mặt thất bại thấp giọng nói màu trắng độc cóc hứa phong hơi s ữ n g sở liền hội vàng hỏi cái này độc cóc có ích lợi gì cái này độc cóc dị thường thân d i ệ u chỉ cần tu vi đ ạ t đến cảnh giới đỉnh cao đột phá lúc đem độc cóc bôi lên tại thân thể mặt ngoài có thể tăng thêm ít nhất tầng ba đột phá s á t suất thành công nhưng chỉ có thể đối với cấp vực chủ một ít thực lực nhân hữu hiệu tống nguyên băng ấp a ấp nói vừa nói một bên len lén liếc lấy hứa phóng mắt có thể tăng thêm đột phá xác suất Hứa phong tư r ra ê n thần mặt đã lộ s ắ vi n h cho đến bây giờ, ngoại tăng r lên tới hệ chủ cấp càng lên cao đột phá tỷ lệ càng nhỏ một trăm linh tên hành tinh cấp thực lực người sẽ có một hai cái có thể đột phá đến hàng tinh cấp một tên hàng tinh cấp thực lực người chỉ có một hai tên có thể đột phá đến hệ chủ cấp nhưng hệ chủ cấp muốn đột phá đến cấp vực chủ một vạn người bên trong cũng không nhất định có thể xuất hiện một người thiên hoa công chúa muốn bảo vật chẳng lẽ chính là chỗ này chỉ băng kiểm hoặc giả thuyết là loại nào đ ộ c cóc hứa phong tâm trung tâm nghĩ sáu một nghìn tám mươi sáu thứ một nghìn tám mươi sáu chương toàn d i ệ t do dự n ư a n g ấ y hứa phong mới rốt c ụ c cuối cùng xác định công chúa là muốn thu được cái kia băng kiểm đối với độc cóc tới nói mỗi tháng đều có thể sản xuất độc cóc băng kiểm nhất định chính là một cái cây rụ tiền một khi đ ạ được công chúa bên cạnh cấp vực chủ cường giả sợ rằng sẽ liên tục không ngừng sinh ra Cái này muốn so t hứa u Muốn thu được thiểm, độ khó cũng、so、thu được độc được độ được độc chút cóc, chỗ cũng cóc một trăm thiểm, trăm tốt hàng hàng khó hàng hàng h lớn lần. lớn lần. ngàn băng ngàn so phong lắc đầu c ư ờ i khổ đương nhiên hắn cũng có thể thu hoạch một chút độc cóc xem như nhiệm vụ vật phẩm nộp lên trên ngược lại nhiệm vụ bên trong cũng không có nói rõ ràng rốt cuộc là muốn độc cóc vẫn là băng thiểm chỉ nói tại b á dương động phụ cận chắc là lần trước tới nơi này b ả o hiểm giả lấy được tin tức bọn hắn chỉ dò xét đến rồi b á dương trong động có bảo vật nhưng không có dò xét tinh tường rốt cuộc là loại bảo vật nào hứa phong nhìn tống nguyên băng một mắt đang chuẩn bị nói chuyện lại phát giác đối phương ánh mắt lấp lóe tựa hồ còn lén gạt đi cái gì lập tức sầm mặt lại lạnh lên một tiếng trực tiếp một ngón tay lại đem đối phương mặt khác một cánh tay chém xuống còn có cái gì giấu giếm ta mau nói vàng không ngơi ư hôm nay không cách nào sống mà đi ra cái sơn động này hứa phong nghiêm nghị quát lên không có không có chỉ là chỉ là bá dương trong động băng thiểm tính cách bạo ngược nếu như không phải tại ngắt lấy ngày tiến vào bá dương động liền sẽ t r e o đến băng thiểm bạo động giết chết hết thẻ tiến vào bá dương động sinh vật thống nguyên băng đầu đầy mồ hôi nói lắp bắp tính cách bạo ngược hứa phong đột nhiên ý thức được chính mình tựa hồ không để mắt đến đồ vật gì liền vội vàng hỏi cái kia băng thiểm rốt cuộc là tu vi gì Cấp vực chủ. h t ố vào vào nếu g n y ê như ta r o n g mắt t đã kiếm mười tam thức uy lực như trước còn có như vậy một tia cơ hội nhưng bây giờ chỉ có thể bằng vào ga mở hỗn độn thần kiếm e rằng không cách nào đánh bại cấp vực chủ một con vai thú hứa phong trong này đứng tại chỗ do dự tống nguyên băng nhìn thấy h ứ a phong đứng tại chỗ c h ầ m tư không khỏi hướng về sau lui hai bước hai đầu cánh tay không còn là chuyện nhỏ lấy hắn tu vi hiện tại mặc dù không có thể làm được nhỏ m á u tai sinh nhưng khôi phục hai đầu tay cụt cũng chỉ là vấn đề thời gian bây giờ quan trọng nhất là như thế nào từ tên trước mắt này trong tay chạy đi hắn cũng không tin tưởng đối phương thật sự sẽ ở hỏi xong lời nói phía sau cho mình một con đường sống dám đến tống gia q u y dối ngấp nghẽ ba dương động bảo vật người nhất định cũng là tâm ngoan thủ l ạ thạng người gia hỏa này rốt cuộc là gia tộc kia chẳng lẽ là vương ra lại mời ngoại viện muốn đối với tống gia bất lợi còn là bởi vì triệu gia muốn vụ trộm trả thù tống nguyên băng trong đầu ý niệm quay đi quay lại trăm ngàn lần đất chống bên trong giữa các gia tộc lục đục với nhau đều nghĩ chiếm đoạt đối phương tống gia cũng không phải cường đại nhất một nhà thậm chí ngay cả trước ba đều không đạt được nếu như không phải tại bá dương trong động phát hiện băng thiểm nhường tống gia có một tia cơ hội thở dốc nếu không tại mấy tháng trước tống gia liền bị khắc p h ủ c ậ n gia tộc cho liên thủ tiêu diệt tống nguyên băng nhìn c h ầ m c h ầ m hứa phong đột nhiên phát hiện đối phương tựa hồ có chút k h á c thường gương mặt của hắn vì cái gì như thế chăm nón kim văn hoàn toàn biến mất tại trong ra sao tống nguyên băng đột nhiên nghĩ đến vừa rồi hứa phong chặt đứt hai cánh tay hắn lúc trên gương mặt kim văn cũng không có hiện hiện ra đột nhiên một cái rất lâu phía trước nghe nói qua truyền thuyết xông vào đầu góc của hắn kẻ ngoại lai tống nguyên băng lẩm bẩm nhìn chằm chằm hứa phong gò má ánh mắt lộ ra một tia hiểu ra c h i sắc nhưng sau đó trong mắt của hắn tràn đầy sợ hai t h ầ n s ắ c toàn thân run dày lên kẻ ngoại lai lại là một cái kẻ ngoại lai tống nguyên băng toàn thân run dày chính mình vậy mà đem tống ra bí mật lớn nhất nói cho một cái kẻ ngoại lai cho dù hắn lần này sống sót ra ngoài nhưng nếu như tin tức tiết lộ hắn cũng sống không nổi nữa đem tin tức nói cho kim văn tộc gia tộc khác không có quan hệ nhưng nếu như nói cho kẻ ngoại lai hắn sợ rằng sẽ trở thành toàn dân công địch g i ế t t a đi g i ế t t a đi tống nguyên băng đột nhiên hỏng mất kêu k h ó c hướng về hứa phong lao đến ánh mắt lộ ra thần s ắ c tuyệt vọng há to miệng muốn nào h lên cắn hứa phong một ngụm bị phát hiện sao hứa phong tự nhủ kim văn tộc tại sử dụng nội lực kỹ năng lúc trên gương mặt đường vân đều sẽ nở rộ tia sáng nhưng hứa phong từ đầu đến cuối cũng không có bất luận cái gì kim văn hiện ra đây là kẻ ngoại lai cùng kim văn tộc ở giữa rõ ràng nhất trên lệ sau đó một kiếm đem tống nguyên băng ném lăn trên mặt đất tiên huyết không ngừng rất nhanh tống nguyên băng âm thanh phía dưới liền tích lũy một vũng máu đúng lúc này bay một tiếng tống nguyên băng cơ thể đột nhiên bước lên lửa cháy lưng ngực màu vàng kim nhàn nhạt hỏa diễm rất mau đem tống nguyên băng đốt thành một đống cho tàn hứa phong chỉ là nhàn nhạt liếc mắt nhìn liền xoay người hướng về bá dương động phương hướng lao đi vô luận như thế nào cũng muốn tiến vào bá dương trong động xem trước một mắt cái kia cấp vực chủ băng kiểm chắc là có thể tìm được biện pháp nếu như thực sự không được liền lấy một điểm độc cóc dao n ộ tốt hứa phong tâm trung tâm nghĩ dù cho đánh không lại cấp vực chủ cơn giả nhưng mà tại đối phương trong tay chạy trốn hứa phong vẫn là không có vấn đề. mặc dù cấp vực chủ cường giả có thể phong tỏa thời không nhưng hỗn độn thần kiếm lại có thể phá vỡ lĩnh vực phong tỏa bởi vậy hứa phong tâm bên trong cũng không có đem con này b ă n g tiềm đ ể ở trong lòng rất nhanh hứa phong đi tới bá dương ngoài động ngay tại hắn n ê n ngang h i ể n lộ thân hình thời điểm bá dương động phụ cận mười mấy tên nam tử siêu siêu siêu từ trong đống tuyết bay ra đứng tại hứa phong trước mặt hứa phong mặt c h ầ m như nước không nói câu nào tay trái hướng về trước mặt nhất người k i a một ngón tay theo một đạo kiếm khí màu trắng đánh tới cuồn cuộn lôi đỉnh chi lực cũng lộn xộn tuân ra mà tới tạo thành một mảnh lôi vực bạo ngược lôi đ ỉ n h chi lực bao phủ phương viên mấy trăm thước khu vực đây đã là yếu nhất lĩnh vực cường hãn cấp vực chủ cường giả lĩnh vực vừa ra có thể bao phủ mấy cây số khu vực so với chân chính lĩnh vực chi lực hiện tại hứa phong thi t r i ể n ra lôi đ ỉ n h diện chỉ có thể coi là cấp thấp nhất lĩnh vực đối với cấp vực chủ cường giả t ô i nói dạng này lĩnh vực tiện tay có thể diện nhưng đối với hệ chủ cấp cường giả t ô i nói nhưng là thai hoảng ở đầu vẹn vẹn thời gian mười hơi thở phần lớn thủ hộ giả liền bị giết chết chỉ còn lại vài tên thực lực cường hãn đang dãy r u ộ khổ sở hứa phong mỉm cười lại là một chỉ điểm ra đầu đội trời chậm rã hiện lên một phương mơ hồ đại、ấn. h ô n g hàng hướng về tại lôi vực bên trong đau khổ dãy rủa tất cả thủ hộ già đẻ đi một tiếng ẩm vang tiếng vang hôn đột ấn cùng lôi vực d u n g hợp lại cùng nhau phương viên mấy trăm thước khu vực lập tức đã biến thành tuyệt đ ị a lực hôn đ ộ n cùng lôi đình chi lực chậm rãi tiêu tan hiện trường chỉ để lại từng đống thiêu đốt phía sau cho tàn cùng từng bãi từng bãi huyết ấn hứa phong mỉm cười cất bước hướng về bá dương động đi đến sáu một nghìn tám mươi bảy chương d i ệ t thế bá dương trong động một mảnh cực nóng cùng bên ngoài băng thiên tuyết đ i ệ hoàn toàn là hai cái thiên đ i ệ trong động trên vách đá khảm nạm tràn đầy màu đỏ thấm k h o n thạch mỗi một khối đều có lớn nhỏ bằng quả bóng, rổ. đem toàn bộ sơn động chiếu như ban ngày chỉ bất qua trong động hết thảy đều bị dính vào một tầng huyết hồng sác rất là q u ỷ dị b á dương động b á dương động nơi này cực nóng chi khí quả nhiên bá đạo vô cùng hứa phong tâm trung tâm h nghĩ đúng lúc này từ b á dương động chỗ sâu đột nhiên truyền đến một tiếng trầm mượn gào thét cô hoa toàn bộ hang cũng hơi rung động một chút đá vụn từ đỉnh đầu vách đá rơi xuống phía trước một đầu nóng bỏng dung nham c h i h ạ đều chấn động lên cao hơn một thước bọc nước chỉ chốc lát cơ p u một cái to lớn bạch ngọc con cóc xuất hiện tại hứa phong trong tầm mắt đứng tại dung nham hà bờ bên kia hướng về hứa phong nhìn sang con này bạch ngọc con cóc có cao hơn năm m hình thể khổng lồ ngồi s ổ m ở nơi đó thật giống như một chiếc xe tăng hạng nặng một đôi ánh mắt đỏ thám dạng người rực rỡ tựa như một loại rù bi bạch ngọc con cóc mặt ngoài là từng cái khối gỗ phần lớn khối gỗ cũng hơi lông lấy cũng có một chút cổ cổ nang nang khối gỗ chậm rãi ra bên ngoài dỉ ra nhũ bạch sắt chất l ỏ n g sềng s ệ c đây chính là ngọc thiệm i m Cùng n g ta ĩ có chút không g ố n nhau g l tê, quá lớn.、Hứa、phong tâm bên trong cả kinh. Nhìn thấy Hứa kinh trong tâm hứa phong trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc lúc này hắn chỗ đứng khoảng cách ngọc t h i ể m c h í ít có hơn ba trăm mét ở giữa thế nhưng là cách một đầu dung n h â m hà cái kia bạch ngọc con cóc đầu lưỡi có dài như vậy hứa phong tung người nhảy lên đi lên bay lên hơn một mươi m cao thế nhưng là bạch ngọc con cóc đầu lưỡi ở giữa đánh một cái cong theo đuổi không bỏ tốc độ cực nhanh tay trái hướng về màu đỏ thấm đầu lưới một ngón tay một đạo bạch sắc kiếm quang lập lòe vô số lôi đỉnh chi lực đổ xuống mà ra không ngừng đập n ệ m tại con cóc lưỡi dài bên trên lập tức bạch ngọc con cóc đối với lưỡi dài đã mất đi khống chế mấy trăm hướng xuống đất rơi xuống hứa phong tâm trung hơi hơi vui mừng đầu lưỡi này thế nhưng là có thật dài một đoạn ngay tại dung nham hà phía trên bây giờ rơi xuống chắc chắn dung nham hà bên trong đã đủ bạch ngọc con cóc uống một bình nhưng mà nhường hứa phong không nghĩ tới là cái kia tiết ngã vào dung nham hà lưới dài vậy mà tản ra cực kỳ cường hãn hàn băng chi lực vừa mới tiếp xúc dung nham hà liền buộc phát ra từng trận oanh minh chỉ chốc lát công phu nguyên bản lăn lộn dung nham hà vậy mà tại trung đoạn bắt đầu ngưng đọng chỉ chốc lát công phu liền đá màu đen mặt ngoài liền nổi lên màu trắng băng xương Hứa p h o n g x e một xét, kích m hơi đoạn đầu lưỡi bị động lại dung l nham n tương đối với nó đối đều với k h ô n g t ạ o được tổn thương chút nào. thừa ổ n t ư ơ n nào. g chút h t dịp một đoạn đầu l ư ớ i bị động lại dung nham khóa lại h ứ a phong tung người nhảy lên hướng về bạch ngọc con cóc vào tới tay trái một ngón tay tay phải phi kiếm cũng không ngừng vung vẩy đang kiếm m ư ờ i tam thức mặc dù uy lực bị áp chế dù cho đối với hệ chủ cấp cũng không cách nào tạo thành tổn thương đối với trước mắt cái quái vật này e rằng liền cận thân đều không thể làm đến nhưng lại cũng không ảnh hưởng có thể đưa đến hấp dẫn chú ý lực tác dụng quả nhiên một đầu ngân s á c trường long dương nhanh múa vớt không ngừng bay múa hấp dẫn bạch ngọc con cóc chú ý của chỉ thấy nó đột nhiên kéo một cái đã đ ộ n g lại r u n g nham lập tức phát ra một hồi tan vỡ âm thanh màu đỏ thâm đầu lưới bắn lên hung hăng hướng về ngân s ắ c phi long rút đi bộ một tiếng ngân s ắ c trường long trực tiếp bị q u ấ t tán hóa thành t ừ n g đạo kiếm khí hướng về bạch ngọc con cóc bay tới kiếm khí phô thiên cái địa vừa tiếp xúc với bạch ngọc con cóc làng ra lập tức tán loạn nhường nguyên bản vốn đã làm tốt chống cự con cóc trong mắt cũng lộ ra vẻ nghi hoặc thần s ắ c công kích này khó tránh khỏi có chút quá yếu ầm ngay tại bạch ngọc con cóc nghi ngờ thời điểm trên đỉnh đầu nó một phương hỗn độn đại ấn từ trên trời hứa phong tâm bên trong vui mừng đang chuẩn bị lần nữa thi triển lôi đình diện lại đột nhiên mao cốt tủng nhiên một cỗ uy hiếp trí mạng đập vào mặt toàn thân trên dưới mỗi một cái tế bào đều ở đây cảnh cáo hắn lập tức đào tẩu càng nhanh càng tốt lập tức nguyên bản vốn đã dôi ra một nửa tay trái ngưng lại liền bay lên thân ảnh cũng cứng ở trên không dưới chân đột nhiên d â n g mạnh k i ế m ảnh bước thi t r i ể n đến rồi cực hạ trên không lập tức xuất hiện mấy chục cái hứa phong hư ảnh liều mạng hướng về bá dương hang hốc miệng bỏ chạy tạch tạch tạch ken kết bá dương trong động đột nhiên dâng lên một cố lạnh vô cùng khí tức lấy bạch ngọc con cóc làm trung tâm vô số tảng băng bắt đầu phô thiên cái địa hướng về bốn phương tám hướng lan tràn màu đỏ thâm trên vách đá lập tức treo đầy b ă n g xương nguyên bản sôi trào dung nham h ạ cung cấp tốc bị băng tuyết bao trùn nguyên bản nóng bỏng bá dương động nhiệt độ trực tiếp hạ xuống trên trăm độ liền cửa hàng đều bị một tầng thật dày nghiêm băng bao、chủng. v anh hứa phong nhìn xem cửa hàng không ngừng thêm dày tường băng biến sắc một ngón tay hướng về tường băng đ i ể m tới lôi đ ỉ n h chi lực đổ xuống mà ra một tiếng ầm vang tường băng trực tiếp nổ tung sâu hơn một mét vô số t ỡ lạt mạ tại trên tường băng chạy xuôi cấp tốc h ò a tan vào thật dày n g h i ê m băng tường băng độ cứng vượt qua thép hợp kim sắt mấy lần đây chính là cấp vực chủ lĩnh vực chi lực ngưng kết mà thành hứa phong một kiếm này lực phá hoại cường hãn nhưng lại vẫn không có đem tường băng đánh vỡ nhìn xem vừa rồi đánh mắt chỗ hàn băng chi lực đang không ngừng chữa trị trong t r ớ c mắt đã chữa trị nửa thước nhiều độ dày hứa phong hít sâu một hơi trong đan điển vừa mới ngưng tụ ra một điểm lực trực giang p h rác răng chỉ thấy rác thứ rắc, rắc hứa phong tay trái xương cốt phát ra đứt gãy một dạng âm thanh trên mặt lộ ra thần sắc thống khổ lực hôn đội cùng lôi đình chi lực phối hợp bạo ngược tính chất tăng lên đâu chỉ gấp trăm lần từ đan điền bị vận chuyển đến tay trái dọc theo đường đi tất cả kinh mạch hủy hết xương cốt đứt từng khúc bành hứa phong đưa ra hai cây như bạch ngọc đầu ngón tay huyết nhục trực tiếp nổ t u n g trong không khí chỉ còn lại hai khúc trong suốt xương ngón tay chậm dại hướng về phía trước tìm kiếm đinh một tiếng vang nhỏ hứa phong hai cây xương ngón tay nhẹ nhàng đụng chạm tới tường băng một tiếng ẩm vang vang r ộ i mấy mét dày tường băng trực tiếp nổ t u n g từ bá dương động hướng ra ngoài phú u tới dư ba hướng ra ngoài khuyết tán xa mấy chục thước dọc theo đường đi vụn băng khắp nơi bày ra mấy chục thước đại lộ lúc này hứa phong một đầu cánh tay trái mềm nhún rũ cục đấy liền thể nội cũng là thượng cung cấp v một chủ i nghìn h vật i tám mươi tám thứ một nghìn g ngoài hang tám mươi tám chương lĩnh vực chi lực hứa phong lúc này như một tòa băng điêu đồng dạng nghiêng vào tại ba dương động cửa hang cơ thể cứng ngắc từ tạng phủ đến xương cốt huyết n ụ c tất cả đều bị hàn băng chi lực đóng băng nhưng hết lần này tới lần khác tinh thần tư duy ý thức đều ở đây hứa phong có thể rất rõ ràng cảm thấy thân thể mình tồn tại cùng với tình huống chung quanh thậm chí ngay cả cường đại năng lực nhận biết cũng không có tiêu thất chỉ bất quá hắn lúc này thật giống như một người khác không cách nào chỉ huy chính mình thân thể tiếp tục như vậy hàn băng chi lực sớm muộn có thể thẩm thấu ta thức hải cho đến lúc đó coi như ta là thần chi cũng muốn v ỡ t lạc hứa phong tâm trung tâm nghĩ lúc này thân thể của hắn bị trói buộc Căn có cách tiến vào thần quốc chi bản không tiến thần bên trong, hắn là vào b â y giờ nhà vẫn khu vực, vẫn là Bạch Ngọc con cóc lĩnh vực p h ạ m i ở đây, thần lực bị ám p ảnh thần trong mày mặt ngoài thân thể màu xám đen sương mù không ngừng quần quật lấy lực lượng toàn thân đang ngưng tụt linh vị gặp phải nguy hiểm chúng ta hẳn là nghĩ biện pháp cứu bạch lang thần nhất khuôn mặt lo lắng hứ linh vị nếu như vẫn lạc chúng ta cũng chẳng tốt hơn là bao nhưng mà cứu như thế nào cứu ta bây giờ chỉ tới hành tinh cấp cựu gia i đình phong ra ngoài cũng chết địa ngục thần lạnh dên một tiếng trong mắt tràn đầy thần sắc hốt hoảng l i n h vực chi lực không phải chúng ta có thể đột phá chỉ có thể yên t ĩ n h chờ đợi chúng ta ngoại trừ cầu nguyện bên ngoài căn bản bất lực h à n g tinh cấp ám ảnh thần thấp giọng nói đáng tiếc lại cho ta ba ngày thời gian ta liền có thể đột phá đến hệ chủ cấp bất quá coi như đạt đến hệ chủ cấp đối với lĩnh vực chi lực cũng không có biện pháp hệ chủ cấp nhanh như vậy bạch lang thần cùng địa ngục thần cực kỳ hoảng sợ hai người bọn họ cũng đều là hành tinh cấp cựu giai tột cùng thực lực muốn đột phá đến hàng tinh cấp đều phải cần một khoảng thời gian ta nguyên bản là hệ chủ cấp thực lực bây giờ chỉ bất quá tại một lần nữa đi một lần đi qua lộ mà thôi ám ảnh thần trên mặt không có chút nào ánh mắt đặc ý lạnh nhạt nói đúng lúc này thần quốc một góc đột nhiên b ộ c phát ra một hồi trùng thiên khí tức trùng tộc mẫu hoàng thân ảnh chậm rãi l ơ lửng tại dưới thân thể của nàng to lớn trùng xào cũng bắt đầu chậm c h ạ tiến hóa đột nhiên hướng lên trên khoảng không cất cao hơn trăm mét trở nên càng thêm khổ chung sao phía trước mấy vạn tên cùng trùng xào nhập làm một thể h i sinh trung binh cưỡng ép đột phá cảnh giới mẫu hoàng cũng là liều mạng bạch lang thần kinh n g ạ c nói ừ coi như đột phá thì có ích lợi gì cũng chỉ bất quá là hàng tình cấp nhất dai mà thôi địa ngục thần lạnh dên một tiếng tựa hồ rất là coi thường nhưng đáy mắt lại thoáng hiện một tia thần sắc hâm mộ thủ hạ các ngươi cũng có thần quốc anh linh có thể học tập mẫu hoàng ám ảnh thần lạnh nhạt nói ta điên rồi hao tốn nhiều như vậy thần lực một lần nữa phục sinh anh linh bây giờ lại tiêu hao sạch sẽ địa ngục thần nhẫn không được nói tùy ngươi ám ảnh thần nhìn chằm chằm từ kim sắc thần quốc mà sáng t r o mày tự đủ có thể hay không chống nổi một kiếp này rồi nói sau b á dương cửa hang hứa phong có thể cảm thấy một cây màu đỏ thâm đầu lưỡi từ từ đem chính mình c u ố n lại hướng về b á dương động chỗ sâu kéo đi lúc này b á dương động đã đã biến thành so bên ngoài còn muốn giá rét băng thiên tuyết địa nguyên bản nóng bỏng mặt đất đã trồng chất lên một lớp băng dày có tuyết nhiệt độ ít nhất tại âm hơn một trăm độ đây chính là cấp vực chủ sức mạnh sao dù là thực lực của ta không có áp chế đã kiếm mười tam thức uy lực đạt đến đại sứ cấp chỉ sợ cũng không phải con này bạch ngọc con c ó đối thủ hứa phong tâm trung tâm nghĩ phía trước hứa phong hành tinh cấp có thể chống cự hàng tinh cấp đặt đến hàng tinh cấp lúc liền có thể giết chết hệ chủ cấp nguyên bản cho là mình đặt đến hệ chủ cấp đối phó cấp vực chủ coi như đánh không lại cũng có thể trốn được bây giờ mới phát hiện mình là tại là quá ngây thơ rồi cấp vực chủ cường giả lĩnh vực chi lực vừa mở chỉ cần thân ở đối phương trong lĩnh vực liền tựa như trong lưới cá cá trậu chim lồng căn bản không phải cấp vực chủ cường giả đối thủ rất nhanh hứa phong bị bạch ngọc con cóc cho kéo đến bên miệng cắn một cái vào tiếp đó chầm dãi hướng về bá dương động chỗ sâu đi đến nó đây là muốn an ta vẫn là sáu hứa phong mặc dù cơ thể cứng áp không cách nào chuyển động nhưng mà ý thức còn t ạ i cảm giác không ngừng hướng về bốn phương tám hướng trải rộng ra dò xét đây hết thảy rất nhanh bạch ngọc con c ó c đi đến một cái bá dương động chỗ sâu ở đây lại có một chỗ ao nước ao nước thanh tịnh lộ trần tướng mặt ngoài tản ra sương mù màu trắng bạch ngọc con c ó c đi đến bên cạnh ao há to miệng rộng trực tiếp đem hứa phong ném tới trong ao hứa phong kinh ngạc phát hiện tại đáy ao vẫn còn có vô số giống như hắn bị đông cứng thành b ă n g điều sinh vật những sinh vật này đại bộ phận là nhân loại nhưng là có rất nhiều những sinh vật khác cự hùng sư tử hứa phong thậm chí còn chứng kiến một đầu dài hơn mười mét cử long cũng bị đông thành bằng thi chìm ở đáy ao tại nhìn xuống, những thứ này bị đông cứng sinh vật trung ương có ba cái cao hơn một thước màu trắng băng ke n tất cả bị đông cứng sinh vật trong thân thể đều có một chút x í u sức sống bị rút lấy tràn vào cái này ba cái màu trắng băng ke n bên trong đây là bạch ngọc con c ó c trứng sao đây là đang trứng n ở hậu đại rút ra nhiều cường giả như vậy năng lượng tới trứng n ở đời sau của mình hứa phong hít một hơi lanh khí đáy lao chất đống một tầng thật dày băng thi những băng này thi có chút đã triệt để tử vong có chút cùng hứa phong một dạng thuộc về người chết sống lại cho ba cái băng ke n cung cấp năng lượng những băng này thi bên trong không thiếu cường giả hàng tinh cấp hệ chủ cấp rất nhiều thậm chí còn có cấp vực chủ cường giả tồn tại hứa phong liền phát hiện không chỉ một vị cấp vực chủ cường giả xem ra con này băng tiềm h cho dù ở cấp vực chủ trong cường giả cũng thuộc về cường hãn vô cùng loại kia hứa phong tâm trung âm thầm hối hận cảm nhận được bên trong thân thể mình sức sống bị chậm rãi rút ra theo sức sống rút ra hàn băng chi lực ăn mòn tốc độ càng nhanh cái này khiến hứa phong cũng lại không để ý tới quan sát b ố n phía bắt đầu nghĩ biện pháp như thế nào từ nơi này chạy đi hôn nội luyện thể thuật có thể hấp thu năng lượng khác không biết có thể hay không hóa giải lĩnh vực này cấp hàn băng chi lực hứa phong tâm trung thầm nghĩ lúc này hắn cũng chỉ có con đường này đi lợi dụng lực hỗn độn thôn vệ hết thể thuộc tính tới hóa giải bên trong thân thể hàn băng chi lực Bằng không đợi đến hàn băng chi lực xâm nhập tức hại hứa phong cũng liền chân chính v ỡ lạc toàn thân đông cứng hỗn độn luyện thể thuật chậm rãi thi triển đi ra cái này rất giống dùng một cái ngọn nến đi nướng hóa một mặt hàn băng chi tưởng tốc độ cực chậm thời gian từng giờ trôi qua b á dương động lại khôi phục bình tĩnh bạch ngọc con cóp lại lần nữa nằm sấp đốn tại dung nham sông bên cạnh một lần nữa thu liễm ký tức không biết qua bao lâu bà dương trong động hàn băng chi lực tiêu tan Bốn trên vết tượng, phía vết một à u đ nghìn c h một l nữa tám mươi chín thứ một nghìn g ngừng tám mươi chín chương lấy độc hứa phong tình huống lúc này trên thực tế cũng là vạn phần hữu hiểm cơ thể bị đông cứng khí huyết bị liên tục không ngừng rút ra cung cấp cái kia ba cái bạch ngọc con cóc trứng đợi đến toàn thân khí huyết bị rút lấy không còn một mống chính là biện tinh thần thức bị hạn khí xâm nhập một khắc này cũng chính là hứa phong chết thời điểm lúc này hứa phong đang cố gắng vận chuyển trong cơ thể hỗn độ luyện thể thuật chuyển hóa bên trong thân thể hàn băng lĩnh vực chi lực bất quá phía trước thi triển diệt tuyệt cơ thể kinh mạch hủy hoại hơn phân nửa toàn bộ cánh tay trái đều phế đi lại thêm hàn băng lĩnh vực lực cường hãn hứa phong hỗn độ luyện thể thuật thi t r i ể n ra cực c h ậ m một bên chuyển hóa hàn băng lĩnh vực chi lực còn vừa muốn chữa trị tổn thương cơ thể chống cự hàn băng lĩnh vực lực xâm l ớ n hứa phong cũng không biết bản thân có thể kiên trì bao lâu bà dương trong động bạch ngọc con cóp mặt ngoài thân thể khối gỗ lại một lần tràn đầy đứng lên có chút thậm chí đã Sát bên cạnh vết đá. lúc h này g ọ bà dương ngoài động xuất hiện bảy tám người thân ảnh toàn thân bọn họ bị vừa dày vừa nặng trên ra trường bảo bao trùm toàn thân cao thấp cháy lớp chỉ lộ ra một đôi mắt lông mày bên trên kết liếu một tầng thật dày băng xương lục sư minh bá dương động thủ vệ đã mất đi liên hệ sẽ có hay không có người đoạt chúng ta bá dương động một cái kích thước thấp bé thanh niên đúng thanh đúng khí vấn đạo đáy mắt thoáng qua một tia vẻ lo âu ừ coi như đoạt bá dương động thì phải làm thế nào đây giữ dỡ lạnh r ê n một tiếng trong mắt l ó e lên một tia khinh thường tiếp tục nói bá dương trong động duy nhất chân bảo chính là bạch ngọc con cóc đ ộ c cóc nếu như không có bí dược vừa tiến vào bá dương động cũng sẽ bị bạch ngọc con cóc công kích thập tử vô sinh cái này ở phụ cận tông phái gia tộc cũng đã là công khai bí mật trừ phi là cướp được chúng ta bí dược phối phương bằng không bọn hắn thì sẽ không đánh bá dương động chú ý của rực rỡ c h o mày thấp giọng nói có phải hay không là những địa phương khác người sáu có khả năng bất quá có thể đem bá dương động thủ vệ toàn diện người bình thường có thể làm không đến sáu hy vọng tống sư huynh bọn hắn đều vô sự sáu một đoàn người tốc độ rất nhanh đi tới b á dương cửa hàng cha xét rõ ràng đứng lên chỉ chốc lát công phu rực rỡ ánh mắt lộ ra phẫn hận thần s ắ c đáng chết toàn bộ đều bị giết chết tại sao có thể như vậy sáu báo thủ đừng để ta biết là ai làm sáu một đám người lòng đầy căm p ẫ n chết cũng là đồng môn của bọn hắn sư h u n h sứ đệ để bọn hắn hận không thể đem người ám sát chém thành muôn mảnh rực rỡ cẩn thận kiểm tra một hồi hiện trường nhiều ngày như vậy đi qua bá dương động chung quanh đã bị băng tuyết một lần nữa bao trùm muốn trả lại như cũ tình cảnh lúc ấy hết sức khó khăn hao tốn một đoạn thời gian rực rỡ cũng chỉ có thể nhìn ra đại khái nhìn không được hít một hơi lanh khí địch nhân chỉ có một mà lại là chính diện đem tất cả thủ vệ giết chết sáu rực rỡ thấp giọng nói thực lực như thế cường giả liền xem như rực rỡ cũng không phải đối thủ cái gì một người làm sao có thể không thể nào thủ hộ bá dương động sư huynh ít nhất cũng là hệ chủ cấp hơn m ư ơ i người hệ chủ cấp cường giả chẳng lẽ đối phương là một cái cấp vực chủ sao có người hoảng sợ nói không có khả năng cấp vực chủ đã là chúa tể một phương làm sao lại vừa ý bạch ngọc con cóc độc cóc bạch ngọc con cóc độc cóc nếu như phối d ư ợ c đối với cấp vực chủ trở xuống cường giả hữu hiệu, hiệu bởi vậy cấp vực chủ cường giả thì sẽ không sẽ đem b á dương động để ở trong mắt cái này cũng là vì cái gì người thủ vệ cũng là hệ chủ cấp nguyên nhân hơn nữa cấp vực chủ cường giả cũng là một phương đại lão hoặc là thành chủ hoặc chính là đ ộ c chủ động một tí thì sẽ không làm ra trộm c ấ p hành vi nếu như bị người ta biết chuyến ra ngoài danh tiếng sẽ phá hủy không phải cấp vực chủ cường giả đối phương chỉ là hệ chủ cấp cường giả bất quá tu luyện công pháp uy lực quá mạnh mẽ d ư ợ c d ỡ nhìn kỹ xuống mặt đất dấu vết lưu lại nhẹ nói ngay sau đó d ư ợ c d ỡ đi vào bá dương động cẩn thận quan sát đứng lên rất nhanh hắn lông mày ra hắn ra khẽ cười nói thực sự là không biết trời cao đất rộng vậy mà thật sự xông vào bá dương động lục sư minh ngươi nói hắn tiến vào bá dương động đây chẳng phải là sáu sau lưng mấy người nhao nhao xông tới một năm miệng mười v ấ n đạo ừ đoán chừng là cái lang thang lữ giả căn bản vốn không biết bá dương trong động có đồ vật gì tùy tiện xông vào bá dương động lúc này đoán chừng đã biến thành một bộ băng điêu rực rỡ cười nói đáng tiếc không thể tự tay thế sư minh nhóm báo thủ h ừ chết quá tiện nghi bị bạch ngọc con cóc giết chết căn bản không thống khổ chút nào xấu chính là hẳn là đem hắn chém thành n g u ô n mảnh mới được rực rỡ khoát tay h à o nói bạch ngọc con cóc một khi ra tay người kia không có bất kỳ cái gì hy vọng sinh tồn cử động hàn băng lĩnh vực chi lực vẫn chưa tiểu tán xem ra thiếu chút nữa thì bị người kia chạy trốn bất quá cuối cùng vẫn là bị bạch ngọc con cóc bắt được chúng ta trước tiên thu thập đ ậ t cóc sau đó mới đem chuyện này hồi báo cho giá chủ rất nhanh một đoàn người đứng tại bá dương cửa hàng đem trên thân vừa dày vừa nặng trên da cởi ra tiếp đó lấy ra một cái cỡ ngón tay màu đen rực h o bắt đầu bôi lên toàn thân. hao tốn một phen công phu phía sau đám người này trên thân đều tản mát ra một cỗ đậm đà hương thảo khí tức chỉ mặc một đầu còn đùi liền hướng về trong động đi đến nhìn thấy đám người này bạch ngọc con cóc trên mặt lộ ra nhân tính hóa kinh hỷ thân sắc cô hoa cô hoa kêu vài tiếng tựa hồ rất là tung tăng rực d ỡ bọn người trực tiếp bay qua nham tương sông đi tới bạch ngọc con cóc bên cạnh lấy ra một cái hồ lô màu đen bắt đầu cẩn thận dùng một cái miếng ngọc quả cọ bạch ngọc con cóc mặt ngoài thân thể khối gỗ chỉ chốc lát công phu bạch ngọc con cóc khối gỗ bên trong độc cóc đều bị trả sát đi ra rực rỡ bọn người thận trọng đem cái này độc cóc vô cùng băng lãnh nhiễm phải một dọn đều sẽ khiến người vang mạng dù là hệ chủ cấp cứng giả cũng không chống đỡ được nhưng nó nhưng lại có thể luyện chế đột phá d a n h giới đan ă dược cái này cũng là tống da có thể sừng sững mấy trăm năm nguyên nhân một trong t h ố i gỗ bên trong độc cóc bị thu thập không còn một mống bạch ngọc con cóc trên mặt đã lộ ra một tia sảng khoái t h ầ n sắc bình thường nó dùng độc cóc tới vì con cóc chứng cung cấp năng lượng nhưng lại không thể cung cấp quá nhiều rất nhiều độc cóc càng để lâu càng nhiều cũng sẽ để nó cảm thấy khó chịu rực rỡ nhìn thu thập không sai bị lắm trực tiếp vung tay lên khiến người khác tất cả đều rút lui ra ngoài hán từ trong ngực lấy ra một bình đ đổ ra ba hạt lớn t r ừ n g trái nhãn màu đỏ rực hoàn hướng về bạch ngọc con cóc miệng rộng bên trong ném bảo bạch ngọc con cóc một n g ụ n nuốt vào rực hoàn trên mặt lộ ra thần sắc hài lòng nhắm mắt lại một lần nữa nằm sấp dưới tổ tới rực rỡ nhìn một cái bạch ngọc con cóc sau lưng s ơ n động ánh mắt lấp lóe muốn đi vào xem mới vừa đi hai bước bạch ngọc con cóc đột nhiên mở to mắt một tia sát ý tiết lộ ra ngoài rực rỡ nhìn không được đánh một cái ve mùa đông chậm rãi lui ra ngoài nhìn thấy rực rỡ bọn người toàn bộ rời đi bạch ngọc con cóc mới có một lần nữa nhắm mắt lại nghỉ ngơi、Sáu. 1090 thứ 1090 t r ư ờ n g rực rỡ đi tới b á dương cửa hàng lúc này những người khác đã đem trên ra trường bảo tất cả đều mặc vào chờ lấy hắn tới lục sư h u y n h như thế nào nhìn thấy giết chết các sư huynh địch nhân rồi sao người lùn thiếu niên nhìn thấy rực rỡ đi ra liền hội vàng tiến lên v ấ n đạo không có rực rỡ l ắ c lắc đầu nói bạch ngọc con cóc nhìn thật chặt căn bản vốn không để cho người ta tới gần phía sau sơn động cũng không biết nó đem tất cả mọi người đông lạnh đứng lên kéo tới phía sau sơn động làm gì quá kỳ quái ai biết được đây chính là cấp vực chủ sinh vật tính tình cổ quái có lẽ là bởi vì có thu thập chiến lợi phẩm nguyên nhân một đoàn người nghị luận ở mỹ đợi đến rực rỡ mặc hoàn tất phía sau nhao nhao rời đi bá dương động rực rỡ quay đầu liếc mắt nhìn bá dương động trong lòng lúc nào cũng cảm giác có chút cái gì hắn có thể đủ cảm nhận được bạch ngọc con cóc sau lưng trong sân động có rất nhiều cường giả khí tức tản mắt ra bất quá những cường giả này khí tức đều ở đây kéo dài suy yếu bên trong cũng không biết là vì cái gì nơi đó nhất định có cái gì bí mật có cơ hội muốn vào xem một chút nói không chừng sẽ thu được niềm vui ngoài ý m u ố n rực rỡ thầm nghĩ trong lòng bá dương động là tống gia sản nghiệp hắn chỉ là tống gia một phân tử nhưng nếu quả như thật có thể thu được đại cơ duyên rực rỡ cũng không để ý mưu phản tống ra ít nhất phải chờ đến ta tiến vào cấp vực chủ mới được sáu rực rỡ thầm nghĩ trong lòng trên mặt lại không có bất luận cái gì hề lộ cùng những người khác cùng một chỗ biến mất ở mênh mông trong gió tuyết thời gian ngày lại ngày trôi qua trong trước mắt ba trăm n ă m thời gian cứ như vậy trôi qua bá dương động giống như ngày thường không có bất kỳ cái gì thay đổi một ngày này một cái người mặc trường b à o màu trắng nam tử tại phần phật trong gió lạnh hướng về bá dương động bay tới tại hắn chung q u n h trong phạm vi một trượng tựa hồ có một đạo bình c h ư ớ vô hình ngăn trở phong tuyết xâm lấn ba trăm n ă m ta cuối cùng đột phá đến cấp vực chủ d ự c d ỡ nhìn phía xa bá dương động tâm tình có chút kích động chỉ là đáng tiếc ta đột phá lúc nắm giữ lĩnh vực chi lực là thường thấy nhất hỏa diễm lĩnh vực nếu như không phải là vì bá dương động có thể ta còn có thể lại l ĩ n h nộ g hai loại lĩnh vực chi lực sau lại đột phá nói như vậy nắm giữ ba loại lĩnh vực chi lực ta e rằng so tống gia gia chủ còn phải mạnh hơn ba phần chẳng qua nếu như ta có thể thu được bá dương trong động cơ duyên chưa hẳn không thể mạnh hơn tống gia gia tộc tối thiểu nhất đánh chết cái kia bạch ngọc con cóc hàn băng lĩnh vực trí lực nói không chừng ta liền có thể từ trên người nó tước đoạt đi ra rực rỡ trong mắt lóe lên một tia t à n k h ố c không chút do dự vọt vào bá dương động đứng tại bá dương cửa hang rực rỡ thận trọng đem bí dược bôi lên toàn thân tại hắn chút bỏ trường báo lúc mặt ngoài thân thể có một đạo từ vai trái một mực lan tràn đến sườn phải vết thương vẫn cốt cốt hướng ra ngoài gì ra hết u y dịch rực rỡ biểu lộ không thay đổi vết thương kia chỗ không ngừng tản ra một tia màu xanh nhạt khí thức cái này cũng là lĩnh vực chi lực nếu như không phải miệng vết thương màu xanh nhạt lĩnh vực trí lực chút thương nhỏ này đối với đã là cấp vực chủ cấp ba rực rỡ tới nói khôi phục cũng chỉ là trong t r ớ c mắt có cây lĩnh vực trí lực ừ tại tuyệt địa bên trong có cây lĩnh vực chi lực mặc dù rất hữu dụng nhưng mà chân chính chiến đấu nhưng lại yếu nhất nếu như không phải mấy người k h á c kiềm chế ta cũng căn bản sẽ không thụ thương d ư ợ c d ỡ liếc mắt nhìn bộ ngực vết thương lĩnh vực chi lực chỉ có thể dựa vào lĩnh vực chi lực tiêu d i ệ t đây là giải công làm bị thương lục ly người thực lực và hắn không sai biệt lắm muốn tiêu chứ nơi vết thương có cây lĩnh vực chi lực ít nhất cần ba ngày thời gian d ư ợ c d ỡ có thể đợi không được lâu như vậy đem bí dược bôi lên toàn thân phía sau d ư ợ c d ỡ mặc vào trường bảo đem đoạn kiếm dấu ở trong tay áo chậm dại hướng về dung nham sông đi đến bạch ngọc con cóc nhìn thấy rực rỡ trong mắt lóe lên vẻ nghi hoặc thần sắc bình thường tới thu thập đậu cóc cũng là một đám người vì cái gì hôm nay chỉ có một c ô hoa c ô hoa bạch ngọc con cóc cảm giác mặt ngoài thân thể ngứa khó nhịn cũng không đoái hoài tới rất nhiều trực tiếp dội ra lưới dài đem rực rỡ một quyển tiếp đó kéo đến bên cạnh ra hiệu rực rỡ nhanh chóng thu thập đậu cóc g i a hỏa này ngược lại là đối với ta không có chút nào cảnh giác rực rỡ mỉm cười đứng tại bạch ngọc con cóc bên cạnh thân nhìn thấy bạch ngọc con cóc đã hơi nhắm hai mắt lại chậm rãi cầm trong tay đoàn kiếm rút ra hướng về bạch ngọc con cóc đầu đầm tới phốc phốc một mới có thể đối kháng lĩnh vực chi lực nếu như rực rỡ không có đạt đến cấp vực chủ nắm giữ hỏa diễm chi lực căn bản không phá nổi bạch ngọc con cóc phòng ngự đoạn kiếm dễ dàng đâm xuyên qua bạch ngọc con cóc phòng ngự tại thân thể nó mặt ngoài cắt chém ra một đạo dài hơn một thước vết thương bạch ngọc con cóc bị đau đột nhiên nhảy dựng lên rực rỡ trong mắt hơi h í p xoay người cưỡi tại bạch ngọc con cóc trên lưng đoạn kiếm trong tay không ngừng đâm về bạch ngọc con cóc đầu hỏa diễm chi lực tràn ngập miệ vết thương cháy đen một mảnh không thấy bất luận cái gì máu tơi chảy ra tất cả đều bị hỏa diễm đ a n chỉ chốc lát công phu rực rỡ liền đem bạch ngọc con cóc cho xử lý nhìn xem bạch ngọc con cóc to lớn thi thể rực rỡ cười ha hà vì một ngày này hắn một mực chuẩn bị ba trăm linh năm hơn nữa chuyên môn tại đột phá hệ chủ cấp lúc lĩnh ngộ hỏa diễm t h i lực chính là vì giết chết bạch ngọc con cóc hôm nay một k í c h thành công rực rỡ cũng là kích động và phần cấp vực chủ bạch ngọc con cóc toàn thân là bảo rực rỡ hướng phía trước bước hai bước chuẩn bị chia cắt bạch ngọc con cóc cơ thể mới vừa đi hai bước tựa hồ thầm nghĩ cái gì rực rỡ trực tiếp quay người hướng về bạch ngọc con cóc sau lưng sơn động đi đến hôm nay tới cũng không phải là vì r ế t chết con này bạch ngọc con cóc mà là vì đằng sau sơn động cơ duyên rực rỡ vừa đi vừa thầm nghĩ hôm nay liền để ta xem một chút cái này bạch ngọc con cóc đến cùng ở phía sau ẩn giấu cái gì rất nhanh rực rỡ đi tới một chỗ ao nước lớn bên l i ớ i nhìn qua khắp ao thực chất đông cứng thi thể rực rỡ ánh mắt lộ ra thần sắc kinh ngạc. lại có nhiều như vậy đồng thi cái này bạch ngọc con c ó c thực lực thực sự là cường hãn vẫn còn có ấu long d ư ợ c d ỡ mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nếu như không phải ta sớm đã dựng mưu chỉ sợ cũng không có cách nào đưa nó dễ dàng như vậy giết chết nó thu thập nhiều như vậy đồng thi rốt cuộc là vì cái gì d ư ợ c d ỡ hướng về hai bên nhìn lại rất nhanh ánh mắt của hắn rơi vào trong ao ba cái bạch ngọc con c ó c trứng bên trên cái này đây là bạch ngọc con c ó c trứng d ư ợ c d ỡ ánh mắt lộ ra t h ầ n sắc mừng rỡ ấp trứng ít nhất năm trăm năm ha ha vận khí không tệ còn không có trứng nợ đi ra đây chính là vô thượng chân bảo ha, ha chỉ cần thu phục một cái ta liền có thể tại tuyệt điệu bên trong sông pha bây giờ thế nhưng là bà con trong lúc nhất thời rực rỡ hưng phấn dơ thẳng lên trời cười ha hả sáu một nghìn chín mươi mốt thứ một nghìn chín mươi mốt trường đột phá hứa phong toàn thân cứng ngắc mặt ngoài thân thể bao trùm lấy một tầng băng thật dày lăng hàn băng lĩnh vực chi lực xâm nhập có tủy cả người không thể nhúc ních h nếu như không phải thể nội vẫn như cũ có từng tia từng tia từng sợi lực hỗn độn đang phong thả chạy xuôi chỉ sợ sớm đã trở thành một cỗ tử thi thời gian đối với tại hứa phong tôi nói đã không có bất cứ ý nghĩa gì hứa i ệ n phong cũng không biết qua bao lâu chỉ có thể cảm thấy thể nội nguyên bản một tia một tia du đãng lực hỗn độn đã biến thành một đầu ngón tay kích thước tiếp lấy mũ tạng lục phủ hàn băng lĩnh vực chi lực toàn bộ bị hấp thu chuyển hóa cơ thể cũng dần dần khôi phục hoạt tính trong cơ thể lực hỗn độn từng ngày mở rộng nguyên bản vốn đã hư hại hơn phân nửa kinh mạch huyết nhục ũ n g đã hoàn toàn chữa trị cánh tay trái khôi phục như lúc ban đầu cứng cọi thậm chí càng hơn trước kia bây giờ miễn cưỡng nữa thi triển diện thế một chiều mặc dù cũng sẽ nhận phản vệ nhưng tuyệt sẽ không giống trước đây như thế thê thảm thời gian một chút trôi qua thẳng đến có một ngày ngoại trừ mặt n g o à i thân thể có một tầng thật mỏng tảng băng bên ngoài hứa phong bên trong thân thể hàn băng lĩnh vực trí lực đã toàn bộ bị chuyển hóa thành lực hỗn độn rèn luyện thân thể khôi phục phía trước thương thế nghiêm trọng thậm chí ngay cả hỗn độn luyện thể thuật cũng đều tăng lên một bậc thang. hứa phong ý thức cũng bắt đầu chậm rãi một lần nữa trưởng khống cơ thể thần quốc nội ba tiên trúc thần cuối cùng cảm nhận được hứa phong chuyển nguy thanh an không khỏi nhẹ nhàng thở ra thực sự quá kinh h i ể m linh vị kém một chút liền muốn vẫn là sáu đúng vậy à thực lực chúng ta quá yếu căn bản không thể đối với linh vị đưa đến một điểm trợ giúp tác dụng sau lần này thần quốc anh linh sinh sản tạm thời ngừng ta muốn toàn lực đột phá cảnh giới sáu không tệ không thể cùng linh vị t r ê n lệ n càng kéo càng lớn mẫu hoàng hiện tại cũng so với chúng ta đẳng cấp cao sáu bạch lang thần có chút hâm mộ nhìn t r ù n g tộc mẫu hoàng một mắt lúc này t r ù n g tộc mẫu hoàng đã đạt đến hàng tính cấp cựu giai thực lực bất quá hư không t r ù n g binh số lượng cũng chỉ có ba trăm còn lại toàn bộ bị mẫu xào thốn vệ cung cấp mẫu hoàng để thăng đẳng cấp ba trăm năm thời gian chúng ta cũng không có n h à n rỗi đều tăng lên tới hàng tính cấp bất quá vẫn là ám ảnh thần tăng lên tốc độ nhanh nhất đã đột phá hệ chủ cấp bây giờ đã là hệ chủ cấp lục giai sáu hư h ắ n nguyên bản là hệ chủ cấp chỉ bất quá vẫn lạc phía sau đẳng cấp giảm xuống quá lợi hại bây giờ một lần nữa lại đi một lần tốc độ đương nhiên so với chúng ta nhanh sáu cố lên nha cảm h ủ cấp, k nhận g t thê chủ chân sau, lần này được trong ao ba cái con cóp t h h trứng một tản mát ra khí tức mãnh liệt hứa phong tâm bên trong cả kinh cảm giác bọn chúng ba cái sắp trứng nợ đi ra hơn nữa ấp nợ ra đi ra liền hẳn là hệ chủ cấp c á So với hắn loài người thiên p h ú thật sự là có chút không chịu nổi chờ một chút chờ một chút sáu hứa phong cảm nhận được thể nội liên tục không ngừng lực hỗn độn trong đan điển một khoảng hai màu nội đan tại không ngừng chuyển động nguyên bản chỉ có to bằng bóng tay lôi đình chi lực vậy mà tại chuyển động quá trình bên trong không ngừng mở rộng lực hỗn độn vậy mà tại trả lại lôi đình chi lực hứa phong tâm bên trong hơi kinh hãi lực hôn đ ộ n có thể thôn vệ còn lại bất kỳ năng lượng nào nhưng không có nói còn có thể phân giải thành năng lượng k h á ca tại sao sẽ như vậy nghĩ nửa ngày hứa phong cũng không nghĩ ra lý do chỉ có thể quy kết làm lúc này lôi đỉnh chi lực đã cùng lực hôn đ ộ n đồng căn cùng sinh có thể lẫn nhau trả lại ầm ầm chung quanh hàn b a n g chi lực vẫn đang không ngừng xâm nhập hứa phong thể nội phát ra từng đợt như sấm dị hưởng nguyên bản là ở vào hệ chủ cấp cựu giai tột cùng hứa phong tại đã trải qua ba trăm n ă m hỗn độ luyện thể thoại hậu đã bắt đầu hướng về cấp vực chủ đột phá lúc này hứa phong chỉ có thể không ngừng vận chuyển hỗn độ luyện thể thuật gian luyện thân thể cứ như vậy một mực qua hơn hứa phong vẫn dừng lại ở hệ chủ cấp i ể u dai không có tiến hành đột phá hắn thậm chí có thể cảm nhận được trong hư không chuyển đến từng đợt lôi đình chi lực đây là đột phá đại cảnh giới lúc lôi k i ế p nhưng cái này lôi k i ế p lại chậm chạp không có tạo thành chỉ là không ngừng chuyển đến từng trận u y áp tu vi của ta đã đầy đủ đột phá chỉ là nước chạy thành sông thuận theo tự nhiên liền có thể vì cái gì đến bây giờ vẫn không có đột phá thật giống như một chân bước vào cửa một cước này đến cùng làm như thế nào đã ra hứa phong trong mày trong ao hàn băng chi lực vẫn đang không ngừng rội rựa thân thể của hắn cùng trong cơ thể lực hỗn độn chống lại vượt chủ vượt chủ nắm giữ lĩnh vực lực cừng mới có thể bị trở thành cấp v ự c chủ cứng giả chẳng lẽ nói đột phá đến cấp v ự c chủ nhất định phải nắm giữ một loại lĩnh vực chi lực mới được hứa phong trong đầu đột nhiên linh quan g nói lên giống như một cái tiếng sấm nhường hắn toàn thân chấn động lĩnh vực chi lực nhất định phải lĩnh n g ộ lĩnh vực chi lực mới có thể đột phá tới cấp v ự c chủ nghĩ tới đây hứa phong lập tức nghĩ đến ở mảnh này tuyệt địa lấy được kỹ năng hỗn độn thần kiếm chiêu thứ nhất lôi đình d i ệ t chiêu thứ hai hỗn độn ấn chiêu thứ ba gì thế mỗi một chiêu cơ hồ đều có thể làm làm lĩnh vực chi lực đối đãi đã như vậy như vậy ta tự lấy lôi đình lĩnh vực đột phá tới cấp vật chủ hứa phong nghĩ nửa ngày cuối c ù n ầm ầm hứa phong bên trong đan điền màu tím lôi đình tri lực lập tức bắt đầu sinh động bá dương động bầu trời cũng bắt đầu xuất hiện vừa dày vừa nặng tiếp vân lôi tiếp thai tiếp trong mây như ẩn như hiện như từng cái cự long tại tầng mây bên trong du đãng đột phá cấp v ự c chủ hết sức căng thẳng lúc này rực rỡ đang đứng tại bên cạnh cái thao ánh mắt phong tỏa lại trong ao ba cái con cóc trứng loại này vừa xuất thế chính là hệ chủ cấp dị thú giá trị liên thành hơn nữa bản thân liền là thuộc tính hàn băng tại tuyệt địa bên trong dạng này dị thú uy lực lại sẽ tăng cường ba phần là tuyệt cao sùng vật chính mình lưu lấy một cái trứng n ở xem như sùng vật hai cái khác có thể bán ra lấy được tài nguyên đầy đủ ta đột phá đến cấp vực chủ k i ự u giai đình phong ha <laughs> ha như thế bí bảo không hổ để cho ta lập ba trăm năm sáu rực rỡ cười ha <haha> ha tung người nhảy lên hướng về trong ao ba cái trắng loãng như ngọc con cóc trứng đánh tới、sáu. một nghìn chín mươi hai thứ một nghìn chín mươi hai chương lôi đỉnh lĩnh vực chi lực rực rỡ nhảy lên thật cao cả người hướng về trong ao ba cái con c ó c trứng đánh tới ba cái con c ó c trứng sắp trứng nở đã có thể cảm thụ uy hiếp bông u xuống bắt đầu không ngừng rung động lay động phản phất sau một khắc liền muốn n ộ t phá như bạch ngọc con c ó c trứng bên trên xuất hiện từng vết nứt nhưng nước ra tốc độ cực chậm bên trong l ấu trùng tựa hồ không có đầy đủ sức mạnh tránh thoát sắc ngoài gò bó không khỏi phát ra một hồi vỏ m ỏ và mọ tâm thanh ha ha ngoắn ngoan trở thành sủng vật của ta a rực rỡ cười ha, ha người đang giữa không trùng tay phải dối ra chuẩy đem ba cái con cóp trứng bỏ vào trong túi đúng lúc này một cỗ uy hiếp trí mạng làm cho rực rỡ biến sắc phía sau lưng của sống một cỗ hơi lạnh tự nhiên sinh ra sông thẳng nắp đỉnh phiêu phủ ở giữa không t r ú n g cơ thể cứng đờ đưa ra tay phải cũng khe run lên cái này đây là cái gì vì sao lại có mánh liệt như vậy uy hiếp trí mạng cảm giác rực rỡ ánh mắt lộ ra sợ h ã i t h ầ n sắc đánh giá chung quanh đúng lúc này một đạo to lớn lôi đỉnh hồ quang điện từ trong ao bắn ra hung hăng quất vào lục ly trên thân â m ầm rực rỡ mặt ngoài thân thể phóng ra hào quang trói sáng lửa cháy gừng hực tràn đầy cả cái sơn động trong chốc lát họa diễm lĩnh vực chi lực trải rộng bốn phía, ngập mỗi một ph lôi đ ỉ n h c h i lực ở đây tại sao có thể có lôi đ ỉ n h c h i lực rực rỡ nhìn xem trên mu bàn tay trái phả ra khói xanh hơi hơi nám đen vết tích trong lòng kinh hãi không thôi cái này lôi đ ỉ n h c h i lực vậy mà đột phá hắn cấp vực chủ phòng ngự mặc dù đối với hắn tạo thành tổn thương nhẹ nhưng là cùng hắn đẳng cấp giống nhau năng lượng tạo thành lượng tuy nhỏ nhưng chất lại tuyệt không yếu đáng chết g i ấ u ở đ â y ao cho là ta chỉ sợ ngươi sao rực rỡ nhìn chằm chằm ao nước thấp nổn ngang đồng thi cho là đây là bạch ngọc con cóc lưu lại bảo hộ con cóc trứng h ậ chiêu v a n ba dương ngoài động một hồi v a n minh từng đạo lôi đình hạ xuống hung hăng bổ vào bà dương ngoài động trong l toàn bộ b á dương động đều khoảng cách đung đưa tùy thời không ngừng rơi xuống tựa hồ sau một khắc liền muốn đổ sổ ụ đ n g dạng tại thiên địa chi uy trước mặt cho dù là cấp vực chủ cường giả cũng không cách nào bảo trì chấn t ĩ n h tự nhiên đáng chết đây là ai đang độ kiếp phụ cận làm sao lại có người t ấ n cấp dựng dỡ trận mắt hốc mồm nhịn không được hướng về đáy đ a o nhìn lại cái này đây là đột phá hệ chủ cấp lôi k i ế p chẳng lẽ là đáy đ a o hậu chiêu tại đột phá sao hoa lạp t ư n g đạo tợ lạc mạ đột nhiên từ đáy lao bừng lên trải rộng toàn bộ ao nước lục ly hỏa diễm lĩnh vực chi lực cùng những thứ này lôi đình chi lực vừa tiếp xúc liền trực tiếp tán loạn giặc cá h ư ớ nếu g về p h như rực rỡ có thể đủ nhiều trường không mấy cái lĩnh vực chủ lực phụ trợ lẫn nhau phía dưới nói không chừng còn có thể cùng lôi đỉnh lĩnh vực chi lực phân cao thấp nhưng bây giờ chỉ có đơn độc hỏa diễm lĩnh vực chi lực căn bản không phải lôi đỉnh lĩnh vực lực đối thủ liên tục bại lùi tại sao có thể như vậy cái t ê u bạch ngọc con cóc làm sao lại bố trí xuống dạng này hậu chiêu rực rỡ trên mặt lộ ra thần sắc n g h i hoặc thủ đoạn như vậy rõ ràng không phải một cái bạch ngọc con cóc có thể bày nếu như nó thật sự có thể có như thế mưu kế cũng sẽ không dễ dàng như vậy nhường rực rỡ đánh lén thành công thế nhưng là nếu như không phải bạch ngọc con cóc hậu chiêu vậy làm sao lại tránh thoát bạch ngọc con cóc cảm giác rực rỡ náo bên trong loạn thành một đống o n g nóng vang dội căn bản vốn không biết sau đó muốn làm cái gì bất kể nói thế nào cái t i ê ba cái bạch ngọc con cóc trứng là nhất định muốn đắc thủ rực rỡ nhìn qua trong ao bị vô số màu tím lôi đỉnh lĩnh vực chi lực vây quanh ba cái bạch ngọc con cóc trứng ánh mắt lộ ra v ẻ tham lam hắn bây giờ đã có thể xác định phía ngoài lôi kiếp chính là ao nước thấp sinh vật độ kiếp mà thành nhưng đối phương thế nhưng là nắm giữ lôi đỉnh chi lực so với mình hỏa diễm chi lực cao mấy cái đẳng cấp dù cho bây giờ còn chưa hoàn toàn trở thành cấp v ự c chủ chính mình liền đã không phải là đối thủ một khi đối phương độ kiếp thành công e rằng chính mình ngay cả chạy trốn đều không trốn thoát được nắm giữ lôi đ ỉ n h chi lực độ kiếp quả thực là mười phần chất chín rực ỡ ánh mắt lộ ra một tia ghen tị thân sắc nhìn qua trong ao mãn giật màu tím lôi đình chi lực cùng với trung gian ánh mắt lộ ra một tia không c ắ m l ò n g thử vọt ra mấy lần lại đều bị lôi đ ỉ n h lĩnh vực chi lực cho ngăn cản lại tới cảm nhận được phía ngoài lôi kiếp uy lực càng ngày càng mạnh rực rỡ cuối cùng nhìn một cái con cóc trứng cắn răng một cái quay người hướng về bá dương ngoài động phóng đi ầm ầm một đạo to lớn lôi đ ỉ n h từ trên trời m à xuống trực tiếp đem b á dương động cho đánh xuyên hung hăng đánh xuyên ao nước oanh kích tại hứa phong mặt ngoài thân thể răng rắc răng rắc một hồi giòn nước tiến vang lên hứa phong mặt ngoài thân thể t ả n bằng toàn bộ pha t o á i lôi kiếp chi lực ôm vào cơ thể nhưng trong nháy mắt trở nên ngoan ngoãn theo kinh mạch tiến vào trong đ hứa phong chậm rãi mở hai mắt ra trong hốc mắt sấm sét màu tím chi lực không ngừng lập lòe lôi đỉnh lĩnh vực chi lực tràn ngập toàn thân hắn mỗi một cái tế bào ta hiện tại có thể lĩnh mộ chỉ có lôi đỉnh lĩnh vực chi lực đến nỗi hỗn độn lĩnh vực chi lực thật sự là quá mức việc nào ta trước mắt còn không cách nào nắm giữ bất quá chỉ cần ta có thể hoàn toàn nắm giữ hỗn độn thần kiếm thức thứ hai hôn độn ấn liền nhất định có thể nắm giữ hỗn độn lĩnh vực chi lực hứa phong tâm trung tâm nghĩ hiện tại chính mình trong đan điền lại có một giọt trắng đoán trong suốt tảng băng trong đan điền không ngừng xoay tròn lấy cái này đây là hàn băng lĩnh vực chi lực hứa phong tâm trung kinh ngạc ta ta lúc nào vậy mà lĩnh ngộ được hàn băng lĩnh vực chi lực chẳng lẽ là bởi vì ta một mực tại chống lại chuyển hóa hàn băng lĩnh vực chi lực cho nên mười sáu ta đây rốt cuộc là tại hàn băng lĩnh vực chi lực bên trong vượt qua thời gian bao lâu a hứa phong tâm trung lần lần cảm thấy có chút không ổn nhưng cảm nhận được rực rỡ đang nhanh chóng đào tẩu hứa phong hay là đem bất an tạm thời dàn xuống đáy lỏng vừa nhảy ra hướng về rực rỡ và tới trên bầu trời tiếp lôi từng đạo hạ xuống hung hăng b ụ tại hứa phong trên thân mà mỗi bổ một lần hứa phong tốc độ vậy mà tăng lên ba phần khi thế trên người cũng càng trầm trọng đứng lên mấy bước bước ra bá dương động hứa phong bên cạnh liền đã xuất hiện một mảnh màu tím lôi vực lấy hắn làm trung tâm không ngừng hướng về bốn phương tám hướng phun ra nuốt vào lấy từng đạo kiếp lôi hạ xuống lại trực tiếp dung nhập vào lôi vực bên trong hứa phong đứng tại lôi vực trung ương phản phất lôi thần hàng thế nhìn qua lục ly bóng lưng hứa phong hơi nếch khoẹ môi lên lên tay trái hướng về phía sau lưng của hắn một ngón tay nhẹ dọn quất lên lôi đình diện sáu một nghìn chín mươi ba thứ một nghìn tám mươi ba trương thôn vệ trên bầu trời lôi kiếp cũng không tiêu tan từng đạo màuổi kiếm từ trên trời ra xuống hung hăng bủ về phía hứa phong lại bị hứa phong bên cạnh tràn ngập lôi vực ngăn lại rằng co p h ú t chốc cái này từng đạo tràn đầy khí tức hủy diệt màu tím lôi đình cuối cùng đều dung nhập vào lôi vực bên trong một tiếng quát nhẹ lôi đình diệt chẳng những hứa phong chung quanh thân thể lôi vực trở nên bạo động liền ngay cả trên bầu trời kết lôi cũng bắt đầu vào nước sôi đ ồ n g dạng trong nháy mắt bày khắp toàn bộ bầu trời đem lại địa chiếu như ban ngày một chiêu lôi đình diệt vậy mà dẫn động trên bầu trời lôi k i ế p hướng về rực rỡ bổ tới sáu rực rỡ muốn xe rách hư không đào tẩu lại phát hiện chung quanh thân thể không gian kiên cố căn bản là không có cách xúc động một chút chỉ có thể c h ơ mắt nhìn xem chung quanh lôi đ ỉ n h chi lực đem hắn thân thể một chút xé nát lại không có biện pháp nào hắn hỏa d i ễ m lĩnh vực chi lực tại lôi đ ỉ n h lĩnh vực chi lực cùng trên trời kiếp lôi áp chế xuống căn bản không thi triển ra được áp chế ở thân thể của hắn mặt ngoài một lớp m ỏ n g manh lôi đ ỉ n h chi lực một tới dễ dàng xé nát hỏa d i ễ m lĩnh vực lực phòng ngự đem rực rỡ đánh g i ế t phía sau lôi đ ỉ n h chi lực vẫn ở chung quanh tứ ngược tiếng oanh minh bên thai không rước đầy đất băng tuyết trong nháy mắt bốc hơi liền phía dưới đất đồng cứng cũng bị trà sát một tầng thật dày trên bầu tr cái này chỉ sợ là hứa phong độ kiếp dễ dàng nhất một lần nắm giữ lôi đình diệt đã đụng chạm đến lĩnh vực sức mạnh lại thêm hắn bên trong đan đ i ể n lôi đình c h i lực cùng kiếp lôi cùng loại đồng nguyên thì chuyển ra lôi vực cơ hồ cùng trên bầu trời kiếp lôi không có chút nào khác biệt kiếp lôi dung nhập lôi vực cũng là chuyện thuận lý thành trương kiếp lôi chẳng những không có đối với hứa phong tấn cấp tạo thành bất kỳ khốn n h u gì ngược lại đang không ngừng mở rộng hứa phong lôi đình lĩnh vực tri lực lôi kiếp sau khi kết thúc hứa phong lại có thể cảm thấy cơ thể có một loại hơi hơi căng đau cảm giác thật giống như ăn quá no một dạng hứa phong tâm bên trong hơi có chút kinh ngạc nơi này chính là bá dương động là bạch ngọc con cóc hộ chẳng lẽ nói vừa rồi tên kia cấp vực chủ cừng giả đem bạch ngọc con cóc đánh chết sao nghĩ tới đây hứa phong quay người tiến vào bá dương động tra xét rõ ràng đứng lên quả nhiên tại dung nham bờ sông phát hiện bạch ngọc con cóc thi thể mỉm cười trực tiếp đem bạch ngọc con cóc thi thể thu vào ba o khỏa cột bên trong tiến vào ba o khỏa cột phía sau bạch ngọc con cóc thuộc tính vậy mà biểu hiện kỳ vật đây là hứa phong lần thứ nhất nhìn thấy thuộc tính như vậy n h ư n g hứa phong cảm thấy kinh ngạc chính là bạch ngọc con cóc tại thu vào ba khỏa cột phía sau vậy mà bắt đầu chỉ c h ố c lát công phu đã biến thành một cái chỉ lớn cỡ lòng bàn tay dương chi ngọc pho tượng hứa phong tâm trung hiếu kỳ đem bạch ngọc con cóc lấy ra ngoài trong tay thưởng thức một cỗ ấm áp từ bạch ngọc con cóc trên thân tản mắt ra dung nhập hứa phong cơ thể cái này ấm áp lại có thể tẩm bổ nhục thân hứa phong tâm trung kinh ngạc vốn là một cái cấp vực chủ cường giả thi thể toàn thân là bảo vô luận là da thịt vẫn là gân cốt cũng là chế tạo vũ khí cùng đan dược tài liệu liền trên người của hắn bóc c c cũng là tấn cấp đại cảnh giới bí dược nguyên liệu chủ yếu nhưng bây giờ vậy mà đã biến thành một cái dương chi ngọc điêu mặc dù có thể tẩm bổ cơ thể nhưng rõ ràng giá trị giảm xuống rất nhiều. đáng tiếc hứa phong tâm trung có một chút tiết lối đem bạch ngọc con cóc thu vào ba o khỏa phía sau hướng về sơn động đằng sau đi đến cái kêu phiến ao nước thế nhưng là có ba cái bạch ngọc con cóc trứng tại ao nước tu thấp phục cơ thể chống cự hàn băng lĩnh vực chi l ư ợ lúc hứa phong liền biết cái kêu ba cái con cóc trứng là bảo vợ đợi đến hứa phong đi tới phía sau núi động lại phát hiện trong đó một cái con cóc trứng vậy mà đã hoàn toàn vỡ vụn một cái trừng bằng b á n h bóng rổ bạch ngọc con cóc đang không ngừng nuốt trừng vỏ trứng nhìn thấy hứa phong đi vào bạch ngọc con cóc ánh mắt lộ ra cảnh giác thân sắc nằm sấp túi người thể hướng về hứa phong phát ra h hứa phong dừng lại bước chân mỉm cười con này vừa trứng n ở đi ra ngoài bạch ngọc con cóc trứng vậy mà liền có hệ trụ cấp cấp một thực lực quả nhiên không hổ là chuyển kỷ sinh vật nhìn thấy hứa phong không có tới gần bạch ngọc con cóc trứng tiếp tục thôn vệ vỏ trứng chỉ c h ố c lát công phu liền đem vỏ trứng cắn nuốt sạch sẽ, sẽ ăn xong vỏ trứng phía sau cái kia bạch ngọc con cóc vậy mà đem ánh mắt đặt ở hai cái khác còn không có trứng n ở đi ra ngoài con cóc trứng bên trên nhỏ dài đầu lưỡi đột nhiên đưa ra ngoài quấn lấy một cái con cóc trứng hướng về trong miệng của mình kéo đi bạch ngọc con cóc trứng thể tích cùng nó tự thân không sai bị lắm vì nuốt đem miệng há lao đại phản phất như rắn nuốt ở một cái bạch ngọc con cóc trứng một mặt hứa phong b i ế n sắc cái này bạch ngọc con cóc trứng thế nhưng là bà bối không thể cứ như vậy để nó làm hại tay trái một ngón tay một đạo thật nhỏ t ử sắc lôi điện chi lực bắn ra đánh vào con này bạch ngọc con cóc trứng trên thân lập tức đưa nó đổ cái té ngã viên kia bị nó nuốt một mặt con cóc trứng lăn xuống a o nước tay phải d ư ơ n g lên trực tiếp đem cái kia bạch ngọc con cóc trứng vô tới giữ tại lòng bàn tay một c ỗ hàn ý lạnh lẽo thì đưa trong lòng bàn tay chuyển tới giá rét tàng băng chậm rãi bao trùm toàn bộ bàn tay theo bàn tay bắt đầu hướng về cánh tay hứa phong nhẹ nhàng lắp một cái hệ chủ cấp bạch ngọc con cóc căn bản không phải hứa phong đối thủ bị hứa phong trộm vào lòng bàn tay phát ra một hồi rồn rập m ụ t cuộc tiến g k ê ư con này bạch ngọc con cóc vừa ra đời thì có hệ chủ cấp thực lực chỉ cần thu làm sùng vật tiến hành bồi dưỡng sớm muộn có thể tấn cấp đến d i u ni vơ lẹ mẹo l i ê n tại hứa phong cân nhắc phải t r ă n g đem con này bạch ngọc con cóc thu làm sùng vật thời điểm sùng vật cột bên trong chín đầu long bắt đầu táo động không ngừng hướng hứa phong phát ra muốn đi ra ngoài ý thức hứa phong mỉm cười đem chín đầu long kêu gọi ra một cái có được sáu con đầu rồng sùng vật xuất hiện tại hứa phong bên chân. sáu con đầu rồng cùng nhau nhìn qua hứa phong trong tay bạch ngọc con cóc ánh mắt bên trong lộ ra thần sắc tham lam như thế nào người muốn ăn nó hứa phong cười nói sáu con đầu rồng cùng một chỗ gật đầu thậm chí ngay cả đầu lưỡi đều đưa ra ngoài chín đầu long chỉ là hành tinh cấp thực lực mà bạch ngọc con cóc mặc dù chỉ là vừa ra đời cũng đã là hệ chủ cấp thực lực coi như nhường chín đầu long ăn e rằng nó cũng ăn không được nhưng mà nhường hứa phong không nghĩ tới là chín đầu long vừa xuất hiện nguyên bản tại hắn lỏng bàn tay không ngừng dễ dụa bạch ngọc con cóc vậy mà tại trước tiên liền ăn tính lại một đôi màu đỏ thâm nhìn, nhìn tây lộ ra hốt hoảng thần sắc sẽ không thật sự sợ chín đầu long a hứa phong ánh mắt lộ ra thần sắc tò mò có chút nhớ muốn thả mở bạch ngọc con cóc muốn nhìn một chút hắn cùng chỉ có hành tinh cấp thực lực chín đầu long đến cùng ai hơn lợi hại một chút l i ê n tại hứa phong thời điểm do dự chín đầu long đột nhiên quay đầu hướng về ao nước đánh tới một ngụm đem trong ao chất thật cao viên kia bạch ngọc con cóc trứng n u ố t xuống tiếp đó trực tiếp nhảy tiến vào ao nước sáu một nghìn chín mươi bốn trường truy kích hứa phong biết chín đầu long là ở tìm kiếm vừa rồi rơi xuống ao nước viên kia bạch ngọc con cóc trứng quả nhiên chỉ chốc lát công phu chín đầu long liền từ trong ao trôi ra một bộ thỏa mãn bộ dáng đi đến hứa phong bên chân nhẹ nhàng cọ lao lấy hắn ống quần hứa phong có thể cảm nhận được chín đầu lòng trong thân thể tản ra mãnh liệt khí tức một cỗ không ngừng m ộ t phát tại sáu con đầu dòng bên liên giới một cái khối gỗ cũng bắt đầu chậm rãi mọc ra nhanh lên để thang a bằng không liền thật sự chỉ có thể làm làm sùng vật hứa phong nhẹ dọm lẩm bẩm hoàn mỹ cấp chiến s ủ n g hắn nhưng là đối với chín đầu lòng đưa cho kỳ vọng cao chín đầu lòng cơ thể c h ậ m chầm bắt đầu lay động s á u con đầu rồng đều lộ ra buồn ngủ thần sắc một bộ sắp tiến vào giấc ngủ trạng thái cứ như vậy chín đầu long sau con đầu rồng vẫn nhìn chằm chằm hứa phong trong tay bạch ngọc con cóc không thả tựa hồ muốn đưa nó cũng nuốt vào trong bụng tốt hôm nay ngươi ăn quá nhiều nhanh chóng để thăng a nó sớm muộn lả của ngươi hứa phong mỉm cười đem bạch ngọc con cóc thu vào thần quốc chi bên trong chín đầu long gặp bạch ngọc con cóc tiêu thất cuối cùng lộ ra một tia thần sắc tiết lối về tới sủng vật không gian nhìn xem sủng vật cột bên trong tiến vào trạng thái ngủ đông chín đầu long hứa phong mỉm cười, xem ra ăn hai cái bạch ngọc con tại b a dương động lại tìm tòi một vòng phía sau cũng không có khác bất luận phát hiện gì hứa phong nhanh chóng rời đi bà dương động cũng không lâu lắm một đám hệ chủ cấp cường giả tại ba tên cấp vực chủ k i ự u gia i đình phong cường giả dẫn đầu dưới đi tới b a dương động nhìn thấy trống rông bà dương động một đám người sắc mặt lập tức trở nên khó coi rực rỡ người chết không yên lành có người lớn tiếng chửi rủa đứng lên ừ quả nhiên là một cái dưỡng không quen bạch nhãn làng vậy mà thật sự tại đánh bạch ngọc con q u ó c chú ý của một cái cấp vực chủ cựu gia đình phong cường giả lạnh dên một tiếng, ý thức trong nháy mắt rộng ra liền đem bà dương động tình huống nhìn cái tám chín phần m ư ơ i Đây là bạch ngọc con cóc dịch,、gia、hỏa n gia với một h t sự dám đối với bạch ngọc con đoàn i với b ạ người tại bà dương động cẩn thận tìm tòi một phen phía sau rời đi bà dương động vậy mà lần theo hứa phong dấu vết lưu lại đổi tới thu được bạch ngọc con cóc phía sau hứa phong từ bao khỏa bên trong lấy ra trước đây bắt được địa đồ của trục phía trên này ngay từ đầu chỉ tiêu chú bá dương đậu vị trí tại thu được bạch ngọc con cóc phía sau địa đồ trong quyển trục nội dung lại phát sinh biến hóa xuất hiện mấy cái truyền thống trận bộ dáng ô biểu tượng đây chính là ta rời đi nơi này địa điểm hứa phong nhìn qua trên bản đồ sáu nơi truyền thống trận ô biểu tượng thẩm nghĩ trong lòng đúng lúc này tối phía nam một chỗ truyền thống trận ô biểu tượng đột nhiên lóe lên mấy lần biến mất không thấy hứa phong sắc mặt đại biến chẳng lẽ nói cái này rời đi truyền thống trận cũng sẽ tùy thời bị phá hủy sao nguyên bản còn có sáu nơi bây giờ cũng chỉ có năm n hứa phong cũng không dám chỉ hoãn nhìn phía dưới hướng hướng về cách mình gần nhất một chỗ truyền tống trận ô biểu tượng bay đi ba giờ sau hứa phong vượt qua một tòa n ú i lớn lập tức xuất hiện trước mắt một tòa cổ thành cao mười mấy mét trên tường thành có từng hàng chiều cao vượt qua ba m chẳng h á n mặc trên người giáp bọc toàn thân giáp đem thân thể bao khỏa cực kỳ chặt chẽ chỉ lộ ra một đôi màu xanh bít mắt tản ra ư u quang hứa phong chỉ là nhìn lướt qua liền có thể tính ra ra mỗi người tăng thêm khôi giáp trên người trọng lượng ít nhất vượt qua một tấn nhưng nhìn những người bảo vệ này lại không có lộ ra mày may vẻ mệt mỏi đứng thẳng tắp tất cả đều là hệ chủ cấp cường giả. hứa phong tâm bên trong c h ầ m xuống thủ hộ thành tường binh sĩ hẳn là giai cấp thấp nhất binh lính liền bọn họ đều là hệ chủ cấp vậy cái này tòa thành thị bên trong nhất định có cấp vực chủ thậm chí là di ê u n i v ơ lẹ vẹo cừng giả trên bản đồ biểu hiện truyền tống trận thì ở tòa này thành thị hứa phong nhũng mày do dự muốn dùng truyền tống trận rời đi liền muốn xâm nhập tòa thành thị này hứa phong đứng tại chỗ cao cẩn thận quan sát đường này phát hiện tứ phía cửa thành mặc dù lớn mở nhưng không có bất luận kẻ nào xuất nhập coi như ở trong thành cũng là quân doanh từng tòa nối thành một mảnh trong thành đi lại tất cả đều là người mặc khôi giáp binh sĩ đây là một tòa binh thành hứa phong nhẹ g i ọ n g thở dài lập tức quay người rời đi dạng n à y một tòa thành người bình thường căn bản là không có cách tiến vào coi như hứa phong có biện pháp chui vào nhưng muốn dùng truyền thống trận rời đi nhưng là vọng tưởng một khi có bất kỳ gió thổi cỏ lay chính là bị đại quân bao vây tình trạng một tòa tất cả đều là hệ chủ cấp trở lên đẳng cấp binh thành a hứa phong nhẹ g i ọ n g cảm thán một tiếng phiêu nhiên mà đi hướng về cái tiếp theo truyền thống trận ô biểu tượng vị trí bay đi nếu như hắn thần quốc anh linh đẳng cấp có thể theo kịp nói không chừng có thể cường công tòa này binh thành nhưng bây giờ liền hắn ba tên trúc thần cũng không có toàn bộ là hệ chủ cấp chớ nói chi là bọn hắn dưới tay những cái kia anh linh chỉ có thể rời đi xem khác vài tòa truyền t ố n g trận có cơ hội hay không tòa thứ hai là ở một tòa yêu thú xào huyệt chỗ sâu vừa mới tới gần hứa phong liền cảm nhận được một cỗ khí tức cuồng bạo vẹn vẹn một điểm ranh giới bi áp liền để hắn có một loại quỷ xuống sùng bái xúc động dìu ni vơ lẹ mẹo yêu thú này trong xào huyệt hữu vũ trụ cấp yêu vương tồn tại hứa phong trà s á t đem mùa hôi lạnh căn bản không dám dừng lại lần này hắn áp sát quá gần nếu như không chạy sợ rằng sẽ gây nên cái kia yêu vương chú ý tòa thứ ba tòa thứ, thứ sáu hứ Từng tòa truyền tống trận t ì một tiếp, kết quả mỗi quả m cái t r u y ề ngày t ố n trận đều không đều phải l hẳn có thể đủ đến gần. n có Một đủ g à này hứa phong rốt cuộc đã tới một đỉnh núi phía trên hơn m ộ ư ơ i ngày không nghỉ ngơi một mực tại tuyệt điệu bên trong gấp rút lên đường cho dù là cấp vực chủ cường giả cũng có chút m ỏ i m ệ t nhìn tiền phương giữa sườn núi một chỗ sụp đổ một nửa cung điện hứa phong cuối cùng thở phào một cái xem ra tòa cung điện này đã không có người cưng ngụ bằng không mà nói kích thước như vậy cung điện cũng không phải ta có thể tùy tiện xông vào hứa phong một trận hoảng sợ thầm nghĩ trong lòng trước mắt cung điện mặc dù sụp đổ một nửa nhưng mà có thể đem một tòa sơn mạch to lớn cơ hồ móc sạch kiến tạo khổng lồ cung điện dùng đầu gối nghĩ cũng không khả năng là người bình thường có thể ở mặc dù là t ò a bỏ hoàng cung điện nhưng diện tích muốn so trước đây thấy tòa kia binh thanh ít nhất lớn gấp ba có thửa nếu quả như thật có người ở bên trong cư trú hứa phong chỉ sợ cũng chỉ có thể từ bỏ cuối cùng này một cái truyền thống t r ậ n đi mấy cái khác chỗ thử vận khí một chút cẩn thận quan sát một cái phiên hứa phong tung người hướng về tòa kia bỏ hoàng cung điện bay đi cái cuối cùng truyền thống trận ô biểu tượng chính là ở nơi này bỏ hoàng trong cung điện liền tại hứa phong sau lưng mấy chục cây không ngừng mắng nhưng tốc độ lại một chút cũng không có giảm bớt bọn hắn truy kích phương hướng chính là hứa phong lúc này chuẩn bị rời đi truyền t ố n g trận sáu một nghìn chín mươi lăm thứ một nghìn chín mươi lăm trường truyền t ố n g trận hứa phong tiến vào tòa này đã bỏ phế không biết bao lâu cung điện phóng tầm mắt nhìn tới hoàn toàn hoang lương thê thảm trong cung điện vậy mà tìm không ra một kiện hoàn chỉnh vật phẩm số đông cũng đã nắp ấy nhìn thấy mấy món bảo trì hoàn chỉnh hình dáng vật phẩm hơi chút tới gần cũng lập tức bị kéo theo tật phong nhẹ nhàng tuổi trực tiếp tiêu phí bụi đất cung điện này ít nhất bỏ phế hơn ngàn năm hứa phong khẽ lắc đầu tắt tìm hướng về địa đồ chỉ dẫn truyền thống trận lao đi còn chưa tới truyền thống trận hứa phong liền cảm nhận được sau lưng có một đám người đang nhanh chóng hướng về bên này chạy đến truy ta hứa phong nhũng mày thầm nghĩ trong lòng bá dương động chẳng lẽ là người của tống gia tốc độ của bọn hắn có phần quá nhanh đi hứa phong rời đi bá dương động cũng không có che lấp dấu vết bởi vì hắn tính săn tống gia không có khả năng phản ứng nhanh như vậy chỉ cần trì hoãn một ngày tất cả dấu vết cũng sẽ bị băng xương phong tuyết bao trùm căn bản rõ xét không ra mà tống ra khoảng cách bá dương động cũng không cần một cái vừa đi vừa về e rằng cũng không chỉ một ngày nhưng mà hắn lại không có nghĩ đến đám người này là một mực đuổi theo rực rỡ trước sau chỉ thua kém không đến một giờ nếu như hứa phong lại hơi chậm một chút nói không chừng liền trực tiếp bị đám người này cho vây lại bá dương động chiến đấu phá hủy hiện trường rất nhiều nơi nhưng là lưu lại càng nhiều vết tích đám người này cũng không biết hứa phong tồn tại chỉ cho là là rực rỡ giết mạch ngọc con cóc bây giờ đang tại chạy trốn hứa phong nhũng này tốc độ không khỏi nhanh ba phần chỉ chốc lát công phu liền đi đến cung điện chỗ sâu một cái trong thiên điện chỗ này thiên điện t r u n g quanh cung điện số đông đều lấy đổ sụt chỉ có tòa này thiên điện lại hoàn hảo không hao tổn bảo tồn lại nhìn lướt qua thiên điện h ứ a phong thấy được rất nhiều pháp trận phòng ngự vết tích chỉ bất quá thời gian trôi qua quá lâu những thứ này pháp trận phòng ngự cũng đã tiêu hao hết năng lượng tổn hại nghiêm trọng nếu như không có những thứ này pháp trận phòng ngự tòa này thiên điện e rằng cùng bên cạnh những cung điện này một dạng đã sớm hủy diệt bên trong trận pháp truyền thống cũng không khả năng bảo tồn đến bây giờ h ứ a phong nghĩ tới đây trong lòng lại có một t i ê may mắn tiến vào thiên điện diễn lớn một cái cung điện phóng tầm mắt nhìn tới trống g i n g một mảnh chỉ có trung ương một cái chín tầng tế đàn phảng phất kim tự tháp đồng dạng cao, cao đứng vững lấy trên tế đài mỗi một tầng đều miêu tả lấy về n o phù văn thần nhìn xem tòa này chín tầng tế đàn hứa phong nhũ mày tòa này truyền thống trận nhìn bảo tồn hoàn hảo nhưng mà phía trên khảm nạm lúc không bảo châu lại lớn số nhiều cũng đã theo thừa hài gian trôi qua năng lượng hao hết muốn sử dụng truyền thống trận nhất thiết phải thay đổi thay thế những thứ này lúc không bảo châu lúc không bảo châu hứa phong có nhưng mà tòa này truyền thống trận ít nhất cần khảm nạm trên trăm mai bảo châu hơn nữa sau lưng đám người kia đã đuổi theo đến cung điện e rằng rất nhanh liền có thể tìm tới trong thiên đ ị a tới tâm n i ệ m vừa động lập tức mười mấy tên bạch lang anh linh xuất hiện tại hứa phong tả hữu ba tên trúc thần cũng tại trước tiên xuất hiện linh vị ba tên trúc thần hướng về hứa phong thi lễ một cái nói ân rất tốt hứa phong khẽ gật đầu nói thay thế truyền t ố n g trận lúc không bảo châu tốc độ nhanh hơn là linh vị thần quốc anh linh bên trong sức chiến đấu cường hãng nhất phải kể tới hư không trung b i n h nhưng nếu như nói trí tuệ cao nhất nhưng là bạch lang thần bạch lang anh linh mười mấy tên bạch lang anh linh mỗi người hai ba mai lúc không bảo châu hướng về truyền t ố n g trận phong đi chỉ chốc lát công phu truyền t ố n g trận mặt ngoài liền khuấy động lên một cái cổ cổ lúc không chi lực cả tòa truyền t ố n g trận ở vào bị kích phát trạng thái tâm n i ệ m vừa động tất cả thần quốc anh linh một lần nữa về tới thần quốc hứa phong dưới chân nhẹ nhàng đ i ể m một cái trực tiếp nhảy đến truyền tống trận đỉnh lúc này hứa phong mới phát hiện cái truyền tống trận này cũng chỉ là một cái thi đơn truyền tống trận nhưng truyền tống chỗ cần đến nhưng là không biết ngay tại truyền tống trận kích phát trong nháy mắt cả tòa thiền điện đột nhiên hơi rung nhẹ đứng lên nơi đó rực rỡ ở tòa này cung điện tại trong cung điện siêu tầm đám người này phát giác được k h á c thưởng nhao nhao hướng về thiền điện phong đi thậm chí trực tiếp vung vẩy vũ khí t ư n g đạo đao kình kiếm khi hướng về thiền điện phong đi trong nháy mắt đem tòa này thiền điện đánh thành nắp ấy truyền tống trận trực tiếp bại lộ hắn không phải rực rỡ tất cả vết tích đều chỉ hướng ở đây hắn đi qua bà dương động hắn là lục ly đồng bọn một đám người đi qua sau khi ngẩn người ngắn ngủi nhao nhao giống to không có trông thấy rực rỡ bọn hắn đã minh bạch rực rỡ hoặc là đã chạy hoặc chính là bị người trước mắt này giết chết trong lúc nhất thời tất cả mọi người đều bắt đầu hướng về truyền tống trận phát khởi công kích hứa phong sắc mặt âm trầm khó coi đây là một tòa duy nhất hắn có thể đủ dùng dùng truyền tống trận nếu như, bị những người trước mắt này phá hư. như vậy hắn chỉ sợ cả đời đều không thể rời đi nơi tuyệt điện à y lôi đình diện tay trái một m ó n tay một cả tòa thiền đ i ệ n phạm vi bên trong đều bao phủ tại một mảnh lôi đ ỉ n h chi bên trong cấp vực chủ cường giả có người hoảng sợ nói tất cả mọi người công kích tất cả đều phai mở tại lôi đ ỉ n h chi bên trong văn g xương lĩnh vực chi lực c ỏ cây lĩnh vực chi lực sáu ba danh l ĩ n h đầu cấp vực chủ cường giả trước tiên đem lĩnh vực chi lực bày ra bảo vệ người bên cạnh bằng không mà nói những thứ này chỉ có hệ chủ cấp thực lực tùy tùng sẽ ở trước tiên bị lôi đ ỉ n h chi lực phá hủy hải q u ố t không còn không tốt tất cả mọi người mau lui lại một cái bên cạnh vây quanh lục sắc cỏ cây lĩnh vực lực thủ lĩnh sắp mặt đại biến hắn có thể đủ cảm thấy năng lượng trong cơ thể như chút xuống hồng thủy đồng dạng hướng ra ngoài chút xuống lĩnh vực của mình chi lực bị lôi đỉnh lĩnh vực chi lực áp chế đến rồi cực hạn Không trong ố t t cứu mạng, lĩnh n g a y mắt ba danh linh chủ lĩnh vực chi lực nhanh chóng co rút lại vài tên bị cuốn vào lôi đỉnh lĩnh vực lực người lập tức bị màu tím t ỡ lạt mạ bao phủ quân quanh cơ thể trước tiên biến thành một phấn đáng chết một danh linh chủ trực tiếp bắt lấy bên cạnh một cái tùy tùng hướng về thiền điện bên ngoài lao đi Siêu siêu siêu ba danh l ĩ n h chủ toàn bộ rời đi thiên điện đi tới lôi đỉnh lĩnh vực chi lực phạm vi bên ngoài một chỗ quảng trường đi theo phía sau mấy cái chưa t ỉ n h hồn t ù y tùng hứa phong cơ thể chậm rãi nổi bồng b ì n h giữa không t r u n g rời đi truyền tống trận không đem những người này toàn bộ xử lý một khi truyền tống trận khởi động nếu như bọn hắn công kích truyền tống trận mà nói hứa phong có rất lớn tỷ lệ lâm vào thời không trường hạ vĩnh v i ệ n tìm không thấy đi ra ngoài lộ càng đều có thể hơn có thể nhưng là bị lúc không chi lực xoắn thành nát b ấ người rốt cuộc là ai một danh lính chủ sắc mặt tâm trầm la lớn đã biết phương ba tên cấp vực chủ cường giả tư nhân bị đối phương một người đem áp chế Cái i này k h có thể có có thể một danh lính chủ thấp giọng mắng hứa phong lạnh rên một tiếng tay trái hai ngón tay chậm rãi rúa ra trên bầu trời phong vân tụ hội một cái to lớn màu xám khí đoàn chậm rãi tạo thành một cái đại ấn hướng về đám người đẻ ép xuống sáu một nghìn chín mươi sáu trương thiên hoa nữ hoàng hôn đột ấn từ trên trời giang xuống lạng yên không một tiếng động thẳng đến khoảng cách đám người đỉnh đầu chỉ có ba em một lúc Kinh phong nổi lên phía, gió nổi mây phun, vàng, ba ố n p h í tên r u quanh phun, hung n nổi tiếng vang, hăng hướng đỉnh người g gió của Ba mọi đi. mây một ầm t về đầu để cấp vực chủ cường giả sắc mặt đồng thời biến đổi lĩnh vực chi lực ngay đầu tiên bày ra bảo vệ toàn thân chỉ bất quá lần này ba tên cấp vực chủ cường giả chỉ có thể bảo vệ chính mình bên cạnh vài tên tùy tùng liền kêu thảm cũng không có phát ra một tiếng trực tiếp bị hỗn độn lấn ép thành một t ầ n g thật mỏng huyết ấ n răng rắc răng rắc tiếng vỡ vụ liên tiếp ba tên cấp vực chủ cường giả lĩnh vực vậy mà tại cùng một thời gian xuất hiện từng đạo vết d ạ tựa hô một khối yếu ớt pha lê sau một khắc liền muốn sụp đổ phá hủy、Trốn. ba tên lanh chúa liếc mắt nhìn nhau trên truyền thống trận bạch quang nói lên hứa phong thanh l nhâm biến mất không thấy gì nữa chín tầng truyền thống trận tầng dưới chót nhất thời không bảo châu phát ra một hồi răng rắc răng rắc tiếng vỡ vụn tầng thứ nhất sáu mươi trở lên thời không bảo châu tiêu hao hết năng lượng vỡ vụn ra từ h ấ quỳnh thành trong hoàng cung thật cao hoàng vị bên trên thiên hoa công chúa nhẹ nhàng nghiệm động lên một chuỗi màu tím đen phật châu lúc này thiên hoa công chúa người mặc xích kim sắc hoàng bảo hoàng bảo thượng cựu con kim long quân quanh dạng ngơi rực rỡ thiên hoa công chúa khuôn mặt tinh xảo đều là uy nghiêm vô thượng nữ hoàng bệ hạ phương nam đỏ yêu rừng có dị thú ba động căn cứ thám báo là một gã yêu vương đột phá đến cấp vực chủ tập kích đỏ yêu ngoài rừng một chỗ thôn chấn ba vạn bách tính bị tàn sát không còn một mẫu sáu một cái lao giả d â u bạc trắng không người nói tuyên thần vệ doanh tiêu diệt cái k i a yêu vương thiên hoa công chúa không lúc này đã là thiên hoa nữ hoàng nhẹ nói sắc mặt không thay đổi vô luận là yêu vương vẫn là ba vạn bách tính bị tàn sát tựa hồ cũng không dẫn nổi hứng thú của nàng bậy hạ tử dương quận xuất hiện một tháng đại hạ hư hư thực thực có quái vật gây hạn hán yêu vương tắc quái sáu bậy hạ kim linh thảo nguyên nghe nói ban đêm khác thường quang nở rộ có bảo vật sắp xuất thế sáu nghe phía dưới các đại thần không ngừng hồi báo thiên hoa nữ hoàng cao lại nam y trên mặt lộ ra một tia không sợ thần sắc vung tay lên. l tất cả mọi người phát giác được thiên hoa nữ hoàng dị thường từng cái hai mặt nhìn nhau trên mặt lộ ra thần sắc nghi hoặc đang chuẩn bị hỏi thăm lại đột nhiên phát hiện thiên hoa nữ hoàng thân ảnh vậy mà tại trên ngai vàng chậm rãi tiêu thất hiện nhiên là thuấn di rời đi chỉ để lại một đạo tàn ảnh sáu hứa phong dạo bước hướng về tử quỳnh t h à n h bay đi đúng lúc này bên hai đột nhiên nghe được một cái thanh â m run rẩy ngươi vậy mà thật là ngươi ngươi còn sống hứa phong tâm bên trong cả kinh đã là cấp vực chủ chính hắn không nghĩ tới lại có người còn có thể che đậy cảm giác của hắn xuất hiện ở cách hắn gần như vậy chỗ đột nhiên quay người lại tay trái l ắ p một cái hai ngón tay lập tức lộ ra bạch ngọc màu sắc bên cạnh nhận có lôi đình nhận thiên thiên hoa công chúa hứa phong nhìn thấy người trước mắt này tấm kia trắng non gò má đẹp đẽ lập tức khơi gợi lên đáy lòng của hắn hồi ức ha hứa、phong. quả nhiên là ngươi ngươi vậy mà thật sự từ tuyệt địa bên trong đã trở về thiên hoa nữ hoàng cảm xúc lúc này đã bình tĩnh trở lại mỉm cười trong mắt lóe lên một tia dị sắc thiên hoa sáu hứa phong lúc này mới chú ý tới thiên hoa công chúa trên thân vậy mà mặc c ử u long hoàng bảo dạng này trang phục cũng không phải một cái công chúa có thể mặc ngươi đây là sáu hứa phong ánh mắt lộ ra thần sắc kinh dị ha ha hai trăm năm trước ta liền đã kế thừa hoàng vị trở thành đại hạ đế quốc hoàng đế cũng là đại hạ đế quốc duy nhất một cái nữ hoàng thiên hoa nữ hoàng lạnh nhật nói hơi n ế c k h ỏ môi lên, lên trên thân tản g a duyên g á n g sang trọng khí chất ba trăm năm xem ra cái này ba trăm năm ở giữa xảy ra rất nhiều chuyện xấu hứa phong khe k h ẽ thở dài trong lòng cảm thắn nói không tệ ban đầu một cái hệ chủ cấp cờ giả bây giờ cũng tiến cấp tới cấp v ự c chủ thiên hoa công chúa khẽ mỉm cười nói đã ngươi có thể trở về chắc hẳn nhiệm vụ của ngươi cũng hoàn thành a nếu như nhiệm vụ không có hoàn thành như vậy trên bản đồ cũng sẽ không xuất hiện truyền tống trận vị trí hứa phong lúc này hẳn là còn ở trong t u y ệ t điện may mắn không làm được bệnh ngươi cần hẳn là nó a hứa phong cười nói từ bao khỏa bên trong đem bạch ngọc con cóc pho tượng lấy ra ngoài đưa cho thiên hoa nữ hoàng ha, ha. trước đây ta m u ố n chỉ là chỉ bạch ngọc con cóc đ cóc c không nghĩ tới ngươi vậy mà đưa nó cho toàn bộ làm trở về thiên hoa nữ hoàng tiếp nhận bạch ngọc con cóc pho tượng tinh tế tìm tòi trong lòng tựa hồ có cảm khái vô hạn hớ phong chỉ là nhìn chằm chằm thiên hoa nữ hoàng một thân đắt tiền hoàn g phục g à người căn bản không có nghe được thiên hoa nữ hoàng đang nói cái gì nữ hoàng cũng biến thành trầm m ặ t xuống nhẹ nhàng n u ố t ve bạch ngọc con cóc pho tượng hai người cứ như vậy trên không trung tương đối trầm mặc rất lâu nữ hoàng than nhẹ một tiếng nói trước đây các ngươi những thứ này chi âu mộ giả là vì chiêu tế vất quá đương sơ chi âu mộ giả đã toàn bộ chết tại trong nhiệm vụ ngươi là một cái duy nhất hoàn thành nhiệm vụ. Chỉ b ấ thứ quá, ta lúc là này đã là đại ạ đế đến, tế quốc chiêu chuyện, yêu cầu cũng có cho nữ hoàng, nói không nào nói ngươi không, ngươi tương thể gì ta sẽ n ban thưởng. g Hứa phong lúc này phảng phất vừa mới lấy lại tinh thần n g n g đầu hai mắt có chút mờ mịt nhìn trời hoa nữ hoàng thưởng ban thưởng đúng vậy ngươi muốn thưởng gì vô luận là đan dược bảo vật trang bị vẫn là kỳ chân ngươi cần gì cũng có thể nói ra thiên hoa nữ hoàng v ấ n đạo ta muốn sáu h ứ a phong nhẹ giọng tự đ ủ ta muốn trở về đến ba trăm năm trước sáu ngươi nói cái gì thiên hoa nữ hoàng tự hồ không có nghe tiếng lại hỏi một lần hứa phong đột nhiên cười lên ha hả hướng về nữ hoàng vừa chắc tay vậy mà vọt thẳng thiên dựng lên trực tiếp vọt vào bên trong hư không thiên hoa nữ hoàng khỏe mắt lấp lóe một t i ế nước g n mắt nhìn qua trong lòng bàn tay bạch ngọc con g ó c dùng t h a n h âm thấp không thể nghe tự đủ ba trăm năm trước sáu một nghìn chín mươi bảy thứ một nghìn chín mươi bảy chương nửa ma người ba trăm năm thời gian một cái búng tay hứa phong trong đoạn thời gian này đại bộ phận ý thức đều xa vào đến trong giấc ngủ say cơ thể bản năng cầu sinh vận chuyển hỗn độn luyện thể thuật rèn luyện trong cơ thể hàn băng lĩnh vực trí lực dựa vào lực hỗn đ ộ tại hệ chủ cấp liền đem cấp vực chủ lĩnh vực chi lực thôn phệ cái này ở người khác xem ra nhất định chính là một kiện chuyện không có khả năng hoàn thành hứa phong tâm tình lúc này rơi xuống ba trăm năm bỏ lỡ quá nhiều thứ cũng không biết địa cầu bây giờ thế nào cũng không biết đáng kiếm tông bây giờ như thế nào triệu hồi ra phi thuyền hứa phong hướng về đáng kiếm tinh vực chạy tới hứa phong đi tới đáng kiếm tinh vực một đường đi tới hứa phong phát hiện nguyên bản tại d a n h giới mấy khỏa sinh mệnh tinh cầu vậy mà hoàn toàn tính mịch cả viên tinh cầu đều bị cắt vàng bao trùm không có bất kỳ sinh mạng nào khí t ư c càng đi đáng kiếm tông bay đi hứa phong sắc mặt càng kém ba trăm năm đối với một người bình thường tới nói ba trăm năm rất xa xưa nhưng mà đối với một cái thành lập mấy ngàn trên vạn năm d i u nhi vơ lẹ vẽo đại tông môn ba trăm năm thời gian cũng chỉ bất quá là vài tên trưởng lão một lần bế quan tu luyện thời gian chẳng lẽ nói đặng kiếm tông có ngoại địch xâm lần s a o thứa phong tâm trung thầm nghĩ nghĩ tới đây thứa phong điều khiển phi thuyền trực tiếp tiến vào ám vũ trụ hướng về đặng kiếm tông tông môn bay đi trong ám vũ trụ mấy phút nhảy vọt phi hành phía sau phi thuyền x é rách hư không xuất hiện ở đặng kiếm tinh hệ trung ương viên kia cháy hừng hực trong hàng tinh nạo kiếm tinh hủy diệt h ứ a phong tròng mắt hơi hít toàn tức trên màn hình nguy lại là trống rỗng chỉ có một ít tàn toái thiên thạch tại nguyên bản ngạo kiếm tinh trên quỹ đạo chậm dài phiêu đ ộ n g ngạo kiếm tinh thế nhưng là hứa phong sư phụ nụy g lao tinh cầu một vị trưởng lão căn bản chi địa hơn nữa quan trọng nhất là ngạo kiếm tinh hệ bên trong mỗi một hành tinh tồn tại cũng là lớn trận một bộ phận nhìn thấy ngạo kiếm tinh thiếu thất hứa phong mới đưa ánh mắt chuyển đến địa phương khác lúc này hắn mới phát hiện ngạo kiếm tinh hệ đại trận đã không trọn vẹn hơn phân nửa đi chủ tinh xem hứa phong sắc mặt tâm trầm điều khiển phi thuyền hướng vệ viên kia cháy hừng hực hàm tinh bay đi tới gần hàm hứa phong lập tức cảm thấy một cỗ nhỏ nhẹ ba động ra quét cả chiếc phi thuyền theo phi thuyền tới gần đang đối mặt hàng tính xuất hiện một cái nho nhỏ lỗ hổng hứa phong lập tức gia tốc hướng về cái kia lỗ hổng phóng đi đi vào hàng tinh nội bộ phóng tầm mắt nhìn tới tất cả đều là tường đổ cao lớn sơn phong bị san thành bình địa sông lớn bị cắt đứt, liên miên rừng rậm bị đốt cháy hầu như không còn nguyên bản hồ nước bây giờ đã biến thành từng cái hố to trong hầm tràn đầy đất khô cằn đặng kim tông, tông. hứa phong trận mắt hốc mổm đơn giản không thể tin được trước mắt mình hết thảy cả viên tinh cầu tựa hồ đã trải qua một hồi đại chiến khắp nơi đều là đại chiến liền nguyên bản thần điện khu kiến trúc cũng đều trở thành một vùng phế tích không nhìn thấy một cái sinh vật còn sống đáng kiếm tông thế nhưng là d i ê u nhi vơ lẹ vẹo đại tông môn làm sao lại dễ dàng như vậy bị d ị t ô n g hứa phong tâm tình khuấy động đúng lúc này một đạo kiếm khí bén nhọn hướng về hứa phong phi thuyền đạo qua lập tức đem phi thuyền từ trung ương cắt đứt ầm ầm phi thuyền phát sinh kịch liệt nổ tung trên không trung giải thể phá hủy hóa thành cái đại h ỏ a cầu đáng kiếm tông dương nhiệt nhận lấy cái chết ha ha quả nhiên không sai chỉ cần canh giữ ở viên này hành tinh mẹ liền sẽ có đáng kiếm tông dương nhiệt tự động đưa tới cửa ha, ha. xử lý hắn một cái cấp vực chủ cương giả nói không chừng là con cá lớn a sáu trên mặt đất sáu tên toàn thân tản ra khí tức màu đen bóng người chậm rãi trôi nổi trên không những người này toàn thân khoác lên màu đen cùng vẫy màu xanh trên trán sinh trưởng một đôi d ê rừng một dạng sừng thú tứ chi thô to diện mục dữ tợn một đôi màu đỏ thâm con mắt tản ra khát máu con mắt lạnh lùng đây là ma tộc hứa phong cầm trong tay phi kiếm nổi đ ồ n g bềnh giữa không t r ú n g nhìn chằm chằm trước mắt mấy người này dò xét không đúng không phải ma tộc là ma tộc hôn huyết sáu nửa ma tộc bọn da hỏa này chỉ có thể ở ma vực chung sinh tồn tại sao lại xuất hiện ở, ở đây hứa phong tâm trung tâm nghĩ phải biết ma vực bên trong không hề chỉ là ma tộc còn rất nhiều chủng tộc khác thậm chí có rất nhiều nhân loại chủng tộc cũng tại ma vực trung sinh sống những thứ này chủng tộc tại ma vực trung sinh t ồ n g i a n khổ đại bộ phận đều sẽ bị ma khí ăn mòn biến thành mất đi bản thân ý thức trong đầu tất cả đều là thị sát ý niệm ma vật nhưng là có rất nhiều tại ma khí ăn mòn bên trong kiên trì xung dưới xảy ra biến đ ế n gì. những thứ này tại ma vực trung sinh lưu chủng tộc khác đều bị xưng là nửa ma tộc những thứ này nửa ma tộc cùng ma tộc m ộ dạng cũng là chủng tộc khác tiêu diệt đối、tượng. chỉ bất quá nửa ma tộc sẽ rất ít xuất hiện ở ma vực ra chỗ chỉ có tiến vào ma tộc mới có thể nhìn thấy những thứ này nửa ma tộc chẳng lẽ nói đáng kiếm tông chính là chỗ này chút nửa ma tộc tiêu diệt hứa phong mặt mũi tràn đầy kinh ngạc biểu lộ cái này sao có thể đáng kiếm tông thế nhưng là diệu ni vơ lệ v é o đại tô n g môn chỉ ít có sáu danh vũ trụ cấp c ự n giả g nửa ma tộc làm sao có thể đem toàn bộ đáng kiếm tông hủy diệt trước mắt cái này sáu tên nửa ma tộc tất cả đều là hệ chủ cấp cực giả nếu như đặt ở bình thường bọn hắn sáu người đủ để hủy diệt một cái nắm giữ hai ba khỏa sinh mệnh tinh cầu tam lưu tô môn những người này bay ở trên không. trong mắt tràn đầy hài hước nhìn qua hứa phong các ngươi là người nào hứa phong lạnh giọng vấn đạo ha ha người chết là không cần biết nhiều như vậy cầm đầu một cái nửa ma người khỏe miệng hở ra lộ ra bén n ọ r ă n g hướng về hứa phong lao đến đ ã n g kiếm mười tam thức tên này cầm đầu nửa ma người trong tay vậy mà cũng nắm một thanh t r ư ờ n g kiếm thi triển ra vậy mà cũng là đ ã n g kiếm mười tam thức chiêu thức ở giữa vậy mà có chút t h ô n g thạo xem ra đã nắm giữ rất lâu hứa phong trong mắt hơi h í p trong kiếm mười tam chốc lát thiên hôn địa ám vô số vòi rồng xuất hiện ở bên trong hư không kiếm khóe động ở giữa lôi ông dun dun lôi đỉnh lĩnh vực bày ra du nhập kiếm pháp bên trong uy lực lập tức tăng lên mấy lần thử ngươi cho rằng chỉ có ngươi có lĩnh vực sao khát máu ma vực mở một tiếng quát chói thai nửa ma thân thể người t r u n g quanh lập tức khuấy động lên run run màu đỏ thâm ma vụ theo nửa ma người trưởng kiếm v u n g ư ờ y những thứ này màu đỏ thâm ma vụ lập tức dung nhập kiếm khí bên trong một cái to lớn màu đen tê giác xuất hiện ở nửa ma thân người phía trước â m ầm song phương kiếm khí hung hang đụng vào nhau kiếm khí bốn phía gửi không gì hơn cái này nửa ma người n ứ ớ c ra miệng rộng lộ ra một tia cười tàn nhẫn ý vung tay lên sau lưng năm tên nửa ma người nhất thời huy kiếm hướng về hứa phong lao đến、Sáu. 1098 t h ứ 1098 c h ư ơ t r ư ơ n g d i ệ t thế ngay tại sáu tên nửa ma người phóng tới hứa phong thời điểm bọn hắn lại không phát giác đầu đội trời bên trên xuất hiện một cái to lớn hôn đột lớn hướng về sáu người đè ép xuống cầm đầu nửa ma sắc mặt người biến đổi huy kiếm hướng về đỉnh đầu bộ tới phanh giống như x é t đánh ngang hai trong hư không chuyển đến một hồi kịch liệt rung động tựa hồ hư không cũng phải nát nước đồng dạng vài tên nửa ma người giống như n h ư d i ề u đất dây bị bốn phía kình khí trực tiếp hất bay ra mấy trăm t r ư ợ n g từng cái sắc mặt đại biến kịch liệt như thế ba động c lúc này nửa ma người thủ lĩnh trường kiếm trong tay đã vỡ vụn thành từng mảnh hai tay kính thiên hai tay cơ bắp bạo khởi lân phiến trên cánh tay từng viên mở ra run nhẹ nhẹ thân ảnh không ngừng hướng xuống đất rơi đi vanh nửa ma người thủ lĩnh thật giống như một khối đá to lớn hung hăng thế nào tiến vào mặt đất toàn bộ mặt đất xuất hiện một cái hố to nửa ma người thủ lĩnh ngay tại trong hầm trên đỉnh đầu hỗn độ lớn vẫn như cũ tản ra uy áp kinh khủng cái này sáu đây là kỹ năng gì nửa ma người thủ lĩnh từng chữ từng câu hô hử đi chết đi hứa phong tròng mắt hơi híp tay trái hướng về nửa ma người một ngón tay lập tức trên bầu trời lại xuất hiện một cái to lớn hỗn độ lớn hô tật phong p h ầ n phật cái thứ hai hỗn độ lớn hướng về nửa ma người thủ lĩnh ép xuống âm âm cái thứ hai hỗn độ lớn vậy mà trực tiếp dung nhập vào cái thứ nhất hỗn độ lớn bên trong nửa ma người thủ lĩnh biến sắc đột nhiên phun ra một ngụm màu tím đen tiên huyết hai tay xương cốt chuyển đến một hồi răng rắc răng rắc thanh âm nửa ma người thủ lĩnh trên đỉnh đầu hỗn độ ấn tại s ắ p nhập vào cái thứ hai sau đó vậy mà trở nên rõ ràng vốn chỉ là một cái mơ hồ bộ dáng bây giờ lại góc cạnh rõ ràng trở nên càng thêm rõ ràng cái này đại ấn phía dưới rộng bên trên hẹp phía dưới ấn trên mặt tựa hồ khắc ấn hai cái thần văn nhưng lại mơ hồ mơ hồ không biết là cái gì thần văn trên đại ấn mặt là một đầu kim long n ắ m thật chặt phía dưới đại ấn cả mai hỗn độ ấn tản ra vô tận uy nghiêm t r u n g quanh mấy trăm thức thời không đều bị hỗn độ ấn chấn áp nửa ma người thủ lĩnh hai tay không ngừng ứa lượm mặt ngoài thân thể từng viên lân phía dưới màu đỏ t gân xanh trên c h á n như con run du tàu đồng dạng thủ lĩnh sau lưng năm tên nửa ma người kinh hô a nửa ma người thủ lĩnh gầm lên giận dữ cơ thể vậy mà bành trướng hai tay lớn hơn một vòng nguyên bản cong hai tay cùng hai chân cũng chầm c h ầ m dối thẳng tựa hồ sau một khắc liền muốn đem đầu trên đỉnh hỗn độ n ấn cho lật tung ra ngoài hứa phong phát giác được hỗn độ n ấn d u n g hợp lại cùng nhau phía sau tựa hồ uy lực tăng lên gấp b ộ i đang tại lĩnh mộ bên trong nhìn thấy nửa ma người thủ lĩnh đột nhiên một phát lạnh lên một tiếng và n h tay trái một ngón tay lại là một cái to lớn hỗn độ ấn từ trên trời gián xuống hung hăng để ép xuống h ô n độn ấn lập tức phát ra h à o quang trói sáng ấn mặt hai cái kia thần văn cũng biến thành rõ ràng hai chữ chính là h ô n độn trong lúc nhất thời tỏa ra ánh sáng lung linh cảm ai h ô n độn ấn giống như thực chất tán phát huy áp tựa hồ liền hư không đều không thể tiếp nhận kịch liệt chấn động liên tiếp Giết! người từng giận, trong quăng vung hướng phong phong tiên cái biến hai cái lợi trảo, hướng về hứa phong nào tới. Hứa phong cái chán hơi hơi đổ mồ hôi, mặt thần tức tay trảo, Nam nửa khôn nào chán ma ra, hứa Hứa cầm mồ sắc lúc khắp phổ là đổ về về nếu như tại dạng này giảng c ó nữa sợ không cần bao lâu hứa phong cũng kiên trì không nổi nữa lôi đ ỉ n h sáu diệt một tiếng quát nhẹ lập tức mấy trăm trượng khu vực lôi đ ỉ n h khuấy động sấm xét màu tím tản ra từng trận u y áp giống như kiếp lôi đ ồ n g dạng nhường nằm tên nửa ma người ngắm mà lùi bước kiếp lôi đây là đây là kiếp lôi làm sao có thể lôi đ ỉ n h lĩnh vực chi lực liền đã hiếm thấy lại còn là kiếp lôi chi lực cái này căn bản không có thể là người bình thường có thể nắm giữ thủ lĩnh chạy mau đáng chết tại sao có lôi đình lĩnh vực chi lực sáu nửa ma người dừng bước chỉ có thể trơ mắt nhìn xem thủ lĩnh của bọn hắn chậm rãi tiếp nhận hôn độ n ấn huy áp đúng lúc này đầy trời lôi đ ỉ n h đột nhiên chịu đến hôn độ n ấn hấp dẫn vậy mà hướng về hôn độ n ấn mạnh và qua trong lúc nhất thời cả mai đại ấn đều t à n mát ra h à o quan g màu tím a đây là có chuyện gì hứa phong mặt mũi tràn đầy thần sắc kinh ngạc lôi vực trong nháy mắt vậy mà thoát ly k h ô n g chế của hắn bị hôn độ n ấn toàn bộ hấp thu đợi đến lôi đỉnh c h i lực bị hôn độ ấn hấp thu sau đó hôn độ ấn tựa hồ cũng ẩn ẩn bắt đầu thoát ly hứa phong trực khống bên trong đan liền lực hôn đồn cùng lôi đình tri lực như ti d ầ m d ầ m d ầ m hỗn độn ấn tựa như một t o à núi lớn càng ngày càng nặng lúc này ngọn núi lớn này một chút đã biến thành lôi sơn chẳng những uy áp càng nặng lôi đ ỉ n h chi lực cũng bắt đầu hướng về nửa ma người thủ lĩnh lan tràn không có khả năng nửa ma người thủ lĩnh hét lớn một tiếng trong thân thể phát ra từng đợt nổ đùng hai tay đột nhiên hướng lên trên nhắc cử hứa phong t r o n g này bên trong đan điền lôi đ ỉ n h chi lực cùng lực hỗn độn toàn bộ chút xuống không còn một ngống v ê n cả mai hỗn độn đột nhiên nổ tung phương viên mười mấy trượng không gian đều bị vỡ ra tới từng vết nứt không ngừng hướng về bốn phương tám hướng lan tràn trung tâm vụ nổ nửa ma người thủ、lĩnh. n g a y đầu tiên thân thể bị xé nứt thành mấy bộ phận vô lực hướng về hư không khe hở bên trong n g ã xuống vài tên nửa ma người từng cái sắc mặt đ ạ i biến nhao nhao hướng về khu vực nổ bên ngoài bay đi bá một đầu hư không khe hở giống như trường sa đồng dạng xét qua một cái nửa ma người thân thể trong chốc lát tên này nửa ma thân thể của con người một phân thành hai hướng xuống đất n g ã xuống còn lại vài tên nửa ma người căn bản không dám dừng lại trong nháy mắt không có tin tức biến mất h ứ a phong sắc mặt tái nhợt nhìn chằm chằm khu vực nổ ánh mắt lấp lóe cái này đây là diệt thế khí tức h ứ a phong nhẹ dọc lẩm h ỗ n đ ộ n thần kiếm thức thứ ba gì thế hứa phong từng tại b á dương động thi t r i ể n qua nhưng thi t r i ể n đi ra phía sau liền bản thân bị trọng thương sau đó mới cũng không có thi t r i ể n ra gì thế không nghĩ tới hôm nay rốt cuộc lại xuất hiện gì thế chỉ b ấ t quá lần này diệt thế dường như là hai chiêu chức dung hợp lại cùng nhau xuất hiện cũng không phải thật sự là d i ệ thế t chỉ là có một tia diệt thế hình thức ban đầu sáu tên nửa ma người ngoại trừ thủ lĩnh bên ngoài còn chết ba người chỉ chạy đi hai cái nhìn qua nơi xa điểm đen vậy thân ảnh hứa phong trong mày lúc này trong đan đ i ể n tiêu hao sạch sẽ cũng không còn một tia lực hỗn độn cùng lôi đình chi lực dù cho đuổi theo cũng không biện pháp đem cái kia hai tên nửa ma người giết chết bây giờ còn là đặng kiếm tông chủ điện xem phải chăng có thể tìm được đặng kiếm tông bị diệt tông nguyên nhân, nhân liếc mắt nhìn cái kia hai tên đã sợ mất mật nửa ma người thứa phong hít sâu một hơi hướng về đặng kiếm tông thần điện bay đi、Sáu. 1099 thứ 1099 g h c h ư ơ n g ma vực thông đạo đã kiếm tông thần điện bên trong không có một a i chỉ có từng hàng thẳng đứng dưỡng sinh thương nửa trong suốt dưỡng sinh thương bên trong tràn đầy chất lỏng màu xanh sẫm từng cái cao hơn một thước sinh vật hình người an tính đang nuôi sinh thương bên trong đ á m chìm tại chất lỏng màu xanh lục bên trong thỉnh thoảng b ư ớ c lên mấy cái b ặ c khí như thế tràn đầy khoa huyễn sắc thái một màn nhường hứa phong có một chút không quá thích ứng cẩn thận nhìn chằm chằm những thứ này dưỡng sinh thương nhìn ra ngoài một hồi phía sau hứa phong lập tức lên cơn giận dữ nửa man g ư ờ i hứa phong trong mắt hơi hít lựa vậy mà đem đ á m kiếm tông chủ thần điện coi là bọn chúng môi trường nuôi cấy mạ vậy mà tại nhân công bồi dưỡng nửa ma nhân chiến sĩ đáng chết thứ a phong ánh mắt lộ ra một tia t à n khốc huy kiếm hướng về bốn phía chém tới chỉ chốc lát công phu tất cả dưỡng sinh thương đều bị phá hư còn chưa thành công bồi dưỡng nửa ma nhân chiến sĩ đã mất đi cấp dưỡng phía sau rất nhanh tất cả đều đã biến thành từng gỗ thi thể nhìn xem bốn phía một mảnh hỗn độn bộ dáng thứa phong tâm trung t h ầ m h ậ n đ á m kiếm tông thần điện tọa lạc tại một tòa trên linh mạch nửa ma người chính là lợi dụng tòa này linh mạch tới chứng nợ nửa ma nhân chiến sĩ cảm giác phô thiên cái địa hứa phong muốn đem khinh n h u n thần điện nửa ma nhân chiến sĩ toàn bộ diệt trừ dầm dầm dầm thần điện bên trong thỉnh thoảng truyền đến từng đợt tiếng nổ mấy trăm tọa dưỡng sinh thương cứ như vậy hủy hoại chỉ trong chốc lát tiêu diệt xong những thứ này đang tại chứng nở nửa ma nhân chiến sĩ dưỡng sinh thương hứa phong đang chuẩn bị rời đi lại đột nhiên cảm ứng được bên trái trong thiên điện có nhàn nhạt ba động dường như đang hô hoàn hắn theo cảm ứng hướng về chỗ kia thiên điện đi đến hứa phong tại một cây thạch trụ phía trước n ừ n g lại cẩn thận tra tìm phía dưới đá này trụ thượng lại có một chỗ cường ẩm hứa phong một trưởng một tr nhưng cái này cùng thạch trụ lại không nhúc nhích tí nào hứa phong s ư n g sờ lấy hắn bây giờ cấp vực trụ tu vi một trưởng này bổ xuống không cần nói một cây thạch trụ liền xem như một cây hợp kim bột sát cũng sẽ bị trực tiếp đánh thành nắp ấy l i ê n tại hứa phong cảm thấy khó giải quyết thời điểm trong cột đá đột nhiên phát ra một tiếng răng rắc nhẹ vang lên nguyên bản bóng loáng thạch trụ mặt ngoài đột nhiên hơi hơi hướng ra ngoài nô ra một khối hứa phong đem cái này lớn chừng bàn tay hòn đá nhẹ nhàng lấy xuống lộ ra đằng sau một cái đậu sâu một cái màu xám cho quả cầu kim loại an tĩnh nằm ở trong đậu sâu đây là một cái đưa t i n khí hứa phong lấy ra ph trực tiếp bắt đầu phát ra lập tức nhất đạo hơi mở hư ảnh xuất hiện tại hứa phong trước mắt đ ã n g kiếm tinh vực xuất hiện ma vực đại môn một cái bị ma khí ăn mòn diệu ni vơ lẹ và tinh không cự thú xuất hiện hủy diệt mấy chục khỏa sinh mệnh tinh cầu đ ã n g kiếm tông sáu vị lao tổ vây g i ế t vẫn lạc ba tên trọng thương tinh không cự thú sáu hứa phong nhận ra đạo này nửa trong suốt hư ảnh là đ ã n g kiếm tông tông chủ trước đây ngụy lao đem hứa phong đưa đến đáng kiếm tông lúc hứa phong đã từng gặp một lần lúc này đáng kiếm tông tông chủ thân ảnh lộ ra rất là suy yếu sắc mặt tái n h u ậ trong mắt tràn đầy thần sắc tuy đáng kiếm, kiếm tông tông chủ hình ảnh bắt đầu trở nên bắt đầu mơ hồ âm thanh cũng biến thành lúc đứt lúc nối hứa phong nhũng mày nhìn xem tông chủ miệng há ra hợp lại nhưng không có một điểm âm thanh t r u y ề n đề ra giang giác đưa tin khí nội bộ phát ra một tiếng thanh thúy giang giác âm thanh trực tiếp vỡ vụn ma vực chi môn đáng kiếm tinh vực làm sao sẽ xuất hiện ma vực chi môn sáu hứa phong lẩm bẩm tái linh tinh vực có ma vực chi môn đây chính là cơ hội tụ tập trung quanh mấy cái sức mạnh của tinh vực sáng lập ngự ma pháo đài đem ma vực chi môn hoàn toàn phong bế hơn nữa nghe nói quá trình này thế nhưng là kéo dài mấy trăm năm tử thương mấy ngàn vạn chiến sĩ ma vực chi môn tại đáng kiếm tinh vực mở ra lấy đáng kiếm tông thực lực dù là không cách nào ngăn cản ít nhất an toàn rút lui vẫn là không có vấn đề nhưng một cái bị ma khí xâm nhiễm tinh không cự thú xuất hiện lại làm cho đáng kiếm tông có một loại cảm giác ứng phó không kịp đây chính là d u ni vơ l ẻ và tinh không cự thú đáng kiếm tông hết thể có sáu vị lão tổ cũng là u ni vơ lẹ mẹo sáu người này vây công tinh không cự thú lại bị giết ba người mới đưa t i n không cự thú kích tương h lui về ma vực còn lại ba vị lao tổ e rằng từng cái cũng là trên thân ma thương không cách nào ngăn cản ma tộc xâm lấn lúc này mới bị b ứ c rút lui đến cùng rút lui đến địa phương nào cũng không có nói rõ ràng hứa phong nhìn xem trên mặt đất tan vỡ đưa tin khí có chút im lặng xem ra ma vực chi môn xuất hiện có rất thời gian dài đưa tin khí năng lượng dù cho không cần cũng sẽ chậm chạp trôi qua ba trăm năm thời gian không nghĩ tới xảy ra nhiều chuyện như vậy ta tiến vào đ ã n kiếm tinh vực thời điểm cũng không có cảm nhận được ma vực đại môn chẳng lẽ nói cái này ma vực đại môn đã đóng lại sao hứa phong tâm trung thầm nghĩ đúng lúc này hứa phong đột nhiên cảm thấy tại ngạo kiếm tinh phụ cận chuyển đến một hồi kịch liệt thời không ba động ngẩng đầu nhìn lại trên bầu trời xuất hiện một cái to lớn điểm đen cái này điểm đen cấp tốc mở rộng cuối cùng đã biến thành một vài ngàn mét chiều rộng hát động ma vực thông đạo hứa phong tâm bên trong cả kinh làm sao lại lúc này xuất hiện ma vực thông đạo không biết cái này ma vực thông đạo cùng đáng kiếm tông trước đây gặp phải phải trang mở ộ t h n dạng hứa phong tâm nghiệm kẽ h động lập tức từ đáng kiếm tông hành tinh mẹ tiêu thất xuất hiện ở bên trong hư không nhìn tiền phương mấy ngàn tinh trong ngoài thông đạo giống như hư không ngừng tản ra ma khí nồng hứa phong đợi đã lâu cũng không có gặp có ma tộc từ nơi này ma vực trong thông đạo đi ra chuyện gì xảy ra chẳng lẽ nói cái này ma vực thông đạo là đột nhiên xuất hiện ở ma tộc hoang vắng tri địa hứa phong tâm trung tâm h nghĩ bất quá loại khả năng này cực thấp là ma vực thông đạo lúc xuất hiện chung quanh mấy ngàn km đều sẽ có mãnh liệt cảm ứng thậm chí có cường giả thậm chí có thể sớm cảm ứng được ma vực thông đạo mở ra địa điểm cùng thời gian nghĩ một lát hứa phong cắn răng một cái vậy mà hướng thẳng đến ma vực thông đạo bay đi tiến vào ma vực thông đạo lũ lượt tới ma khí đem hứa phong bao khỏa cực kỳ chặt chẽ trong cơ thể hỗn nội luyện thể thuật tự động vận hành. hứa phong mặt ngoài thân thể xuất hiện một tầng thật mỏng màn ánh sáng màu xám không ngừng hấp thu ma khí chuyển hóa trở thành hôn độn chi khí theo kinh mạch tiến vào trong đan điển ma vực trong thông đạo hôn độn một mảnh chung quanh tất cả đều là màu đen ma khí thông đạo vừa mới mở ra hứa phong bên cạnh thỉnh thoảng đột nhiên xuất hiện một c ỗ thời không loạn lưu nếu như không phải hứa phong đã là cấp vực chủ cường giả có cường đại cảm giác e rằng rất dễ dàng cũng sẽ bị cái này thời không loạn lưu cho có đi ở trong đường hầm thời gian đã đã mất đi ý nghĩa tựa hồ chỉ qua một giây lại tựa hồ đã qua mấy ngày hứa phong trước mắt đột nhiên tôi sầm cảm giác cũng bị á cơ một nghìn một trăm thứ một nghìn một trăm mười chương ma vực cái này đột nhiên xuất hiện ma vực thông đạo nối thẳng ma vực ở giữa không có bất kỳ cái gì cách trở không có giống trước đây ma vực con trai phường nâng đầu nhìn lại hứa phong phát hiện trên đỉnh đầu xuất hiện một vòng màu đen thái dương không ngừng tản ra ánh sáng cùng nhiệt nơi này chính là ma vực hứa phong hướng về bốn phía nhìn lại tại màu đen thái dương bên cạnh có một hố đen lớn nơi đó chính là hứa phong tiến vào ma vực thông đạo tiến vào ma vực phía sau hứa phong không cảm giác được bất luận cái gì năng lượng ba động chỉ có ma khí hứa phong đằng không mà lên chung quanh vậy mà không nhìn thấy bất cứ sinh vật nào hứa phong biết ma vực thực tế cùng hắn sinh tồn chỗ một dạng chẳng những coi nhân loại hơn nữa còn có cái này những sinh vật khác chỉ bất quá những sinh vật này thời khắc chịu ma khí ăn mòn tuyệt đại bộ phận đã xảy ra biến gì, trở thành nửa ma sinh vật đương nhiên ma vực bên trong tồn tại nhiều nhất chính là thuần chính ma tộc những ma tộc này mới là cái thế giới này kẻ thống trị nơi này ma khí đối với bọn hắn liền giống phía ngoài linh khi đối với hứa phong dạng này tu sĩ một dạng hứa phong liếc mắt nhìn ma vực thông đạo tùy tiện chọn một cái phương hướng bay ra ngoài chỉ chốc lát công phu hứa phong phát hiện nơi xa lại có một tòa thành thị tại biên giới thành phố có một gốc to lớn hoàng kim cổ thụ gốc cây này hoàng kim cổ thụ chống ra c á n h lá cơ hồ bao phủ nửa cái thành thị hứa phong có thể nhìn thấy bên trong tòa thành nhỏ này có không ít người đang ngẩng đầu quan sát nhìn phía xa cái tia to lớn ma vực thông đạo Lúc nhưng à y bởi vì k o hôm n nhìn cùng g đạo nay thái dương không xê xích dương xê b nhiêu, đ trong nhiên giống thật như xem xét, cái thành i hai cái ệ n m u t nhỏ này ma tộc phản ứng lại lớn đại vượt ra khỏi hứa phong đoạn trước bất quá rất nhanh t r o nhìn g t h thấy hứa phong không hề có động tích gì tên kia ma tộc trên mặt lộ ra thần sắc tức giận giống to đây là chịu đến sừng dài ma vương che chở thành thị nhân loại ngươi mau rời đi ở đây bằng không sừng dài ma vương thì sẽ không bỏ qua ngươi phía trước tên ma tộc này chỉ là hệ chủ cấp thực lực phía sau hắn những cái tia nửa ma người càng là chỉ có hàng tinh cấp thực lực nếu như hứa phong nguyện ý chỉ cần mấy hơi thời gian liền có thể đem bọn hắn tất cả đều diệt đi hơn nữa hứa phong cũng cảm giác được trong tòa thành này thực lực cao nhất cũng liền những người trước mắt này nếu như hắn nguyện ý dễ dàng liền có thể đem tòa thành thị này cho đồ diện liền tại hứa phong chuẩn bị động thủ thời điểm đột nhiên từ nhỏ bên cạnh thành truyền đến từng đ ợ huy áp hứa phong cơ thể cứng đờ hướng về thành thị bên cạnh gốc tiêu hoàng kim cổ thụ nhìn lại lại là một cái cấp vực chủ cự giai tột cùng yêu mục hứa phong tròng mắt hơi hiếp, hứa phong lạnh lùng nhìn hoàng kim cổ thụ một mắt trực tiếp vòng qua những người trước mắt này hướng về nơi xa bay đi thành chủ đại nhân ma vực thông đạo lại mở ra sáu đúng vậy à huyết tinh c h i nguyện gần ngay trước mắt có thể chúng ta hẳn là rời đi vùng đất thị phi này sáu đại nhân đây chính là chúng ta sinh tồn mấy trăm năm chỗ hơn nữa có yêu m ộ t đại nhân còn có độc giác ma vương che chở chúng ta sáu đây chính là ma vực thông đạo à. tên tia thuần chính ma tộc cảm thán nói quay người hướng về thành nhỏ bay đi ánh mắt của những người này một mực khóa chặt ở trên bầu trời ma vực trong thông đạo tựa hồ căn bản không có đem hứa phong để ở trong lòng h ứ p hậu o n chẳng có mục đích bay lên, hắn n g tiếp tục thể mục có đích có cảm h đủ bay n cùng phía trước hắn trong nhớ nghe nói được, trước vực, bây giờ ma phía trí q a ma tựa vực, toàn hồi hoàn toàn không phượng ả i giống nhau. Hạ Hầu、phượng、đã từng từng nói với hắn nhân loại cũng từng đánh tới qua ma vực ma vực bên trong sinh vật vô luận là thuần chính ma tộc vẫn là nửa ma người chỉ cần gặp bọn hắn cũng là điên cuồng công kích bọn hắn không có bị ma k h í xâm nhiễm huyết n h ụ là bọn hắn khát vọng nhất đồ ăn chỉ cần thấy được chính là không chết không thôi chiến đấu chính là bởi vì dạng này không chết không thôi chiến đấu dù cho nhân loại đánh vào đến ma vực bên trong cũng chỉ một đường đi tới hứa phong lại phát hiện một tòa thành thị chỉ bất quá xa xa nhìn thấy liền trực tiếp đi vòng trong tòa thành này vẫn tản ra một cỗ khí tức kinh khủng mặc dù không có vừa rồi gốc kia hoàng kim cổ thụ thâm hậu nhưng lại càng hung hiểm hơn lại hướng phía trước bay đi hứa phong thì nhìn không đến thành thị Phóng nhìn tầm mắt nhìn tới, là đúng ạ i liên miên lượng chập t r lúc ũ n rộng lớn dòng sông, rừng đường Phong không g gặp lấy, dọc rầm đầm đi. Phong gặp phải không thiếu yêu theo Thứa thiếu t phải h yêu t h ự này h thứ ữ n n g yêu thứ ú yêu thực trên thực thân, tản t khí nồng nặc, khí nặc, ra nồng ma c ngược khát máu, để cho cảm được, lúc bạo người nhận liền khát hồi ta một máu, tim để đậm xa xa phong nhìn thấy nơi xa lại có một đám người đang tại vây g i ế t một cái hệ chủ cấp y ê u thú À, nơi này, nơi vẫn còn có người ngoại tồn giới loại tại, có nhưng đẳng cấp lại không có con yêu thú này cao bọn hắn phân công hợp tác k i ể m chế lẫn nhau phối hợp ăn ý không ngừng đối với con yêu thú này tạo thành một chút vết thương nhỏ lúc này yêu thú trên thân đã máu me đồng địa mặc dù vẫn h u n g ánh nhưng khí tức cũng bắt đầu dần dần hề hoài không bao lâu nữa đám người này liền có thể đem con yêu thú này cho xử lý nhìn thấy hứa phong hướng về bên này bay tới đám người này lập tức khẩn trương lên bất quá cảm nhận được hứa phong trên thân tản mát ra khí tức phía sau đám người này lại tất cả đều chầm tính lại một cái cấp vực chủ cường giả cũng không phải bọn hắn có thể chống cự hơn nữa cấp vực chủ cường giả cũng sẽ không vừa ý con ngồi của bọn họ. hứa phong rơi xuống tiện tay một trường trực tiếp đem cái kia hệ chủ cấp yêu thú cho đánh chết hướng về đám người kia vây tay đạo các ngươi là người nào tại sao lại xuất hiện ở ở đây hứa phong là bởi vì tu luyện h ố n độn luyện thể thuật mới có thể tại ma vực bên trong không nhận ma khi ăn mòn nhưng những người này cũng sẽ không tu luyện h ố n độn luyện thể thuật đại nhân chúng ta là thiên quyền tông đệ tử đang tại ma vực rèn luyện yêu thú này là chúng ta lần lịch lãm này mục tiêu một người đàn ông đi lên trước hướng về hứa phong thi lễ một cái cung kính đáp thiên quyền tông đệ tử hứa phong nhữu mày thiên quyền tông cái tên này tựa hồ phía trước nghe nói qua tiền bối ngươi là đã kiếm tông tiền bối sao lúc này bên cạnh một thiếu nữ quan sát tỉ mỉ một cái phiên hứa phong phía sau đột nhiên mở miệng hỏi、Sáu.